chương một bắt đầu xuyên qua hải tặc chống không một trăm n ă m chương một bắt đầu xuyên qua hải tặc chống không một trăm n ă m bắt hắn lại giói boi ngươi mơ tưởng chạy thoát nhanh nhanh nhanh phát hiện tội ác hậu duệ giói boi thỉnh cầu trợ giúp hắn còn có đồng bọn c ụ cụ, c c ụ c c ụ c đ á t g ắ t đỉnh súng phong súng súng ngắn súng trường các loại hiện đại vũ khí nóng bật hết hỏa lực lít nha lít nhít đạn chút xuống mà đến mạnh mẽ đẩy lưng làm cho bẫy bị lộn ẩn trả mỹ hoẳn cả trái tim n h ạ cổ họng cảnh sát chung quanh đang nhanh chóng rút lui sau lưng một đoàn thân mang đồ vét hoặc c o giáp nhân viên chính phủ cũng dần d ta thế nhưng là hải tặc dòi boi mơ tưởng đ u ổ i kịp ta sau cái cổ bị một cái bàn tay lớn tóm chặt lấy dẫn đến trạm ủy hoàn thân thể huyền không chỉ có thể bị động đi theo lúc này cả người hắn làm động vừa mới hắn nghe được cái gì dòi boi sẽ không phải hắn nhận biết bên trong cái k i a dòi boi a chạy về chạy tại sao muốn mang lên hắn thành công đào thoát nào đó đầu ư u ám cổ xưa trong ngõ nhỏ nhỏ trạm ủy hoàn hô hấp có chút tăng thêm nhìn xem nam nhân ở trước mắt thanh âm không hiểu mang một ít l ệ n h run bọn hắn vừa mới gọi ngươi là gì dòi boi a rượu còn không có uống xong chúng ta lại tìm một chỗ thế nào r ó i boi nết miệng cười cười tay phải ấn l ấ y sau gãy của chính mình tâm tình hiển nhiên rất không tệ bởi vì hắn rất ít nhìn thấy có thể để mắt bình dân quý tộc trước mắt cái này tiểu ca thân mang hoa lệ trang phục quý tộc hiển nhiên là một vị quý tộc nhưng không có chút nào quý tộc công tử cái t r ù n g loại kêu h à n h hành bá đạo cùng tàn bạo bất nhân bên người cũng không có nắm nô lệ còn hào khí vạn trượng nói xong trận hắn tính tiền trọng yếu nhất chính là mình mời rượu vậy mà đạt được đáp lại ngươi nói lại lần nữa xem ngươi tên gì t r a n ý h o n tự nhận là mình người thiết là cao lanh tư tưởng lích kỷ người nhưng lúc này thanh â m có chút nhổ cao suýt nữa phá phỏng nhan chị tại tuyến mặt đẹp trai tại chỗ liền không kèm được nắm đấm càng là k h ô n g chế không nổi nắm chặt d o a ta một hồi s u ý t s u ý t s u ý t ngươi nhỏ dọn g một chút dói boi giật mình vội vàng chợt lách người xuất hiện tại bên ngõ nhỏ hướng ra phía ngoài quan sát xác định không có gây nên chú ý sau đó xoay người nhìn về phía trạm mèo y hoàn ta gọi dói boi là một vị tự do đi thuyền hải tặc cái này một giây trạm y hoàn tâm chết kìm lòng không được lui lại l ư n g tựa mất vết tường kia con mắt màu đỏng bên trong đều là âm trầm đắng chết thế nào lại là hiện tại thế nhưng là chính phủ thế giới trọng yếu tội phạm truy nã số tiền thưởng cao tới một trăm i triệu ở thời đại này một trăm i triệu đã không ít hối hận cảm xúc tràn ngập trong lòng sớm biết là cái đồ chơi này kính m ì n h rượu thời điểm liền không nên uống hiện tại chỉ có thể cầu nguyện chính phủ thế giới sẽ không hiểu lầm hiện tại thế nhưng là chống không một trăm n ă m thanh lý thời kỳ ha ha ha ngươi có phải hay không chưa từng nghe qua hải tặc cái gọi là hải tặc liền là tự do tự tại khắp nơi mạo hiểm dói bôi p h ả n phất là cái lắm lời khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai trên mặt đều là cởi mở cùng nhiệt tình cũng tay chân vũ đạo vì trả mỹ hoàn nhấn mạnh hải tặc ý nghĩa t r a n h uy h o à n một chữ đều không có nghe lọt trong mắt hắn giói bôi cười không có chút nào hồn nhiên ánh nắng ngược lại tràn ngập ác ý cho hắn một loại không rét mà run sinh tử khó liệu cảm giác thật sự là số mệnh tướng mạo còn cùng tám trăm năm sau mỏ kỳ dê phỉ cực kỳ tương tự liền là thân cao không đồng dạng cũng không có cái kia mang tính tiêu chí mũ dơm cùng khỏe mắt vết sẹo khó trách ngay từ đầu sẽ nhìn n h ầ m mấu chốt cái này cùng trong lệnh truy nã diện mạo hoàn toàn không đáp đến cùng là cái nào xúc sinh vẽ tay truy nã chân dùng chịu tượng đến hoàn toàn liền là hai người người cách ta xa một chút trang uy hoan ép buộc mình tỉnh táo lại xác nhận qua ánh mắt chơi không lại không phải hắn nhất định sẽ bắt lấy giao cho chính phủ thế giới nói không chừng còn có thể đổi lấy đại lượng lợi ích thậm chí để chính mình sở tại bảy bị lô ni ẩn gia tộc nâng cao một bước hiện tại chính phủ thế giới như mặt trời ban trưa đánh bại cổ đại vương quốc về sau đã là thỏa thỏa thế giới bá chủ tại thời kỳ này cùng chính phủ thế giới là địch đơn giản liền là châu châu đa xe h ủng hộ là địch đối với hắn không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t người bình thường đều biết s u lợi tránh hại t h ú n g chi là hắn nếu như xuyên qua đến văn tỷ hệ sở thế giới có lựa chọn phàm là có chút đầu ó c đều sẽ tuyển tiên long nhân bắt đầu mà không phải cái gọi là hải quân hải tặc quân cách mạ suối q u ậ y ở trong lòng t h ầ m mắng một tiếng trạm mỹ hoàn cũng không quay đầu lại hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài hắn nhất định phải rời xa dói boi cùng loại người này dính l i ễ u quan hệ tuyệt đối sẽ không may tám trăm n ă m thật là một cái kỳ quái quý tộc tiểu ca dói boi gãi gãi đầu nhìn xem nhanh chóng rời xa trạm mỹ hoàn không nghĩ ra làm sao cảm giác đối phương giống như là đang tranh né ôn dịch đồng dạng dói boi vô ý thức quay người nhìn về phía sau lưng cũng không có người nào a kỳ quái lúc này rời đi u ám trong ngõ nhỏ trạm mẹo y hoàn nhìn xem người đến người đi đường đi cùng vang lên bên thai các loại tiếng giao hàng lạnh một nửa tâm mới một lần nữa lửa nóng người vừa lên đến liền là tiểu quý tộc bắt đầu coi như hài lòng nhớ kỹ nửa năm trước hắn còn tại may mắn kém chút cuốn vào tỉnh tây ba may mắn lúc đầu nhìn qua s ự nest cho nên quả quyết lựa chọn rời khỏi dù sao thế giới nhiều nữ nhân như vậy luôn có phù hợp mình không cần thiết đem quan hệ khiến cho phức tạp như vậy xã hội lệ khí nặng như vậy đau lúc nào cũng có thể chịu chỉ là không nghĩ tới thiện hữu thiện báo tới nhanh như vậy nhắm mắt lại vừa mở mắt hắn liền đi bên trên nhân sinh định phong liền là xuyên qua sớm hiện tại là vua hải tặc trống không một trăm năm thời kỳ tạ nợ dạ im dẫn đầu dưới hai mươi vị vương tạo thành liên minh thành công đánh bại cổ đại vương quốc cũng kiến lập chính phủ thế giới dưới mắt đang tại bàn tay lớn k h o á t p h ủ thanh lý cổ đại vương quốc cùng một chút kẻ phản loạn lịch sử vết tích tất cả cùng cổ đại vương quốc sự tích đều bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thảo luận chỉ cần bị phát hiện hoặc là bị báo cáo liền có thể trở thành tội phạm lang đang vào tù hoặc là bị ép trở thành nô lệ b ẫ bị lô ni ẩn cha mèo y hoàn mình bây giờ danh tự chỗ gia tộc là b ẫ bị lô ni ẩn gia tộc cứ việc tại cái này xù mẹ vương quốc bên trong bài danh thuộc về trung đảng nhưng cũng là phú g á p mật p ư ơ n g c trong, trong, trong vòng nửa năm trạm ủy hoàn đã thích thứ bảy bị lộ nghỉ ẩn gia tộc con một thân phận ở một bên hưởng thụ quyền lực cùng tài phú xa hoa lãng phí sinh hoạt bên ngoài còn vận dụng một chút tiền tài cùng quyền thế đang thu thập mạnh lên phương pháp thì như trái ác quỷ bất quá bây giờ gọi kỳ tích trái cây có địa phương gọi nguyện rủa trái cây ban ân trái cây vận mệnh trái cây các loại cách gọi còn không có hoàn toàn thống nhất lại tại cái này vĩ lực quy về bản thân cá thể liền có thể siêu phàm nhập thánh hỗn loạn thời đại mạnh lên là duy nhất có thể thay đổi vận mệnh cùng để cho mình tự do cũng duy trì địa vị cùng tài phú cam đoan khoan hay nói nương tựa theo bẫy bị lộ n g h ẩn gia tộc ảnh hưởng cùng các loại tiền tài mở đường trạm ủy hoàn g i ố nhằm g n t ứ p cho thật đúng là đạt được hai viên trái ác quỷ đáng tiếc cũng không biết là năng lực gì nhưng từ trái cây ngoại hình có thể nhìn ra là một viên hệ z o a n cùng một viên hệ vạ dẹ m Chứ cái đó ra còn có thức phương đó ra một số t u l u y ệ nhất tỷ n ư tương cùng cờ các loại thể kỹ, còn có dồ sỉ kỳ kỹ, tự thể loại r nhiều chủng tộc kết h h á c c kỹ xảo i n cộng đấu, h hạ ê m mật sổ sổ cụ kỳ, kẹ b ù nối sổ cụ các hạ nhất đạo loại. kỳ, kiếm tiếc Duy n khả năng liền là nửa năm n à y không có chờ đến cái gì kim thủ Chỉ, bất quá bởi vì xuyên qua trạm ỵ hoàn phát hiện thiên phú của mình cùng tinh thần mạnh không ít tu luyện không nói tiến triển c ự c nhanh nhưng cũng có thể xưng là thiên tài có lẽ thiên phú dị bẩm chính là mình kim thủ trị nhưng luận tốc thành mạnh lên vẫn phải là ăn trái ác ủy tỉ như hệ lọ dị ạ chỉ là trái ác quỷ là mọi người dục vọng h u y ớ n tưởng cùng tiến hóa khả năng một chút cường đại trái ác quỷ vẫn tồn tại ý chí của mình nếu như bị tuyển chọn trái ác quỷ sẽ chủ động tìm tới nếu là không coi trọng coi như bố trí xuống thiên la địa vong tìm cả một đời cũng tìm không thấy bất chi bất giác một tòa chiếm diện tích cực lớn nguy nga lâu đài xuất hiện tại t r ả m ì hoàn trong tầm mắt cao lớn vách t ư ờ n g kiên cố cửa thành nhỏ hẹp cửa sổ cùng bén nhọn mọn tháp đều lộ ra được sự lãnh khốc cùng nguy nghiêm tại ánh năng chiếu rọi xuống lâu đài tảng đá mặt ngoài loẹ kim quang cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác cứ việc có trạm y hoàn đại nhân trên đường phạm la nhìn thấy trạm y hoàn thủ vệ nữ b u ộ c quản gia g nô lệ các loại tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống trôn sâu lấy đầu thẳng đến trạm y hoàn bóng lưng hoàn toàn biến mất trở lại gian phòng của mình lúc đã có mười vị nữ b u ộ c chờ đợi thanh xuân rào r ạ n g phong tình văn trùng gợi cảm vũ mị đều có nên dùng trạm y hoàn cũng không có k h á c h khí từ ở sâu trong nội tâm mà nói hắn nhìn cái thế giới này vẫn luôn là dùng tới được đế thị giác có lẽ trạm Mì y hoàn mình cũng không có phát giác hắn thực chất bên trong đều khắc lấy người xuyên việt cảm giác ưu việt cùng tài trí hơn người chương hai súc sinh dòi bòi trong xuất sinh rồi anh. Kích liệt sinh Vâng, rồi ạ tại trong thành bạo. Máy lúc i đại thời loại tiếng la giết cùng tiếng cầu xin ệ lệ t nhất đất, thảm, theo tha thứ. Trong ánh các cùng sóng sung lên bùn lượng nô cùng nữ đồng nương cùng kích lửa lấy la l buộc cầu đều ngủ mơ trạm ỹ hoàn đ ố n g nhiên bừng tỉnh còn chưa kịp quan sát một cái bàn tay lớn liền theo ở trạm ỹ hoàn đầu lập tức mất trọng lượng cảm giác chuyển đến trạm ỹ hoàn trùng điệp bay ra ngoài nện ở trên vách tường đau nhức trước nay chưa có nhói nhói sống núi giống như gây mất từ trên tường trượt xuống trên mặt đất trạm ý hoàn máu me đầy mặt ý thức hoàn toàn ở vào m ộ n g bức bên trong chỉ cảm giác mình bị người nào bức tóc kéo lấy tựa như kéo l ấ y cho chết đồng dạng ven đường lưu lại vết máu l o n lộ báo cáo chủ x ỉ thiếu tướng b ệ n bí lô ni h ẩn gia tộc t r ư n g tử b ệ n bí lô ni h ẩn trạm ý hoàn đã bắt lấy mất trọng lượng cảm giác lần nữa chuyển đến trạm ý hoàn n ệ n trên đồng cỏ trong miệng mũi máu tơi ư trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ mặt cỏ ý thức thanh tỉnh lại đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi đen nhánh trong suốt xa xỉ dạy ra ánh mắt hướng lên đang thiêu đốt hừng hực liền hỏa chiếu dọ hất lên ấn có hải âu đồ án áo khoác nửa người trên khôi ngô nửa người dưới lại gầy giống cây gậy trúc song mi giống như nguyệt nha hướng phía dưới c o n nam nhân bốn phía còn có không ít võ trang đầy đủ hải binh bậy bị lô ni ẩn cha m è o y hoàn g i ò i bôi ở nơi nào chu xì c u ố i người tựa như nhìn xem côn trùng đồng d ạ n g nhìn xem máu me đầy mắt cha m è o y hoàn nếu không có g i ò i bôi tin tức hắn mới lười nhác tự mình tới chỉ là một cái không phải gia nhập liên bang tiểu quý tộc ta không biết ta cũng không biết cái gì dòi bôi trạm y hoàn hai mắt có chút sung huyết hận không thể đem kẻ trước mắt này băm nhưng hắn chỉ có thể nhẫn bởi vì một tên thiếu tướng là hắn không t r e o trọng đuổi đối phương bóp chết hắn như bóp chết một con kiến lúc trước thô bạo đối đại hắn là một tên trung tá ở tên này t r u n g tá trong tay mình ngay cả chỗ c h ố n g để né tránh đều không có càng đừng đề cập đối mặt một vị thiếu tướng ban ngày lo lắng sự tình vẫn là phát sinh mình khẳng định là bị chính phủ thế giới hiểu lầm cùng dói b o y có quan hệ chỉ là không nghĩ tới hải quân hành động nhanh như vậy còn vội lên đến liền là thiếu tướng không sai hải quân bản bộ đã tồn tại hiện tại nguyên soái liền là tương lai gõ rột sậy thứ nhất hoàn cảnh võ thần má cất s c tây mạt không đơn giản như thế dưới tay còn có ba vị đại tướng trừ cái đó ra còn có đông đảo trung tướng thiếu tướng thượng tá trung tá những n à y nhậm chức người đều là từ hai mươi cái vương quốc bên trong chọn lựa ra cường giả cũng hoặc là là tại cùng cổ đại vương quốc trận kia chiến tranh lập xuống công lao tướng sĩ tạo thành hiện tại hải quân cũng xa so với hơn tám trăm n ă m sau hải quân cường trừ cái đó ra mặt khác hai đại thống trị cơ cấu dù ở s ì âu island ìm kẹo đao cũng đều thành lập đều là chính phủ thế giới dùng để thống trị biển cả công cụ đáng chết hiện tại làm sao giải thích hối lộ ta được đến tình báo ngươi ban ngày cùng dói boi uống rượu với nhau cũng cùng một chỗ đào tẩu bây giờ nói ngươi không biết dói boi nói ra g i ò i b o y tung tích nếu không bày bị lộ ni ẩn r a tộc tất cả mọi người sẽ trở thành nô lệ chu si cao cao tại thượng trong mắt đều là mệt thị dòi b o y không chỉ là treo giải thưởng một trăm i triệu bờ g ì tội phạm mấu chốt vẫn là cổ đại vương quốc cá lọt lưới chỉ cần bắt được g i ò i b o y hắn thăng chức tăng lương đều không phải là mộng còn tốt mình cách gần có thể độc chiếm phần này công lao ta thật không biết g i ò i b o y ban ngày thì hắn bắt có ta ý đồ bắt chẹt đại lượng tiền tài trang huy hoàn tận khả năng giải thích hiện tại nhất định phải đem hiểu lầm giải khai nếu không hậu quả khó mà lường được đối phương không phải là đang nói khoác Thật sự có năng lực để bẫy bị lộ nghỉ ẩn gia tộc từ phía trên đường rơi vào địa ngục trở thành nô lệ thời kỳ này chính phủ thế giới nói cái gì chính là cái đó từ trận kia sau khi chiến tranh kết thúc p h a m là cùng cổ đại vương quốc có liên quan quốc gia cùng chủng tộc không phải là bị d i ệ t quốc d i ệ t tộc liền là toàn bộ trở thành nô lệ trừ cái đó ra quốc gia khác hoặc là trở thành gia nhập liên minh quốc chi nhất hoặc là liền là bị để mắt tới đi vào cổ đại vương quốc theo góp đúng dịp trang hủy hoàn chỗ xù mẹ vương quốc cũng không phải là gia nhập liên bang ý vị này chính phủ thế giới có thể tùy ý xuất thủ thế nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó quý tộc tiểu ca ngươi làm sao nói lao ba ngày ta cũng không có bắt có c người cũng tốt bụng lôi kéo ngươi cùng một chỗ chạy trốn đâu rất kịp thời một đạo không h i ể u thanh â m truyền tới từ phía bên cạnh tất cả ánh mắt n é m quá khứ một chỗ đổ nát thê lương bên trên g i ó i boi nháy mắt đều là vô tội nhìn xem bể đầu chạy máu t r ả mẹo y hoàn cái này tiểu ca không thành thật thực xong xác định không nhìn lầm người về sau trạm mẹ y hoàn tái nhận trên gương mặt lại lần nữa hiện ra tuyệt vọng ngay cả linh hồn đều rơi vào h ầ m băng vùng đất ba rơi luôn còn không phải phân cũng là phân vì cái gì xúc sinh này sẽ xuất hiện ở đây ha ha dói bôi chu xì kích động cười ha, ha. liếc qua mặt mũi tràn đầy nhanh mắt t h ấ u t r a m è o y hoàn trong mắt đều là ta sớm có đoán cười lạnh còn nói không biết thật là một cái giảo hoạt tiểu quỷ lúc này chủ sĩ đã khẳng định b ậ y bị lộn n h ỉ ẩn trà m è o y hoàn liền là g i ò i bòi đồng bọn không phải vì sao lại đến cứu rút coi như không phải hiện tại cũng nhất định phải là bắt hắn lại không có chuyện gì để nói chủ sĩ ra lệnh một tiếng bốn phía tất cả hải binh dơ súng bắt đầu bắn giết bắt đầu trong đó còn có súng phóng tên lửa gạt đỉnh súng tiểu liên các loại tiên tiến vũ khí căn bản cũng không có cái gọi là lạc hậu toại tiểu tóc súng ngắn súng trường bởi vì cái này thời đại có được rất tiên tiến khoa học kỹ thuật hoàn toàn không phải hơn tám trăm n ă m sau có thể so sánh có lẽ là vì tiến một bước tiêu hủy cổ đại vương quốc lực ảnh hưởng chính phủ thế giới tiếp xuống trăm năm thanh lý sẽ là toàn phương diện trong đó liền bao hàm khoa học kỹ thuật cũng liền không khó phát hiện tám trăm n ă m sau thế giới vì sao phát triển như vậy dị dạng ha ha ha bằng các n g ư ơ i n h ư n g không bắt được ta đối mặt gắt linh cùng súng tự động bắn phá dói bôi một điểm không lo lắng ngược lại vui sướng cười ha hả hắn đã bùng cháy rồi súng máy không khí chuyển ra nổ đùng dói bôi xong quyển tựa như súng máy đồng dạng bắt đầu đánh phía hải bình phía trên còn quấn quanh lấy b t sổ sổ cù hạ kỳ cùng phí gõ mù gõ mù no gạt lỉnh giống như lúc đồng thời những cơ quan kia súng bắn ra tại g i ó i boi trên thân nhau nhau bị bắn ngược bởi vì thân thể của hắn có được cao su đặc chất dầm dầm dầm bạo tạc không ngừng súng phóng tên lửa một pháo tiếp lấy một pháo nóng hổi á n h lửa cùng sóng súng kích bóc ra mặt đất khiến cho đại lượng cắt đất tản mát b n phía các loại đ u ổ i mù tán đi sau g i ò i boi đã không tại đồng thời biến mất còn có chả mèo y hẳn hừ ta nhất định sẽ bắt lấy hai người các người dòi boi chả mèo y hẳn chu xì sắc mặt khó coi hình thể cấp t trong mắt tất cả đều là tàn bạo cùng sắc cơ hắn đã thật sâu nhớ kỹ hai người tội ác ngủi coi như cách xa nhau một cây số cũng có thể ngửi được bên kia giói bôi nắm lấy trạm ỵ hoàn nhanh chóng thoát đi rất nhanh liền đi vào rừng rậm chỗ sâu một chỗ trong khe núi không biết lúc nào trời cũng sáng lên nhưng trạm ỵ hoàn lại ngay cả tâm muốn chết đều có tràn đầy dơ bẩn cùng vết máu trên mặt tất cả đều là âm t r ầ m quý tộc tiểu ca chúng ta thành công trốn ra được ha ha ha g i i bôi hai tay chống lạnh trên mặt tất cả đều là đắc ý cùng tiểu dung cũng không biết tại cao hơn cái gì một bộ nhanh cảm kích ta thần xác bóc trên người t r ạ m g hủy hoàn một lần phá phỏng cũng không biết nơi nào tới lực lượng giống như mánh hổ c h u ộ t mồi bóp lấy g i ò i boi cái cổ cặp kia con ngươi màu đỏ bên trong đều là tức hồn hẹn hắn là thật muốn giết chết g i ò i boi bởi vì g i ò i boi làm rối loạn hắn tất cả quy hoạch ngay từ đầu tại hắn quy hoạch bên trong là bằng vào thân phận quý tộc đi thu thập trái ác quỷ hạ kỷ cùng các loại thể kỹ c h i ế n kỹ dù là kết quả tạm được hắn cũng còn có thể gia nhập chính phủ thế giới thu hoạch được biên chế hải quân dù ở sea i l a n d im kẹo lao chính phú một chính phủ không đều là lựa chọn tóm lại phải dựa vào chính phủ thế giới cây tốt nhất、đường. nhưng bây giờ tan vỡ ban ngày ngươi vì cái gì lôi kéo ta ta cho là bọn họ là đến bắt ngươi giói bôi lẻ lưới một bộ sắp hít thở không thông bộ dáng cái kia nhìn qua người vật vô hại mặt còn phối hợp đỏ lên hai tay càng là rất có tiết tấu lắc lư trạm ủy hoàn xanh mặt tiếp tục gia tăng lực lượng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thấp hết ra ngươi con mắt nào trông thấy là tới bắt ta ngươi chính là c ố ý nếu không vừa mới vì cái gì lại xuất hiện còn ngồi vương ta và ngươi có quan hệ ta rõ rệt cứu được ngươi g i i bôi chừng to mắt một mặt khó có thể tin hắn không thể tin được trạm ủy h o n sẽ mở mắt nói lời bịa đặt mình rõ d ệ t cứu được hắn lại nói mình hại hắn đây là cái gì logic chương ba lựa chọn trái ác quỷ chương ba lựa chọn trái ác quỷ nhìn xem dòi b o i cái kia chấn kinh cùng khó có thể lý giải được biểu lộ c h ạ m ủy hoàn híp lại hai con người xác định là thật làm không s o n g đối phương sau rất quả quyết thu tay lại chỉ là sắc mặt hoàn toàn như trước đây khó coi hắn đã nhìn ra dòi b o i liền là một cái có lý giải chướng ngại khoái hoặc nớ ngần b o i cùng đời tiếp theo nỉ h cả trái cây năng lực giả m ỏ k ỳ gen p h i giống như lúc mặc kệ là tính cách vẫn là phong cách hành sự đều là một cái cấu tạo có hải tặc nhóm suy đoán phi là dòi bôi truyền thế sẽ không phải là thật sao Khu k ư ờ i h u nào dói bôi xoa xoa cổ phía trên đã xuất hiện rất rõ ràng b n g ấn trạm y hoàn lui lại mấy b ư ớ c tọa hạ l ư n g tựa nhan g thạch hắn biết mình quý tộc sinh hoạt đã trở thành quá khứ thức tiếp xu ố n g ứ n g đối liền là địa ngục hình thức dùng cái mông nghĩ cũng biết hắn sẽ bị ngồi v ữ n g cùng dói bôi có quan hệ sau đó bị truy nã từ đó như cái chó nhà có tang đồng dạng khắp nơi lưu lãng kéo dài hơi tàn uy người thế nào dói bôi nhìn xem máu me đầy mặt thất hồn lạc phách cha mẹo y hoàn gãi gãi đầu trên mặt đều là xoắn suýt hãn tại rất cố gắng nhớ lại là địa phương nào hạ trả mẹo y hoàn thế nhưng là càng ngh việc đã đến nước này chỉ có thể nhìn về phía trước t r ạ m hủy hoàn bản thân điều tiết rất nhanh sự tình đã phát sinh cùng nó h ảo nao hối hận còn không bằng ngẫm lại đối sách n h ữ mày trầm tư một lát t r ạ m hủy hoàn trên dưới quét mắt giỏi bôi bắt đầu không nói một lời trên mặt ta có đồ vật gì sao giỏi bôi m à y may không có cảm giác được bầu không khí không đúng vẫn là một bộ không tim không phổi bộ dáng cũng không biết là thật thần kinh không ổn định vẫn là trang giỏi bôi ban ngày chính phủ bắt là ngươi không phải ta mà ta bị ngươi mang theo để bọn hắn hiểu lầm là cùng một bọn cho nên nhà của ta bị hủy lúc trước ngươi nếu là không xuất hiện ta liền có thể giải thích rõ ràng hiện tại đã giải thích không rõ không ngoại sở liệu lời nói ngày mai ta liền sẽ bị truy nã bậy bị lộn ý ẩn gia tộc cũng sẽ bị chính phủ thế giới giết đi là ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan chuộc tội a xác định dói bôi tính cách cùng phi một cái bộ dáng về sau trạm ủy hoàn liền biết nên đối phó thế nào sau này hắn muốn để dói bôi một mực ô máy nay tâm lý chỉ có dạng này tài năng hào hào lợi dụng từ đó cấp tốc mạnh lên đạt tới mục đích của mình về mặt thời gian đến xem dói bôi còn có thể khắp nơi gây sự nhảy nhót rất nhiều năm trong lúc đó đi theo gia hỏa này hẳn là hữu kinh vô hiểm mấu chốt hắn cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể tạm thời một con đường đi đến e n Các A dối bôi cả người đều nộng sẽ h tiểu nào đang bay nhanh chuyển động nhưng vẫn là nghe không hiểu chỉ là vô ý thức tiết miệng cái kia vậy làm sao bây giờ giao trộn trạm hủy hoàn rất cao lãnh lập tức ngồi x ổ n ở trong khe núi dùng nước bắt đầu thanh lý mặt nhịn đau hao phí hơn mười phút cuối cùng là để cho mình nhàn trị khôi phục một chút tóc trắng mắt đỏ mặt khuyết rõ ràng dù mẹ vương quốc đã không thể ở lại chúng ta cần ra biển đi trước ta tiểu k i m n cố trang mỹ hoàn nhìn về phía lâu đài phương hướng may mắn hắn có dự kiến trước cái này bốn năm tháng thường thường có đem một chút vàng bạc tài bào g i ấ u đi bao quát lấy được hai viên trái ác quỷ trước đó vẫn luôn đang do dự muốn hay không đánh cược một lần hiện tại xem ra đã không có lựa chọn khác hắn cần ăn hết một viên trái ác quỷ chỉ có trái ác quỷ mới có thể làm cho mình trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên cũng càng dễ dàng sống sót lúc trước loại kia nhỏ yếu không có chút nào sức chống tự cảm giác thật sự là quá tệ cái thế giới này bản chất quả thật là nhỏ yếu liền là tội đuổi theo gặp giói bôi còn ở tại chỗ xoắn suýt nghĩ mãi mà không rõ trạm ủy hoàn quay đầu hô một tiếng lập tức hướng về một cái phương hướng đi tới giói bôi đ ể u môi chỉ có thể đuổi theo thời gian dần trôi qua mặt trời đã leo lên núi đầu hao phí một cái giờ đồng hồ trạm ủy hoàn mang theo giói bôi đi vào một chỗ tràn đầy nham thạch trên sườn núi quanh đi còn lại đi vào một chỗ nhỏ hẹp cửa hang tiến vào bên trong có động tiến khác hai mươi cái bảo dương trong nháy mắt tiến vào giói bôi trong tầm mắt tại chỗ liền để g i i bôi hai mắt thả lên ánh sáng thân là hải tặc căn bản là không cách nào cự tuyệt loại này dụ h o c vội vàng mở ra cái dương thứ nhất b trạm ủy hoàn không để ý đến dói bôi cảm giác hưng phấn mà l à đẩy ra một khối không đáng chú ý tảng đá mở ra mặt tận tảng tầm ván gỗ ô m ra một cái dương mở ra sau khi bên trong là hai viên trái ác ủy a mượn ruộng trái cây dói bôi lại gần nhìn xem bên trong hai viên trái ác quỷ trong mắt tất cả đều là g h é t bỏ phản phất nghĩ đến cái k i a cố khó ăn v ị sắc mặt cũng thay đổi người muốn ăn sao nhưng khó ăn gặp trạm ủy hoàn cầm lấy hai viên trái cây dói bôi nghĩ linh tinh hảo tâm nhắc nhở lấy c h ọ ngươi cái phiền p h á này ta không có lựa chọn khác trạm ủy hoàn cũng không quay đầu lại ánh mắt đặt ở hai viên trái ác quỷ bên trên. trong tay trái cái này một viên là hệ z o an bởi vì trái cây lớn lên giống cái nào đó đ là vật cũng không biết là mèo vẫn là báo cũng hoặc là lá hổ thuộc về họ mèo loại phổ thông loại khả năng lớn nhất cũng có tỷ lệ sẽ là hệ ả n xì ẹn cùng hệ mỹ t h ị cản trên tay phải thì là một viên hệ vạ dẹ mẹ xì ạ cụ thể năng lực không rõ trái ác q u ỷ đô dám hiện tại thế nhưng là khan hiếm hàng nhìn qua người phượng mau lân giác ngược lại trả m m khoảng nửa năm này chưa nghe nói qua cũng không có thu t ậ p được cho nên mới sẽ một mực không có lựa chọn ăn hắn sợ cực sai viên này nguyền rủa trái cây hẳn là nệ cổ nò、no、mi hổ hình thái dói boi tinh tế tường tận xem xét một cái chỉ vào trà m ì hoàn trong tay trái t r ác i á quỷ cái này khiến trà m ì hoàn lông mày nứt lên ngươi xem qua trái ác quỷ đồ dám trái ác quỷ đồ dám ngươi có thể lý giải thành nguyền r ủ i trái cây đồ dám liền là ghi chép những n à y trái cây tin tức đồ vật dói boi giật mình xạ tỏ di lập tức gật gật đầu là phổ thông loại vẫn là hệ hạn cn cũng hoặc là là hệ mịt thì càn a còn phân nhiều như vậy chủng loại sao dói boi có chút ngộng trà mỹ hoàn cảm thấy gia hỏa này có chút không đáng tin cậy còn nói là thời kỳ này hệ z đó an còn chưa bị tổng kết thành phố thông loại hệ ạn cn cùng hệ m ị tì t c ạ n không nên a hổ hình thái có phải hay không thường gặp hổ ăn nó còn có hay không cái khác thần kỳ năng lực thì như điều khiển phong hỏa lôi điện các loại hẳn là thường gặp a ta gặp qua rất nhiều hoang dại cũng không có cái gì kỳ quái năng lực liền là thanh em hơi bị lớn thịt con rất ủi không có hổ răng kiếm ăn ngon cũng tại gánh xiếp thú bên trong gặp qua rất nhiều giói bôi khoa tay m u ố i chân bắt đầu khoa tay bắt đầu khi nhớ lại hương vị thường có chút g h é t bỏ phổ thông loại sao nhìn xem giói bôi buồn cười khoa tay t r a n y hoàn đại khái xác định viên này trái ác ủy hẳn là phổ thông loại cho dù là hổ răng kiếm thời kỳ này cũng là phổ thông loại bởi vì còn chưa diệt tuyệt viên này đâu t r ạ m ngụy hoàn ném ném trên tay phải hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ trái ác quỷ hy vọng là phụ họa phụ họa nomi d ợ xì d ợ xì nomi loại hình trực tiếp cất cánh tương lai mặt b i ể n thế nhưng là sẽ không ngừng tăng lên dầu gì gù dạ gù dạ nomi n ỉ kỳ u n ỉ kỳ u nomi sô sô nomi tỉ c ả tỉ c ả nomi những này cũng được không biết ta nhìn đ ổ g i á m bên trên không có ghi chép trác ngụy hoàn sắc mặt một đồ lập tức nhìn về phía trái ác quỷ khó khăn hồ hình thái mặc dù là phổ thông loại nhưng hệ zor a đến hậu kỳ thế nhưng là phiên bản tri tử cũng không ai so với hắn càng hiểu trái ác quỷ. chỉ cần mình xông ra thanh danh có đầy đủ lực ảnh hưởng cùng tín ngưỡng lực tương lai không phải là không thể tiến hóa thành hệ mịt thì cạn danh tự đều có thể là hệ zor nệ cổ nệ cổ no mi hệ mịt thì cạn trả mỹ p h o à n hình thái mà viên này hệ vạ dẹ mệ xì ạ rất có thể là một viên cường đại cũng rất có thể là một viên nhỏ yếu nhưng hệ vạ dẹ mệ xì ạ khai phát được công nhận đa dạng hóa cũng đại biểu có càng nhiều tiềm lực thậm chí cũng có thể vượt giới trở thành hệ mịt h ì cạn bốn đem giỏi bôi biến thành nữ nhân trạm hủy hoàn cho tới bây giờ đều không phải là do dự người so với h ổ hình thái hắn vẫn là càng muốn đi cực đa dạng hóa chỉ cần thanh danh đủ mạnh cùng tưởng tượng không đất lở lại kém cũng không kém bao nhiêu liên hệ vạ d e m e x i ạ húng chi hai viên trái ác quỷ đều bị hắn đặt được đã nói lên đều xem trọng hắn có thể bị hai viên trái ác quỷ xem trọng đủ để chứng minh hết thảy lột ra cắn một cái hương vị khó mà miêu tả cố nén mất n g a trạm h hoàn trắng lấy mặt ba năm hai lần liền đem hệ vạ gem exe ạ trái ác quỷ ăn vào bụng lúc đầu cắn một cái là được nhưng đời trước có hải tặc mê suy đoán trái ác quỷ cả viên nuốt vào có thể tốt hơn khai phát đã như vậy hắn liền tin cái này tả do dự một chút vỏ trái cây cũng không có bông tha một bên dói bôi khẽ n ế t lấy miệng càng cảm thấy t r ả mỹ hoàn đầu hóc có vấn đề đã đói bụng đến ngay cả ra đều không bông tha sao là thế nào nuốt xuống thế nào thế nào là cái gì nguyền r ù a trái cây có năng lực gì có thể hay không giống như ta thân thể có thể tùy ý kéo r u ô i tựa như cục tẩy đồng dạng chỉ trước mắt dói bôi bắt đầu hiếu kỳ chả mỹ hoàn ăn trái cây năng lực giờ phút này chả mỹ hoàn cũng đang tiêu hóa trái ác quỷ cơ bản tin tức hệ vã r ẻ m ẹ x ì ạ kích thích tố trái cây tám trăm năm sau sẽ bị ổ cả mạ kim n g ạ c bỏ gì ổ ỵ vạn cổ ăn hết lúc k i a gọi hosnomi bởi vì kích thích tố một cái tên khác liền là hosmon có thể tùy ý chế tạo các loại kích thích tố cũng k h ô n g chế sinh vật nhiệt độ cơ thể sắc tố sinh trường cảm xúc nội tiết thay thế phát d ụ n sinh sôi giới tính tính dục tế bào thậm chí là g e n các loại a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha! kiếm lời kiếm lời lớn viên này trái ác quỷ đơn giản không nên q u á cường đại chỉ là có thể tùy tiện từ trong cơ thể đối với sinh vật tiến hành cải tạo điểm ấy liền có thể nói là thượng đế thủ đoạn cái gọi là nấu lại trùng tạo không phải là mộng thiên thiên không đủ nhưng hậu thiên đền ngủ đến cùng có năng lực gì a gặp trạm ủy hoàn cười kiêu ngạo như vậy hưng phấn giói bôi càng thêm tò mò thậm chí giống giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh vây quanh t r ạ mèo ủy hoàn tự mình cảm thụ một chút trạm ủy hoàn khó được lộ ra ôn hòa tiêu d u n g vừa ăn h ò z h ò z no mi h ắ n đã có thể sử dụng một ít chiêu thức vừa vạn cầm giói bôi tên vương bắt đạn này thử một chút không đợi g i i bôi đáp ứng trạm ủy hoàn tay phải móng tay điên cùng tăng vọn khoảng chừng mười cm tựa như lói hẳn quàng kim ti đại lượng thư kích thích tố dấp vào dói bôi nhói nhói kêu r ê n một tiếng sau đó thân thể bắt đầu phát sinh to lớn biến hóa dần dần trở nên cao g ầ y t h o n dài lên bộ mặt xương cốt cùng cơ bắp cấp tốc nữ tính hóa văng thẳng lồng ngực cũng phi tốc hở ra giữa hai chân nhô lên bắt đầu l o m xuống vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở dói bôi liền từ nam tính chuyển biến thành nữ tính dương cương khí chất cũng chuyển biến thành âm nhu chi đẹp thân thể của ta thật lớn thật nặng ta biến thành nữ nhân dói bôi che miệng bởi vì thanh âm của hắn cũng thay đổi kinh động như gặp thiên nhân không thể tưởng tượng nổi vẫn rất thuần c h ạ m y hoàn nhìn xem không có chút nào khẩn trương ngược lại không ngừng dở cho mình g i ò i b o y một trận ác hàn rất cay con mắt có năng lực của ta tiếp x u ố n g tránh né chính phủ thế giới bắt liền dễ dàng nhiều c h ạ m y hoàn t h ở phảo cảm giác gan toàn tăng lên rất nhiều đoán chừng ai cũng không nghĩ ra g i õ i b o y sẽ biến thành nữ nhân mà hắn bẫy bị lộn ý ẩn c h ạ m y hoàn đồng dạng có thể là nữ nhân các loại sâu một bước k hai phát h ồ u h ồ u nomi về sau còn có thể là trẻ con lao nhân mấu chốt có h ồ u h ồ u nomi hắn có thể yên tâm to gan tu luyện thể thuật cùng hạ kỳ nửa năm này hắn thể thuật sở dĩ duy trì tuần hoàn tiến dần ngoại trừ đang đánh nền móng vững chắc bên ngoài chính là sợ không cẩn thận đem mình luyện phế hắn là biết làm sao tu luyện rổ cờ sĩ kỳ tám trăm năm sau rổ cờ sĩ kỳ hiện tại thời đại này cũng không có rổ cờ sĩ kỳ mà là có rất nhiều cùng rổ cờ sĩ kỳ tương tự thể kỹ nhưng đều cần người từng trải dạy bảo cùng các loại dược liệu phụ trợ hắn cũng không muốn cố gắng mù luyện sổ dị, vui sách hai chân tàn phế hướng bên cạnh liếc một chút g i ó i b o y chính chơi hăng say đối thân thể của mình cấu tạo cảm thấy rất hứng thú phán phất được cái gì món đồ chơi mới rất mới lạ thần kinh rất lớn không để ý đến. trạm y hoàn bắt đầu nghiên cứu lên h o u s house o m i còn lại cái dương cũng không cần thiết mở ra bên trong không phải vàng bạc châu đáo liền là một chút vũ khí đối với h o u s house o m i khai phát giai đoạn trước hoàn toàn có thể bắt chức làm theo ổ c ạ mạ kim y vạn cổ khai phát cái này gọi tham khảo chờ quá độ xong có được sức tự vệ sau liền có thể dựa theo tưởng tượng của mình đi thực tiễn v v v vạn trước mắt liền có một cái đối tượng thí nghiệm muốn tốt hơn khai phát liền cần càng có nhiều quan hormon tri thức nghiên cứu một hồi trạm y hoàn phát hiện không ít vấn đề mặc dù nói trái ác quỷ khai phát toàn bằng tưởng tượng cùng kiên định tín n i ệ m cùng các loại cố gắng nhưng có chút khai phát cũng là căn cứ vào hiện thực Như Hors -hors Nếu như trong lúc i bác đó n g t h đại lục bản khối va chạm rét lại nạ tiếp tục tăng trưởng cũng tạo thành cẳng bèn đặc biệt khí hậu cá biệt khu vực càng là nhiều năm bao phủ tại cực đoan thời tiết bên trong biển cả cũng một lần nữa bị chính phủ thế giới định nghĩa tỷ như đông tây nam bắc tứ hải căn ben gờ răng lãi nạ nửa đoạn trước cùng gờ răng lãi nạ nửa đoạn sau cùng tám trăm n ă m sau không sai b ị lắm khác nhau ở chỗ hiện tại rất nhiều hòn đảo đều nổi phần to lớn số lượng cũng rất nhiều x u mẹ vương quốc ở vào tây hải là một tòa nguyệt nha hình dạng hòn đảo cho nên lại gọi x u mẹ hòn đảo hoặc là nguyệt nha đảo trạm ủy hoàn hiện tại chỗ khoảng cách vương đô có hơn sáu trăm km là một cái hết sức phồn hoa có được rất nhiều người miệng thành thị thời đại này rất sáng chói cũng rất tiên tiến mặc kệ là văn minh vẫn là khoa học kỹ thuật đều nổi phần tiên tiên tự động người máy, chủ a o o tốc lơ lửng đ súng súng súng yếu nhất là chính phủ thế giới tại tiêu chử cổ đại vương quốc lực ảnh hưởng mà lại là toán phương vị văn hóa khoa học kỹ thuật lịch sử chủng tộc tất cả đều bị hủy diệt tính đạo kích thời gian sẽ tiếp tục một trăm n ă m cũng chính là trong lịch sử chống không một trăm n ă m đằng sau thế giới văn minh liền bắt đầu rút lui các loại tiên tiến phát minh cùng khoa học kỹ thuật dần dần biến mất trong lịch sử t h ẳ n g đến tám trăm năm sau thuyền b ư ợ n phở l ạ i lóc vũ khí lạnh trở thành chủ lưu còn có một cái trọng đại nguyên nhân liền là tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều khu vực khí hậu hỗn loạn từ trường hỗn loạn dẫn đến vũ khí nóng không cách nào đưa đến tương ứng tác dụng cũng chính là hoàn cảnh lớn thay đổi cho nên thời đại này trái ác ủy hạ kỷ kỳ thật không như trong tưởng tượng cường đại như vậy bởi vì cá thể siêu phàm vẫn như c ũ bị tiên tiến vũ khí áp chế chỉ có khoa học kỹ thuật rút lui sau cá thể siêu phà mới m có thể triệt để đứng lên chương năm im có thể ngồi hắn trà mỹ hoàn liền không thể ngồi chương năm im có thể ngồi hắn trà mỹ hoàn liền không thể ngồi quả nhiên Buổi c h i ề u trà mỹ hoàn cùng dói bôi đi vào thành trấn bên trong hai người đều bảo trì nữ tính trạng thái dói bôi là bởi vì thần kinh không ổn định căn bản cũng không quan tâm mình là nam hay là nữ duy nhất cầu nhàu liền là hung khí quá lớn để hắn rất mệt mỏi cho nên trà mỹ hoàn khéo hiểu lòng người đem cái kia hai đống vướng víu cho tiêu đi xuống hiện tại dói bôi không nói là vùng đất bằng thẳng sân bay nhưng cũng chỉ có bánh bao hấp lớn nhỏ Về phần trong m ẹ ý h o à tự nhận là là một vị lanh khốc lại tự tư nhận lanh nam nhân, n khóc là là lại vị c ũ tự nhận là năng lực chịu đựng rất mạnh,、đối、biến thành nữ nhân cái này một chuyện hoàn toàn không chướng ngại chịu là lực lý. cái có đối rất Trong một tâm thử quán nghe bên t hai ồ nào cùng các loại tiếng c ụ g rượu trạm ẹ o ý hoàn sắc mặt tâm trầm nhìn xem trong tay tin thời sự báo phía trên thình lình liền có hắn truy nã treo giải thưởng một đầu tóc trắng tăng thêm đỏ hồ phách con mắt đơn giản không nên quá dễ thấy tội phạm bấy b í lô nỉ ẩn trạm y hoàn cấu kết tội ác hậu duệ giỏi voi treo giải thưởng hai mươi triệu bờ di bấy bị lô nỉ ẩn ra tộc toàn bộ bị xử quyết bắn giết đối kết quả này trà mỹ hoàn không có chút nào ngạc nhiên bởi vì sớm có đón trước nội tâm cũng có thể tính được là là không có chút nào ba động chủ yếu hắn đối bày bị lộ nỉ ẩn gia tộc không có tình cảm gì xuyên qua tới nửa năm cũng mới gặp qua tiện nghi lão cha lão mụ một lần gia tộc khác thành viên cũng không kịp tiếp xúc nhưng cuối cùng là bởi vì chính mình mà chết dư quang c o n g lên bên cạnh giói bôi vội vàng co g ụ t đầu lại ánh mắt tránh n ẽ không dám chính diện cùng trà mỹ hoàn đối mặt chỉ có thể thường thường liếc trộm một cái trong tay hắn cũng có một phần giống nhau truy nã treo giải thưởng phía trên không chỉ có cha m ẹ y hoàn còn có chính hắn đúng đúng không nội gặp trả mỹ hoàn ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm giói bôi càng phát t r ộ t d ạ ấy n ấ y bắt đầu hôm qua thật bị trả mỹ hoàn o ằ n đúng hắn bị nhận định là mình đồng bọn ngay cả gia tộc cũng bị mình liên lụy hiện tại trả mỹ hoàn cửa nát nhà tan mình có tám mươi phần trăm trách nhiệm nhưng hắn điểm xuất phát thật là hảo tâm hiện tại nói xin lỗi đã chậm Trả mỹ hoàn thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn mình chằm chằm lệnh truy nã hắn đang suy tư cũng hoàn thiện con đường sau đó rất không tươi đẹp cùng chính phủ thế giới quay về tại tốt tám thành là không đ ù a đã như vậy cũng chỉ có thể cho chính phủ thế giới tốt nhất cường độ nàng n g i ở nạ im có thể ngồi lên em thì t h ở t dồn không có đạo lý hắn bậy bị lộn nhì ẩn chạm y hoàn lại không được làm rất xin lỗi bữa cơm này ăn xong ta sẽ rời đi tương lai có cơ hội ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đi đền bù ngươi gặp cha mỹ hoàn xuất thần nhìn xem lệnh truy nã giói bôi trong mắt tất cả đều là ấ y náy hắn không biết nên như thế nào đi ă n u ổ i mình hẳn là bị chán ghét đi mấu chốt là tâm thần bất định bởi vì cha mỹ hoàn một không nhao nhao hai không á o bình tĩnh đáng sợ càng như vậy giòi boi liền càng tự trách cái n ấ y tự do băng hải tặc thế nào t r ạ m g uy hoàn đột nhiên n g n g đầu giống như là không có nghe được giòi boi lời nói đồng dạng ông nói gà bà nói vịt nói lên cái khác a giòi boi c h á n trước phảng phất có một cái to lớn dấu chấm hỏi ngươi nói ngươi là hải tặc không phải cướp biển vậy chúng ta liền thành lập băng hải tặc a vừa vặn có thể dùng ta cất giữ những cái kia vàng bạc tài bảo đi mua một chiếc viễn dương thuyền chờ một chút ngươi không có nghe được lời của ta nói không hạ dạ chúng ta cần muốn đi một chuyến sau đó tiến về trên người của ta gánh vác lấy vật rất trọng yếu không thể lại liên lụy ngươi hiện trên biển cả còn không có hải tặc cùng băng hải tặc nếu như chúng ta tổ kiến băng hải tặc lời nói thì tương đương với mở lịch sử khơi r ò n g thuyền trưởng từ ngươi tới làm trạm hủy hoàn rất rõ ràng cái gọi là mở lịch sử khơi r ò n g chẳng qua là đem c ư ớ p biển đổi thành hải tặc hán ngược lại là nhìn không ra có cái gì khác biệt nơi nào có áp bách chỗ đó liền có phản kháng một chút sống không n ổ i người cũng hoặc là có các loại dã tâm cùng bị truy nã người tại cung đường m ặ t lộ tình huống dưới đều sẽ lựa chọn ra biển khi cấp biển kỳ thật cùng tám trăm năm sau không hề có sự khác biệt thậm chí trên đại dương bao la các loại băng cấp biển đã tạo thành diên phần mình địa bàn tất cả đều là rất quen thu cứ như vậy hai người n g ư ơ i một câu ta một câu các nói c h á c thẳng đến trạm y hoàn lại trầm mặc không nói c h ầ m c h ầ m vào giói boi nhìn c h ầ m c h ầ m vào nguyên bản có chút vội vàng giải thích cùng tàu nhau giói boi bỗng nhiên ngậm m i ệ n g lại tự do băng hải tặc cái tên này thế nào rất rất tốt giói boi không biết vì sao có chút phát r u n rõ rệt trạm y hoàn không có bất kỳ cái gì khí thế nhưng không gian chung quanh đều phảng phất ngưng kết đồng dạng trạm y hoàn không nói nhưng sắc mặt hơi tiết trời ấm lại một điểm bưng chén rượu lên ra hiệu g i i boi đủ một chén ah ah ah. giói bôi quỷ thần xui khiến dơ ly rượu lên đang vang r ộ i chạm cốc cầm thanh bên trong hai người đều đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn cả sạch cảm giác c ũ n g giống như nằm mơ mơ mơ hồ hồ lão bản cho ta tiếp tục bên trên quý nhất món ăn rượu mạnh nhất hét lớn một tiếng t r ạ m g huy hoàn quyết định tế điện một cái chết đi ăn ổn trong lúc nhất thời trong t i ự u quán đại l ư ợ n g ánh mắt ném nhìn sang thật sự là một vị cổng d ã lại hào sảng cô nàng đừng có lớn như vậy gánh nặng trong lòng sinh mà làm người muốn nhìn về phía trước gặp g i i bôi hào hứng không phải rất cao trang y hoàn lại lần nữa dơ ly rượu lên vừa tới cựu quán thời điểm gia hỏa này nhìn thấy rượu cùng thị t h ậ n không thể đem con mắt chụp đi ra rán lên mặt nhưng nhìn đến lệnh truy nã sau tựa như x ư ơ n g đánh quả cả nói rõ lương tâm vẫn phải có liền là người ngốc một chút sự thật chứng minh trả mỹ p h à n an ủi là dư thừa bởi vì g i ó i bôi hai chén rượu xuống dưới liền lần nữa lại khôi phục thành cái kia không tim không phổi trạng thái thiếu dung lại lần nữa hiện lên ở trên mặt uống và o uống vào liền bắt đầu càn rỡ lớn mật bắt đầu hoặc có lẽ là có chút k h ô nóng trực tiếp đem quần áo v í vào nguyên bản tiếng người nguyên á o tịu quán trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhưng rất nhanh liền là một trận thô t ứ c quá nhỏ hoàn toàn không đáng xem. bất chi bất giác chân trời ánh nắng chiều đỏ xoay quanh trở lại tiểu kim khố chỗ ở trạm mỹ hoàn giống ném cho chết đồng dạng tiện tay đem say rượu g i ó i bôi vứt trên mặt đất sau đó mình tìm tới một khối thoải mái dễ chịu địa phương bắt đầu nằm xuống tiến vào mực đẹp ngay kế tiếp trời còn không có hoàn toàn sáng do trạm mỹ hoàn liền mở to mắt tỉnh táo lại cuộc sống về sau hắn muốn bắt đầu tự hạn chế muốn tu luyện về phần say rượu điểm ấy di chứng cho mình đến một châm tăng tốc thay cũ đổi mới là được dầu gì đến một châm cảm xúc h o r m o n hoặc là phấn khởi h o r m o n a dễ lìn lập tức liền có thể sinh long hoạt hổ cũng tràn ngập đầu trí nhìn xem trên mặt đất ngáy khò khò đang ngủ say chót múi còn có bóng ngủ theo hô hấp biến lớn biến nhỏ giói b o i trạm mỹ hoàn không có đi q u ấ y dày đi vào bên ngoài hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ trạm mỹ hoàn liền bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện đầu tiên là khai phát h ò u s h o u nomi sau đó liền là tương lai rổ cờ siki suốt giải gờ pu kami si gang dạng kiaku tu luyện thế nào trạm mỹ hoàn là biết đến nhưng thực tiễn lại có chút khó bởi vì không có ai có thể cho hắn làm mẫu cùng giảng giải cần dựa vào chính mình đi suy nghĩ lĩnh ngộ có h o u s nomi là tầy không cần sợ ngủ biết luyện luyện được ma bệnh nếu như hắn đem rổ cờ s ỉ kỳ toàn bộ nắm giữ thậm chí là thức tỉnh xây m ẹ ẩy kỳ cạn vậy hắn sẽ trở thành rổ cờ s ỉ kỳ người sáng tạo nhất định có thể trong lịch sử lưu lại nồng hậu dày đặc một bút trong n g a y mắt không ba mươi sáu giây bên trong liên tục cao tốc dẫm đạp mặt đất mấy chục lần sinh ra bạo phát tính phản tác dụng lực tới làm cao tốc di động trạm ủy hoàn bắt đầu hồi tưởng đến trong nguyên tắc đối rổ cờ s ỉ kỳ giới thiệu mỗi một thức cũng phải cần vô số lần huấn luyện mới có thể nắm giữ độ khó cũng không nhỏ chương sáu g ó i b ô sẽ tam sắc hạ kỳ chương sáu g ó i b ô sẽ tam sắc hạ kỳ người đang làm gì liệt nhật trên không dói boi ngáp đi ra sân động liếc mặt một cái liền nhìn thấy trạm ủy hoàn tại chỗ thoáng mát làm lấy rất động tác c ổ a quái không ngừng dậm chân tại chỗ nhìn qua đặc biệt khôi hài tu luyện trạm ủy hoàn cũng không quay đầu lại tiếp tục tu luyện mình d ù cờ xỉ k ỳ bên trong hắn lựa chọn trước tu luyện sổ một cái buổi sáng mà thôi hắn liền đã có thể tại không ba mươi sáu giây bên trong dấm đạp mặt đất chín lần cách thành công chỉ cần một lần may mắn mình có thiên phú dị bẩm kim thủ chỉ không phải chỉ là cái này dấm đạp tám lần liền đầy đủ trạm ủy hoàn ăn một mình sự thật chứng minh hắn là đúng tu luyện r ồ cợ sĩ kỷ cần rất mạnh tố chất thân thể không có một chút ỷ vào luyện m ò lời nói sẽ đối với thân thể tạo thành không thể n ị c h tổn thương có thể thuận lợi như vậy cũng là bởi vì chính mình nửa năm này một mực tại rèn luyện thân thể đặt nền móng hôm nay chúng ta cần chia ra hành động người đi mua sắm một chút vật tư ta đi tạo thuyền đoán nhìn thuyền hải tặc người ít gây chuyện đừng bại lộ trang ý hoàn dừng lại động tác hai chân chết lặng khó nhịn có loại cắt đứt đau đớn tay phải móng tay tăng gọn đối hai chân liền là một đ ô n rất nhanh hai chân liền khôi phục cũng dễ dàng hơn ta đã biết dói bôi không hiểu thấu có chút kích động qu hắn đã quyết định muốn mua cái gì thì đại lượt thịt còn có rượu trước chờ một lát không nóng n ả y ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút hạ kỳ ngươi sẽ không sao trạm ủy hoàn kem chút không có bị dói bôi câu nói này n ẹ h chết là thật nghĩ nói mình lý luận s u n g lý luận tri thức thiên hạ đệ nhất n g ư ơ i thật không biết ta gặp trạm ủy hoàn không nói lời nào dói bôi không che giấu chút nào cái kia cố hưng ơ phấn có loại mở mày mở mặt khoái cảm lập tức tăng hắng một cái hất cầm lên ra vẻ cao thâm mở miệng kỳ thật hạ kỳ là tất cả sinh vật trong cơ thể đều có được tiềm ẩn lực lượng là bẩm sinh ngồi dưới đất giói b o i bắt đầu chăm chú cho trạm y hoàn phổ cập giảm đến thời khắc mấu chốt còn biết tự mình làm mẫu cứ việc trạm y hoàn đều biết nhưng vẫn là chăm chú nghe nhìn xem cùng trái ác quỷ đồng dạng thời đại này đối hạ kỳ xưng hô cũng có rất nhiều loại có xưng hô tinh thần lực áo giáp lực khắc chế lực các loại đi qua thời gian diễn biến hiện tại càng ngày càng nhiều người bắt đầu xưng là hạ kỳ tại trạm y hoàn trong dự liệu giói b o i nắm giữ hạ ủ số cụ, sổ cụ và sổ cụ cùng kẹ bùn sổ cụ không hổ là thời đại này khoái h o ạ bôi chỉ là g i i bôi hiện tại còn rất trẻ mạo hiểm vừa mới bắt đầu cho nên xa không như trong tưởng tượng cường đại như vậy thí dụ như hạ hụ sổ cụ vừa mới thức tỉnh không bao lâu tổng hợp chồng án mặc kệ là tu luyện rộ cờ sĩ kỳ vẫn là hạ kỳ cuối cùng đều muốn trà đạp thân thể không có một cái cưỡng bách thể phách căn bản lại không được trừ cái đó ra còn cần đủ mạnh tinh thần cùng ý chí hơn mười phút sau hai người chia ra hành động cũng không sợ khắp nơi tìm kiếm bọn hắn hải quân đều đổi tính trạm ủy hoàn đi vào thành trấn bên trong lớn nhất tạo thuyền công ty bắt đầu tìm kiếm thuyền hải tặc thời đại này thuyền cũng không phải tám trăm năm sau loại kia lạc hậu chất gỗ thuyền mượm mà là dùng xăng than đá dầu hỏa đ i ệ lực hơi nước hoặc các loại cái khắc n mấu chốt xú mẹ vương quốc khoa học kỹ thuật văn minh cũng không phát đạt cho nên muốn mua được trở lên những cái kia tàu chiến căn bản không khả năng trang hủy hoàn chỗ thành thị cũng không phải vương đô liền càng không khả năng gặp được đặc biệt tiên tiến tàu chiến cho dù có cũng mua không nổi Trực tiếp phá sản. nếu không phải tạo thuyền công ty hồi lâu không có sinh g ý thật vất vả đến một đơn cho đông đảo ưu đãi liền trạm y hoàn cái kia mấy dương tài bảo cùng vũ khí căn bản cũng không đủ kém chút liền đem hổ hình thái trái cây cũng dựng vào không sai vẫn là hai tay cứ việc tầng bảy mới trạm y hoàn cũng để không ít yêu cầu cho nên tiếp xuống tạo thuyền công ty cân đối viễn dương thuyền tiến hành cải tạo sửa sang nhanh nhất cũng cần năm tháng Chờ trở lại sơn động đã chạm vào tối giói bôi sớm đã dựng lên đống lửa đa nướng g n thịt sau lưng chất đống tất cả đều là các loại loại thịt thực phẩm cộng thêm đặc sắc rất nhiều rượu sau đó liền không có sau đó trạm mì hoàn có loại dự cảm bất t ư ở n g ta để ngươi mua vật tư đâu những này liền đúng vậy a giói bôi tâm tình rất đẹp nướng thịt thường thường còn biết giải lên một chút gia vị còn ném cho trạm mì hoàn một bình rượu hô ngụm lớn chút xuống mấy ngụm g i i bôi trên mặt tất cả đều là thỏa mãn không có chút nào trông thấy trạm y hoàn cái kia âm tình bất định mặt thịt nướng lập tức lên tốt đây chính là thượng đẳng gần biện hải vương thịt ngươi đừ đúng thế nhân tài trang ủy hoàn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì vẫn là trách hắn không có suy nghĩ chu đáo lấy giói bôi cùng vì không sai biệt lắm tính cách cùng nhận thức vật tư liền giống như là thịt giói bôi còn nhiều thêm một cái rượu nói thật không có một cái mạnh mẽ hữu lực trái tim cùng năng lực chịu đựng căn bản là không cách nào cùng loại này ngớ ngẩn ở c h u n g sớm muộn sẽ bị tức chết năm tháng sau chúng ta liền có thể nắm giữ mình thuyền hải tặc còn có chính là chúng ta đã phá sản tại những n à y thịt không có tiêu hao hết chức cần làm ít tiền đặt mông ngồi tại giói bôi bên cạnh trang ủy hoàn vừa uống rượu bên cạnh cáo chi giói bôi tình cảnh hiện tại không tính kém cũng không được tốt lắm đối với kiếm tiền điểm ấy t r ả mỹ hoàn không lo lắng chút nào dù sao đây là siêu p h à m thế giới có thể cướp bóc bắt chẹt những cái kia vi phú bất nhân quý tộc cũng hoặc là là đi săn tội phạm truy nã đi đổi lấy tiền thưởng biện pháp nhiều hơn thật sao chúng ta thuyền hải tặc kêu cái gì r i i bôi l ự c chú ý rõ ràng không tại phá sản bên trên hai mắt phát sáng tất cả thuyền hải tặc trên thân tại không có gặp được t r ả mỹ hoàn trước hắn nhưng là trải qua lưu lạc thiên nhai sinh hoạt đã sớm muốn có được một chiếc thuộc về mình thuyền làm sao không có tiền ngươi là thuyền trưởng ngươi đặt tên a thật sao, sao? giói bôi hưng phân hơn gặp gia hỏa này cũng không có tâm tư nướng thịt cha hủy hoàn sau khi nhận lấy tiếp tục nướng sau đó suy tư lên hosnomi ò r ỗ cờ x ĩ kỳ cùng hạ kỳ hiện tại hắn liền đối mạnh lên cùng ngồi lên em tỉ t h ở dồn cảm thấy hứng thú nên gọi tên gì đâu thật là khó a r ó i bôi càng không ngừng đi tới đi lui hắn thật tại vắt hết phó nghĩ siêu cấp vô địch t r u y ề n hải tặc r ò i bôi hảo các loại nếm qua thịt nướng uống rượu xong r ò i bôi còn đang suy nghĩ cha hủy hoàn không để ý đến cơm nước no nê vừa vặn tu luyện đi vào bên ngoài sơn động mượn ánh trăng bắt đầu tiến hành trái ác quỷ khai phát dỗ cờ sĩ kỳ cùng hạ kỳ tu luyện Chương chương bảy vương ý chí mặt trời mọc rồi lại lặn bất chi bất giác đã một tháng mất đi một tháng này trạm y hoàn một mực duy trì cường độ tu l u y ệ n cao lại mỗi ngày đều là hơn mười cái giờ đồng hồ c ấ c bước ngược lại có h ò u s n o mi hắn có thể tùy tiện t r ả đạp thân thể mỗi lần đều luyện đến tinh b ì lợi tẫn các loại thể lực khôi phục sau liền tiếp tục hưu dưới chân nổ tung biến mất không thấy gì nữa các loại xuất hiện lúc đã tại năm m có hơn khoảng cách này cơ hồ là trong nháy mắt v ư ợ t qua bởi vì không có dấu hiệu nào trạm y hoàn đâm vào trên tảng đá cái chán tại chỗ liền sưng đỏ cảm giác đau đớn trải rộng đầu góc nhưng trạm y hoàn lại mừng r đây là thành công kích động tâm kìm nén không được t r ạ mỹ mưu hoàn có chút chật vật từ dưới đất bỏ dậy tập trung tinh thần lại lần nữa hai chân nhanh chóng đ ạ p đất bùn đất đá vụn vỡ lên t r ạ mỹ mưu hoàn lần nữa đụng đầu vào nham thạch bên trên không kịp cảm thụ đau đớn nhìn lại xác định lại lần nữa vượt qua năm mét khoảng cách a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha dòng g ã một tháng mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian cứ việc một bộ phận dùng để khai phát house h o u no mi cùng hạ kỳ nhưng sột cuối cùng là thành công cứ việc còn không cách nào trưởng khống khoảng cách cùng thân thể cân đối lực nhưng chỉ cần mở ra bước đầu tiên đằng sau liền đơn giản nhiều kích động phấn khởi đã chiếm cứ cha mỹ hoàn tiểu não phanh phanh, phanh. từ dưới đ ấ từ bỏ dậy lại lần nữa đẹp mạnh, lui mạnh, nữa hoàn trạm ủy hoàn đã mặt mũi bầm dập vết thương đầy người nhưng s ô dưới lại càng phát thuần t h ụ khoảng cách cùng phương hướng bắt đầu chậm dãi nắm giữ t h ẳ n g đến hoàng hôn trạm ủy hoàn thở hồng hộp chật vật nằm trên mặt đất tốn giờ một tháng hắn có thể tuyên bố s ô d ư i tu luyện thành công n g ư ơ i thật đúng là tu luyện cuồng lại đem mình khiến cho vết thương chồng chất người khai sáng rổ cờ xì、si、kỳ không phải là giả chứ dưới trời chiều một vòng cái bóng xuất hiện tại trạm ủy hoàn trong mắt ra ngoài dói boi vừa vặn trở về ngồi s ổ m ở nham thạch bên trên cười tùng tìm nhìn xem trên mặt đất trà mèo y hoàn xảy ra chuyện gì trà m o y hoàn nhữ mày lại ngồi dậy nhìn xem đồng dạng có chút chật vật dói boi rõ ràng là từng có tranh đấu một tháng này dói boi thường thường có từng đi ra ngoài nhưng mỗi lần trở về đều rất bình thường duy chỉ có lần này có chút phong trần mệt mỏi cái kia h ả i quân thiếu tướng chủ s ì còn không hề từ bỏ bắt chúng ta lần này không cẩn thận bị phát hiện dói boi nhảy xuống nham thạch vươn tay đem trà mũi lão không thể không nói con chó kia cái mũi láo lình nhiều lần đều suýt nữa bị truy tùng đến. người khắp nơi cứu vớt nô lệ lại không biến thành nữ nhân không bị phát hiện mới là lạ trạm y hoàn cũng không kinh ngạc một tháng trước gia hỏa này vắt hết vóc muốn thuyền hải tặc danh tự các loại kỳ hoa đều có cuối cùng vẫn là hắn đề nghị gọi tự do hảo sau đó gia hỏa này liền không chịu nổi tịch mịch ra ngoài lãng khắp nơi cứu vớt giải phóng nô lệ nói mỗi người đều là tự do toàn bộ thomas đô thị đều bị quay đến lòng trời lở đất l i ê n c á i này tần suất còn muốn không bị phát hiện bất quá hải quân động tác cũng đủ chậm làm nữ nhân hơi mệt vẫn là nam nhân dễ dàng hơn chút dói bôi ngáp một cái dỗi người một cái không đợi trạm y hoàn đáp lại ta nói hôm nay vẫn là thịt nướng sao đều chăn ăn có ăn cũng không tệ rồi ai bảo ngươi toàn mua thịt cùng rượu mấu chốt thịt cùng rượu cũng mau ăn xong trạm y hoàn một trận đối xử lạnh nhạt thế nhưng là thịt ngươi ăn nhiều nhất r i ó i bôi có chút trứng mắt bởi vì trạm y hoàn mỗi ngày cường độ tu luyện cao nguyên nhân cho nên mỗi lần ăn lượng đều rất dọn người trạm y hoàn không nói chuyện tự mình hướng về sơn động đi đến hắn cũng không biết nên nói cái gì nhưng giói bôi ở bên cạnh một mực rông dài lấy cái gì khẩu vị so với hắn còn lớn hơn thịt bị ăn xong trạm y hoàn phải nghĩ biện pháp mình vô điều kiện tin tưởng loại hình dù sao hắn nhưng là thuyền trưởng đống lựa thiếu đốt dói b ò i thuần thục bắt đầu vừa nướng thịt một bên tiếp tục đậu đen rau muống dựa vào cái gì hắn là thuyền trưởng nhưng mỗi lần thịt nướng đều là hắn t r a m g uy hoàn như thường lệ ở một bên khai phát trái cây năng lực tên vương bắt đạn này liền một lời lao t r a m g uy hoàn đã thành thói quen một hai t i ế n một thai ra trước mắt s ổ đã tu luyện thành công tiếp xuống liền là cái cà m ì gờ pủ dạng kỳ ạ cụ xì gẳng còn có hai màu hạ kỳ cũng không biết mình có hay không hạ ủ sổ cụ thời gian dần qua bóng đêm chầm rãi nồng đậm chân núi một đội võ trang đầy đủ hải binh xuất hiện cầm đầu thình lình lại là linh cậu thiếu tướng chu si lúc này d cái mũi không ngừng trên không trung ngửi ngửi cái gì không sai là dòi boi hương vị cái này mùi hắn cả một đời đều sẽ không quên đi hẳn là liền tại phụ cận dòi boi ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta chu si một mặt tâm lệ hung á c trong đôi mắt đều là tàn bạo một tháng này hắn một mực tại truy tung nhưng mỗi lần đều không công mà lui thẳng đến trong đô thị đại lượng nô lệ bị giải cứu hắn tìm hiểu nguồn gốc mới xác định được hôm nay còn kém chút bắt lấy dòi boi đáng tiếp bị đối phương chạy thoát chu si đại nhân trên sườn núi có yếu ớt ánh lửa tại trụ sĩ bên cạnh một tên trung tá đem kính viễn vọng đưa cho trụ sĩ chính là đêm đó giống nghiền ép chó chết đồng dạng đem trạm y hoàn nghiền ép t r u n g t á c u ộ t tất cả mọi người lặng lẽ tiến lên trụ sĩ giơ kính viễn vọng quả nhiên từ trên sườn núi phát hiện một tia y ê u ớt ánh lửa nếu là không chú ý còn không phát hiện được lặng yên không một tiếng động gần bốn mươi tên hải binh cầm vũ khí bắt đầu tiến lên đêm nay ánh trăng phá lệ sáng tỏ sơn giã bên trong cũng tất cả đều là các loại động vật thanh âm càng ngày càng gần lúc này trong s â động trạm y hoàn còn tại suy nghĩ hoặc trái lại giói boi đã cơm nước no nê nằm ngáy ho ho bóng rổ lớn nhỏ bóng ngủ tại một hít một th ở giữa biến lớn biến nhỏ ngủ được rất chết đ ồ n g nhiên t r ạ m hủy h o à n nhìn về phía cửa hang luôn cảm giác có tiếng gì đó đang chuẩn bị đứng dậy lúc một phát súng phóng tên lửa đạn pháo gào thét t i ế n đến lập tức quang mang trói mắt bắt đầu sáng lên vê anh đất dung núi chuyển m á n h liệt bạo tạc tràn ngập trong sân động t r ạ m hủy h o à n nằm ở trong cả người thổ huyết bắn ngược ra ngoài n g h ở trên vết tường thân thể phảng phất tan ra thành từng mảnh một dạng nói nói vô cùng nhưng bạo tạc cũng không có kết thúc tiếp tục mở pháo anh nổ ngoài sơn động chủ sĩ rất cẩn thận về phần trong sơn động có phải hay không giỏi b o i cũng không quan trọng tóm lại thà giảng giết nhầm không thể bùng tha h ư u h ư u h ư u trong lúc nhất thời các loại pháo cối cùng súng phóng tên lửa không ngừng oanh tạc lại hải quân còn bày xuống trận danh o nam thanh hỏa lực nặng súng máy dựng lên các loại súng tiểu liên súng trường cũng cùng nhau nhắm ngay đáng chết người bị truy lùng trong bạo tạc tức hổn hển gầm t h é t chuyền ra hai bóng người từ trong ngọn lửa lao ra khi thấy do bốn phía hải quân lúc trả mỹ hoàn sắc m ặ tâm trầm nổ súng nhìn xem quần áo tả tơi t h ụ thương không nhẹ trả mỹ hoàn cùng còn có chút m ộ n g bức g i ò i b o y trù s ỉ cười lạnh vung tay lên trong khoảnh khắc bốn phía đại lượng súng máy súng tiểu liên súng trường bắt đầu phun ra h ỏ a diễm lít nha lít nhít đạn sẽ rách màng nhị hướng về trả mỹ hoàn cùng g i ò i b o y chút xuống quá khứ trạm mỹ hoàn mặt đều là xanh hắn còn không có nắm giữ t ẹ t c ạ cùng c bật sổ sổ cụ hơi không cẩn thận liền sẽ bị bắn thành cái sảng làm không tốt như vậy tráng nghiên mất sớm trước mắt vũ khí nóng đối với hắn là trí mạng khí cầu nghìn cân treo sợi tóc ở giữa d i b i boi mãnh liệt hít một a a cẩn thận đại lượng đạn trở về một chút xui xẻo hải bình tại chỗ bị bắn giết sân bãi một mảnh hỗn độn trạm uy hoàn tránh cho bị bắn lén đánh trúng gà tặc trốn ở dói bòi sau lưng nhanh dùng n g ư ỡ i hạ ủ sổ cụ bị trạm uy hoàn n i ệ m t ỉ n h dói bòi hai con người chừng một cái tinh không thích lịch đỏ thâm t h i ể m điện hỏa hoa tràn ngập trong không khí một cỗ trí cao vô thượng bá đạo ý chí k h u y ế t tán ra đông đảo hải binh hai mắt chừng lớn cuối cùng giống gặt lúa mạch đồng dạng nhao nhao ngã xuống đất vương ý chí trụ sĩ lui lại một bước nhấc tay ngăn ở trước mặt ngăn trở bao cát trên mắt cảng là xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh hắn nhưng không biết dòi b o i có được vương ý chí chương tám ta lấy thận đùa với ngươi ngươi làm sao thắng chương tám ta lấy thận đùa với ngươi ngươi làm sao thắng thế nào lại là vương ý chí súng máy ngừng bắn phong bạo dần dần bình ổn lại còn đứng đây chỉ có chủ sĩ cùng trung tá cụt còn lại hải binh đều đều ngã xuống hai mắt trắng ra mất đi ý thức giờ phút này trung tá cụt khuôn mặt tái n h ậ t bên trên đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin phải biết vương ý chí thế nhưng là vạn người không được một người mới sẽ thất tỉnh chỉ là một cái tội ác hậu duệ làm sao có thể thất tỉnh loại lực lượng này cùng trái ác quỷ đồng dạng thời kỳ này đối hạ kỳ xưng hô cũng có rất nhiều có khu vực gọi hạ ủ s ổ cụ có thì gọi vương ý chí hoặc vương g i ả ý chí bật sô sô cụ cùng kẽ bùn s ổ cụ cũng đồng dạng có áo giáp lực lượng cùng sức mạnh tâm linh xưng hô nhưng trái ác quỷ hạ ủ s ổ cụ bật sô sô cụ kẽ bùn s ổ cụ đã dần dần tạo thành chủ lưu cách gọi hạ ủ s ổ cụ giai đoạn trước quả nhiên là dùng để thanh lý tà binh từ dòi bôi sau lưng đi tới trạm ủy hoàn nhìn xem một chỗ hôn mê hải binh đối hạ ủ sô cụ có rõ ràng hơn nhận biết cứ việc cố này hạ ủ ữ u sổ cụ không phải hướng về phía hắn tới vẫn như trước có thể cảm nhận được cái tia cố duy ngã độc tôn cùng bá đạo vô song khí phách phản phất đối mặt một đầu hồng hoang manh thú bản năng hoảng sợ cùng sợ hãi thậm chí muốn không bị k h ô n g chế thần p h ụ nam nhân sinh ở giữa thiên địa liền nên như thế ngoài ta còn ai vô địch thiên hạ lại nhìn đối diện chủ sĩ cùng cút tái n h ậ t trên gương mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh cùng kiên kỵ mạnh lưu cho ngươi yếu cho ta t r ạ m g hủy hoàn thu hồi tâm thần để mắt tới cút trông thấy g a hỏa này đầu của hắn đều hơi đau hơn một tháng trước hắn không có lực phản kháng chút nào nhưng bây giờ hắn đã ăn hết h ò h ò s n o m i đồng thời thành công tu luyện thành sột hôm nay vô luận như thế nào đều muốn rửa sạch nhục nhã vừa vạn thực chiến chém giết xác minh một cái cẩn thận một chút r ồ i bôi mài tay sát trưởng đã có chút không kịp chờ đợi trong chốc lát trong không khí liền tràn ngập lên khẩn trương khí tức sơ sát chu sĩ cùng cụt cũng đã lấy lại tinh thần hoảng sợ thậm chí chuyển biến thành p h ẫ n nộ trọng yếu nhất kiến công lập nghiệp chỉ cần bắt được hai người kêu bọn hắn liền có thể thăng chức tăng lương hai tay hai chân bắt đầu biến thành lợi chảo vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền biến thành một đầu hình người linh cầu c h à n đầy bén nhọn răng miệng to như chậu máu mở ra canh hôi nước b ọ t cũng không ngừng nhỏ xuống mặt đất cứ việc rất xấu xí nhưng hung tàn khí tức nhưng lại làm kẻ khác sinh ra sợ hãi lao tử thế nhưng là ăn y nù y nù no mi linh cầu hình thái năng giả hôm nay các ngươi đều phải chết vừa dứt lời c h ụ x í như thiểm điện đi vào g i ó i boi trước mặt lợi chảo trực tiếp móc hướng dói boi trái tim thời khắc mấu chốt dói boi né tránh đang chuẩn bị phản kích lúc trụ xị lại tới cái sau đá mạnh mẽ hữu lực va chạm dói hệ z o a n năng lực giả có thể thu hoạch được tương ứng động vật giả tính lực lượng cùng đặc tính còn có thể tăng lên tố chất thân thể tăng cường sinh mệnh lực khôi phục lực lượng tốc độ phòng ngự các loại cho nên hệ z o a n năng lực giả tại cận thân vật lộn cùng thể thuật chiến bên trong là mạnh nhất Fang. một tiếng súng vang ngay tại dói bôi cùng chủ xỉ chiến đấu lúc chúng ta cột u cũng đậu thủ nhanh chóng từ bên hông rút ra một cái tay thương nóng bỏng hỏa xạ ở trong màn đêm phá lệ tròi sáng trang d... hủy hoàn không dám có một tia b u n g lỏng sử dụng sột biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt đi vào cột trước mặt tay phải nằm căn móng tay biến g i i loại hạ quang như thế tốc độ nhanh để cột có chút phản ứng không kịp con người tại chỗ liền co lại thành lỗ kim nghìn cân treo sợi tóc ở giữa nương tựa theo bản năng hướng mặt đất bổ nhào về phía trước hiểm mà hiểm tránh ra công kích hắn tốt xấu là một tên trung tá hòa xa phúc g a c ú t lại lần nữa mở ra một thương nhưng một thương này vẫn là không có mệnh t r ú n g chạm bị hoàn một cái lắc mình xuất hiện tại cột sau lưng chân phải phảng phất roi đồng dạng rút ra thời khắc mấu chốt cột giơ lên cánh tay phải tại chỗ cũng cảm giác được một cố cường đại lực lượng bởi vì quán tính dẫn đến cánh tay nện ở trên mặt lập tức không bị khống chế bay ra ngoài liên tiếp rơi đập lật l ă n trên mặt đất lư c h ạ m y hoàn thừa thắng sông lên hai chân nhanh chóng đạp trên mặt đất thoáng hiện hai lần xuất hiện tại còn chưa bỏ dậy c ộ t trước mặt chân phải cao tăng lên lên giống đá bóng đồng dạng đá ra c ộ t phản ứng cũng rất nhanh lan khỏi trô né tránh sau liên tục mở ra ba phát cái này ba phát khiến cho c h ạ m y hoàn dừng lại truy kích nếu như bị đánh trúng liền p h i ệ n thái hỗn đ à n tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy cột khỏe miệng chạy máu trên thân tất cả đều là cho bụi trước đó tự tin và nhẹ nhàng hoàn toàn không thấy có chỉ là kiềm kỵ cùng phẫn nộ phải biết một tháng trước hắn nhưng là tùy ý trà đạp ra hỏa này làm sao mới ngắn ngủi một tháng không thấy liền trở nên mạnh như vậy t nhìn xem cột cái kia chật vật vừa sợ giật mình thân s ắ c t r ạ m g n h hoàn một mặt lên k h ố c nhưng trong lòng lại thoải mái vô cùng mình rốt cục có được lực lượng phấn khởi ho m â n a dện i lìn h vận dụng trái cây năng lực t r ạ m g n h hoàn đối với mình bên hông một đâm a dện i lìn h bắt đầu tiêu t h ă n g tinh thần một đường hát vang tiến mạnh toàn thân trên dưới phảng phất có dùng không hết lực lượng cơ bắp xương cốt tế bào tiếp tục nóng nảy phấn khởi lúc trước bởi vì oanh tặc mà đưa đến thương thế thống khổ cũng cảm giác không thấy trang n hoàn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn mạnh đáng sợ dưới chân cho bụi đá vụn bắn tung tóe t r ạ m ủ y hoàn lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện tại cột bên người đôi t r ò n g mắt kia sáng trói như lẻn g i ư ơ n g phảng phất cả một đời chưa từng thấy nữ nhân đồng dạng phấn khởi để cột lông tơ tạt lở h o à n g bét không né tránh kịp nữa nương theo lấy thanh t h ú y tiếng xương nước nắm đâm chính giữa cuộc sống mũi khiến cho toàn bộ mặt đều phảng phất rơi vào đi b ố n phía mạnh mẽ sóng gió n h ứ c lên cột máu me đầy mặt hóa thành đạn pháo bay vụt ra ngoài một đường đụng nát đại lượng n h a m thạch ngươi cái này đáng chết tội phạm cho bụi dần dần tàn đi cột lung la lung lay từ phế tích bên trong đứng lên ý thức đê mê kêu thảm thiết lấy nhưng rất nhanh liền cảm nhận được cường đại cả người lại không bị khống chế bay ra ngoài phanh phanh phanh liên tiếp mấy đạo tiếng súng c ú t còn tại làm s a o cùng chống cự nhưng đạn căn bản là không cách nào đánh t r ú n g t r a mẹo y hoàn tại hạ rền lìn ra chỉ dưới sội tốc độ nhanh hơn c ú t căn bản là phòng ngự không được ta lấy thận đùa với ngươi ngươi làm sao thắng một c ư ớ c dẫm tại c ú t trên mặt không ngừng tăng lớn lực lượng d à y xéo t r ả m n o y hoàn trên mặt đều là phấn khởi loại cảm giác này quá sung sướng toàn thân tế bảo đều tại nhảy lên liên cúng hút cây thuốc p i ệ n phanh không có một chút nhân từ nương tay trạm y hoàn nhặt lên trên mặt đất súng ngắn đối cụt cái chán bắn một phát theo huyết dịch c ù n g óc từ huyết động bên trong chảy ra cụt thân thể run rẩy mấy lần liền ngừng lại thật mệt mỏi xác định cụt đã chết mất về sau a zenlin dần dần t ố i lui theo sát lấy trạm y hoàn cũng cảm giác thân thể bị đ a u không phản phát không ngủ không nghỉ làm mười ngày chọn được sống mặc kệ là tinh thần vẫn là nhục thể đều làm mọi mẹ tiêu hao tìm tới một khối nham thạch dựa vào ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi mới phát giác được tốt một chút không nghĩ tới a zenlin tiêu thang sau sẽ mạnh mẽ như thế liền cùng bạo chủng bật hợp đồng dạng cảm giác không thấy đau đớn mọi mọi mẹ cùng ho liền là di chứng có chút rõ ràng sau đó thân thể đồng đẳng với tiêu hao cần nghỉ ngơi thật tốt cùng bổ sung dinh dưỡng lạ i ạ d n l ỉ n trạng thái không thể bảo trì quá lâu nếu không sẽ đối thân thể tạo thành càng t h ư ơ n g tổn nghiêm trọng thậm chí sẽ uy hiếp được tuổi thọ nhưng loại kia trạng thái làm cho người rất mê mội không phải là h ảo giác thân bắt đầu có đau một chút chương chín dói bôi vượt quá ngoài ý muốn yếu chương chín dói bôi vượt quá ngoài ý muốn yếu súng máy dốc núi loạn thạch bên trong một người một chó hung manh chiến đấu mạnh mẽ va chạm phòng ba càng là nhấc lên bốn phía cho bùi đá vụn giói boi hai tay nhanh chóng xuất kích bởi vì tốc độ quá nhanh nhìn qua chỉ còn lại có tàn ảnh mà chủ sĩ duy trì toàn thú hình thái nhanh chóng tại mặt đất hoặc nham thạch bên trên toát ra tìm đúng thời gian nào h về phía giói boi song chảo phảng phất lưới dao đồng dạng sắp bén cứ việc giói boi né tránh nhưng vẫn là trên cánh tay lưu lại ba đạo vết thương giói boi ngươi hôm nay trốn không thoát chủ sĩ nhai răng trợn mắt c h ả y nước bọn tứ chi c h ạ m đất không ngừng vây quanh giói boi tựa như đối đãi con mồi đồng dạng tại ánh trăng chiếu dọi xuống hai mắt xanh lét trên thân cái kia thưa thất lại thô g á p điểm lầm tấm đường v lại toàn thú hóa để hắn giác quan càng thêm n h y bén tốc độ cũng càng nhanh đây cũng là vì sao có thể nhanh chóng tránh né g i ỏ i boi công kích nguyên nhân cách đó không xa trạm ngụy hoàn đã nhìn một lúc lâu thân thể cũng không có như vậy công thế nhưng là càng xem càng cảm thấy không đúng g i ỏ i boi có vẻ như rất yếu rõ rệt đã sơ bộ nắm giữ tam s á t hạ kỳ thế nhưng là đối trai ác quỷ khai phát không ra sao ngay cả ghẹ ở sỉ quận cùng ghẹ ở thật đều không có càng đừng đề cập ghẹ ở phật thậm chí là thức tỉnh thành nghị cả cũng đúng hiện tại giói boi tuổi trẻ quá phận nhìn qua có chút thành t h ụ nhưng tình huống thật lại là lông cũng còn không có g i i đủ như vậy vấn đề tới hắn là dựa vào cái gì bị treo giải thưởng một trăm triệu tại trận chiến đấu này không có bắt đầu trước trạm ủy hoàn vẫn cho rằng giói bôi là rất mạnh chỉ là thoạt nhìn là dạng này nhưng sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều quá thiên vương bắt đạn này vẫn còn tân thủ kỳ chủ yếu nhất là chủ xỉ rất mạnh n g ắ m lại cũng thế dù sao cũng là một tên thiếu tướng vẫn là hệ z đ an năng lực giả khai thác cũng không tệ lắm kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng so sánh xuống tới giói bôi kỳ thật cũng không yếu từ kịch liệt trong chiến đấu thu hồi ánh mắt trạm ủy hoàn đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia hôn mê hải binh trên thân nhất là những cái kia rơi lạ súng máy súng tiểu liên súng trường cái này nhưng đều là chiến lợi phẩm của hắn lưu lại mấy cái mình dùng còn lại toàn bộ bán đi lại là một thanh tư kim doanh thu vừa v ậ n hóa giải một chút vật tư nhanh hao hết q u ộ n bách thật có phân lượng trên lưng hai thanh súng tiểu liên bên hông đừng lên ba cây súng ngắn hướng trong túi nhét mấy khoả cùng loại l i ề u đạn t ạ t đạn sau đó nhặt lên một thanh hỏa lực nặng súng máy trạm ủy hoàn bắt đầu võ trang đầy đủ tham gia chiến đấu con chó kia nhìn qua tiến trận trạm ủy hoàn bắt đầu đối trụ xỉ thình thịch súng máy phun ra hòa xả ở dưới bóng đêm lộ ra cực kỳ mỹ lệ trụ xỉ giữ bắt đầu bất đắc di mặt của giờ phút này trà mỹ hoàn liền là trói mắt nhất tử kiệt ngạo bất tuân cùng phách lối toàn viết lên mặt còn kém miệng bên trong ngậm s i gà không thể không nói thời đại này hỏa lực là thật mãnh liệt khó trách trái ác quỷ h ạ kỳ cái gì cũng còn không phải chủ lưu các loại vũ khí nóng mới thật sự là thần c h ỉ ít ở chính giữa đê đoan trong chiến đấu liền xem như người bình thường cầm những vũ khí này cũng có thập phần cường đại lực sát thương mức độ nguy hiểm không phải một chút điểm cột cái tia phế vật vô dụng một bên nhảy vọt né tránh trụ xì trong mắt đều là hung ác vậy bị lô nhi ẩn trà mỹ hoàn có thể tham gia chiến đấu đã nói lên c cái này với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt m ẫ u chốt t r ả m y hoàn còn biết dùng vũ khí Cốc cốc cốc. hỏa xa không ngừng phun ra họng súng đã phiếm hồng bốc lên khói đạn súng may bắn xong t r ả m y hoàn liền vứt bỏ thay đổi súng tiểu liên đối chủ si lại là một trận tình thịch thường thường còn biết ném mấy quả lựu đạn tại từng tiếng mãnh liệt trong bạo tạc chủ si chốc l á t cũng vô pháp tới gần dù sao t r ả m y hoàn cũng không phải người ngu biết địch lui ta tiến địch tiến ta lùi đạo lý nhưng mà chủ sĩ、si、cũng không phải ngu xuẩn rời khỏi toàn thú hình tiến vào bán thú hình cũng bắt đầu nhặt lên tản mát vũ khí tiến hành đối xạ thế cục lập tức liền cầm cự được từ từ trên mặt đất vũ khí bị hai người hao hết cũng đều t h ụ thường nhưng đều không phải là vết thương trí mạng chủ sĩ nương tựa theo động vật tính tràn đầy sinh mệnh lực cùng sức khôi phục t r ạ n hủy hoàn nương tựa theo chữa trị h o r m o n cuối cùng bất phân thắng bại kết quả là vẫn phải dựa vào công phu quyền cước người trước tiên ở một bên nhìn xem gặp dói b o i muốn chủ động xuất kích t r ạ n hủy hoàn đưa tay ngăn cản tốt như vậy đ á mài đao hắn khẳng định là muốn trước sử dụng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn liền không thể một mực đóng cửa làm xe còn cần càng kinh tâm đ ộ n h á c h nguy hiểm hơn thực chiến mới được chỉ có trải qua mưa gió tài năng vượt qua bên trên ngọn núi cao hơn rất nguy hiểm dói bôi cứ thế một cái. còn kém nói rõ ngươi không phải là đối thủ một cái mạng mà thôi trạm ủy hoàn không sợ hãi nói xong cũng hướng về chủ si x u ố n g tới lưu lại bóng lưng để dòi bôi lau mắt mà nhìn hắn thật đúng là nhìn không ra trạm ủy hoàn như thế có quyết đoán m u ố n chết đối diện c h ù si gặp trạm ủy hoàn một người tay không t ấ t s á t x u ố n g lên n i t miệng lộ ra răng n a n h trên mặt tất cả đều là hung t à n chỉ là một cái tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến hiu trạm ủy hoàn hư không tiêu thất trù xị、si、kinh ngạc một giây sau tàn ảnh thoáng hiện c h ạ m hủy hoàn trống rỗng xuất hiện một c ư ớ c quét ra, trong điện quan g hỏa thạch chủ xỉ nhấc tay ngăn ở trước mặt nương theo lấy chói hai oanh minh không chế không nổi rút lui hai bước hoàn toàn không cho chủ xỉ cơ hội c h ạ m hủy hoàn lại lần nữa sử dụng sột xuất hiện tại chủ xỉ sau lưng một q u y ề n thẳng đến chủ xỉ cãi hót thời khắc mấu chốt chủ xỉ hướng về phía trước không người tranh thoát chỉ là lẫn mất có chút chật vật cái này cũng cho c h ạ m hủy hoàn cơ hội một c ư ớ c quét ngang chính giữa chủ xỉ bên e o tiếng xé gió vang lên c h ú xì bay vụt ra ngoài đập xuống đất không ngừng lan lộn cuối cùng nện ở trên một khối nham thạch rất nhỏ trên khẽ một tiếng bất quá nương tựa theo hệ z to a nở ra dày thịt béo điểm ấy công kích cũng không thể cho hắn tạo thành tổn thương gì một bên giỏi b o y đều thấy chóng hắn đều không thấy rõ c h ạ m y hoàn là thế nào di động liên tiếp đ ổ i vị liền cùng thuấn di đồng dạng người đây là cái gì tốc độ từ dưới đất bỏ dậy c h ú xì một mặt nguy hiểm chằm chằm vào c h ạ m mèo y hoàn đối phương tốc độ di chuyển liền cùng quỷ mở dạng nhất thời không quan sát vậy mà bị t h u h i ệ t ta sáng tạo thể kỹ trạm y hoàn rổ cờ xì kỳ tên gọi tắt rổ cờ xì kỳ trạm y hoàn không có chút nào biết liêm sỉ. mười phần cao lanh và bình tĩnh nói ra miệng thời đại này vốn không có rổ cỡ xì kỳ nhưng hắn tới liền có cho nên dùng tên của mình mệnh danh không có vấn đề gì cả chỉ là tiểu quỷ dám trêu bờ ta c h u xì sắc mặt âm trầm có thể bóp ra nước phản ứng đầu tiên liền là trạm y hoàn tại tắm rửa hắn trên đại dương bao la không thiếu một chút thể kỹ c h í n n g kỹ người khai sáng đều không ngoại lệ tất cả đều là thanh danh hiển hách cực giả nghiên kỷ cũng còn tại đó nhưng trạm y hoàn mới bao nhiêu lớn nhìn qua đều còn chưa trưởng thành ngay cả cơ bản nhất lịch duyệt đều không có làm sao có thể sáng tạo ra thể kỹ đơn giản liền là đang vũ nhục sự thông minh của hắn k i người h n quá đáng muốn tin hay không vừa vặn để ngươi giúp ta tu hành trạm y hoàn hơi hất cằm lên đưa tay giống triệu h o á n chó con đồng dạng đối chu si toàn thân trên giới đều tản ra tự tin cùng cùng n ạ o c h ú si không thể nhịn được nữa toàn thú hoa tứ chi chắm đất phản phất một đạo tàn ả n h hung mánh đi vào trạm y hoàn trước người mở ra miệng to như chậu máu liền cắn về phía đầu chỉ cần bị cắn chúng trạm y hoàn t u y ệ t không còn sống khả năng linh cầu trái cây đưa cho hắn kinh khủng đ ư c cắn cho dù là nham thạch cũng có thể cắn thành bá vụn chứ mười kẻ bùn xô cụ cứ như vậy đã thất tỉnh chứ mười kẻ bùn xô cụ cứ như vậy đã thất tỉnh、Hiu. không khí rất nhỏ bạo liệt thanh â m xuất hiện trạm y hoàn sử dụng s ộ biến mất vụ xuất hiện tại chủ s ỉ sau lưng một c ư ớ c đá r a ngay tại trạm y hoàn cho là mình đạt được lúc trước mắt đ ố n g nhiên tối đen một đầu cứng cỏi cái đuôi quấn quanh lấy bật sổ sổ c ù nhanh như thiểm điện rút tới hoàng bét tránh không khỏi một luồng hơi lạnh từ xương đuôi bay thẳng trạm y hoàn đỉnh đầu cả trái tim tạng liền giống bị nắm đồng dạng làm hắn ngạt thở công kích còn chưa tới đến liền có thể cảm nhận được cái kia cố da đầu tê dại nguy hiểm trạm y hoàn bên ngoài sân quan chiến giỏi voi thần sắc kinh hãi ba thanh thúy vang dội tiếng xương nứt vang lên cái đôi u tựa như ống thép đồng dạng rắn rắn chắc chắc quất vào trạm y hoàn trên lồng ngực nếu không phải thời khắc mấu chốt chết đi một cái thân thể một kích này sẽ chính giữa cổ lúc kia trạm y hoàn có thể sẽ tại chỗ tử vong không thể thừa nhận bạo tạc tính chất lực lượng bắt đầu khuyết tán toàn thân trạm y hoàn cả khuôn mặt đều dữ tợn máu tơi ư càng không ngừng từ miệng trong mũi phun ra duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có đau đớn thậm chí có thể mắt trần có thể thấy có chút lom xuống đi xuống lồng ngực chu xì không có chút nào lưu thủ đem hết toàn lực hạ từ thủ hắn biết trạm y hoàn tốc độ rất nhanh nhưng vậy thì thế nào chỉ cần thoáng giả thoáng một thương tiểu quỷ này liền bị lừa. một trận khí lãng c u ố n lên bao cát trạm ủy hoàn cũng ngay đầu tiên bay vụt ra ngoài tại đụng nát một viên nham thạch hậu trọng nặng đập xuống đất tiếp lấy không ngừng lăn lộn rừng ở một mảnh trong đá vụt ven đường trên mặt đất lưu lại một đầu đứt quáng vết tích thường thường còn có vẩy da màu tươi tiểu quỷ ngươi lúc trước không phải rất phách lối sao chu x ì n h t miệng lộ ra răng nhanh cười cực kỳ hung t à n như loại này không biết tự lượng sức mình tiểu quỷ hắn không biết rét bao nhiêu đáng giận ngươi không sao chứ g i i bôi hai con ngươi sắp bén cảnh giác nhìn thoáng qua chu xi nhanh chóng nhảy vọt đi vào trạm ủy hoàn bên người nâng đỡ về sau nhìn xem một đầu da thịt tràn ra vết máu sâu đủ thấy xương khu khu khu trạm n ủy hoàn sắc mặt trắng bệnh tràn đầy mồ hôi lạnh đối g i i bôi lắc đầu lập tức cố nén đau đớn triệt để đứng lên dỗi ra hai tay móng tay b i ế n l ế n dài đối với mình hai cái thật liền là một đông chữa trị hormon phấn khởi hormon hạ dày lìn m ộ t s á t n a toàn thân tế b à o cũng bắt đầu sinh động nguyên bản làm hắn hít thở không thông cảm giác đau đớn biến mất thay vào đó thì là n h i ệ t huyết sôi trào cùng phấn khởi đến cùng hắn cảm giác mình hiện tại là vô địch liên tục trong vòng một ngày kích thích hạ dày lìn tất nhiên sẽ cho thân thể mang đến cực lớn phụ tải nhưng trạm ẩy đã không quản được nhiều như vậy. cùng lắm thì sau khi kết thúc nằm lên mười ngày mười đêm coi như tương lai thân thể sẽ xuất hiện hao tổn hoặc là có cái gì di chứng vậy cũng là chuyện tương lai tại cái này siêu phạm trong thế giới có là biện pháp giải quyết những này năn đ ề hết thể không giết chết được ta đều sẽ khiến cho ta trở nên càng cường đại đẩy ra dòi bôi trạm ủy hoàn hai mắt xanh lét trên mặt cũng tận là không bình thường n ừ n g hồng cùng đói khát chu si bị c h ầ m c h ầ m vào có chút run dậy phanh dưới chân đá vụn cùng bùn đất t ó i lên trạm ủy hoàn như thiểm điện xuất hiện tại chủ xì、si、trước mặt một quyền ném ra khí thế như hồng chủ xị、si、con ngươi xưng sở bên trong tất cả đều là khó có thể tin tốc độ nhanh hơn Chủ sĩ không kịp suy tư lần đầu tiên n g ử a ra sau đến cái lộn ngược ra sau t r á n h thoát trạm ủ y hoàn theo sát phía sau một cước đá ra chủ sĩ lúc này vừa vặn đứng dậy hai tay g i a o nhau ngăn cản tại trước mặt nương theo lấy nặng nề tiếng va chạm khí l ã n g t ừ trong hai người sinh ra chủ sĩ càng là lui về phía sau mấy bước lực lượng cũng thay đổi mạnh thế nào lại là tiểu quỷ này tựa như là c ắ n thuốc trạng thái cùng lúc trước đơn giản liền là ngày đêm khác biệt t dối b ô i cũng hơi rung động một t h a n h bởi vì lúc này trạm y hoàn đích thật là có chút dữ dội nhất là cái kia vô địch tinh thần tình thế đơn giản liền là thần càn giết thần p ậ t càn giết p ậ t từ trên xuống dưới đều thuyết minh lấy không sợ hãi sinh tử coi nhẹ phanh phanh phanh từng đạo hung manh công kích va chạm c h ạ m ủy hoàn sử dụng ra liên hoàn đá đều bị chủ xì bóp quyền ngăn cản được song phương cuối cùng vẫn là tồn tại trên lệ n h h ú n g hồ chủ xì thân là hệ z o a n năng lực giả có rất mạnh thích ư ớ n g năng lực đang quen thuộc c h ạ m ủy hoàn buộc phát sau bắt đầu phản kích lại trọng yếu nhất chính là c h ạ m ủy hoàn ngay cả bật sổ sổ c ú hạ kỳ cũng sẽ không trong nháy mắt biến mất trạm ủy hoàn xuất hiện tại chủ xì sau lưng một cướp quất ngang chủ xì phản phát sớm có s ở liệu lấy tốc độ cực nhanh quay người nô lên đầu gối còn quấn quanh lấy bờ sổ sổ Mặc dù không cảm giác được đau đớn, nhưng trong cảm đi. điện c đ quang hỏa thạch trạm uy hoàn sử dụng sột biến mất sau một khắc chủ xỉ móng trái vớt phía bên trái bên cạnh trạm uy hoàn vừa vặn xuất hiện thời khắc khẩn cấp sau này ngửa m ặ n lên cái kia hàn quang lẫm liệt lợi trào cùng trong mắt gặp thoáng qua còn kém như vậy một cm có thể nhìn thấy sống mùi đã chảy máu một đầu vết thương đang tại chậm rãi kéo ra một kích đặt được chu xỉ lộ ra khắc máu tiếu dung đến phiên hắn phản kích nhanh chóng tiến lên một cước đá ra không chút nào cho trạm ủy hoàn cơ hội thở dốc dâng trào mà đến áp bách cùng nguy hiểm lệnh trạm ủy hoàn tinh thần cao độ tập trung một loại như có như không cảm giác kỳ diệu bắt đầu xuất hiện hắn giống như có thể trông thấy chủ xì công kích quy tích không đúng t ự a n h ư là dự phán trạm ủy hoàn quỷ thần xui khiến u ố néo thân thể liền vừa vặn tránh ra chủ xì công kích lập tức phi tốc lộn ngược ra sau lần nữa tránh thoát chủ xì liên tục hành đá nhưng chủ xì tựa như thuốc cao ra cho đồng dạng trạm ủy hoàn vừa đứng lên liền làm một móng vớt trạm ủy hoàn nhấc tay chặn đường nhưng lực lượng cường đại khiến cho tay phải của hắn bởi vì quán tính màn điện ở trên mặt mình nguyên bản không còn chảy máu miệng mũi lại lần nữa phun ra máu bộ mặt cơ bắp c à n g l à nhét chung một chỗ một đường cắt bay đã chạy trạm ỹ hoàn vừa đập xuống đất chủ xì liền đuổi theo chân phải cao tăng lên lên nhắm ngay trạm ỹ hoàn phần bụng thời khắc mấu chốt trạm ỹ hoàn hai tay giao nhau bảo vệ thân thể lại lần nữa như t i ễ n rời cung mũi tên cao tăng lên lên mượn cơ hội này trạm ỹ hoàn đứng trên mặt đất không ngừng lướt ngang ra ngoài còn chưa dừng lại chủ xỉ công kích đã đi tới trước mặt đ ỗ n g nhiên loại kia kỳ diệu cảm giác không linh lại lần nữa xuất hiện ngũ giác phảng phất bị phóng đại đến rất nhiều lần c h ạ m hủy hoàn không cần suy nghĩ liền hướng bên phải bước ra một bước đồng thời một phát đấm móc chính giữa chủ xỉ cái cảm chẳng lẽ là hai chân rơi vào trong đất lui lại c h ủ xỉ hất đầu một cái cảm nhận được trên cằm chuyển ra cảm giác đau đớn chằm chằm vào c h ạ m hủy hoàn có chút âm tình bất định a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha trạm mỹ hoàn cũng càng thêm phấn khởi nâng lên hai tay nằm nắm tay lúc trước loại kia cảm giác kỳ diệu nếu như không có đ á n sai hẳn là kẽ bủn sổ cụ thức tình dấu hiệ lại thêm hiện tại ở vào hạ viện linh độ cao tiêu t h ă n g thời điểm những lực lượng này sợ rằng sẽ lại càng dễ thất tình hắn cần càng nhiều kích thích đáng chết tiểu quỷ Chu xì âm tàng n g h i m ặ t lâu như vậy đều còn chưa có xử lý được đối phương để hắn có chút p h i ề não rõ rệt chỉ là cái tiện tay liền có thể nghiền chết tiểu quỷ Chưng 11, Cho giỏi hắc. Chưng 11, Cho giỏi hắc. Còn thiếu một chút. Chạm các loại vết chảo, thiếu hủy hoàn thân hiện nhưng hắn tung trên giỏi giỏi loại bòi bòi đuổi bật bật bay. một đất xuất vết Đá đã vụ c h u s ỉ thì càng công kích càng phẫn nộ rõ rệt nhiều lần đều kém chút xử lý tên tiểu quỷ này nhưng thời khắc mấu chốt kiểu gì cũng sẽ bị né tránh cảm giác này quá tệ trang uy hoàn rất điên cuồng chẳng những vì có thể triệt để thức t ỉ n h kẽ bùn s ô cụ còn muốn tại trận này trong chiến đấu đạt tới thuần thục vận dụng vì thế không tiếc để cho mình thân ở tình huống nguy hiểm hơn bên trong một chút công kích rõ rệt có thể tránh né nhưng hắn không có mà là điên cuồng thăm dò cùng kích thích ngũ rác tăng lên đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra trang uy hoàn khuôn mặt méo m á đập xuống đất không ngừng lăn lộn sau lưu lại một con đường máu thần thái sáng láng con mắt dần dần trở nên ảm đạm đồng thời trên thân truyền đến tiên đao vạn quả đau đớn kém chút không có để hắn c o n q u a khí a d ê n lìn đang nhanh chóng tối lui hắn đến thực h ạ lực khí toàn thân cũng giống là bị quất không đột nhiên chống g ô n g cảm giác cùng thẻ nhạt vô vị thẳng tới linh hồn nằm trong vũng máu không nhúc nhích chỉ còn lại có t h ở dốc thật cũng có chút đau dói bôi đến lượt ngươi ra sân gặp chù xì hung manh đ á n h tới chạm m y hoàn dùng hết chút sức lực cuối cùng hô lên may mả dòi bôi một mực chờ đợi hai quyền chạm vào nhau dói bôi ngăn chở chù xì tiến lên bộ dáng của ngươi nhìn qua rất t giói boi cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm vào chủ s、si, ì trong lời nói đều là đối trang uy hoàn lo lắng hắn nhưng là đem hết t h ể đều nhìn ở trong mắt trang uy hoàn lại lần nữa đổi mới mình đối với hắn hiểu rõ rất điên cuồng đơn giản liền là tại lấy mạng đi mạnh lên rõ rệt bình thường chỉ là một cái chưa cao lãnh ra hỏa thời khắc mấu chốt vẫn rất có quyết đoán không hổ là hắn công nhận nam nhân còn chưa chết cảm nhận được mình hỏng bét cực độ thân thể trang uy hoàn đau nhức cùng khoái hoạt cùng tồn tại lấy trận chiến đấu này hắn tại chủ xì、si、trên thân không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi từ vơ mới bắt đầu hắn liền ngờ tới là loại kết quả này đối phương thế nhưng là thi vẫn là hệ z o a n năng lực giả cũng nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hắn căn bản là không ở cùng một cấp bậc không có bị miễu sát đều là may mắn cứ việc bị thương mình đầy thương tích đến tiếp sau thậm chí có khả năng nằm trên giường mười ngày nửa tháng nhưng cùng thu hoạch so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới kinh nghiệm chiến đấu phong phú sốt càng thêm thuần t h ủ h ọ t h ò u s e no mi v ậ n dụng kẹp bùn sô cụ thất tỉnh mặc kệ loại nào đều là để trả mỹ hoan mừng rỡ như liên tiếp xuống liền giao cho ta a dói băng y hoan mừng rỡ như liên tiếp xuống liền giao cho ta d ó băng hải tặc thuyền trưởng danh nghĩa dầm dầm dầm song phương đều không có chuyện gì để nói trực tiếp làm trạm ủy hoàn trong vũng máu một mực nằm mười phút đồng hồ ép buộc mình không hôn mê đi thời khắc cắn chặt hàm răng nhận thụ lấy toàn thân kịch liệt đau nhức nhất. nhất là hai viên thận rung dậy tư vị kia có thể nói là sống không bằng chết tinh thần cũng mười phần đổi phế rốt cục thể lực hơi khôi phục một chút trạm ủy hoàn gian nan nhúc ních h đến một bên lưng tựa nham thạch nâng tay phải lên các loại móng tay sinh trưởng đến ba cm sau đối đuổi liền là một đông chữa trị hormon vào toàn thân trên giới bị tiêu hao tế bào bắt đầu chậm rãi sinh động chỉ là khôi phục tốc độ rất chậm nếu có thể ăn liền tốt phối hợp thêm chữa trị hormone có thể đạt tới khôi phục nhanh hơn hiệu quả giói boy ngươi thử nhìn một chút lấy chân làm máy bơm khí nhờ vào đó ra tốc huyết dịch lưu động xa xa chiến đấu rất kịch liệt lấy giói boy cùng chủ xì làm trung tâm cắt bay đá chạy cuốn phong vang khắp nơi giói boy cũng không có chiếm thừa phong dù là trước đó trả m ý h o à n đã tiêu hao qua một đợt chủ xì đây chính là hệ z t a n chỗ đáng sợ sinh mệnh lực sức khôi phục kháng đánh năng lực đều quá trần đấy cũng là thời điểm cho giói boy không ai so với hắn càng hiểu gõ mù gõ mù no mi không đúng hẳn là n nhì cả trái cây ta thử một chút dói bôi kéo dài khoảng cách cũng không có do dự bắt đầu dựa theo trạm ý hoằn nói đi làm bắp chân cơ bắp bắt đầu trên dưới nhảy lên ngay sau đó toàn thân huyết dịch cũng r a tốc lưu động phốc phốc phốc phốc một tia hơi nước xuất hiện tại dói bôi trên thân lại nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao dẫn đến làn da bắt đầu phiếm hồng nóng b ọ g lên dói bôi chừng to mắt cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi hắn cảm giác trong thân thể có một k ố lực lượng tại bốc lên tinh thần cũng không hiệu thấu hưng phấn lên giả thần giả quỷ tru xì phát giác được một tia nguy hiểm dưới chân đạp một cái nhanh t r o n g hướng về dói boi đánh tới hắn muốn tiên hạ thủ vi cường bởi vì dói boi hiện tại trạng thái nhìn qua rất k h ô n g ổn cả người tựa như lò hơi nước đồng dạng khí thức rõ ràng tăng lên rất nhiều hung tàn công kích đập vào mặt Chủ sĩ công kích thất bại trước mắt dói boi hư không tiêu thất liền cùng lúc trước trà mỹ hoàn đồng dạng chủ sĩ cả trái tim treo lên đang chuẩn bị phòng thủ lúc đỉnh đầu một cỗ cực nóng khí lãng đánh tới súng ngắn x é rách màng nhĩ nổ vang xuất hiện phương viên mười mét mặt đất lóng xuống trụ xỉ toàn bộ thân thể nhảy vọt l a lộn bên mặt trống rông xuất hiện một cái quần lớn máu tơi c giữa không trung giói bôi nhìn xem mình bốc khói nắm đấm trong mắt tất cả đều là kích động đáng giận trụ xỉ toàn bộ thân thể đã hám sâu trong đất bùn đầu g óc càng là ông ống ánh mắt cũng có chút mơ hồ một quyền này cho hắn tạo thành tổn thương rất lớn phẫn nộ cực điểm phẫn nộ nương theo lấy cuồng loạn gầm thét trụ xỉ nhất cử từ trong hầm v ọ t lên toàn thú hóa miệng to như chậu máu hướng về giói bôi tắt tới nhưng giói bôi lại biến mất sau đó mạnh liệt đẩy lưng cảm giác xuất hiện tại trụ xỉ sau lưng cả người không bị khống chế bay vụt ra ngoài ven đường đại lượng thạch cùng đống đất bị đục nát ta muốn giết các ngươi từ dưới đất bỏ dậy c h ụ xỉ giữ tợn nghiêm mặt trong miệng tất cả đều là máu tơi ư cùng nước bọt song c h ả o càng là c u ố n lên bật sổ sổ cụ khiến cho lóe hàn q u a n g móng tay càng thêm sắc bén x u ố n g máy giói bôi không còn né tránh mà là hít thở sâu một hơi có chút ngựa ra sau lập tức hai tay bọc lấy bật sổ sổ cụ nhanh chóng quanh ra bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn đến không khí nổ đ ủ n g thậm chí ngay cả công kích quỹ tích đều không thể trông thấy dầm dầm dầm. lợi c h ả o cùng lít nha lít nhít năm đấm đụng nhau vẹn vẹn chỉ là sáu lần trụ xỉ song trào liền bị súng mở khiến mặt triệt để bạo lộ tại giói bôi dưới năm tay một, quyền lại một quyền. mạnh mẽ sóng gió cuốn lên cắt đ u ổ i bùn đất chủ sĩ nâng lên lồng ngực bắt đầu lông xuống cả người tựa như là trong b i ể n rộng một chiếc thuyền con tại trong cuồng phong bạo vũ không ngừng lan lộn a a a giói bôi không ngừng điên cuồng gào thét phản phất gầm thét có thể cho hắn mang đến lực lượng mạnh hơn một trận to lớn oanh minh chủ sĩ lại cũng không chịu nổi máu me đầy mặt hai mắt trắng bệnh bay ra dốc núi tựa như bóng ra đồng dạng không ngừng rơi đập lan lộn ven đường đại lượng cho bụi k h u ế c tán thẳng đến cuối cùng đem trụ xì bao phủ hoàn toàn ở trong đó từ từ gióng hồng làn ra dần dần bình thường nhiệt độ cơ thể cũng hàng x u n g dưới chương ứ việc k mười hai cùng, cùng giỏi bôi phát sinh khác nhau chương mười hai cùng giỏi bôi phát sinh khác nhau ngu xuẩn đi trước nhìn một chút đối phương chết trưa không chết liền mau chóng bổ đao trạm ủy hoàn đã khôi phục một chút thể lực nhìn xem chạy vội tới tay chân vũ đạo g i ó i bôi chỉ cảm thấy thật quá ngu xuẩn đối phương thế nhưng là hệ z o a n năng lực giả rất có thể còn chưa có chết p h ạ m là đầu góc bình thường một chút đều hẳn là đi lên bồ đao mà không phải bông u lỏng cảnh giới bắt đầu tự đại vui cười bắt đầu cái này bất kể thế nào nhìn đều là đường đến chỗ chết phải chết ta i ó i bôi toét miệng vốn là lòng tin mười phần nhưng đối với bên trên trạm ủy hoàn đôi trong mắt kia chẳng biết tại sao có chút t r ộ dạng không đầy một lát trạm ủy hoàn cùng dói bừa bộn mặt đất nơi nào còn có chủ xỉ bóng dáng chỉ có thể nhìn thấy một chút máu tươi vết tích lan tràn đến phương xa truy khẳng định là không đội kịp thật đúng là một đầu linh cầu chẳng những giấc hung tàn còn rất g à o hạn rõ rệt đã bị đả thương nặng mới đúng giói bôi gãi đầu rất không minh bạch đối mặt hắn sau cùng mạnh mẽ hữu lực công kích đối phương coi như không tại chỗ tử vong cũng hẳn là hấp hối không đứng dậy được mới đúng thật là mạnh mẽ không thể xem thường bất luận kẻ nào còn lại là hệ z có an năng lực giả tràn hủy hoạt lông mày dán ra cứ việc cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng cũng có thể tiếp nhận dù sao hiện tại hải quân thiếu tướng nhưng so sánh tám trăm n ă m sau hải quân bản bộ thiếu tướng mạnh hơn nhiều cho nên mới nói hiện tại chính phủ thế giới mạnh đáng sợ so với cái này hắn đã tại trong chiến đấu đạt được mình muốn hiện tại chủ yếu nhất là ăn cái gì sau đó thật tốt ngủ một giấc để thân thể bản thân sửa chữa phục hồi đến trạng thái tốt nhất cuối cùng tiêu hóa chiến đấu đạt được nơi này đã không thể ở nữa cũng không thể đi trong thành chúng ta cần tiến về trong núi sâu chu xì đào tàu sau khẳng định sẽ khiến phản ứng dây chuyền hải quân đằng sau có thể sẽ tăng cường binh lực đến bắt bọn họ lúc này trước tránh né m u i nhọn mới được vạn nhất xuất động trung tướng liền thiệt thái tự m ì n h ngã còn tốt chỉ là cái nhỏ c ạ là mì mấu chốt là g i ó i boi rõ rệt cũng còn không có ra tân thủ thôn liền bị treo giải thưởng một trăm triệu khẳng định là cùng cổ đại vương quốc có quan hệ đối chính phủ thế giới mà nói g i ó i boi có lẽ liền là cổ đại vương quốc cá l ọ t lưới vẫn là cá lớn cái chủng loại kia là nhất định phải thanh lý mất cho nên xuất động trùng tướng khả năng rất lớn cẩn thận một chút tổng không sai không cần khẩn trương như vậy a gặp t r ạ mỹ hoàn quay người rời đi dói boi theo ở phía sau cầu nhau hoàn toàn không có làm một hồi sự tỉnh phải nói là không có nghĩ nhiều như vậy hoàn toàn là đi một bước nhìn một bước một cái thiếu tướng thiếu chút nữa xử lý chúng ta hải quân nếu là xuất động càng nhiều binh lực hoặc giả thuyết ngang nhau thực lực năm sáu cái thiếu tướng thậm chí là trung tướng làm sao bây giờ trang uy hoàn cũng không quay đầu lại hẳn là sẽ không a không nên ôm có may mắn trở lại đã trở thành phế tích trước sân động trang uy hoàn từ dưới đất nhặt lên một thanh trường đao phải biết trên mặt đất còn có bị g i ó i bôi dùng hạ ủ sổ cụ chân choáng hải binh đáng tiếc lúc trước đối phó chủ xì đem các loại súng máy súng tự động đạn đều thành k h ô n g hiện tại chỉ còn lại có một chỗ không có đạn súng ống giá trị có thể nói là giảm bớt đi nhiều những n à y người cũng đã hôn mê uy hiếp không được chúng ta Gặp trạm hủy h nếu ố n những đôi cái không phải hai ta có chút thực lực cùng vật lý hiện tại nằm dưới đất chính là chúng ta cuối cùng không phải ở tù trung thân liền là xử bắn thị chúng trang huy hoàn đã im lặng lại cảm thấy buồn cười dói bôi có thể không hiểu nhân từ đối với địch nhân liền là tàn nhẫn đối với mình nhưng hắn không thể không hiểu bản thân cái thế giới này liền không có đúng sai chỉ có mạnh yếu đây là hắn từ trong thành bảo đại lượng nô lệ trên thân nhìn thấy rất tàn khốc hiện thực hắn cũng không muốn luân lạc tới loại trình độ đó đồng thời không đùa dân nói nếu là không có nhất định nhân vật chính q u a n hoàn liền dói bôi loại này ngây thơ buồn cười người đã sớm chết hơn ngàn trăm lần ngay cả phá o hồi cũng không bằng thế nhưng là dói bôi còn muốn nói điều gì nhưng trạm ủy hoàn đã độc thủ mười phần nhanh chuẩn hung áp đưa một tên hải binh bên trên tây thiên ai có thể cam đoan những n à y hải binh sau này sẽ không có kỳ ngộ vẫn là chạm thảo trừ căn tương đối tốt nửa giờ sau trạm uy hoàn cùng dói bôi một chiếc một s a u hướng về trong núi sâu tiến lên hai người đều khiêng một cái bao từ trạm uy hoàn giết chết những cái kia hải binh về sau dói bôi vẫn trầm mặc không nói chuyện trạm uy hoàn cũng không có giải thích hoặc là k h u y ê n bảo hắn đã sớm rõ ràng mình cùng dói bôi tồn tại lý niệm xung đột bao quát tính cách cùng hành vi đều tồn tại khác biệt tương lai có người chuyển biến còn tốt liền sợ hai người đều là cỡng loại cũng đều rất hiếu thắng cho là mình là đúng vừa mới bắt đầu có lẽ không có cái gì nhưng dần dần tất nhiên sẽ mỗi người đi một ngả thậm chí là trở mặt thành thủ trạm u c ũ n sau này thời u gian không cần nghĩ cũng biết nhất định là giống chuột chạy qua đường đồng dạng lang bạn kỳ hồ mấu chốt là triệt để xáo trộn mình quy hoạch tương lai rõ rệt có thể là ánh nắng đại đạo hiện tại tốt biến thành sâu không thấy đáy vực sâu không cẩn thận liền sẽ chết không tán thân trí điểm một bên khác chu si kéo lấy vết thương t r ồ n g chất thân thể cuối cùng là đi tới quân hạm đỗ chỗ phía trên lưu thủ hải binh tất cả đều sắc mặt đại biến nhanh chóng xuống thuyền đem chu si đặt lên quân hạm tiến hành khẩn cấp băng bó hướng sĩ mòn dịp trung tướng trợ giúp liền nói chúng ta tìm được tội ác hậu duệ i ò i boi còn có ta bị thương nặng tin tức cũng đưa tin đi lên chu si dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi sau khi nói xong liền lâm vào hôn mê qua chiến dịch này hắn biết rõ chỉ dựa vào mình là bắt không được dòi boi mấu chốt dòi boi hành tùng cũng giấu giếm không được bao lâu lần này hắn ngược lại muốn xem xem dòi boi cùng cái tia tiểu qu sở dĩ không có hướng bản bộ cầu viện là bởi vì sĩ、sì、mòn dịp trung tướng là mình người lãnh đạo trực tiếp phải biết bắt l ấ y giỏi boi thế nhưng là một cái công lớn hơi hiểu chút sự tình người đều biết nên làm như thế nào nếu là liên hệ bản bộ lời nói xuất động khả năng liền là cái khác trung tướng đến lúc đó khẳng định sẽ khiến cấp trên bất mãn cấp trên của mình sĩ、sì、mòn dịp thế nhưng là có xã l à mãn đờ s ư n g hảo thực lực chẳng n h ữ n g mạnh hơn chính mình thủ đoạn cũng so với chính mình rất tàn nhẫn nơi này là xì、sì、mòn dịp trung tướng văn phòng ta là chủ sỉ thiếu tướng bộ hạ chúng ta tại tây hải xù mẹ vương quốc thomas đô thị truy xét đến treo giải thưởng một trăm triệu bợ d ì tội ác hậu duệ dòi bòi chủ sỉ thiếu tướng bản thân bị trọng thương chúng ta cần trợ giúp ta sẽ cáo chi xì、sì、mòn dịp trung tướng g e n g e n như xì、sì、c ú a máy thiếu ý thở dài một hơi cũng không biết xì、sì、mòn dịp trung tướng sẽ sẽ không đích thân đến đây cũng hoặc là chỉ là điều động cùng chủ sỉ、sì、đại nhân một cấp bậc thiếu tướng đến trợ giút chương mười ba tu luyện biết trước tương lai chương mười ba tu luyện biết trước tương lai mu nguy cơ tứ phía trong núi sâu Một đầu khổng lồ cái thế giới này cũng rất thần kỳ có chút địa khu rõ rệt khoa học kỹ thuật văn minh đều rất phát đạn nhưng ở các loại thành thị chung quanh nhất định có một cả tạ hạ dạ bắt đầu rừng rậm bên trong còn sinh tồn lấy các loại không có diệt tuyệt động vật tỷ như hổ giang kiếm voi ma mút khủng long cái gì chỉ có thể nói kỳ diệu trạm hủy h o à n nâng lên voi ma mút thi thể hướng về doanh địa tạm thời đi đến thường thường còn biết mượn nhờ thi thể tiến hành tu luyện trở lại doanh địa dòi b o i đã dâng lên đống lửa cứ việc năm ngày trước song phương náo loạn một điểm khó chịu nhưng dòi b o i rất nhanh liền ném sau hót rượu đã uống xong ta chuẩn bị ra ngoài mua một điểm người trước n ư ớ n g chín thịt dòi b o i bức hai cào tư hắn kỳ thật hôm qua liền muốn đi ra cảm giác lại không uống rượu ăn được thì hắn liền sẽ chết mất mấu chốt là nhàm chán g h ở xỉ quất tốn hao ba giờ đồng hồ liền hoàn toàn nắm giữ năm cái giờ đồng hồ liền có thể lấy tay đánh bơm tại phương diện khác giỏi boy có lẽ là ngớ ngẩn nhưng tại phương diện chiến đấu tuyệt đối là thiên tài đương nhiên ghe ở sỉ、sì、cốt cũng là t r à m ỹ hoàn cho ý kiến bởi vì giỏi boy có đặt tên khó khăn chứng lý do an toàn đến một chân biến tính t r à m ỹ hoàn không có cự tuyệt hắn biết do giỏi boy tựa như giống như con khỉ thời thời khắc khắc ở vào sao động bên trong hắn thậm chí đều đã làm tốt giỏi boy sẽ đưa tới phiền phức chuẩn bị ta đã nắm giữ ghe ở sỉ、sì、cốt không cần đổi tính a giỏi boy mặt lộ đắm chát so với biến thành nữ nhân hắm vẫn là ưa thích làm nam nhân chủ yếu là không có mới mẻ cảm giác an toàn đệ nhất mặt khác ngươi không cần ánh sáng mua rượu các loại dược phẩm cũng tới một chút nhất là có thể giải độc hoa quả rau quả cũng không có thể thiếu một mực thịt nướng sẽ chán ăn trạm ủy hoàn cũng không cho g i ó i boi cơ hội cự tuyệt căn dặn xong tiến lên đối t h ậ n liền là một đ â m theo biến tính hormon dốc vào g i ó i boi hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhanh g i ó i boi tay phải biến dài bắt lấy một cái cây lập tức giống pháo hỏa tiễn dọ bay, bay chó chạy đại lượng loài chim đều xoay quanh tại không trung đưa tiễn dọi boi trạm ủy hoàn xếp bằng ở voi ma mút trước thi thể bắt đầu tu luyện nhắm mắt lại kẹp ủn sô cụ cấp tóc hướng bốn phía bao hai loại c ngày i này trạm ý phản đối tu luyện tiến hành một chút quy hoạch đầu tiên là kẽ bùn xô cụ cũng không có việc gì cứ như vậy bảo trì mở ra trạng thái mặc dù sau đó đối tinh thần có rất lớn tiêu hao đồng thời sẽ trở nên vô cùng mỏi bệnh nhưng một tới hai đi tiêu hao cùng khôi phục hãng tinh thần ý c r í lực cùng ngũ rác sẽ chỉ trở nên càng thêm cường đại hồi tưởng lại nguyên tắc kẽ b ồ n xô cụ có rất nhiều loại công năng cơ bản nhất liền là cảm giác công kích dự đoán đối phương dưới bước động tác cảm giác sinh vật thực lực mạnh yếu cảm giác sinh vật cảm xúc cùng tư duy cảm giác tầm mắt ngoại vật thể vị trí cùng số lượng các loại nếu là đem trong đó những công năng này rèn luyện đến cực hạn còn biết tiến thêm một b ư ớ c thức t ỉ n h càng đặc thù cường đại hơn kẻ bùn sổ c h u năng lực cải biến người khác giá trị quan cùng tư tưởng ý thức ổ tổ hiểm vơ phi thăm dò não bộ chỗ sâu đọc ký ức thậm chí là đọc tâm biết trước tương lai trời sinh liền có thể nghe được một nước dân chúng tiếng lòng lắng nghe vật thanh âm trở lên cũng không phải là toàn bộ còn có c à n g nhiều cường giả có một ít đặc thù kẽ bùn sổ cụ nhưng nói tóm lại liền cảm giác phạm vi dự đoán thấu thị điều khiển mấy loại có có thể hậu tiên tu luyện có thì là bẩm sinh có thể nói so hạ ủ sổ cụ còn muốn hy hữu trang bị hoan là tham lam hắn tất cả đều muốn làm sao r ấ t hiện thực tạng cốc không nói trước một chút bẩm sinh liền nói có thể hậu tiên tu luyện mỗi một loại đều cần đại lượng tiên h phú cố gắng cùng thời gian mẫu chốt chạm ỹ hoàn cũng không thể đem toàn bộ tâm lực đặt ở kẽ bùn x ổ cụ hắn b ấ t x ổ x ổ cụ hạ kỳ còn không có thức tỉnh càng đừng đ ề cập rổ cờ xỉ ký bên trong cài ca mi gợp ủ g i ạ n kỳ ạ cụ x ỉ gắng còn có s ấ y m ệ ẩy k ỳ càn hot hoz no mi khai phát không nghĩ không biết tưởng tượng mới biết được thời gian có bao nhiêu gấp gáp may m à xuyên qua dẫn đến mình thiên phú dị bẩm không phải tại không có bất kỳ cái gì kim thủ chỉ hệ thống tình hồn giới hắn chạm ỹ hoàn lớn nhất khả năng liền là tầm thường vô vi cả đời cái này còn là vận khí tốt nếu là vận khí không kém là nô lệ tên ăn mày liền là nửa đường chết yểu đi qua hai ngày này. trạng mỹ hoàn lựa chọn truyền công kẽ bùn sổ cụ dự phán nhìn xem có cơ hội hay không thức tỉnh biết trước tương lai hắn trong cõi u minh cảm giác mình có phương diện này thiên phú chủ yếu nhất là cùng thể thuật càn phối từ ă n hết h o a s e h o u nomi một khắc này trạng mỹ hoàn định cho mình tương lai liền là hình sáu cạnh xe tăng chiến sĩ bởi vì h o a s e h o u nomi có thể từ trên căn bản để thể phách của hắn không ngừng mạnh lên có thể đề cao thiên phú tiềm lực có thể đề cao thay cũ đổi mới có thể tái tạo c ă n cốt cái này cùng thoát thai hoàn cốt nấu lại chủng tạo không có khác nhau về phần cái khác kẽ bùn sổ c ủ phương hướng t r ạ m u hoàn cũng dự định cũng không có việc gì thử một chút vạn nhất mèo mù gặp cá r ắ n đâu nhìn về phía chân trời lấy t r ạ m u hoàn đối dói bò hiểu rõ g i a hỏa này đi ra ngoài một chuyến tuyệt đối sẽ không trở lại nhanh như vậy cho nên cơm nước no nê về sau liền tiến vào rừng rậm chỗ sâu liền tiến vào rừng rậm chỗ sâu hắn muốn lợi dụng rắn côn trùng chuột kiến cùng các loại hung mánh dã thú tới tu luyện biết trước tương lai vì có tốt hơn tu luyện trải nghiệm con mắt đều bị kín cái này rất nguy hiểm bởi vì hắn không thể phản kháng chỉ có thể bị động né tránh sự thật chứng minh là thật nguy hiểm không đến nửa cái giờ đồng h c h ạ m ủy hoàn bờ môi đen nhánh quần áo tả tơi trổ tới vừa nhìn liền biết là t r ú n g độc cho mình đến một châm thay cũ đổi mới h o r m o n e kỳ thật liền là tuyến giáp c h ạ m kích thích tố để cho an toàn còn tới một châm chữa trị h o r m o n e sau hai giờ c h ạ m ủy hoàn khôi phục bình thường ăn hết voi ma mút một cái chân về sau lại lần nữa bịt mắt tiến vào rừng rậm chỗ sâu không ngoài sở liệu không đến bốn mươi phút c h ạ m ủy hoàn lại lần nữa vết thương trồng chất trổ tới tiếp tục lúc trước trị liệu một tới hai đi hoàng hôn giáng lâm g i i boi cũng không trở về nữa trạm ủ hoàn lựa chọn tiếp tục tu luyện không qua đêm muộn bên trong rừng cây so ban ngày càng kinh khủng Tại không phản kháng tình hưng h i ể m độ trực tiếp kéo căng một ngày hai ngày ba ngày trạm ủy hoàn bắt đầu ban ngày tu luyện thể thuật ban đêm liền tiến vào trong rừng rậm tu luyện biết trước tương lai trong lúc đó cũng tại khai phát h ò u h ò u s nomi mỗi ngày lên được so gà ngủ sớm đến so chó muộn còn thời thời khắc k h ắ c h i ể m tượng hoàn sinh nếu là không có h ò u h ò u s nomi là tầy e sợ thi thể đều lạnh vài chục lần rốt cục tại ngày thứ tư giỏi bò được trở về người tình huống như thế nào nhìn xem giống như dân chạy nạn cha mèo ủ hoàn khiên bao bọc dói bôi chừng mắt có chút không thể tưởng tượng làm sao cảm giác hắn rời đi đoạn này thời gian trạm ủ hoàn trôi qua rất thế thảm tu u l y ệ chương a đ mười bốn người xuyên việt thượng đến ngạn mạng mỗi người đều là tự do giói bôi đầu tiên là thần tình nghiêm túc lập tức ngồi sổm người xuống rất là bội phục nhìn xem cha mẹo ý hoàn bị ngơi đoàn đúng hải quân thật xuất động trung tướng trạm ý hoàn động tác dừng lại liền hội vàng đứng lên dùng kẽ bùn sổ cụ xem bôi phía hắn cảm giác giỏi bôi rất không đáng tin cậy rất có thể sẽ bị truy tung n g ư ơ i không có bị phát hiện a không có gặp trạm ủy hoàn khẩn trương như vậy giói bôi rất tự tin vô vô l ò n g ngực lập tức từ trong bao móc ra một t r ư ờ n g tình báo đây là ta thật vất vả dùng tiền mua được là đến bắt chúng ta trung tướng tư liệu trạm ủy hoàn nối giói bôi đột nhiên tới trí thông minh có chút giật mình dù sao lấy giỏi bôi người thiết không nên sẽ đi thu thập tình báo mới đúng bình thường đều là vô não xông về phía trước Sạ Simon lạc mạn quân bản ở Zip. Hải lông mày xương hở ra dẫn đến nhìn qua cực kỳ h u n g á c một đạo con rết vết sẹo từ khoẻ mắt một mực lan tràn đến cái cổ trên vai còn có ưng hình dạng hình xăm văng vào hình tượng này liền có thể dọa khóc đứa trẻ thủ đoạn cũng cực kỳ tăng h ố c nhất là đối hải tặc cùng tội phạm cũng là linh cầu chủ si thiếu tướng cấp trên gần nhất đ ừ n g đi ra ngoài mặc dù có thể biến tính nhưng năng lực của ngươi rất dễ dàng bạo lộ xác nhận qua ánh mắt đánh không lại cái này xạ la mã nở xỉ mọn d ị rõ ràng liền là một vị thân kinh bách chiến cờ giả hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ ẩm ẩm nomi trạm ủy hoàn đối viên này trái cây có ấn tượng tại bản kịch tràng tử vong c u ố i trong mạo hiểm xuất hiện qua là hải quân lớn nhất chỗ bẩn gạt mặt năng lực trái cây năng lực có thể cho năng lực giả thân thể biến thành xanh lá cạo mềm cùng chặt lọt kệ cả tạ c ủ dì mochi mochi no mi không sai bị lắm vừa vạn ngươi trở về vậy liền phụ trợ ta tu luyện xem hết tư liệu trả mỹ hoàn t i ệ n tay vứt bỏ chuẩn bị lợi dụng giỏi b o y tu luyện hạ kỳ cùng d ổ cờ sĩ kỳ tu luyện thế nào hắn cũng đã sớm hoạch định xong hiện tại kẻ bùn sổ cụ cùng sô đã nắm giữ như vậy nắm giữ cả mỹ cùng gỡ b t ụ liền hẳn là sẽ không quá khó khăn bật sổ, sổ cụ cùng tép hẳn là có thể thông qua bị đánh đến giải quyết. xì gẳng thì cần muốn hạ điểm khổ lực thế nhưng là ta muốn ngủ dói bôi là cự tuyệt hắn mới không muốn làm bồi luyện n g ư ơ i giúp ta tu luyện ta giúp ngươi khai phát ra ghẹ ở tớt ghẹ ở tớt ghẹ ở xì cột kế tiếp ngăn thành rao bất quá tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn hiểu năng lực của ta dói bôi đầu tiên là hưng phấn lên lập tức liền một mặt không nghĩ ra hắn tổng cảm giác mình viên này trái ác quỷ hẳn là cho t r ả m ì hoàn ăn hết đáng tiếc t r ả m ì hoàn cũng rất ghét bỏ nói là một viên rổ kẻ trái cây hắn không hiểu rõ lắm thử trước một chút ta khai phát ra các loại hormon hiệu quả nga ô thật một trận nói dối boi chỉ cảm thấy trong thân thể bị rót vào cái gì ngay sau đó không hiểu thấu tiêu cực bắt đầu hoàn toàn không có một chút tinh thần đây là cảm xúc hormone bên trong tiêu cực hormone hiệu quả cũng không tệ lắm nhìn xem nguyên khí tràn đầy dối boi lập tức trở nên sinh không thể luyến bắt đầu chạm bị phản đối cái này tiêu cực hormone rất hài lòng dưới mắt liều thuốc còn không có khai phát đến lớn nhất các loại tăng cường sau nói không chừng có thể triệt để đạt tới g o s s i n xem tợ dần ạ họ rỗ họ rỗ no mi như thế chỉ cần bị đánh chúng liền có thể tại chỗ cứng răn không được nhân có tiêu cực liền có tin mừng vui mừng bi thương phẫn nộ sợt các loại cảm xúc những này đều bị trạm ủ hoàn phân chia thành cảm xúc hormon chỉ là muốn khai phát ra tất cả cảm xúc cũng rất khó kiến thức của hắn dự trữ quá ít phải đi một chuyến hạ ra mới được chữa trị hormon nữ tính hormon a r e n l i n hormon tiếp xuống trạm ủ hoàn không ngừng tại dói bôi trên thân thí nghiệm trên đại thể cũng chỉ là nắm giữ cơ bản nhất hormon trước mắt trạm ủ hoàn nghĩ thông nhất phát thành công là g ặ n g mẹn xẻ sổ hormon cũng chính là đem mặt cùng đầu b i n lớn từ đó khai phát ra ủy vạn cổ tử vong m ị nhãn cũng chính là cao tốc chấp mắt sinh ra bạo tạc phong kế tiếp là hạ kỵ tu luyện trước đôi ta sử dụng hạ ủ sổ cụ Hozno thí nghiệm xong trạng uy hoàn bắt đầu đi vào hạ kỳ tu luyện người xác định dói bôi có chút chân c h ờ phải biết hạ ủ sổ cụ t h ế nhưng là có thể đối với người sinh ra to lớn tâm lý c h â n ép kháng trụ có tốt nếu là không có kháng trụ rất có thể sẽ không gượng dậy nổi ta so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn cuồng vọng tự đại trạng uy hoàn cũng không có giải thích quá nhiều thân là người xuyên việt làm sao có thể bị chỉ là hạ ủ sổ cụ hủ đến thượng đế thị giác tài trí hơn người tận trong xương tủy nạo g m ạ n cùng tự tin đều không phải là có thể tùy tiện bị tiêu trừ mấu chốt hắn vẫn là kiên định tư tưởng lích kỷ người t â duy ngã độc tôn bá đạo ý chí quyết tán không khí đều phảng phất ngưng kết từng sợi đỏ thâm thiệm điện hỏa hoa tràn ngập tại bụng phía t r ả m ý hoàn có chút hất cằm lên mái đầu bạc trắng tại trong cuồng phong bay múa không có gì sánh kịp huy áp phảng phất một cây đao gác ở trên cổ liền vật liên tiếp động trái tim cũng bị một cái bàn tay lớn nắm linh hồn cùng thân thể cũng không chế không nổi cứng gắc ngặt thở đến không thể thở nổi cảm giác một giây liền sẽ tử vong tại trạm ủy hoàn cặp kia yêu diễm mắt đỏ bên trong giói bôi đã biến thành h ư n g hoang m á n h thú toàn thân trên giới bao giờ cũng không tỏa ra lấy làm cho người hoảng sợ nguy hiểm thật sự là đáng sợ đâu từng giọt mồ hôi lạnh tràn ngập tại trên c h á n trạm ủy hoàn căng thẳng thân thể hai tay móng tay không bị khống chế mọc ra vô ý thức liền muốn phản kháng độc thủ hoàng sợ có khẩn trương có nhưng duy trì có không có mất đi ý thức phản kháng g i i bôi hạ ủ sổ cụ cuối cùng vẫn là quá yếu căn bản là không cách nào đánh vơ trạm ủ hoàn thượng đến ngạo mạng xét đến cùng cứ như vậy công kích ta trạm mỹ hoàn hít thở sâu một hơi dự định đỉnh lấy hạ ủ sổ cụ t r ù n g kích vào đi tu luyện cứ việc cảm giác giống như là muốn chết mất đồng dạng nhưng hắn muốn liền là loại hoàn cảnh này có hay không đối mình quá đ ộ c gác dói bôi đều có chút nhìn không được hắn luôn cảm giác trạm mỹ hoàn phản phất dấu cái gì huyết h ả i thâm cựu đồng dạng bức thiết muốn phải trở nên mạnh hơn a huyết h ả i thâm cựu dói bôi trầm mặc không hung á c sống sót bằng cách nào ta rất may mắn đây là một cái có thể đem vĩ lực quy về tự thân thế giới không cần lưu thủ trạm mỹ hoàn cũng là có nỗi khổ không nói được vừa mới bắt đầu mà thôi hắn liền bắt hắn đầu đã chỉ ả m n ậ n đ ư có văn chân sở thế t giới h chính i q u cường đại lên tài năng thoát khỏi hiện tại chó nhà có tang ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt giói b ờ i ha hốc mồm không biết nên nói cái gì càng la tiếp xúc hắn càng cảm thấy mình cùng trạm Mì y hoàn là người của hai thế giới cắt đứt cảm giác quá mạnh từng Ghẹ Trưng Ghẹ Phanh phanh phanh. ở tớt. Tương đạo trần mượn thanh nhâm bắt đầu vang lên đối mặt giói b o y công kích trạm y hoàn nhắm mắt lại không ngừng tiến hành dự phán dự phán thất bại liền ngày k h á n g nhân cơ hội này tu luyện tẹt cạch cùng bật sổ sổ cu hạ kỳ trên thực tế trạm y hoàn có chút đánh giá cao mình mới ngắn mùi ba phút liền không chịu được nổi áp lực thật sự là quá lớn kém chút không tắt thở giói boi cũng là chết đầu góc thật không có nương tay ngược lại ra tay chết nặng tựa như trộn lẫn lấy ân o á n cá nhân đầm dạng nếu không phải trạm y hoàn ngăn cản còn muốn tiến vào ghẹ ở xi quất s ư n g mặt sưng mùi đối với mình sử dụng chữa trị hormone thay cũ đổi mới hormone lại thêm ăn một đầu g i ó i b o y đi săn đánh trở về heo rừng sau một tiếng trạm y hoàn lại lần nữa tiến vào tu luyện vừa mới bắt đầu g i ó i b o y là mặt ủ mày trao thế nhưng là đánh lấy đánh lấy cảm xúc liền tăng vọt đi lên nhờ vào đó đem trạm y hoàn tại chỗ đông cắt cũng tu luyện ngược lại trạm y hoàn là thống khổ cùng khoái hoạt cùng tồn tại may mà có thể cảm nhận được tiến bộ không phải hắn thật không chống đỡ được đi bởi vì cảm giác được rõ ràng mình mạnh lên loại khoái cảm kia so hút cây thuốc phiện còn muốn làm hắn、si mê. Là đêm, trong rừng rậm nguy cơ từ phía đêm nay mặt trăng phá lệ ảm đạm từng sợi mây đen xoay quanh trên không t r ú n g các loại dã thu gào thét liên tiếp cơm nước no nê sau t r ả m ì hoàn đi vào trong rừng hắn muốn tiếp tục tu luyện biết trước tương lai giói bôi không có đi theo hướng đ ó n g lửa bên trong tăng thêm bên trên đại lượng vật liệu gỗ liền bắt đầu nằm ngáy ho ho ban ngày hắn nhưng làm hệ đến ngất ngư đánh người cũng là việc tốn thể lực tại đ ó n g lửa cách đó không xa có một bộ hồ giang kiếm thi thể là chuyên môn phối hợp đ ó n g lửa đến xua tan các loại rắn độc dã thú tại g i i bôi đi ra mấy ngày nay trạm ủ hoàn cũng là dạng này duy trì an toàn mới ngắn ngủi một cái giờ đồng hồ. t r ạ m g ủ y hoàn mình đ ầ y thương tích từ trong rừng rậm leo ra bờ môi đen nhánh lại lần nữa trúng độc xe nhẹ đường quen cho mình đến một châm sau đó ăn uống thả cửa sớm nướng xong thịt nướng lần này d i i b o i trở về cũng đem dặn dò dược phẩm rau quả hoa quả mua một chút trở về phối hợp lên h o u s no mi hiệu quả thì tốt hơn một đêm t r ạ m g ủ y hoàn cũng chỉ có thể tiến vào trong rừng rậm hai lần mỗi lần đi ra đều rất nhanh mỗi phút mỗi giây đều là đem đầu đường ở dây lưng còn bên trên hắn bị rắn độc đánh len qua bị báo đen cắn qua cũng bị khủng long đội theo qua thậm đá liền c u n g đạn pháo đồng dạng nhanh chuẩn hú g á c bị đánh trúng một lần trạm ỹ hoàn liền muốn thổ hết u y một bát tỉnh húc nhật đông thăng tối hôm qua hiểm tượng hoàn sinh một đêm ngủ đông sau hai giờ vừa vặn hưởng đông trạm ỹ hoàn một c ư ớ c đá vào giói bò i trên nông muốn ăn thì sao giói bò i trên chóc mũi bóng ngủ vỡ tan ngắp r ư i lưng một cái phu cận có một đầu thác nước chúng ta chuyển tới bên kia đi thác nước là trạm ỹ hoàn ba ngày trước phát hiện so sánh nơi này càng thích hợp làm doanh n g h với lại cũng có thể mượn nhờ thác nước tới tu luyện liền là đến tối sẽ nguy hiểm hơn dù sao khoảng cách nguồn nước càng gần liền sẽ gặp được càng nhiều manh thú được tôi dói bôi đến không có ý kiến gì ă n điểm tâm xong thịt thu thập một chút hai người tốn hao một cái giờ đồng hồ liền đến đến trước thác nước đoán sơ qua thác nước có ba mươi mét cao phía dưới là một cái lũ lụt đầm liền xem như ban ngày cũng có thể từ đó nhìn thấy đại lượng loài cá nơi này ánh mắt coi như rộng lớn từ bốn phía bùn cắt bên trong cũng có thể nhìn thấy không ít động vật giấu chân m u ố nước n giải quyết thức ăn giải quyết cũng có thể tốt hơn tu luyện chỉ cần có thể nhịn xuống cô độc t ị c h m ị c h đợi một đoạn thời gian không là vấn đề nếu như có thể mà nói t r ả mỹ hoàn một chút đều không muốn qua loại này làng bạn kỳ hồ dã nhân sinh hoạt ở bên ngoài ăn ngon uống sướng trái ôm phải ấp không tốt sao tu luyện ở nơi nào đều có thể tu không nhất định không muốn đắng như vậy như vậy lòng chưa s ó t hắn thật rất tưởng niệm khi quý tộc lúc sinh hoạt lại có thể tu luyện lại có thể hưởng thụ ngươi chừng nào thì dạy ta ghẹ ở t h ậ t giói bôi xoa xoa tay một mặt mong đợi tiến đến hoài niệm trước kia cuộc sống t r ả mỹ hoàn trước mặt ghẹ ở xỉ c ộ t cho hắn rất kinh hãi vui cho nên lối ghẹ ở thật chờ mong phá lệ m ã n liệt ngươi cắn ngón tay cái hướng trong thân thân thể th hẳn là có thể to lớn hóa cũng thu hoạch được bệ mỹ cự nhân tộc lực lượng t r a m g uy hoàn rất bình tĩnh hướng trong thân thể thổi vào không khí dói bôi không hiểu nhiều lắm nhưng ưu điểm của hắn liền là nghe khuyên lúc này liền hút mạnh một ngụm không khí cắn lấy mình trên ngón tay cái sau một k h ắ c theo không khí rót vào dói bôi toàn bộ cánh tay bắt đầu bành trướng phản g phất cự nhân cánh tay ầ m vang đập xuống đất thật có thể t r a m g uy hoàn ngươi là t h i ê n tài ta biết ngươi trước hảo hảo cảm thụ khai phát đi ta chỉ có thể đề điểm ý kiến còn lại còn cần dựa vào ngươi mình đối mặt dói bôi sùng bái trà mỹ hoàn một chút hứng thú đều không có trả lời rất qua loa đi tới một bên lại bắt đầu mình tu luyện trước làm xong các loại chống đẩy nam ngửa ngồi dậy các loại làm nóng người hạng mục sau đó tu luyện lên g ọ p tủ, xì g ẳ n g giảng kỳ a c ụ c á a m i tất cả các, các loại rổ cờ xì kỳ một ngày hai mươi bốn giờ căn bản cũng không đủ buổi sáng tu luyện rổ cờ xì kỳ bên trong sổ g ọ p tủ, giảng kỳ a c ụ xì g ẳ n g c á a m i buổi chiều bị đánh tu luyện bật sổ sổ c ụ kẹp bùn sổ c ụ cùng tất c á i chạm vạn g tối khai phát h ọ h o ạ o n mi đêm khuya liền tiến vào rừng rậm chỗ sâu tu luyện biết trước tương lai thời gian rất gấp đủ hôm sau trạm uy hoàn may mắn trở thành cái thứ nhất hưởng thụ nghỉ cả trái cây ghẹ ở thật nam nhân một quyền xuống dưới mặt đất liền là một cái hố to không có gì bất ngờ xảy ra trạm uy hoàn tại chỗ gãy xương thêm thổ huyết a các loại nằm tại trong hố lớn trạm ẹ o y hoàn ngoại trừ cảm giác thân thể muốn tan ra thành từng mảnh nương theo lấy kịch liệt cảm giác đau đớn bên ngoài còn giống như có một cỗ lực lượng sẽ không phải là thử nghiệm đi cảm thụ điều động thuận lợi ngoài ý liệu cỗ lực lượng kia xoay quanh bên phải trên tay nhìn không thấy sờ không được nhưng trạm y hoàn lại có thể cảm nhận được là chân thật tồn tại cứ việc rất mỏng manh giỏi ngươi qua đây trang uy hoàn côn é n kích động kêu gọi giói boi tới một quyền đánh vào giói boi trên thân tại chỗ liền khiến cho giói boi bị đau phải biết trước đó ngoại trừ sử dụng ho ho ho no n mi đâm giói boi dù nắm g n đấm công kích giói boi là không cảm giác được đau đớn đây là bật sổ sổ cụ hạ kỳ giói boi cũng rất khiếp sợ có lẽ vậy không phải ngươi sẽ không cảm giác được đau nhức t r m n g uy hoàn n ế t miệng lên mắt đỏ bên trong đều là ý mừng tại hoàn tỷ hệ sở thế giới ngươi có thể không có trái ác quỷ nhưng tuyệt đối không thể không có hạ kỳ nhất là bật sổ sổ cụ đây chính là công thụ gồm nhiều mặt dầu cụ là có bật sổ sổ cụ mỗi một loại đều cần siêu nhiều hạ ký lượng đối địch tắt chiến lúc ai hạ ký lượng nhiều ai thì càng có ưu thế cũng càng có thể đối hệ lọ gì ạ năng lực giả tạo thành cứng uy hiếp thậm chí là xua tan một chút trái ác quỷ năng lực hiệu quả chương mười sáu chính phủ thế giới mạnh đến mức không còn gì để nói chương mười sáu chính phủ thế giới mạnh đến mức không còn gì để nói trạm mẹo y hoàn ta muốn đi trước vương đô thời gian trôi qua rất nhanh khoảng cách trạm mẹo y hoàn thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã đã qua một tháng sáng sớm hôm nay dọi b o i thở hồng hộc đuổi trở về thần sắc rất nghiêm trọng tại một tháng này dọi b o i lại nhiều lần ra ngoài trạm mẹo y hoàn cũng không có ngăn cản hắn hiểu rõ dọi bôi hầu tử nhựa tính nhưng mỗi lần hắn đều sẽ đem dọi bôi biến thành nữ nhân năm ngày trước giói bôi mang về xã l à mãn đ ỡ xì mòn dịp t r u n g tướng cùng linh cầu c h ụ xì rời đi thomas tin tức đây coi như là một tin tức tốt t r ạ m nhu y h o à n còn dự định hai ngày này liền ra ngoài buông lỏng một chút đâu dù sao thời gian dài kéo căng thần kinh cũng không được thế nào t r ạ m nhu y h o à n dừng lại tu luyện nhìn giói bôi dáng vẻ hẳn là gặp phải vấn đề tại nguyên bản dự định bên trong bọn hắn chỉ cần chờ tự do hào đổi mới sửa sang xong liền có thể ra b i ể n tiến về hạ dạ liền cái này hai ba tháng sự tỉnh ta muốn đi cứu người g i i bôi ánh mắt rất kiên định từ trong túi móc ra một chương tin thời sự báo trác nhữ mày tiếp nhận và nhìn bánh mì vương quốc cơ dịch vương quốc quả dừa vương quốc phân biệt bị chính phủ thế giới ba vị lục quân đại tướng đại phật a mỹ tạ chân thần em mỹ lee tăng binh xạ li ủ sở phá hủy bất tử điều đoàn hải tặc tại g ờ răng lái nạ nửa đoạn sau cùng hải quân bản bộ sa mạc đại tướng cả mạc cả đối nghịch vũ khí nhà đoàn hải t ạ c xâm lược thế giới gia nhập liên minh quốc chi nhất giờ gì sở dộ xạ bị hải quân bản bộ băng tuyết đại tướng đúng lúc ngăn cản tiên h long nhân sắp cử hành mỗi ba năm nhân loại đi săn hoạt động có người tại gờ giang lái nạ nửa đoạn trước trông thấy l ầ nảy gì hạ tộc quân đảo xạ ba áo đi sắp đấu giá người cá hải quân sắp tại xú mẹ vương quốc sử quyết tội ác chủng tộc bù cắn tộc, tộc tội phạm bù cắn do bớt t r ạ m g hủy h o a n rất chăm chú nhìn cái này kỳ tin thời sự báo phía trên một chút tin tức làm hắn lần nữa cảm nhận được chính phủ thế giới đáng sợ đồng thời cũng thấy được thời đại này một chút đại hải tặc cự nhân vương số tiền thưởng cao tới hai tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu bất quá cũng chỉ là kéo dài hơi tàn bởi vì tại trận kia trong chiến đấu cự nhân tộc là cùng cổ đại vương quốc đứng chung một chỗ sau đó khẳng định là phải bị chính phủ thế giới thanh toán chỉ là cự nhân vương hiện tại còn chưa chết dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo một khi cự nhân vương sau khi chết cự nhân tộc tất nhiên sẽ nên đón diện tộc t h á i hương dù là không bị diện tộc thời gian cũng sẽ không dễ chịu thiên thần lũ lã lại càng không cần phải nói số tiền thưởng cao tới hai tỷ chín trăm bốn mươi năm sáu mươi sáu triệu là hệ lọ gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả đồng thời cũng là người mặt trăng nhưng không phải chính thống người mặt trăng bởi vì có một nửa huyết thống đến từ nhân loại lại còn cùng chính phủ thế giới cao tầng có một chút t â n đoán thân phận rất phức tạp q u a đảo nội bộ cũng tồn tại mâu thuẫn đại hải tặc bờ lách lệ ác bất tử điệu đoàn hải tặc vũ khí nhà đoàn hải tặc đều là trên đại dương bao la cực kỳ cường đại thế lực từ xưng ơ hô bên trên cũng không khó nhìn ra ba cái đều nắm giữ năng lực gì hệ lọ gì à rẽ mỹ rẽ mỹ nomi hệ mỹ thì cản tỏ gì tỏ gì nomi moden f o e n i c hệ vạ rẽ mệ xì à bù kỳ bù kỳ nomi thế nhưng là cùng chính phủ thế giới so ra những này đều không đáng để lo bởi vì cái này thời kỳ chính phủ thế giới chẳng những có hải quân bản bộ còn có không quân cùng lục quân thậm chí nghiêm chỉnh mà nói lục quân không quân so hải quân bản bộ còn cường đại hơn tại c ổ đại vương quốc cùng chính phủ thế giới trước chiến tranh đại lục cơ hồ là nối thành một mảnh các quốc gia cũng đều là trước phát triển lục quân cùng không quân đằng sau hoàn cảnh thay đổi chính phủ thế giới mới có thể phát triển mạnh hải quân tài nguyên cũng dần dần bắt đầu hướng hải quân bản bộ chút xuống theo trạm ủy hoàn khi quý tộc nửa năm hiểu rõ chính phủ thế giới dưới cờ lục quân không quân hải quân đều có ba vị đại tướng hải quân nguyên soái là tương lai gọ dưới thứ nhất má cất s dưới cờ ba vị đại tướng theo thứ tự là h ỏ a diễm đại tướng buston sa mạc đại tướng ka maka băng t u y ế t đại tướng filter ba người theo thứ tự là hệ lò dì à mẹ dạ mẹ dạ nommi su na su na nommi dù kỳ dù kỳ nommi năng lực giả h ả i quân lục quân nguyên soái là tương lai gó d ư s i thứ nhất tột m ạ n sct Bổ cụ dì dưới cờ có ba vị đại tướng hệ mi t h ị c à n đại phật hình thái đại phật tà n ị t ạ hệ mi t h ị c à n Ổ cụ c h i ế nó n m ạ ca m ì chân thần emi li hệ mi ti căn n ị hình thái tăng binh xạ li hồ sơ không quân nguyên soái thì là tương lai gó dưới thứ nhất sẽ phật dù sct p e t e dưới cờ ba vị đại tướng cũng là thực lực cực mạnh quái vật phù h ò a phù h ò a nomi năng lực giả mạ sờ hóc theo sờ khỏa n à mạ Giờ xì giờ xì nomi năng lực giả thất trọng thao không ei s k i z ố n nomi năng lực giả yên diệt dù nị n ạ n trừ cái đó ra chính phủ thế giới dưới cờ còn có chính phủ một chính phủ không dù seo island ìm keo đao các loại cơ cấu không nói cái khác liền chỉ nói hải lục không chính vị đại tướng đối phó thế nào đây chính là trạm ủy hoàn vì cái gì ngay từ đầu muốn lựa chọn thi biên gia nhập chính phủ thế giới nguyên nhân tại khoảng thời gian này cùng chính phủ thế giới là địch đơn giản liền là nhà vệ sinh đốt đèn muốn chết cho nên g i ỏ i b o y tương lai nhất định là thất bại dù cho nắm giữ cổ đại binh khí cùng để đông đảo chủng tộc ù n g hộ tám trăm năm sau chính phủ thế giới đều yếu tới trình độ nào không quân cùng lục quân hầu như không tồn tại dù s e a i l ầ n hữu danh vô thực ỉm kéo đao cũng liền mà k éo lạn vẫn được chính phủ một đến chính phủ không cũng chỉ có chính phủ chín cùng chính phủ không có chút thực lực ngay cả như vậy muốn lật đổ cũng là khói như lên trời hiện tại chính phủ thế giới cùng tám trăm năm chính phủ thế giới hoàn toàn không thể so sánh thực lực sai biệt liền cùng đức gây đồng dạng tựa như xã hội phong kiến bên trong vương triều vương triều vừa sinh ra lúc nhất định manh tướng như mây mưu thần như mưa nhưng không cần mấy đời liền sẽ nhanh chóng suy sụp thẳng đến bị lật đổ diệt vong lịch sử là tuần hoàn muốn tạo phản có thể nhưng không có ai ngốc đến tại vương triều vừa sinh ra lúc bởi vì căn bản không khả năng thành công chỉ có vương triều kết thúc lúc mới có cơ hội nếu như chính phủ thế giới hiện tại triều an trạm y hoàn sẽ không chút do dự gia nhập không phải hắn không có c u ố khí mà là lý tính đối đãi hắn tính đi tính lại đều cảm thấy chính phủ thế giới hiện tại là vô địch căn vốn là không có biện pháp gì có thể đánh bại là địch là ngu x u n h ấ t chỉ có gia nhập mới là lợi kỷ nhất lựa chọn hiện tại dói b o i còn không có gì uy hiếp nhưng khi trưởng thành đến có thể uy hiếp được chính phủ thế giới thống trị lúc cũng hoặc là chính phủ thế giới phát giác được cổ đại vương quốc có cho tàn lại c h á y khả năng tất nhiên sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đem hết thệ đều thanh lý mất đối mặt loại này quái vật khổng lồ thanh lý cá nhân lực lượng là nhỏ bé nghĩ đến đây trạm y hoàn cũng cảm giác tương lai một mảnh há cám các loại thời cơ chín mùi sau phải cùng dói b o i phủi sạch quan hệ mỗi người đi một ngả dói b o i sống không kiên nhẫn muốn tìm chết hắn cũng sẽ không phụ bồi làm một tên tinh xảo tư tưởng ích kỷ người bất luận cái gì tình cảm đều là trí mạng tình yêu hữu ngh ngươi là vì đi cứu tội phạm bù căn do bớt trang ủy hoàn xem hết tin thời sự báo ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng thậm chí kém chút đọc nhanh như gió lạ mất bởi vì cái tin tức này tại nơi hẻo lánh nhất chứ cũng tương đối nhỏ Chương 17, cả Nghì t r á i cây c ù n g dê bí mật. Chương 17, cả trái cây cùng dê bí mật. mật. Chương trái ủy hoàn cũng không nhận ra nhưng đối phương là bù căn nhất tộc liền để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ tám trăm năm sau ổ c ạ sẽ k ỷ bù cải bạo chúa bạ tổ lờ mẹ cù mạ liền là bù căn tộc trong nguyên tắc b ụ c căn tộc là tương đối chính phủ thế giới phạm phải tội lớn chủng tộc hậu duệ ở vào gần như diệt tuyệt bị thiên long nhân coi là trời sinh nô lệ lại trong cơ thể có cự nhân tộc huyết thống trong tộc còn lưu truyền nghỉ cả truyền thuyết biết nhảy giải phóng c h i vũ một mực tin tưởng vững chắc tương lai sẽ xuất hiện cũng giải phóng tất cả nô lệ rất rõ ràng b ụ c căn tộc cùng nghỉ cả là có to lớn ràng buộc t r a m g ủy hoàn nối cổ đại vương quốc cùng chính phủ thế giới chiến tranh không hiểu nhiều thân phận địa vị của hắn quá thấp lại thêm chính phủ thế giới đã tại tiêu hủy tài liệu tương quan đồng thời còn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ dò xét thậm chí ngay cả có quan h một khi phát hiện liền là tử tội vẫn là di tộc d i ệ t quốc cái chủng loại kia có thể nói tất cả cùng cổ đại vương quốc có liên quan đều đã là cấm kỵ sách cũng không thể sách đồng thời trả mỹ hoàn một mực có một cái nghi vấn cái k i a chính là thái dương thần nhì cả cùng giói b o y có phải là cùng một người hay không xuyên qua trước có các loại phiên bản có hải tặc mê cảm thấy nhì cả trái cây ngay từ đầu chỉ là rất phổ thông hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ gò m ù gò mù, mù no mi bởi vì giói b o y ăn hết sau khai thác quá cường đại từ đó đạt được thái dương thần xưng hảo đồng thời đang giải phóng thời điểm tránh cho chính phủ thế giới thảo phạt lại dùng nhì cả cái tên này theo dói b o i thanh danh càng phát ra vang dội cùng lực ảnh hưởng tăng cường từ từ liền được thế nhân xưng là thái dương thần nhì cả hoặc là thái dương thần dói b o i gõ mù gõ mù no mi cũng liền nhiều một cái tên khác t h ì tổ hi tổn no mi hệ m ị thì càng nghỉ cả hình thái một loại khác phỏng đoán liền là dói b o i cũng không phải là nghỉ cả trái cây đời thứ nhất trước lúc này càng xa xôi thời đại có một cái tên là nghỉ cả người ăn hết gõ mù gõ mù no mi tại đương thời lực ảnh hưởng cũng đặc biệt lớn theo năm tháng biến thiên dần dần trở thành truyền thuyết cuối cùng n h ỉ cả cùng gõ mù gõ mù no mi trùng điệp liền biến thành n h ỉ cả trái cây liền cung hiện tại trả mỹ ho nhưng chỉ cần hắn ở thời đại này bên trong lưu lại các loại sự tích có lẽ mấy trăm năm sau cái này sự tích liền sẽ biến thành truyền thuyết để thế nhân ghi khắc dần ra hot h o u nomi cùng trà mỹ hoàn liền trùng điệp đ ờ i tiếp theo ăn hết liền sẽ không là hệ vạ dẹ mẹ xì a hot h o u nomi mà là hệ z o ó a n hít ổ hít ổ nomi hệ m ị thì c à n trà mỹ hoàn hình thái huống hồ mỗi khỏa trái ác quỷ danh tự rất có hí kịch tính hiện tại trà mỹ hoàn có thể đối ngoại nói mình ăn hết chính là biến thân trái cây một khi trà mỹ hoàn danh chân tứ hải hoặc là càng ngày càng nhiều người tin tưởng cái kia sau hot h nomi cũng có thể là biến thân trái cây cái này rất có tín ngưỡng cùng nguyện về sau trạm ngụy hoàn hỏi qua dòi boi sự thật chứng minh n h ỉ cạ là n h ỉ cạ dòi boi là dòi boi tương lai phì là phì nhưng ý chí rất khó nói nếu như dựa theo âm n h ư luận mà nói lời nói mỗi cái trái ác quỷ năng lực giả sau khi t h ứ c t ỉ n h ý thức khả năng đều sẽ bị cái gọi là ác ma hoặc là trái cây khai phát đến mạnh nhất một nhiệm kỳ cho ảnh hưởng thậm chí ăn mòn ân ta phải đi cứu hắn dòi boi trọng trọng gật đầu trong mắt đều là kiên định ngươi cùng cổ đại vương quốc là quan hệ như thế nào hắn cùng ngươi lại là quan hệ như thế nào trạm n g ụ hoàn do dự một chút vẫn hỏi đi ra lúc đầu trước lúc này hắn là không muốn hỏi dù sao mỗi người đều có bí mật của mình quá không có giới hạn giới cảm giác là một kiện rất chuyện đắc tội với người huống hồ hắn cùng dòi bôi còn chưa tới loại kia hoàn toàn tín nhiệm tình trạng chí ít hắn sẽ không đối dòi bôi không giữ lại chút nào ngươi có thể lý giải thành ta là cổ đại vương quốc ý chí người thừa kế mà b u c căn tộc đã từng là cổ đại vương quốc thị tộc thứ nhất chúng ta có giống nhau ý chí cùng lý niệm cứ việc chúng ta thua nhưng tất cả kế thừa cổ đại vương quốc ý chí người cùng chủ tộc đều tin tưởng có một ngày chính phủ thế giới sẽ bị đánh bại ta cần trợ giút của ngươi dòi bôi ánh mắt nóng rực trong lời nói đều là chân thành cười toe toét nháy mắt sao. c hủy ạ m hoàn xoa xoa cái chán không ngoại sở liệu lời nói tương lai những nhân vật kia danh tự bên trong dê liền là cổ đại vương quốc ý chí tuân theo cổ đại vương quốc lý niệm cùng ý chí không tranh l ệ n h cũng chính là tự do công bằng giải phóng ở trung hòa thuận thậm chí là chúng sinh bình đẳng ý tứ thật sự là trừu tượng cũng rất ý nghĩ h a o huyền hoàn toàn liền là một đám người chủ nghĩa lý tưởng thiên nhiên bản chất liền là không sống ngấm chết húng chi nhân loại cái này giống l o à i bản thân liền là thói hư tật xấu quả nhiên là đạo bất đồng bất tương vi mưu mình thế nhưng là kiên định tư tưởng đích kỷ người thờ phụng làm người không vì mình trời chu đ ấ diệt mặt khác trạm ủy hoàn có loại kỳ quái suy đoán cái này gọi bục căn dò bật sẽ không phải là bạ tổ lờ mẹ cù mạ tổ tiên a ngươi là tự do băng hải t ạ c thuyền trưởng thân là thuyền viên thứ nhất ta không có lý do không ủng hộ nhưng là ngươi không thể làm loạn hết thể nghe sắp xếp của ta chúng ta là đi cứu người không phải đi chém chém giết g i ế t e sợ lần này tử hình chính phủ thế giới cũng là ý không ở trong lời làm không tốt dò bật chỉ là mỗi câu trạm ủy hoàn không có ngăn cản ngược lại lựa chọn trợ giúp dò bật trước mắt hắn còn cần lợi dụng dòi bôi đồng thời cũng không thể không âm hưu luận một cái bởi vì lựa chọn tại sủ mẹ vương quốc tử hình quá xào hợp rất khó không cho t r ả m y hoàn hoài nghi liền là hướng về phía giỏi bòi tới vị tiên xạ là mạn đỡ xị m ò n dịp trung tướng đến t h o m á s thế nhưng là tới cái tịch m ị n h cũng có thể là muốn dẫn xuất cái khác kế thừa cổ đại vương quốc ý chí cũng chính là dê ý chí người không có vấn đề giỏi bòi nghiêm nghị thần sắc đ ô n g l ỏ n g nếp miệng cười rất hiền lành có t r ả m y hoàn ủng hộ hắn có năm chắc hơn đánh nhau giao cho hắn đầu óc liền giao cho trạm ẹ o hoàn hiện tại b ộ c ă n tộc còn có bao nhiêu người ngươi biết không không rõ ràng tại trận kia trong chiến tranh rất nhiều thị tộc đều bị dọn dẹp có may mắn sống sót đại đa số hẳn là đều ẩn nút chờ đợi thời cơ a dói bôi lắc đầu cảm xúc có chút xa suốt trạm ủy hoàn cũng coi như đã nhìn ra dói bôi tuyệt đối không phải đơn thuần kế thừa cổ đại vương quốc ý chí đơn giản như vậy gia hỏa này rất có thể cũng là cổ đại vương quốc cái nào đó thị tộc bên trong địa vị cùng huyết thống còn là rất cao loại kia cho nên cũng có phản bội các người đúng không ân dói bôi cảm xúc càng thấp hơn được thôi việc này không nên chậm trễ lên đường đi trước biến tính trạm ủ hoàn cũng không có tiếp tục tại dói bôi trên vết thương sắt muối tay phải móng tay điên cùng sinh trưởng đến 1 0 cm đối giỏi b o y liền là một châm phê ạ lệ hosmon r ư ớ vào hai người bề ngoài cùng hình thể bắt đầu cực kỳ biến hóa chỉ c h ư ớ c mắt liền biến thành mỹ nữ đồng thời còn không phải rất đẹp loại kia chủ yếu là vì để tránh cho bị người chú ý tới khiêm tốn một chút sẽ không sai rất nhanh hai người tới thomas trong đô thị bọn hắn cần gửi phương tiện giao thông tiến về vương đô hết t h ể 6 0 0 km vẫn có chút khoảng cách cùng nay đồng thời s ù mẹ vương quốc vương giờ phút này chính k h n g đúng tâm thần bất định đứng bất an nguyên bản thuộc về vương vị của hắn bên trên xạ lạ mạn đ ỡ x ì m ò n dịp trung tướng chính vĩnh lên chân bắt chéo thưởng thức rượu đỏ trong điện còn có không ít hải quân cấp giáo uy cấp tướng lĩnh trước mắt toàn bộ hoàng cung đã bị hải quân nắm giữ đây chính là hải quân bản bộ hiện tại uy thế đáng tiếp xúc mẹ vương quốc không phải thế giới gia nhập liên bang càng không phải là tổ kiến chính phủ thế giới hai mươi cái vương quốc thứ nhất không phải đường đường quốc vương cũng sẽ không như thế khuất lục đối chính phủ thế giới mà nói chỉ cần là không phải gia nhập liên bang đều là không hợp pháp đối mặt không hợp pháp vương quốc ngay cả lấy cớ đều không cần liền có thể xuất thủ theo lý thuyết xù mẹ quốc vương là không cần như thế h è n yếu tốt xấu là một nước tri vương lại thêm hiện tại khoa học kỹ thuật văn minh còn không có triệt để rút lui nước gãy quân đội trang bị bên trên vũ khí nóng vẫn là có rất cường sát thương lực làm sao vương đô xuất hiện bù căn tộc người đây cũng không phải là tin tức tốt cho nên hải quân bản bộ phái xã la mãn đ ỡ xì mòn dịp trung tướng tới không đơn giản như thế còn có hai vị trung tướng sắp đến lại một chút thành thị duyên hải tất cả đều tại quân hạm hỏa lực dưới đều không cần ngồi vững xù mẹ vương quốc cùng bù căn tộc có quan hệ chỉ cần chính phủ thế giới muốn diệt đi xù mẹ vương quốc chỉ dựa vào ba vị trung tướng cùng tùy hành quân hạm li chứ ỉ ít x mười tám chính phủ đối xử quyết bủ căn g tộc là chăm chú chương mười tám chính phủ đối xử quyết bủ căn g tộc là chăm chú tình huống rất khó ổn vương đô yêu đương đường phố tên là cụ tít trong quán cà phê hai tên rất phổ thông thiếu nữ trẻ tuổi gần cửa sổ mà ngồi t r ạ n mỹ hoàn khuấy động cà phê trước mặt thần sắc rất nghiêm trọng bọn hắn đã đi tới vương đô ba ngày ba ngày này đi qua nghe ngóng thế cục so hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền phức hải quân sau đó không lâu hoàn toàn chính xác muốn tại vương đô thứ nhất quảng trường xử quyết một tên bù căn tộc không biết là có khác tính toán vẫn là muốn c h ấ n nhiếp đạo trích lựa chọn công khai tử hình chính phủ thế giới đối xử quyết cùng cổ đại vương quốc có liên quan người là chăm chú vậy mà điều động ba tên hải quân bản bộ trung tướng giám sát còn có năm trăm tên hải binh coi trọng trình độ đơn giản rất lớn liền cái này đội hình nếu là đi lên cứng rắn hắn cùng dòi bôi xác định vững chắc quỷ nhất định phải nghĩ những biện pháp khác nói thật c hủy hoàn cảm giác hải quân bản bộ là tại cầm súng nắm đánh con ngôi cái k i a gọi d õ bật cũng không phải là bục căn tộc cái gì vương tử thiếu chủ vẹn vẹn chỉ là một tên phổ thông bục căn tộc liên cái này hải quân bản bộ còn ra động ba vị trung tướng năm trăm h ả i m i n h chỉ có thể nói là xa xỉ từ đó cũng có thể lần nữa thăm dò đến bây giờ chính phủ thế giới đích thật là mạnh đến mức không còn gì để nói hắn đều muốn khuyên giỏi bôi thu tay lại tạo phản là thật không có tiền đồ xạ lạ m ạ n nợ xì mọn dịp cũng không cần nói linh cầu chủ xì thiếu tướng người lãnh đạo trực tiếp tại thomas đô thị ngồi sổn cái tịch mịch vợ lách do sở sổ và xà hệ ly sê đây là một vị có màu đen mang q u y ề n tóc dài khí chất đặc biệt tư thế vai hùng bừng bừng nữ trung tướng cặp kia con ngươi màu xanh lam phá lệ làm người khác chú ý hệ vạ dẹ mẹ xì ạ tộc tộc no mi năng lực giả thực lực mạnh mẽ nghe đồn bắt qua mấy vị treo giải thưởng hơn trăm triệu hải tặc một vị khác thì là trạm sơn trung tướng dui người mặc hoa lệ trang phục quý tộc trên cổ mang theo một đầu thập tự giá dây chuyền một đầu tóc vàng cũng mười phần trói s bởi vì đã từng c h ặ t đức một tòa đại sơn mà đạt được chạm sơ n tên từ cái ngoại hiệu này liền có thể cảm nhận được cường đại c h a n g uy hoàn tính toán một cái mình một cái đều đánh c u n g lại g i ó i boi một đối một ngược lại là có thể chống đỡ một đối hai có lẽ có thể kéo lại một đối ba lời nói treo bất quá g i ó i boi hẳn là có quan hoàn mình lại cho hắn đến một c h â m ạ dện lìn hormon có lẽ có thể làm cho g i ọ i boi bạo trùng như vậy vấn đề tới ba tên trung tướng dưới tay còn đều có một tên thiếu tướng cộng thêm trên trăm tên hải binh những này hải binh cũng đều trang bị súng máy súng tiểu liên súng trường các loại tiên tiến vũ khí nóng đánh như thế nào chỉ là một cái linh cầu chủ si sẽ rất khó đối phó trạm mèo y hoàn chúng ta lúc nào hành động nhìn vẻ mặt trầm tư nghĩ biện pháp trạm mèo y hoàn giói boi thì là không có chút nào gấp ngược lại hắn chỉ cần nghe theo trạm y hoàn chỉ thị là được hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị đêm nay liền động thủ cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ n ó loạn trạm y hoàn cũng không tính đợi đến tử hình này g đó hắn chuẩn bị đến cái dòng chống t h u a c h i ê n g điệu hồ ly sơn giói boi ở chính diện hấp dẫn hỏa lực hắn thì đi nghĩ cách cứu viện mục tiêu chỉ hy vọng g i i boi có thể đem ba tên trung tướng đều kiềm chế lại về phần g i i boi có thể hay không bởi vậy hy sinh cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa. ngược lại hắn là lực bất tòng tâm làm thế nào ba giờ sáng ngươi tại vương đô bên trong phóng hỏa thế lửa càng lớn càng tốt đồng thời lần đầu tiên bạo lộ thân phận của mình tận khả năng hấp dẫn lấy hải quân sau đó ta âm thầm đi cứu bục hắn gió bớt đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tín hiệu sau khi thấy được ngươi nhất định phải ngựa không ngừng vó rút lui tuyệt đối không thể h à m chiến chúng ta mục đích chủ yếu là cứu người không phải chiến đấu trạm ủy hoàn vẻ mặt nghiêm túc lập tức mở miệng lần nữa ngươi sẽ rất nguy hiểm ta đã biết g i i bôi trọng trọng gật đầu trạm ủy hoàn nhìn xem g i i bôi không nói nữa nghĩ thầm ra hỏa này quả nhiên cũng không phải cái gì người t vậy ì mình nghĩ người không cách h cứu t được a tính tiền rời đi tại đường đi giao nhau miệng mỗi người đi một ngả tận mắt thấy dói bôi tiến vào khách sạn về sau t r n g ủy hoàn đi vào thứ nhất quảng trường một nhà mát xa chỗ lâu sáu quý nhất phần món ăn thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác đã màn đêm vung ô xuống trong bóng đêm vương đô phá lệ săn g trói người đến người đi đèn đ u ố c ra á rời đường đi hai nơi khắp nơi có thể thấy được máy bán hàng tự động càng có quỹ đạo xe cùng cùng loại xe buýt tiên tiến phương tiện giao thông cũng có một chút cùng loại hiện đại đô thị nhà cao t ầ n g kiến trúc bất quá càng nhiều vẫn là trung âu thế kỷ kiến trúc đây đối với trà mỹ hoàn tới nói có rất mạnh cắt đứt cảm giác từ từ phốn hoa huyên náo thành thị dần dần an tính lại trên trời mặt trăng biến mất tại tầng mây bên trong chỉ có điểm, điểm tinh quang thẹn thùng lộ ra chuẩn bị xong ân nhớ kỹ nhất định phải dựa theo kế hoạch làm việc yên tâm đi trạm ủy hoàn cùng dói bôi khôi phục bình thường khuôn mặt xuất hiện tại khách sạn nóc nhà đều rất lôi lệ phong hành vừa dứt lời liền riêng phần mình biến mất ở trong màn đêm buộc cắn do bất bị giam giữ tại hoàng cung trong lao ngục đây là đã sớm nghe được tin tức bất quá trạm ủy hoàn không có lần đầu tiên tiến về hoàng cung mà là đi vào tây nhai nô lệ thị trường bằng vào dói bôi khắp nơi phóng hỏa còn chưa đủ hắn nhất định phải lại thêm một mùi lửa t h như phóng thích rơi đại lượng nô lệ cùng tội phạm càng loạn càng tốt dói bôi động tác rất nhanh trạm ủy hoàn chỉ là một lát các loại t h é t lên cùng ồn ào liền tràn ngập trong không khí t h ư ờ n g t h ư ờ n g còn có các loại bạo tạc hiu hiu hiu trạm ủy hoàn sử dụng số giấy liên tiếp xuất hiện biến mất giống như quỷ mị tiến vào nô lệ thị trường nơi này có thể khắp nơi có thể thấy được bị lộ thiên giam giữ nô lệ những này nô lệ là thật ngay cả heo chó cũng không bằng đại đa số đều vẫn là nhân loại cũng có trùng t ộ c khác các ngươi tự do trạm ủy hoàn nhanh chóng giải quyết hết mấy cái nô lệ thương nhân cướp đoạt xong chìa khóa liền ném cho bị giam giữ tại lồng giam bên trong nô lệ lập tức cũng không q a y đầu lại bắt đầu bốn phía phóng hỏa đồng đường phố giói boi nghiêm ngặt chấp hành trạm ý hoàn kế hoạch một bên bốn phía phóng hỏa một bên cất tiếng cười to đồng thời hô hào ta là giói boi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hải quân rất nhanh liền chú ý tới simon dip ệ trung tướng e lì xê trung tướng d u i trung tướng treo giải thưởng một trăm triệu bờ gì tội ác hậu duệ giói boi xuất hiện ở vương đô cái gì tin tức xác định sao không nghĩ tới tên kia còn không hề rời đi xù mẹ vương quốc simon dip ệ một mặt lành lạnh h ã n tại thomas đô thị nào cái không coi là giói boi đã sớm rời đi xù mẹ vương quốc không nghĩ tới còn tại liết nhau ba vị trung tướng nao nhau dẫn đội rời đi hoàng cung tiến về đông đường phố. bên này trang hủy hoàn cho mình tiêm vào phệ ạ lệ hoa môn biến thành nữ nhân che giấu khí tức thận trọng tiến vào hoàng cung tốn hao không ít công phu đi vào giam giữ tội phạm lao n g ụ c bên ngoài hải quân đã tiếp quản nơi này có chừng khoảng hai mươi người chương mười chín coi như đại tướng tới cũng phải t r ú n g vào hắn mấy bàn tay chương mười chín coi như đại tướng tới cũng phải t r ú n g vào hắn mấy bàn tay dừng lại người nào hai mươi cái hải binh võ trang đầy đủ bên hông cải lấy võ sĩ đao cùng súng ngắn cá biệt con súng phóng tên lửa hoặc là súng máy hạng nặng cẳng có vai khiên súng máy cùng súng tự động hỏa lực rất mạnh xì gẳng c h ạ m ủy hoàn từ trong bóng tối đi ra nguyên bản cảnh giác hải binh hơi bông lỏng bởi vì là một tên thiếu nữ trẻ tuổi nhưng một giây sau c h ạ m ủy hoàn liền bạo khởi xuất thủ sử dụng s ộ t biến mất tại nguyên chỗ các loại xuất hiện lúc đã tại một tên hải binh sau lưng c h ạ m ủy hoàn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại còn quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ như t h i ể m điện công kích làm cho người phản ứng không kịp một viên huyết động xuất hiện tại hải binh trên cổ máu tươi tựa như suối phun đồng dạng bắt đầu báo tố tung tóe đang chết địch tập khai hỏa cộc cộc cộc cộc phanh phanh còn lại hải binh động tác rất nhanh lần đầu tiên khai hỏa các loại đạn bắt đầu xé rách đêm tối hướng về trà mỹ hoàn vào tới thế nhưng là trà mỹ hoàn lại biến mất giống như quỷ mị tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm trà mỹ hoàn liên tiếp sử dụng sổ biến mất cũng xuất hiện nó tay trở thành nhất vũ khí sắp bén mỗi lần động thủ chắc chắn sẽ có một cái hải binh ngã xuống sổ phối hợp thêm xỉ gẳng thật là khiến người ta khó mà phong bị một tháng trước trà mỹ hoàn thức tỉnh bật sổ sổ cụ cũng sơ bộ nắm giữ ở sau đó cường độ tu luyện cao bên trong trà mỹ hoàn thành công nắm giữ xỉ gẳng đối trà mỹ hoàn tới nói đơn giản liền là chất phi thăng nhất là phối hợp thêm sổ sổ, sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ không hề dây、dưa. Các loại m ộ trong tên t cùng binh ngã sau hải vũng về máu lao chạm ngục n h n đại lượng tội phạm nhìn xem cha mẹo y hoàn phán phất nhìn thấy hy vọng đồng dạng các loại uy bức lợi dụng trạm y hoàn cũng không có để ý chỉ là đem tìm tới cửa nhà lao chìa khóa ném vào nhà tù về phần có thể hay không mở ra liền xem vật khí do bớt ta là tới cứu ngươi c h ạ m hủy hoàn nhanh chóng lướt qua từng dãy nhà tù đồng thời hô to rất nhanh hành lang chỗ sâu liền chuyển đến đáp lại cứ việc toàn bộ mục giam đã tràn ngập các loại nhục mạ cùng hưng phấn âm thanh nhưng c h ạ m hủy hoàn vẫn là lần đầu tiên nghe được kẻ bủn xổ cụ không có ngớ ngẩn dưới khổ lực do bớt ngươi là trạm hủy hoàn đi vào một gian nhà tù nhìn xem bên trong hình thể bao la hùng vĩ bề ngoài thật thà ra hỏa xác định là muốn tìm người dầm dầm dầm. bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm chân phải tại một trận to lớn oanh minh bên trong kiên cố kiên cố cửa nhà lao bị ngạnh xinh xinh đá văng ra c h ạ m mỹ hoàn tay phải móng tay biến đến dài đi lên liền cho dọ bật thận một châm không kịp giải thích quá nhiều ta cho ngươi đ á n h chính là a dệt lìn thuận tiện tiếp xuống chạy trốn a dệt lìn tiêu t h ă n g nguyên bản khí sắc không phải rất tốt dọ bật tại chỗ liền phấn khởi cảm giác toàn thân có sức lực dùng thoải mái thậm chí nổi giận gầm lên một tiếng tại chỗ liền đem còn tay cho xe đứt may mã không phải xì a tồn còn tay đi gặp dọ bật mãnh liệt như hổ trạm ủy hoàn chỉ có thể nói không hổ là có được cự nhân huyết thống bù căng tộc mặc kệ là tố chất thân thể vẫn là lực lượng cái gì đều viễn siêu nhân loại bình thường có vẻ như văn t ỉ hệ sở thế giới tất cả chủng tộc tố chất thân thể đều so với nhân loại cường nhân loại sở dĩ có thể trở thành chủ lưu cũng là bởi vì có thể sinh nhân khẩu cơ số đ ạ i bất quá công thần lớn nhất vẫn là ạ dền lìn ha ha ha ta tự do đáng chết xú mẹ vương quốc đáng chết hải quân ta nhất định sẽ trở về báo thủ lúc này đã có đại lượng tội phạm chạy ra ngục giam đi vào bên ngoài trạm ủy hoàn cùng do bất lẫn trong đám người lờ mờ có thể nhìn thấy nơi xa bầu trời bị nhuộn đỏ đồng thời nương theo lấy chiến đấu kịch liệt tâm thanh r i i bòi rất cho lực thật kéo lại ba tên trung tướng đột nhiên trạm y hoàn phát giác được nguy hiểm lần đầu tiên sử dụng s ộ xuất hiện tại năm mét có hơn một giây sau lúc trước đứng đấy địa phương liền sinh ra hoành minh đại lượng bùn đất bói lên trong cho bụi một đạo bóng ma dần dần đứng thẳng lên đồng thời hình thể cấp tốc bành trướng khi tức quen thuộc đập vào mặt bậy bi loni ẩn cha mèo y hoàn chu s i tiến vào bán thú hình từ trong cho bụi li ra nghiến răng nghiến lợi tràn ngập sát y chằm trạm vào trạm è o y hoàn trong mắt đều là hung tàn cùng phấn khởi hắn là phụ trách trông coi bụ cắn do không nghĩ tới chỉ là đi nhà vệ sinh công phu sau khi trở về ngục giam liền bị cướp còn gặp trạm ủy hoàn tên tiểu q u ỷ này lần trước không có giết chết lần này vô luận như thế nào cũng muốn giết chết thật sự là không may nhìn xem đối với mình thèm nhỏ nước dai c h ù xì trạm ủy hoàn đôi mắt trầm xuống nếu là thay cái địa điểm hắn tuyệt đối phải để ra hỏa này biết cái gì gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn làm sao thời cơ không đúng dưới mắt chỉ hy vọng g i ò i b o y có thể chịu lâu một chút hướng bắc năm mươi dặm ngươi sẽ thấy một viên cột màu đỏ băng vải đại thụ ở chung quanh chờ chúng ta tay phải móng tay điên cùng sinh trường trạm ủy hoàn quay đầu nhìn do bất cái chỗ kia là hắn cùng giỏi boi ước định cẩn thận điểm h ộ i h ợ p do bất trạng thái không phải rất tốt toàn bằng hạ r ệ n lìn ủng hộ một khi kích thích tố thối lui liền sẽ trở thành vương hữu hắn đến đoạn hậu mới được ta làm sao có thể v ứ t xuống ngươi một mình chạy trốn do bất không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt mặc dù hắn không biết c h ạ mẹo m ủy hoàn coi như bằng tới cứu hắn điểm ấy liền không thể báo đáp bọn hắn buộc căn tộc cũng không phải vong ân phụ nghĩa hữu đản cứ việc có chút không dễ nghe nhưng ngươi lưu lại chỉ làm liên lụy ta không được ta không thể lưu lại một mình vừa dứt lời liền nộ chừng lấy hai mắt hướng về chủ xỉ phong đi đối tử vong là không sợ hãi hắn cảm giác mình mạnh đáng sợ toàn thân có sức lực dùng thoải mái ngu xuẩn c h ạ m ỵ hoan t h ầ m mắng một tiếng đối với mình t h ậ n liền là một châm mặc dù hắn đã nắm giữ bật sổ sổ cụ cùng x ì g ặ n g vẫn như trước không dám xem thường chủ xỉ con chó này vẫn rất có thực lực a diễn lìn t i ê u thăng c h ạ m ỵ hoàn t i ể u vũ trụ bị nhanh lửa giờ phút này coi như đại tướng tới cũng phải t r ú n g vào hắn mấy bàn tay đồng thời cũng cảm nhận được rõ bật vì cái gì như thế dũng xem ra a diễn lìn phải bị chủ yếu trách nhiệm phản phất một cỗ xe tăng mười phần cương mánh vọt tới chu xi、si, nửa người vậy mà đều bao trùm lên bật sổ sổ cụ theo sát phía sau trạm ỹ hoàn m à y kiếm vẩy một cái khá lắm người không thể xem bề ngoài cái này đại ngu nơ nguyên lai thực lực mạnh như vậy mình nhìn lầm hôm nay hai người các người đều phải chết chu xi、si、lộ ra bén nhọn răng nanh cười gằn tại d i bật va chạm một khắc này tranh thoát móng phải quấn quanh bật sổ sổ cụ hạ kỷ cấp tốc một chảo do bật phía sau lưng liền có thêm ba đầu vết thương sâu tới xương mặc dù thành công làm bị thương do bật nhưng cũng cho trạm y hoàn tìm tới cơ hội Sụt lợi khí đâm vào hết u y n ụ c thanh â m vang lên nương theo lấy gây mùi màu tươi chu xì nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện trạm ủy hoàn chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi yếu hại đáng chết tiểu quỷ này tốc độ nhanh hơn vài trái đau xót chu xì chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại vào tới tại chỗ liền khống chế không nổi bay vụt ra ngoài tại va sụt g ụ c giam vách tường sau tạo nên đại lượng cho bụi trạm ủy hoàn không có nương tay x ì gắng là c u ố n quanh lấy bật sổ sổ c ù hạ kỳ lực sát thương trực tiếp bên trên một bậc thang chương hai ụ cắn nhất tộc thể chất chương hai ụ cắn nhất tộc thể chất rút lui trang ý hoàn tử vừa mới bắt đầu liền không có tính toán cùng chủ xì cũng chết do bất đã cứu ra không cần thiết bị kéo ở chỗ này muốn giết chết chủ xì về sau cũng có rất nhiều cơ hội tại kẻ b ù n sổ cụ cảm giác bên trong càng ngày càng nhiều khí tức đang đến gần là hải binh cùng xù mẹ vương quốc quân đội đây cũng không phải là tám trăm năm sau lúc kia hải binh vũ khí là phơ lãi lóc hiện tại thế nhưng là súng máy súng tiểu liên a cờ các loại người hơi chút nhiều liền có thể hình thành hỏa lực bao trùm hơi vô ý liền sẽ bị bắn thành cái sảng tốt do bất cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể đang tại yêu bớt hiển nhiên ạ rể lìn phải qua bắt bọn hắn lại nổ súng nổ súng hiu hiu hiu không khí tràn ngập hỏa tinh vị chạy tới một đám hải binh còn chưa triệt để tới gần gặp trạm n h ủy hoàn cùng gió bật muốn rút lui vội vàng bắt đầu thỉnh thịch bắt đầu trong lúc nhất thời mưa bom báo đạn kích thích không ngừng càng có súng phóng tên lửa s ẹ t qua ưu mỹ quy tích Trạm n h ủy hoàn hết sức chăm chú sử dụng kẽ bùn sô cụ tận khả năng tăng cường độ thuần t h ụ lại phối hợp s ô cùng tăng thêm khoảng cách coi như xa hỏa lực còn uy hiếp không được hắn nhưng dọ bật lại không được một viên đạn ở sau l ư n g t ó lên huyết hoa bị đau một tiếng kém chút ngã trên mặt đất đừng hòng trốn lúc này chủ sỉ cũng từ toàn t h ú hoa biến thành một đầu to lớn linh cầu t ứ chi chạm đất giống như một đạo tàn ảnh nhanh trong hướng về trả mỹ hẳn hai người đuổi theo ta sắp không được ngươi lại đâm ta một cái bị đổi u mấy con phố do bất t h ở hồng hộc tái nhợt nghiêm mặt máu tươi đã thấm ư ớ t phía sau lưng ạ diện lìn không sai biệt lắm nhanh xong to lớn cảm giác chống g ô n g cùng cảm giác mệnh mỏi trải rộng linh hồn thân thể tựa như tan ra thành từng mảnh một dạng để không nổi mảy may lực lượng hắn đến cực hạn bởi vì tại bị cứu ra trước hắn liền đã bản thân bị trọng thương thân thể của ngươi tình huống quá tệ đã đến cực hạn lại rót vào ạ diện lìn sẽ để cho ngươi từ đó bất lực, mà còn có nguy hiểm tính mạng. t r ạ m g uy hoàn lắc đầu nếu như gió bật bản thân không có thương tổn lợi nói có lẽ có thể tiếp nhận hai lần ạ dện lìn nhưng bây giờ gió bật thân thể lại có thương tích lại bị tiêu hao lúc trước ạ dện lìn đã kích phát cuối cùng tiềm lực lại đến một c h â m dứt có thể sẽ một mệnh ô hô bất lực đều là nhẹ nhất ta không thể liên lụy ngươi ta có thể chống đỡ được gió bật ánh mắt kiên định kháng trụ t r ạ m g uy hoàn do dự một giây đều là vũ nhục đối với mình hai tay móng tay biến dài đến mười cm tả hữu khởi công vào gió bật hai cái thận bên trong đồng thời rót vào chữa trị hoa môn cùng ạ d ệ lìn chỉ có thể đánh cược một lần hy vọng chữa trị h o r m o n cho thêm chút sức cục diện này khẳng định là chết đạo hữu không chết bần đạo c h ạ m ủy hoàn dưới mắt cũng chỉ có ba con đường hoặc là vứt xuống giỏ bật mình chạy hoặc là mang theo giỏ bật sớm muộn sẽ bị đ ổ i kịp còn có liền là tiêm vào lần thứ hai h o r m o n sau đó nhìn giỏ bật tạo hóa của mình muốn cho hắn đồng sinh cộng tử là không thể nào chỉ cần giỏ bật ở ra dám hắn ngay lập tức sẽ chạy mất a a a một trận không biết là thống khổ vẫn là hưng phấn gầm rú từ g i bật trong cổ họng p h u n ra chỉ thấy g i bật hai mắt buốc lên lục quang một nhiều sợi gân xanh n ô lên tại cái cổ cùng trên trán chót mũi thở hào cả người đều ở vào điên cùng trạng thái khí tức càng là từ từ đột nhiên tăng mạnh nhưng từ từ máu tơi ư nhưng từ trong thất khiếu tràn ra Đi. do bất giữ tợn như mặt một phát bắt được c h ạ m ẹ o ủy hoàn dưới chân cứng rắn đường lát đá nổ tung thành đường kính hai mét c á i hố phản g phất phi nhanh hỏa t i ễ n thoát ra ngoài không khí cũng vì đó oanh minh cái này b ạ o chủng lực buộc phát quả thực kinh đến c h ạ m ẹ o ủy hoàn chỉ có thể nói buộc an tộc cự nhân tộc l à nợi gì an tộc ngư nhân tộc những n à y chủng tộc thật là được trời ư ái may mà sinh sôi năng lực không bằng nhân loại sau lưng trù sĩ cũng là gặp ủy toàn thú hóa bốn chân đều vung mạnh bốc khói nhưng vẫn là đ u ổ i không kịp càng đừng đề cập những cái kia hải binh cùng sụ mẹ vương quốc quân phanh khi triệt để mất dấu về sau c h ụ x ì、sì、khôi phục trưởng thành hình trong mắt đều là không cam lỏng lần nữa bị cái kia tiểu quỷ chạy thoát rồi ngay sau đó liền thấy một đạo hồng quang sông lên giữa không bạo tạc là pháo hoa không đúng là tín hiệu cùng nay đồng thời vương đô đông đường phố đã trở thành phế tích t r ú n g thiên ánh l ử a làm một nửa khu vực trở thành b i ể t lựa khắp nơi đều là tiếng la khóc cùng tiếng kêu tham thiết dói bôi làn ra p h i m hồng đại lượng hơi nước l ợ lờ khoe miệm đã treo máu đối diện xạ b ợ lách do sở sổ bà x í h tà hễ lì xệ c h à m sơn d u i ba vị trung tướng nhìn chằm chằm đều t h ụ thương là cha mỹ hoàn tín hiệu nhìn xem không trung n ở rộ pháo hoa giói bò biết nên rút lui hắn muốn chạy trốn ba vị trung tướng cũng không phải người ngu thấy một lần giói bò động tác liền biết đối phương muốn chạy trốn lúc này phát động công kích dí đổ lưu lại giói bòi khắp núi b ù i gai b ợ lách do sở h ệ lì xệ dẫn đầu phát động công kích mười ngón điên cùng sinh trưởng thành có gai bụi gai lại bao trùm lấy bật sổ, sổ cụ hạ kỷ xong cả m á n liệt hướng về giói bòi phóng đi trong t r ớ c mắt vỡ vụn đường đi liền bị bùi gai ba một bên sĩ m ò n dịp trên thân thì toát ra đại lượng xanh lá kẹo mềm gai nhọn cuốn lên hạ kỷ như mũi tên mũi tên bao trùm bầu trời hướng về dòi bôi kích xạ quá khứ cùng thời khắc đó sáng chói chói mắt trạm kích cũng phá vỡ đêm tối ầm ầm kịch liệt bạo t k h u y ế t tán ra mạnh mẽ khí lăng nhấc lên đổ nát thê lương đại lượng cho b ụ i c h e khuất ánh mắt sĩ m ò n dịp ba người sắc mặt khó coi nao nhao s ô n g vào trong bụi mủ dòi bôi chạy trốn một chỗ khác dòi bôi vẫn như c ũ duy trì ghẹ ở sĩ có hình thức khỏe miệu treo máu sắc mặt có chút tái nhựt hai tay biến d sau l ư n g sĩ mòn dịp ba trung tướng còn tại theo đuổi không bỏ chịu đựng chúng ta đã trốn ra ngoài đang chạy ra vương đô một khắc này do bất triệt để đến cực hạn thân thể tựa như pháo đồng dạng lốp bốp nổ t u n g huyết dịch càng l à văng khắp nơi bởi vì h a m không được xe trạm ủy hoàn bị quật bay ra ngoài mà do bật t r ú n g điệp đập xuống đất giống bóng ra đồng dạng lăn lộn ra hơn hai mươi mét trạm ủy hoàn một tay trạm đất tháo bỏ xuống lực lượng cuối cùng trên không trung lật cái lộn ngược ra sau an toàn rơi xuống đất một phiên động tắc nước chảy mây trôi đẹp chai bỏ đi lại nhìn g i ọ n bất đã nằm trong vũng máu không rõ sống chết một cái số xuất hiện tại do bất trước người c h ạ mỹ hoàn ngồi s ổ m người xuống quan sát một phiên phát hiện tình huống rất không lạc quan muốn tiêm vào chữa trị hormone sao không được thân thể của đối phương đã không chịu nổi tiếp tục tiêm vào bất luận cái gì hormone đều có thể trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây d â m dạng đi trước điểm hội hợp lại nói c h ạ mỹ hoàn không phải rất để ý do bất chết sống có thể gắn gượng g qua đến liền liền rất thật không tới hắn cũng không có cách nào lúc này không người dơ lên dọ bất hướng về điểm hội hợp chạy đi bảy mét cao lớn vạm vỡ thân thể vẫn có chút trọng lượng nhưng đối cha mỹ hoàn tới nói không là vấn đề nếu không phải sợ bất thương thế tăng thêm hắn đều dự định kéo lấy sau hai giờ trạm ủy hoàn tại điểm hội hợp thành công đợi đến giói b o i xem ra trên đường đi giói b o i hao tốn không ít thời gian bất kể như thế nào lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch thành công hắn không có sao chứ t h ở hưng hộc giói b o i không để ý tới thương thế của mình nhìn xem hấp hối tình huống không phải rất là khéo rõ b ậ t có chút vội vàng cùng lo lắng rất k h ô n g ổn nếu không phải thể chất khác hẳn với thường nhân đã s ớ m chết trạm ủy hoàn lắc đầu tại bản thân liền là trọng thương tình h u n g dưới t i m vào hai lần ạ dễ lỉn có thể nói thân thể đã tiêu hao đến cực hạn tại thomas đô thị lúc minh tuần tự cùng c h u n g t á cút linh cầu thiếu tướng chủ sĩ chiến đấu tiêm vào hai lần ạ dễ lìn sở dĩ không có nghiêm trọng như vậy là bởi vì hắn bản thân liền là ăn hết hoz h o no mi hoz người nhưng rõ bật không phải chương hai mươi mốt dê hàm nghĩa cùng dê chi nhất tộc chương hai mươi mốt dê hàm nghĩa cùng dê chi nhất tộc ngươi nhất định có biện pháp cứu hắn đúng không dói bôi đ ặ t mông ngồi dưới đất n ế t miệng nhìn qua chạm mẹo y hoàn trên mặt liền rõ ràng viết mủ quáng tin tưởng bốn chữ cũng không biết là từ đâu tới tự tin rất đương nhiên ta không phải thần chạm y hoàn nhữ mày đỏ hổ phách trong con ngươi đều là im lặng giói bôi tiếp tiếp trên mặt xuất hiện tiểu dung một bộ ta liền biết biểu lộ sau đó chạy đến một đùi cỏ bên trong suất ra bọc đồ của bọn hắn bên trong chứa đều là nhu yếu phẩm thì như diêm mũi ăn quần áo lộ phí các loại bọn hắn đến đây vương đâu cũng không phải tay không tới dù sao lộ trình như vậy xa xôi tiến về nghĩ cách cứu viện dò bất lúc liền đem ba o khỏa giấu ở trong bụi cỏ trong lúc chạy trốn chúng ta tao ngộ tập kích dò bất tiêm vào hai lần ạ diện lìn bản thân liền trọng thương lại thêm ạ diện lìn cưỡng ép tiêu hao tiềm lực cho nên dò bất thân thể mới b ế t bát như vậy hắn hiện tại không thể thừa nhận chữa trị hormone bởi vậy đến ăn trái ác quỷ mới được từ ba o khỏa bên trong x u ấ t r a n ệ cổ, cổ nệ cổ no mi hổ hình thái trạng ủy hoàn hơi hướng dõi boi nói r õ một chút hắn sợ cái này lang đầu thành không thể nào hiểu được chỉ cần ăn hết hệ z o a n trái ác quỷ liền có thể thu hoạch được động vật đặc hữu ra tính lực lượng còn có thể tăng cường tố chất thân thể tăng thêm do bất lại là b ụ ộ c căn tộc thể chất bản thân liền so với nhân loại mạnh cả hai kết hợp lại hẳn là có thể vượt qua lần này nan quan nhìn xem trong tay hổ hình thái trái cây trạm ủy h ẳ n trong nội tâm tất cả đều là không bỏ hắn nhưng là hao phí đại lượng tinh lực cùng tiền tài mới thật không dễ dàng đạt được hai viên trái ác quỷ, hiện tại muốn tặng không người ta liền biết ngươi có biện pháp dói bôi cợi như cái đồ đần đồng dạng hắn đã sớm biết được trạm ủy hoặc bọn hắn cụ bị không nhìn bất luận cái gì hạn chế thể chất cùng lực lượng tinh thần a buộc cắn tộc thể chất cụ thể có tác dụng gì trạm ý hoàn còn thật không biết hắn coi là liền là lực lượng sức thừa nhận các loại cơ sở tố chất so với nhân loại cường mà thôi không nhìn bất luận cái gì hạn chế thể chất cùng lực lượng tinh thần nghe liền rất cường đại có cơ hội có lẽ có thể nghiên cứu một chút tại r a miệng của hắn các loại giói bôi vặn bung ra gió bật miệng về sau trạm ý hoàn đem cả viên trái cây đều nhét vào g i bật miệng bên trong cũng không sợ n g ạ lấy liền loảng xoảng đi đến hết không đầy một lát trái ác ủy vào trong bụng do bật thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. màu vàng nâu mang màu đen nếp nhăn lông tóc sinh t r ư u n g tốt k h í tức cũng không còn như vậy yêu ớt hữu dụng cảm ơn n g ư ơ i trả m ẹ o y h o à n gặp gió bất t r ạ n g thái dần dần ổn định cứ việc vẫn còn trong hôn mê nhưng thương thế cùng khí tức đều tại khôi phục nhanh chóng giói bói biết không sao n g ư ơ i khiến hắn chúng ta rời đi trước Trả mẹo y h o à n từ gió bất t r ê n thân thu hồi ánh mắt nhìn về phía vương đô phương hướng cảm thấy lý do an toàn vẫn là rời đi nơi này tương đối tốt hiện tại hải quân hẳn là đang khắp nơi tìm bọn hắn tốt người cũng tụ thương tới trước một chân chữ chi hòsmon cùng tay cũ đổi mới hòsmon gặp giói bói b trạm ủy hoàn cũng không cho đối phương cơ hội cự t u y ệ t tay trái tay phải khởi công đâm vào giỏi b ò i thận bên trên theo hai loại h o r m o n tiến vào thân thể giỏi b ò i trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều đi không để ý tới giỏi b ò i hô to gọi nhỏ trạm ủy hoàn đem bao khỏa gánh tại trên vai sau sáu tiếng hải quân tìm tới nơi này s i n m o n dịp đại nhân nơi này lưu lại khí tức là giỏi b ò i bậy bị lộn h ẩn trạm ủy hoàn cùng bục ẩn do bớt trù xỉ trong mắt tất cả đều là ngân lệ người, người bốn phía lưu lại mùi quen thuộc còn có trên mặt đất lưu lại vết máu lộn xác định là giỏi bôi ba người lưu lại ba người đều thân chịu trọng thương hẳn là trốn không được xa. hải quân bản bộ đã hướng ta cùng e lì s e vui ra lệnh nhất định phải bắt lấy giỏi bôi cùng b ụ n căn do b ậ t còn có cái này gọi t r ả mèo y hoàn simon di sắc mặt không phải rất dễ nhìn tại bọn hắn ba vị trung tướng liên thủ tình huống dưới còn bị giói bôi đào tẩu liền ngay cả b ụ n căn do b ậ t cũng bị đối phương cứu đi đây là trước nay chưa có trọng đại sai lầm cho nên hải quân bản bộ có điện còn bị băng tuyết đại tướng phiệu phê bình một trận đồng thời truyền đạt mình s ắ c mệnh lệnh n h ấ t định phải bắt lấy giỏi bôi ba người e lì xê cùng vui hướng những phương hướng khác truy kích bọn hắn không có chủ xỉ c á n mũi có thể một đường thoắt ít ỏi mùi tìm tới chính xác phương hướng. c h e mây khuất trời rừng dẫm nguyên thủy bên trong dọc theo dòng sông không ngừng tiến lên một chỗ chỗ khúc quanh đống lửa thiếu đốt một đầu thân dài cao tới bảy mét l o à i a n thị sừng mũi long đang bị gác ở trên lửa nướng dói bôi thuần thục từ bao khỏa bên trong x u ấ t ra mũi ăn đều đều d à i lên sau chậm g i i xoay chuyển bên trái trên đất trống trang hủy hoàn đang tiến hành huấn luyện thường ngày đồng thời còn tại khai phát hò a ò dò dna mi từng điểm từng điểm đối thân thể tiến hành cải tạo từ trong ra ngoài tỉ như từ trên căn bản để tế bào càng, sinh động, đại tân sinh tốc độ càng nhanh sương cốt càng cứng cỏi năng lực chịu đựng càng mạnh các loại cứ thế mãi xuống dưới thân thể liền có thể không ng giống như tiến hóa thu hoạch được cùng siêu nhân đồng dạng siêu cấp tốc độ siêu cấp sức chịu đựng siêu cấp lực phòng ngự siêu cấp lực lượng siêu cấp sức hồi phục các loại lại thêm mình còn muốn tinh thông rổ cờ sĩ kỳ cũng thức tỉnh xây mê ẩy kỳ cạn còn biết dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ không ngừng cọ giữa thân thể hot hoznomi xây mê ẩy kỳ cạn bật sổ sổ cụ hạ kỳ tam vị nhất thể nhất định có thể cho thể phép đạt tới trước không có người sau cũng không có người tình trạng lúc kia tự xưng thần mình cũng không đủ đây chính là từ ăn hết hozmon quả về sau t r ạ ý hoàn định cho mình tu luyện quy hoạch ngoại trừ tam vị nhất thể còn có kẻ bùn sổ cụ biết trước tương lai so sánh với đem cái nào đó năng lực luyện đến cực hạn trở thành tuyệt chiêu ca hắn vẫn là càng ưa thích hình sáu cạnh không góc chết phát triển không có nhược điểm họ t h o á n o mi có cái này tiềm lực có lẽ là người được thịt nướng vị do b ậ t mở to mắt bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy khi thấy dói boi lúc căng thẳng thân thể thẳng đến trông thấy một bên tu luyện trạm ý hoàn mới c h ầ m tính lại ta gọi dói boi giống như ngươi là dê chi nhất tộc dói boi n ế t m i ệ n g lộ ra hồn nhiên tiểu dung phản phát trời sinh liền có một cỗ lực tương tác cười toeét nháy mắt chi nhất tộc do bất từ trạm ý hoàn trên thân thu hồi ánh mắt nhìn về phía dói b o i đồng tử cộ m đồng thời mang trên mặt vẻ kích động ân n g ư ơ i là bù căn tộc nên biết đa tạ các n g ư ơ i đến đây cứu ta khi g i ỏ i bôi nói ra dê chi nhất tộc một khắc này do vật chất phát trên mặt cũng lộ ra nhu hòa t i ể u dung hắn biết đối phương giống như hắn là kế thừa cùng một loại ý chí cùng m ộ n t ư ợ n g có lẽ dòng họ khác biệt chủng tộc khác biệt nhưng chỉ cần kế thừa loại kia ý chí cùng m ộ n t ư ợ n g bọn hắn liền đều là dê chi nhất tộc thật sự là qua loa lại trừu tượng nói thật c h a m g ủy hoàn đến bây giờ đều cảm thấy dê chi nhất tộc rất trừu tượng cái t i ê căn bản cũng không phải là đặc biệt dòng họ chủng tộc mà là bất luận kẻ nào đều có thể là dê chi nhất tộc chỉ cần kế thừa cổ đại vương quốc ý chí cũng chính là cái gọi là tự do và bình đẳng hắn có dành lúc h ỏ i tham quan o ò i voi biết đã có người tại danh tự bên trong tăng thêm dê những người này không hề nghi ngờ đều là không sợ trời không sợ đất càng nhiều vẫn là ẩn giấu đi thậm chí là ngay cả dòng họ đều sửa lại bởi vì có thể tốt hơn tránh cho chính phủ thế giới thanh toán gia hỏa này cho là hắn cũng là dê trí nhất tộc kỳ thật muốn cho hắn trở thành bẫy bị lộ nỉ ẩn dê trạm y hoàn cũng không phải là không thể chỉ cần có có thể làm cho hắn không cách nào c ự tuyệt chỗ tốt không phải vẫn là t ô i đi có dê cũng không có dê tao nội chính phủ thế giới thanh toán thế nhưng là hai loại khái niệm hắn gọi bẫy bị lộ nỉ ẩn trạm o ý hoàn là ta đáng tin cậy đồng bạn nếu không có trạm y hoàn chúng ta cũng không thể thành công cứu r a ngươi đồng thời vì cứu ngươi hắn còn đã mất đi một viên hệ z o an trải ác ủy ngươi bây giờ là hệ z o n nệ cộ nệ cộ no mi hổ hình thái năng giả giói boi chỉ vào trà mỹ hoàn trên mặt tất cả đều là tiểu dung từ trong lời nói cũng có thể nghe ra một chút khoe khoang cảm giác hiện nhiên có trà mỹ hoàn như thế một cái đồng bạn để hắn giống như là tìm được đại bảo tàng đồng dạng phi thường cảm tạ các ngươi d i bất cũng có thể cảm nhận được thân thể của mình biến hóa giói boi cũng nói rất rõ ràng là trà mỹ hoàn dùng h ổ hình thái trái cây cứu được hắn cái này ân tình không thể báo đáp nếu như có thể nói sau này tìm một viên cường đại trái ác quỷ cho ta đi trà mỹ hoàn ngồi vào đống lựa trước chuyển động sừng mũi long nếu là lại không lật một mặt liền n ư n g cháy ta nhất định sẽ do bất trọng, trọng gật đầu đúng ngươi là thế nào bị chính phủ thế giới bắt được còn có cái khác buộc ă n tộc tin tức sao dói bôi lúc này mới nhớ tới h ỏ i t h ă m d ọ a bớt có chính là một trận trầm mặc nửa ngày qua đi do bớt cắn chặt m ô i hai con ngươi càng l à đỏ lên nhà chúng ta chỉ có ta một cái còn sống cái khác buộc ă n tộc nhân ta không biết nhiều năm trước c ổ đại vương quốc bị chính phủ thế giới đánh bại hết thể đều phải đến thanh toán đương thời buộc ă n tộc nhân chiến tử chiến tử chỉ còn lại có số ít người sống s ó t cũng chạy nạn đến toàn thế giới trong lúc đó có thể thường thường tại tin thời sự báo lên nhìn thấy chính phủ thế giới bắt lấy một chút b u căn tộc cũng xử tử hoặc là biến thành nô lệ tin thời sự thậm chí coi đây là mối bắt lấy không ít tiến đến n g h ị cách cứu viện bù căn tộc hoặc dê chi nhất tộc hiện ở trên thị trường chỉ là báo cáo bù căn tộc liền có thể thu hoạch được hơn chục triệu bờ di bắt lấy sau chẳng những có thể thu hoạch được hơn trăm triệu bờ di có có thể được chính phủ những chỗ t ố t khác cái này tính nhắm vào thanh toán cũng không chỉ là mặt hướng bù căn tộc còn có cái khác dê chi nhất tộc tám trăm năm trong lúc đó có chủng tộc bị triệt để di ệ tộc t có chỉ còn lại có lớn nhỏ c á ba cái hoặc trở thành dòng đập đinh hoặc là liền l à huyết thống không thuần coi như, như thế cũng muốn cả một đời trên l ư n g tội ác nhãn hiệu do bớt trở thành ta đồng bạn a ta cùng cha mỹ hoàn thành lập tự do băng hải tặc ngươi còn không biết cái gì gọi là băng hải tặc đi kỳ thật băng hải tặc chính là do hải tặc hải tặc là tự do chúng ta cũng là tự do nghe g i ó i b o i mời cùng thao thao bất tuyệt một bên thịt nướng trả m ì phản quất quất miệng hắn là không có chút nào ngoài ý muốn s ớ m tại g i ó i b o i muốn đi trước vương đ ầ u nghĩ cách cứu viện một khắp này hắn cũng biết cái này gọi bục căn dò bật sẽ trở thành tự do băng hải tặc vị thứ ba thuyền viên cố sự phát triển cùng s á o lộ quá đơn giản một chút liền có thể xem thấu bản thân dói bôi liền đủ trói mắt hiện tại lại thêm một vị bục căn tộc sau này tự do băng hải tặc muốn không bị chính phủ thế giới nhằm vào cũng khó、khăn. không có gì bất ngờ xảy ra do bất đáp ứng ha ha ha đáng tiếc không có rượu không phải liền có thể mở tiệc rượu lần sau bổ sung đối g i bất gia nhập giỏi boi rất vui vẻ mà vui vẻ nên mở tiệc rượu làm sao không có rượu cái này khiến giỏi boi trên mặt tất cả đều là tiếc m ố i thuyền trưởng phó thuyền trưởng sau này xin nhiều chiều cố g i bất ngu ngơ ngây ngốc gãi đầu mình sau này hẳn là sẽ không cô đơn vân vân đợi một chút hắn là thuyền trưởng ta không phải phó thuyền trưởng sau này cũng đừng gọi ta phó thuyền trưởng đối mặt g i bất tôn à y kính xưng hô trả mà y hoàn lựa chọn không tiếp thụ nói đùa một khi trở thành phó thuyền trưởng liền mang ý nghĩa sẽ bị chính phủ thế giới tăng cường chú ý uy hiếp đẳng cấp cũng sẽ lên cao chỉ chu đầu đảng tội ác gái từ này trạm y hoàn vẫn là nghe nói qua khi phổ thông thành viên tỷ lệ còn sống tuyệt đối là so khi phó thuyền trưởng m u ố n cao mặc kệ là dói b o i vẫn là tự do băng hải tặc cũng chỉ là hắn khách qua đường thời cơ chín mồi sau mình liền sẽ rời đi tuyệt đối không thể liên lụy quá sâu vì cái gì a ngoại trừ ngươi còn có ai có thể làm tự do băng hải tặc phó thuyền trưởng dói b o i đối trạm y hoàn thế nhưng là mười ngàn cái tán động trong lòng hắn liền trạm y hoàn nhất hẳn là trở thành phó thuyền trưởng nếu là trạm y hoàn muốn trở thành thuyền trưởng cũng có thể ta không hứng thú được rồi sau này sẽ có càng ngày càng nhiều đồng bạn khẳng định có người so ta càng thích hợp khi tự do băng hải tặc phó thuyền trưởng trạm y hoàn tiếp tục nướng sừng mũi long hắn bình thường thời gian tu luyện đều không đủ đâu còn có thời gian đi làm phó thuyền trưởng phó thuyền trưởng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đi một bên gặp dói b o i lại phải dông dài bắt đầu trạm y hoàn phất, phất tay tựa như xua đuổi con rồi đồng dạng đem dói bôi đuổi đi sang một bên mọc lên một ngạt do vẫn một mực yên lặng nhìn xem tính cách khiến cho h nhưng hắn cũng cảm thấy phó thuyền trưởng không phải trạm y hoàn không ai có thể hơn thậm chí trạm y hoàn càng thích hợp khi thuyền trưởng không biết tại sao hắn luôn cảm giác giỏi b o y có chút không đáng tin cậy có lẽ là bởi vì trước đó là trạm y hoàn tới c ứ u hắn ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ trạm y hoàn là chủng tộc gì nhân tộc cũng không giống bởi vì cái kêu mái đầu bạc trắng cùng mắt đỏ quá có đặc điểm kỳ thật ngay từ đầu trạm y hoàn cũng hoài nghi tới sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều bậy bị lỗ nỉ ẩn gia tộc liền là nhân loại chỉ bất qua có chút đột biến gen mà thôi tố chất thân thể liền so nhân loại bình thường mạnh lên như vậy một chút không giống bù t ă n tộc tiểu nhân tộc ngư h â n tộc những này thể chất là nhân loại gấp mấy lần cứng răn muốn nói liền là b ấ y b í lộn ì ẩn gia tộc nam nữ đều hơi đẹp trai hoặc là xinh đẹp chỉ cần ngũ quan còn có thể phối hợp cái kêu mái đầu bạc trắng cùng hồng ngọc con mắt cũng có thể làm cho b ề ngoài và khí chất tăng cường không ít nhưng mà không có chứng dùng cái thế giới này vẫn phải là nắm đấm nói chuyện nhanh lên ăn xong sau đó rời đi trang ý văn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đợi tại xù mẹ vương quốc không phải rất an toàn vẫn là sớm làm rời đi tiến về hạ dạ tương đối tốt thuyền hải tặc tự do hảo còn có không sai biệt lắm hơn hai tháng mới có thể thay đổi tạo sửa sang xong hy vọng trong lúc đó không nên xuất hiện cái gì yêu tiêu thân c ơ m nước no nê sau xuất phát trong rừng rậm chính là không bao giờ thiếu c ấ t lực giói bôi đem một nhà tấn bánh long cho bưng vừa vặn một được một cái hình thể đều mười phần khổng lồ cho dù là cao bảy mét dọ bật ngồi lên cũng không có chút nào không h à i hòa điểm c h ạ m hủy hoàn không có lựa chọn bất luận cái gì công cụ thay đi bộ toàn bằng hai cái đùi hắn muốn tu luyện xô cùng g ấ t ù nguy cơ từ phía địa hình hay thay đổi rừng rậm đúng lúc là tự nhiên tu luyện các loại mệnh mọi lại tìm công cụ thay đi bộ cũng không ba người không nhanh cũng không chậm xuyên qua tại rừng rậm nguyên thủy bên trong dọc theo dòng sông hướng về thomas đô thị đi tới cái này nhưng khổ đằng sau truy kích hải binh chu si một lần c h o là mình ngay sai s ạ lạ mạn đỡ xị mọn dịch sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi dọc theo con đường này bọn hắn tựa như dã nhân đồng dạng xuyên qua trong rừng rậm ngay cả đường đều không có còn muốn dự phòng các loại manh thu độc trùng tập kích đơn giản hỏng bét cực độ trung tướng đại nhân chúng ta không có truy sai mục tiêu hoàn toàn chính xác ở chỗ này từng lưu lại thuận dòng sông đi vào một chỗ đống lửa dập tắt chủ si rất rõ ràng người được dói bôi ba người mùi từ lưu lại đống lửa dư ôn đến xem. đối phương hẳn là mới đi không đến ba giờ đồng hồ thật đúng là không đi đường thường Si b ò n dịp mặt đen lên thật tốt đại đạo không đi hết lần này tới lần khác hướng trong rừng rậm chui đây không phải có bệnh là cái gì chương hai mươi ba ta đều làm tốt chế rêu hắn chuẩn bị chương hai mươi ba ta đều làm tốt chế rêu hắn chuẩn bị đông đông đông một trận tràn ngập cảm giác tiết tấu tiếng bước chân vang vọng tại giữa không trên mặt đất g i ó i bôi cùng gió bật cưới tại sợ giờ dạ gồng trên thân ngẩm đầu khé n ế t lấy sắc mặt bên trên có như vậy một tia không thể tưởng tượng nổi thật sự là gặp ủy do b t a không nhìn lầm đi trạm ủy hoàn bay lên thuyền trường ngươi không nh phó thuyền trưởng đích thật là bay lên tựa như trên không trung chạy bộ đồng dạng lúc này hai người là khiếp sợ bởi vì trạm ủy hoàn chạy lấy chạy lấy liền chạy tới bầu trời p h ả n phất có nhìn không thấy thang lầu đồng dạng mặc dù nói tốc độ không phải rất nhanh nhưng đích thật là chạy không a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha giữa không trung trạm ủy hoàn trong mắt tất cả đều là ý mừng thân thể lên lên xuống xuống ngoại trừ ngay từ đầu có chút khó chịu bên ngoài rất nhanh liền tìm tới khiếu môn vững vàng hết thệ đều là thủy đạo tụ thành sụt giặc gập đều là vận dụng tại trên chân thể kỹ chỉ cần thức tỉnh một loại đằng sau hai loại kỳ thật cũng không khó thậm chí có thể nói rổ cợ x ĩ kỳ hai màu hạ kỳ là môn thông phó thuyền trưởng hẳn là trái ác quỷ năng lực giả chẳng lẽ phi hành cũng là năng lực thứ nhất r o bất hơi nghi hoặc một chút trước đó cứu hắn lúc phó thuyền trưởng cũng sẽ không trên không trung giả bước đây không phải trái ác quỷ năng lực là trạm ỹ hoàn khai sáng một loại gọi trạm ỹ hoàn rổ cợ x ĩ kỳ thể kỹ ta đều làm tốt chế rêu hắn chuẩn bị không nghĩ tới cái này rổ cợ x ĩ kỳ là thật r ó i bôi một mặt tiết bối vừa mới bắt đầu trạm y hoàn nói mình khai sáng một loại kỹ xảo chiến đấu hắn là một trăm cái không tin tưởng dù sao trạm y hoàn tuổi còn rất trẻ cũng không phải cái gì đặc thù trung t bất kể thế nào nhìn đều là đang k h o á t lác thẳng đến sổ dịch sinh ra một k h ắ c này giói bôi mới nhận thức đến trạm ỹ hoàn nguyên lai là thiên tài do b ậ t chừng to mắt không biết nên nói cái gì nội tâm là rung động sùng bái ý nghĩ đầu tiên liền là phó thuyền trưởng đầu hóc ở trên hắn cũng không biết chúng ta có thể hay không học được đây cũng là trạm ỹ hoàn rổ cờ xỉ k ỳ bên trong g ậ p tù a giói bôi xoa cằm đang tự hỏi tiểu não cũng nhanh chóng nhớ lại hắn nhớ ký trạm ỹ hoàn có nói qua rổ cờ xỉ k ỳ bên trong có sáu loại ký xảo mỗi một loại đều là siêu việt nhân loại thể năng cực hạc nghĩ tới là sổ Sì dạng Giàn kỳ a cụ h i u ngay tại dói bôi cùng do bất chấn kinh lúc một đạo sáng chói màu xanh trắng sóng ánh sáng chạm kích từ trên đầu lướt qua bốn phía cây cối cây bùi tại chỗ một phân hai nửa đại lượng cho bùi bùn đất bói lên hai người ăn đầy mệt bùn dưới thân hai đầu khủng long cũng sợ tròn v á n g một chút cũng không có hoa mắt nhìn rõ ràng trạm mỹ hoàn từ trên chân bắn ra một đạo màu xanh trắng sóng ánh sáng chạm kích tựa như kiếm sĩ đồng dạng a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha giữa không trung trạm mỹ hoàn thành công đá ra một đạo d ạ n kỳ a cụ cười càng thêm cản rỡ cùng phấn khởi lúc đầu chỉ là tại g i m gầm bắm p thôi Đột nhiên giảm c trên kỵ a cụ thông qua siêu cao tốc lại có uy lực đá kỹ cuốn lên chân không sinh ra c h ạ m kích công kích đối thủ còn kem thẹt cả cùng cả mi còn có thể dạng này giói bôi dùng sức nháy mắt nhìn xem ngược lại một chỗ cây cối cây bụi vết cắt v ư n g vức bóng loáng không sai biệt lắm năm mét chiều dài phạm vi thật cùng kiếm sĩ c h ạ m kích đồng dạng tiếp xuống một ngày trạm ủy hoàn không biết mệnh mọi luyện tập gập tủ cùng dạng kỳ ạ cụ muốn là người bình thường hai chân đã s ớ m phế đi nhưng trạm ủy hoàn có hoz hoz no mi hoàn toàn không sợ đ ố n g lửa tại dòng sông bên cạnh thiếu đốt phía trên mang lấy con thứ hai bị lột ra bỏ đi nội tạng voi ma mút c h ạ m h o ủy hoàn giòi bòi d i ó bật ngồi vây quanh lấy đang tải ăn như d i ọ quấn g i i bòi cùng d i ó bật rất mau ăn no bụng trạm ủy hoàn bởi vì ban ngày điền cùng tu luyện gập tủ cùng dạng kỳ ạ cụ lại thêm sử dụng trái cây năng lực dẫn đến thể năng tiêu hao quá lớn cho nên sức ăn là phi nhân còn thứ nhất voi ma mút hắn cơ hồ ăn hết còn lại bốn phần thứ hai giỏi bòi cùng giỏ bật chia đều trên lửa còn nướng con thứ hai trong rừng rậm cũng không thiếu ăn vừa nắm một bọ to dù là đang ăn uống trà mỹ h o à n cũng đang suy tư tu luyện sự t ì n h đến mau chóng đem t ẹ t cả cùng c ả mỹ cũng giải quyết rổ cờ xỉ kỳ toàn bộ nắm giữ lực chiến đấu của hắn sẽ nên đón chất biến đến lúc đó đơn soát linh cầu thiếu tướng chủ xỉ không là vấn đề liền xem như trung tướng phó bản cũng có thể t ấ m t ấ m thủ đoạn phó thuyền trưởng ta có thể tu luyện ngươi sáng tạo rổ cờ xỉ kỳ sao a ngươi nói cái gì t r ạ mỹ hoàn suýt nữa không nghe thấy thẳng đến g i bật do do dự dự mở miệp lần n hắn muốn mạnh lên sống s ó t đây là phụ thân mẫu thân nguyện vọng đồng thời hắn cũng muốn báo thù đương nhiên r ồ cờ xì kỳ bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện trạm ý hoàn không có cự tuyệt ngược lại rất đại khí bởi vì tiếp x u ố n g hắn muốn nghiên cứu rõ bật thể chất muốn nhìn một chút bục cắn tộc h o r m o n cùng hắn có cái gì khác biệt về phần g i ó i b o y đã đang nghiên cứu ở trong đồng thời thêm một người tu luyện r ồ cờ xì kỳ cũng có thể lẫn nhau xác minh dù sao mỗi người ý nghĩ đều là không giống nhau m ẫ u chốt mọi người hiện tại ăn chính là một cái nổi bên trong cơm dói boi cùng dò bật cường một điểm hắn thì càng an toàn một điểm nói đến dồ cờ x thật sao do b ậ t rất kích động hắn không nghĩ tới trạm ỹ hoàn như thế vô tư cái kia thanh tịnh thật thả trong đôi mắt đều là tôn k í n h nhưng trạm ỹ hoàn chú ý lực không ở trên đây mà là phó thuyền trưởng xưng hô mới nói hắn không làm hai người này có chút nghe không hiểu tiếng người lần sau đừng gọi ta phó thuyền trưởng không cần để ý những chi tiết này à do b ậ t ngươi cũng có thể hướng trạm ỹ hoàn tỉnh h giáo một chút làm sao khai phát trái ác quỷ tại giòi bôi trong mắt trạm ỹ hoàn là v ậ năng hắn nhưng l ạ ăn một đợt tiền lãi do bất con mắt sáng lên đi hào hào nghe dỗ cờ xị kỳ lạ đống lửa lốp bốt thiếu đốt xua tan đêm tối cùng b ă n g lãnh giói bôi cùng d i bật tựa như học sinh tiểu học đồng dạng nghiêm túc nghe trạm ủy hoàn thường thường xoay chuyển một cái voi ma mút thịt nướng thường thường hướng miệng bên trong nét điểm thịt tận khả năng cẩn thận hướng hai người c h u y ể n thụ lấy rổ cờ xị kỳ thậm chí còn có thể đứng lên tự mình làm mẫu các loại hai người triệt để nhớ kỹ về sau trạm ủy hoàn cũng cho giói bôi do bất đầy một chút đối nghị cả trái cây cùng hồ hình thái trái cây khai phát ý kiến xong về sau ba người lẫn nhau chia sẻ riêng phần mình đối hạ kỳ lý giải ngoài dự liệu do bất mười phần am hiểu bật sổ sổ cụ hạ kỳ Muốn、so、mỹ mạnh nhiều, hoàn lên so trả rất cuối h o dù là giói bôi đ ề kém kẻ một chút, nhưng kẻ bùn sô cu lại chỉ là da lông. Cuối cùng trạm ủy hoàn bắt đầu nghiên cứu lên giói bôi cùng gió bật trong thân thể hovmon sự thật chứng minh mỗi người trong cơ thể hovmon đều là không giống nhau nhất là lượng cùng chất hai người đều mạnh hơn chính mình mấu chốt trạm ủy hoàn phương diện này kiến thức dự trữ lại không đủ chỉ có thể tạm thời nghiên cứu một chút rõ ràng cái này khiến trạm ủy hoàn càng thêm kiên định muốn đi một chuyến hạ dạ bất chi bất giác tia nắng ban mai hừng đông trời đã sáng lại là một ngày đi qua tối hôm qua ba người vây quanh đống lựa diên phần mình tu luyện giói boi ý đồ khai phát ra ghẹ ở pháp không sai t r ạ m g ủy hoàn đem ghẹ ở pháp phương p h pháp giao cho giói boi đáng tiếc giói boi bật sổ sổ cụ hạ kỳ không quá quan có thể coi là như thế cũng thành công tiến nhập ghẹ ở pháp lực đàn hồi người năm giây t r ạ m g ủy hoàn cũng coi như lần nữa khoảng cách gần cảm nhận được giói boi thiên phú chiến đấu phương diện khác là ngớ ngẩn nhưng tại phương diện chiến đấu tuyệt đối không mập m ở một điểm liên thông dùng một lát l i ề n sẽ trang hoàn một mực vẫn lấy làm tiêu ngạo thiên phú dị bẩm đều có chút tạm đạm phai mờ so sánh dưới g i bật liền bình thường nhiều chương hai mươi b ố cảm giác an toàn thẳng hàng hai phần c ả hai tháng rõ rệt chỉ là một hai ngày lộ trình bọn hắn quả thực là đi hai tháng ngẫm lại cũng là núi non trùng điệp trải nghiệm nguyên thủy phong mạo nơi nào có nguy hiểm liền hướng châu đó chui mục đích liền chỉ là vì tu luyện làm mình trở nên c là n mạnh trên đường đi có thể nói là thiên tân vạn khổ đơn giản cũng không phải là người qua cuối cùng đã tới dói bôi vui đến phát khóc hai tháng này có thể nói là hắn trôi qua thảm nhất hai tháng bao giờ cũng đều muốn đứng trước các loại rừng cây nguy hiểm một bên giỏ bật cũng thở dài một hơi nếu không phải tin phó thuyền trưởng nói ác liệt hoàn cảnh càng có thể rèn luyện người ý chí hắn cùng thuyền trưởng đã sơm chế tạo b ẽ chuốc sôi dòng xuống cũng không đến mức bạch thiên hắc dạ đều hướng trong rừng dập chui còn lượn quanh một sóng lớn tự do hảo còn có không đến một tháng liền có thể lên đường trước lúc này lý do an toàn trạm mỹ hoàn hất lên lộn xộn tóc trắng tay phải móng tay điên cùng sinh trưởng đến mười cm tại mặt trời chiếu dọi xuống loay h à n n g hắn cần cho dòi bật làm một lần biến tính giải phẫu lại tới nga ô nương theo lấy dòi bôi phê ạ lệ hosmon d ư ớ c vào rất nhanh dõi voi liền biến thành nữ nhân thanh này d i ỏ b ậ t hù dọa bởi vì đây là hắn lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này ta ta ta cũng muốn sao d i ỏ b ậ t gặp t r ả m ỹ hoàn tiến lên vô ý thức lui lại một bước không phải đâu bên hông đau xót d i ỏ b ậ t có thể cảm giác thân thể của mình đang phát sinh biến hóa trước ngực cấp tốc hở ra ngũ quan cũng bắt đầu lưu h ò a chỉ c h ư ớ c mắt bảy mét người cao nữ nhân xuất hiện liền là hình thể có chút tráng đi trước khách sạn hào hào tắm một cái trạm ủ hoàn cũng cho mình đến một chầm cũng không có đem mình trở nên bao nhiêu xinh đẹp bởi vì xinh đẹp đại biểu cho lực hấp dẫn cũng đại biểu cho phiên phước hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt hai tháng đi bộ rừng c â y mạo hiểm cuối cùng là để hắn đem tất cả rổ cờ xỉ kỳ đều nắm giữ hết thảy đều nước chạy thành sông đương nhiên hai màu hạ kỳ cũng đều có tiến bộ rất nhanh ba người tiến vào thành thị đi vào quán rượu sang trọng nhất vừa lên đến liền điểm các loại rau quả hoa quả ngay cả thích ă n nhất thịt giỏi b o i đều đối thịt không có hứng thú một trận gió quyển tàn vân cơm nước no nê sau liền là ngâm trong mùa tám t r a n y hoàn thậm chí đều thợ đấm bóp về phần tiền bọn h trong rừng rậm bọn hắn không chỉ một lần đi săn các loại động vật có động vật rất ưa thích thu thập một chút sáng lấp lánh đồ vật thì như b o thạch hoàng kim hổ phách các loại những n à y cơ hồ đều bị t r ả m y hoàn thu lại bởi vì tiếp xuống bọn hắn còn cần mua sắm rất nhiều vật tư sau đó ra biển nhu cầu tiền bạc lượng là rất lớn liên tiếp ba ngày t r ả m y hoàn một mực hưởng thụ lấy đế vương phục vụ hiện tại d ầ cờ s ỉ kỷ cùng hai màu hạ kỳ đều đã nằm giữ h ọ t h d u n e n o m i khai phát cũng rất thuận lợi chốc lát tu luyện cũng không cần gấp đồng thời dòi bòi do bất cũng không hề rời đi khách sạn trực tiếp ngủ ba ngày ba đêm một bên khác t、si si、hai à tháng biết bọn hắn hai tháng này là thế nào qua sao dói bôi ba cái kia xuất sinh tốt đường không đi càng muốn đi những cái kia gặp gầy nguy hiểm ngay từ đầu còn rất tốt dọc theo dòng sông bọn hắn chế tạo một nhóm mẹ gỗ nhưng từ từ tình huống không đúng truy tung lộ tuyến con con quấn quấn một điểm trường pháp đều không có có đôi khi đều sẽ rời xa dòng sông hai trăm ba mươi km nguyên bản s ì mòn dịch là dự định tới trước thomas bởi vì truy đến không sai biệt lắm một nửa thời điểm thuận dòng sông có thể đoán được giòi b ò i ba người mục đích cuối cùng làm sao nửa đường tao nổ thú triệu mưa xối xả hồng thủy đất đá trôi các loại thiên thai một tới hai đi liền chậm c h ễ không ít thời gian trong lúc đó còn là đường hiện tại thủ hạ cũng chỉ còn lại có hai mươi ba không phải thụ thương liền là trúng độc cái khác đều hao tổn trên đường nghĩ đến đây hai tháng kinh lịch s ì mòn dịch sau giang ránh đều nhanh cắn nát hắn nhất định phải bắt lấy giòi bôi ba cái đi trên đường s ì mòn dịp một đám hải binh dẫn tới đại lượng ánh mắt rất nhiều dân chúng xì xào bà n tán nhưng từ ăn mặc nhìn lại vẫn có thể nhìn ra s ì mòn dịp bọn người thân phận nhất là một chút nhận ra s ì mòn dịp cùng chủ si tội phạm hoặc hải tặc lúc này sắc mặt đại biến rời xa trên đường đi s ì mòn dịp đều là mặt tâm trầm t h o m á t lớn nhất khách sạn lâu một đại sành theo s ì mòn dịp đến trong nháy mắt tiến tĩnh ngắm nhìn bốn phía có thể trông thấy không dùng một phần nhỏ bữa ăn hải tặc hoặc là ác ôn nhưng xì mòn dịp đã không quản được nhiều như vậy hiện tại bọn hắn tiếp tục đại lượng thức ăn nhất là dưa rau quả rau gần cửa sổ một chỗ vị trí bên trên. c h ạ m g hủy hoàn trong tay rượu đỏ đình chỉ lay động bên cạnh giói bôi cùng gió bật cũng dừng lại dùng cơm ánh mắt một mực dừng lại tại tọa hạ một đám hải binh trên thân trong không khí bầu không khí có chút kiềm chế không ít hải tặc cùng khách nhân đã tính tiền rời đi ghi món ăn xong còn lại liền là chờ đợi nhưng chủ s、si、ì đột nhiên cái mũi động một chút phản phất ngửi thấy cái gì sắc mặt l ạ n h lạnh trung tướng đại nhân giói bôi ba người mùi ở chỗ này xác định s ì món dịp ánh mắt cũng là phát lạnh thế nhưng là ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện mục tiêu chẳng lẽ tại khách sạn những tầng lầu khác ta tuyệt đối không có nghe sai chu xì đối cái này ba đạo khí tức có thể nói là tinh thông ác tuyệt hắn tin tưởng mình cứu giác cẩn thận hít h à chu xì đem ánh mắt nhìn về phía vị trí gần cửa sổ nhưng nơi đó chỉ có ba vị nữ sĩ tại dùng bữa ăn đều rất tuổi trẻ trong đó một vị là tóc trắng mắt đỏ một vị k h á c rất phổ thông vị thứ ba hình thể khôi ngô như cái tiểu cự nhân đồng dạng chu xì trên mặt lộ ra một chút n g h i hoặc cái mùi này không sai càng đến gần liền càng mánh liệt chẳng lẽ là ngụy trang không đúng tuyệt đối là bà tên kia các ngươi coi là ngụy trang thành nữ nhân liền có thể trốn qua cái múi của ta sao g i i bòi chạm mèo y h o n giỏ bợ c h u xì đối với mình không có một chút hoài nghi lúc này rút ra súng lục bên hông đối trạm ủy hoàn bắn một phát coi như hiểu lầm cũng không cần gấp chỉ là bắn giết ba cái bình dân mà thôi bang đạn bắn ở trên vách tường t ó é lên không ít cho bụi bột phấn trạm ủy hoàn quay đầu tranh thoát t ừ nhìn thấy xì mòn d i ệ t cùng c h ụ xì một k h ắ c này bắt đầu hắn liền có cố dự cảm bất tưởng quả nhiên mình ba người bị phát hiện c h u xì là linh cầu trái cây năng lực giả cứu giác khẳng định là đạt được tăng cường mình tại sao không có nghĩ đến điểm này mấu chốt hắn còn không có khai phát ra đem mùi cũng cải biến người đ â y đều có thể phát hiện giói bôi một mặt giật mình nhìn xem d ơ bút khói súng ngắn c h u si thậm chí còn mang theo một tia bội phục cảm xúc hắn cảm giác mình ngụy trang rất tốt mới đúng lúc đầu t r ạ mỹ h o à n còn muốn một ngụm cắn chết là nhận lầm người hiện tại tốt lại là bùn đất ba rơi đ ú n g quần quả nhiên cho dù tốt ngụy trang đều không dùng chỉ cần có giói bôi tại hắn tự sẽ lộ ra chân ngựa ngu xuẩn t r ạ mỹ h o à n đứng dậy liền cho giói bôi cái hót một bàn tay lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vây quanh hải bình cùng cầm đầu cái tiêm ộ t mặt sắt ý xạ làm ạ nợ xì mòn x x e m ra sau này cho nên hiện tại binh lực cũng không đủ đồng thời hắn cũng lần đầu tiên nhìn ra trạm y hoàn ba người biến thành nữ nhân trật tướng đó cũng không phải thật đơn giản bề ngoài nguy trang mà là chân thực ngoại trừ trái ác quỷ hắn nghĩ không ra còn có cái khác năng lực có thể làm được là chính các ngươi đầu hàng vẫn là ta giúp các ngươi làm cho người thợ không nổi cảm giác gáp bách huyết tán toàn trường s ì b ọ n dịp nằm chắc thắng lợi trong tay hắn thấy giỏi boi ba người đã là bắt ruột trong h ụ không đường có thể trốn tại vương đô các ngươi ba vị trung tướng đều không có thay vào đó ngớ ngẩn dựa vào cái gì cảm thấy chỉ dựa vào tự mình một người có thể bắt được chúng ta bằng con chó này còn nói là bọn hắn t r ạ n g hủy hoàn thân thể cực tốc biến hóa ngũ quan trở lại bình thường mái tóc dài màu trắng rút về biến ngắn có chút hở ra hung khí cũng biến mất không thấy gì nữa thân cao càng là tăng vọt một đoạn đối xì mọn dịp chất mật tự tin hắn đều làm n h i ệ m ai vừa mới dùng kẹo bùn sổ cụ quan sát qua xác định liền xì xì mấy người ta không phải là đồn g ốc giói bôi đầu từ trong mâm đứng lên nhưng lời còn chưa nói hết lại bị trạm y hoàn một bàn tay đập trở về cái này ngu xuẩn thật là không có thuốc nào cứu được trung tướng đại nhân để cho ta giết hắn chu xì một mặt hú h á c chỉ cần xì m ò n dịp ra lệnh một tiếng hắn liền sẽ đi lên đem tên tiểu quỷ này sẽ thành mạnh nhỏ nhưng trạm y hoàn lực chú ý hoàn toàn không ở trên người hắn không sai hắn muốn lần nữa khiêu chiến cực hạn của mình nhìn xem lấy mình thực lực hôm nay cùng trung tướng t r a n lệnh còn có bao lớn ngươi đã không phải là đối thủ của ta c h a n g huy hoàn rất ngưng cuồng thân ảnh trong phút chốc biến mất các loại xuất hiện lúc đã tại xì mòn dịp trước mặt ngón trỏ ngón giữa khép lại quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ như thiểm điện đâm phá không khí vê anh mạnh mẽ khí lưu k h u ế c tán đám người ống tay áo cùng tóc nhao nhao thổi lên bốn phía bàn ghế càng là toàn bộ vỡ tan bị l ậ t tung nguyên bản một mặt khinh thường xì mòn dịp lúc này còn k h ô người n g há mồm phun ra một ngụm máu tươi cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt trong con người đều là khó có thể tin toàn tâm đau đớn chuyển đến nương theo lấy một cỗ thế đại lực trầm lực lượng s ì mòn d ị c bay vụt ra ngoài đập t ầm ầm tại khách sạn trên vách tường khiến cho đại lượng vết rách xuất hiện đây hết thể đều phát sinh rất nhanh chu s ì chừng to mắt quay đầu nhìn xem bay ra ngoài bị vùi lấp tại trong cho bụi s ì mòn dịch o à n toàn n gây dại không phải hẳn là vương đối vương tướng đối tướng sao ta mới là tự do băng hải t ạ c t u y ế n trưởng mạnh nhất đối thủ hẳn là giao cho ta mới đúng r i ó i bôi n g n g đầu cầm miệng mạnh liệt khiển trách tới trà m ẹ o y hẳn nổ súng bắt bọn hắn lại có hải binh kịp phản ứng đối g i i bôi cùng do bất tiến hành hỏa lực áp chế trong lúc nhất thời ngọn lửa p h ư n ra toàn bộ khách sạn đã loạn loạn tung t g i ó i bôi mánh liệt hít một hơi tựa như k h í cầu đồng dạng bành trướng tất cả đạn bị đều ngăn trở ham sâu lập tức nhao nhao bắn ngược trở về Á á á! liên tiếp kêu thảm bên thai không dứt gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trên không trung hơn m ộ ư ơ i cái hải bình tại chỗ liền bị bắn thành c á i sản g toàn quân bị diệt chỉ còn lại có chủ xì、si、nương tựa theo nhanh chóng phản ứng tránh thoát thuyền trưởng con chó này giao cho ta gặp g i ó i bôi để mắt tới chủ xì、si, do bất hình thể bỗng nhiên bành trướng trong nháy mắt liền biến thành một đầu hình xăm mánh hổ đáng chết tru xì、si、sắc mặt khó coi nhìn xem hung mánh nào tới gió bất lúc này cũng tiến vào toàn thú hóa đánh nhau b chỉ là linh cầu bất kể thế nào nhìn đều muốn yếu tại lá hổ chỉ là hình thể dọ bật liền là chủ xị gấp mấy lần ta đây ta mới là thuyền trưởng nhìn xem càn q u ấ y tại khách sạn đại s ả n h một hồ một chó g i ó i bôi trên mặt tất cả đều là không thể tin nguyên bản dục dịch nhiệt huyết lập tức liền lạnh như băng bất kể thế nào nhìn đều hẳn là hắn người thuyền trưởng này bảo hộ đồng bạn mới đúng bái trạm hủy hoàn ban tặng hai tháng giã nhân sinh hoạt hắn cũng thay đổi mạnh tốt ta bên này không đợi cho bùi tàn đi trạm hủy hoàn một cái sồ xuất hiện xì mòn dịch vừa vặn từ dưới đất bỏ dậy trước ngực máu me đầm địa xuất hiện một viên huyết động thân thể của hắn là k bình thường vật lý công kích đối với hắn căn bản là vô dụng trừ phi các loại t r o n g công kích trộn lẫn lấy bờ mì bằng không liền là bật sổ sổ cù hạ kỳ tiểu quỷ cả khuôn mặt cơ bắp nhét chung một chỗ còn kèm theo một chiếc răng chóc r a xì mòn dịp vừa gầm thét xong chạm mặt tới liền là chạm ủy hoàn một cước vách tường triệt để vỡ tan mạnh mẽ sóng gió k h u y ế t tán b ố n phía nhìn xem bay vụt ra ngoài một đường phi nhanh tại đường phố bên trên lăn lộn xì mòn d ị chạm ủy hoàn lại biến mất tại nguyên chỗ hiu hiu, hiu. nguy hiểm đánh tới chạm ủy hoàn đuổi sát đi ra động tác dừng lại giống như là cảm giác được cái gì nhanh chóng một giây sau hơn mười cây xanh lá gai nhọn nhao nhao đâm vào cứng rắn trên mặt đất xì mòn d ị ế sống mũi sụp đổ đều là máu tươi từ trong cho bụi đi r a chân trùi ở bên ngoài r a thịt biến thành xanh lá kẹo mềm đang ngỏ người lấy bị xì gẳng tạo thành tổn thương tại bị kẹo mềm lấp đầy phát sinh cái gì hôn đ à n là ai đó là hải quân trung tướng xạ làm ạn nợ xì mòn d ị ế cái t i a tóc trắng mắt đỏ thiếu niên là ai xem ra tựa như là bị xạ làm ạn nợ theo dõi là treo giải thưởng hai mươi triệu bợ gì tội phạm ấy bị lộn ỉ ẩn trà mèo ý hoàn nghe nói cùng tội ác hậu duệ giỏi bôi là cùng một bọn l không ít dân chúng nhìn xem trên đường đối nghịch xì、sì、mòn d i ệ p cùng trả mẹo ý hoàn một số người nhận ra được lúc này đều rất chấn kinh bởi vì xạ l à mãn đỡ xì、sì、mòn d i ệ p giống như thụ thương vẫn là bị một cái treo giải thưởng hai mươi triệu bờ di tội phạm tạo thành khó có thể tin chân xì、sì、mòn d i ệ p ánh mắt tâm tản lệ miệng nổ ra trong miệng huyết thủy toàn thân trên giới bắt đầu nhô lên đại lượng xanh lá gai nhọn hai tay nắm tay cũng đột xuất rất nhiều sắc bén gai nhọn hắn hiện tại liền là con nhím cận chiến là vô địch dưới chân mặt đất vỡ vụn xì、sì、mòn dịp giống như là báo đi săn hướng về trạm ý hoàn phong đi hắn muốn sống xinh xinh xé nát tên tiểu quỷ này. Giàn kỳ cụ trạm nghĩ hoàn nhanh chóng đá ra một cước trước mặt không khí bị áp suất cuốn lên chân không hình thành một đạo màu xanh trắng hình trang lưới liềm trang kích cái này khiến sung phong xì m ò n dịp sầm mặt lại hai tay g i a o nhau c u ố n quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ chống đỡ lực lượng cường đ ạ i khiến cho hắn lần nữa rút lui hai bước tiếp lấy dùng sức một nhóm làm hình trang lưới liềm trang kích từ bên cạnh lướt qua đây là cái gì công kích dùng chân đá ra kiếm sĩ trang kích trạm n g h o à n cũng không có thời gian cùng xì mọn dịp ngươi tỉnh t a đồng hắn muốn thỏa thích xác minh nắm giữ rỗ cờ xị kỳ liên tục nhanh chóng đá ra mấy cước trước mặt không Simon di phản ứng rất nhanh cấp tốc trái tránh phải tránh không hề đứt đoạn tiếp theo trạm mèo y hoàn trong lúc nhất thời bốn phía của n g n h loạt tạc mặc kệ là mặt đất vẫn là vách tường đều xuất hiện từng đạo vết rách ta muốn đem ngôi ư đ â m thành tổ o n g vào vẽ tia sáng tối sầm simon di toàn thân trên dưới p h u n ra đại lượng xanh lá mũi tên như mũi tên mưa lít nha lít nhít hướng về trạm y hoàn dũng m á n h lao tới cho dù là cứng rắn mặt đất cũng có thể tùy tiện xuyên qua rõ rệt chỉ là kèo mềm nhưng cứng đờ qua đi lại có thể so với dao nhọn、Cái trạm mỹ hoàn rất lớn mật bắc thị toàn thân nâng lên sử dụng r a tất cả ngay cả bật sổ sổ cũ đều không có c u ố n quanh cứ như vậy như cái bia ngắm đồng dạng đứng tại chỗ phanh phanh phanh một trận mãnh liệt va chạm xanh lá mũi tên đánh trúng tại trạm mỹ hoàn trên thân trong tưởng tượng xuyên thấu cũng không có phát sinh nhưng trạm mỹ hoàn lại hai chân hám sâu trong đất không ngừng sau này lướt ngang lấy đồng thời chính diện chuyển đến đau thấu tim gan đ â m nói h từ từ máu tơi ư bắt đầu thẩm thấu áo sơ mi từng mai từng mai xanh lá mũi tên cũng dần dần cắm ở trạm m hoàn trên lồng ngực bất quá chỉ là đâm vào trong cơ thể vừa nắm giữ kẹt cải vẫn còn có chút miễn cư c h ư ơ người thế ơ sương n nào nhìn Danh quân g Bất thế Tẹt kể hợp hải là đều lý. cải. c ư n g g tu i cải liền chiếm tẹt một đứa. Người đứa. luyện thông qua không ngừng mà rèn luyện thân thể để toàn thân trên dưới từng cái bộ phận đạt tới như sắt thép độ cứng có thể miễn dịch phổ thông đào thương cùng đạn bất quá tẹt cải cũng có khuyết điểm cái k i a chính là tại sử dụng thời điểm không thể di động chỉ có thể bị động bị đánh nhưng đây chỉ là nhằm vào người bình thường giống chính phú chín bên trong dạp dạ liền là ngoại lệ tại sử dụng tẹt cải đồng thời còn có thể di động rất nhiều người cho rằng t ẹ t cài rất gân gà nói là chịu chết kỹ năng nhưng trạm ý hoàn không cho là như vậy tại đối địch lúc đều sử dụng r a t ẹ t cài đã nói lên địch nhân thực lực hoặc là tốc độ mạnh hơn chính mình cũng hoặc là không cách nào né tránh dưới loại tình huống này sử dụng r a tét có lẽ còn có thể gia tăng điểm tỷ lệ còn sống chỉ cần vận dụng được tốt đây chính là một cái bảo mệnh kỹ năng dô cờ si kỳ bất luận một loại nào đều là siêu việt nhân thể cực hạn thể kỹ lại mỗi một loại còn có thể khai phát ra khác biệt chiêu thức cùng phương hướng không nói toàn bộ tinh thông liền nói biết luyện trong đó một loại đồng thời khai phát đến cực hạn tại tương đối trong lĩnh vực tuyệt đối là vô địch nói là tuyệt chiêu cả cũng không đủ cầm t ẹ t cài tới nói tu luyện tới đang phong tạo cực không phải là không thể trở thành kim cương bất hoại thậm chí có bắn ngược vật lý công kích các loại tại cái này siêu phàm trong thế giới bất luận cái gì bình thường năng lực cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ rất rõ ràng hiện tại trạm o y hoàn nắm giữ t ẹ t cài còn không phải rất mạnh không cách nào di động lực phòng ngự cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy bất quá lại là thật chặt lại không có nguy hiểm tính mạng chỉ là nhìn qua thương thế rất nặng không biết tự lượng sức mình nhìn xem trước ngực cắm đầy xanh lá mũi tên trạm mẹo y hoàn xị bọn dịch nhanh chóng tiến lên dơ cao lên nắm tay phải phía trên tất cả đều là quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ gai nhọn đồng thời đối không có đem trạm mỹ hoàn triệt để giết chết mà nghi hoặc một giây sau trạm mỹ hoàn hư không tiêu thất xì mọn diệp một quyền đánh vào trên mặt đất gây nên bạo tạc ngầm đầu một cái con ngươi đột nhiên rụt lại bởi vì hắn nhìn thấy trạm mỹ hoàn trên không trung vừa đi vừa về bật lên tiến hành trệ không không kịp suy tư chỉ thấy trạm mỹ hoàn dấm lên g ậ t vụ bay đến độ cao nhất định sau hai chân liên tiếp đá ra trong chốc lát không khí x é rách bảy tám đạo hình trang lưới liềm trạm kích đáp xuống xì mọn diệp nhanh chóng tranh thoát mặt đất liền như là đậu hũ bị c tàn ảnh t h o á t hiện chính đáng xì mòn dịp muốn phát động công kích lúc trạm ủy hoàn chống rông xuất hiện tại bên người tốc độ nhanh chóng lệnh xì mòn dịp phía sau lưng mắt lạnh xì g ặ n g ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại c u ố n quanh lấy bật sổ sổ cụ trạm ủy hoàn muốn dành cho xì mòn dịp nặng nề g h một kích thời gian tại thời khắc này phảng phất c h ậ m dần xì mòn dịp không có né tránh cái tia hung ác trên mặt đều là giữ tợn cùng điên cuồng Phúc. Trung kích khí từ xì mòn dịp phía kích khí Trung từ lãng mòn nhưng rất nhanh sắc mặt liền kinh biến ta là ăn ẩm ẩm no mi kẹo mềm người chẳng những có thể miễn dịch vật lý công kích còn có thể đem tất cả mọi thứ đều dính trụ s i mòn diệt lộ ra đạt được nhai răng cười lồng ngực biến thành xanh lá kẹo mềm một mực bao lấy trạm y hoàn tay phải mặc cho trạm y hoàn dùng lực như thế nào cũng vô pháp rút ra tiểu quỷ đi chết đi s i mòn diệt bàn tay phải biến thành xanh lá gai nhọn quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ liền khoảng cách gần như vậy hướng về trạm y hoàn đầu đâm tới nguy hiểm đập vào mặt trạm y hoàn đáy lòng chấm xuống ngoại trừ ngạnh kháng không còn cách nào khác lúc này tay trái quấn quanh lấy bật sổ sổ cù hạ kỳ tại một trận toàn tâm trong đau đớn chạm mỹ hoàn tay trái bị đâm xuyên hắn bật sổ sổ cù hạ kỳ không có đối phương c ư ờ n g thế nhưng bởi vậy một mực chặn lại máu tươi tại không ngừng bắn tung tóe nhuộm đỏ chạm mỹ hoàn n ử a gương mặt cùng một đầu lộn xộn tóc trắng không đợi chạm mỹ hoàn kêu đau đớn đi ra xì mọn dịp tay trái cũng thay đổi thành gai nhọn thẳng đến đầu mà đến lần này chạm mỹ hoàn quả thật cảm nhận được tử vong huyết đục xé nát từng sợi nhốn u máu sợi tóc bay xuống ngay tiếp theo khỏe mắt đến cái cổ một khối cơ bắp trà m o y hoàn tại trong điện quan g hỏa thạch nghiêng đầu tránh thoát vết thương trí mạng đau nhức cơ hồ khiến hắn bất t ỉ n h đi tay phải của hắn thử nghiệm hướng x ì mòn dịp trong thân thể tiêm vào tê liệt hormon nhưng lồng ngực của đối phương đã kẹo mềm hóa không có hiệu quả b ậ t sổ sổ c ủ hạ kỳ cũng bị đối phương áp chế chết đi một kích không có xử lý trà mẹo y hoàn x ì mòn dịp lập tức lại lần nữa nâng lên tay trái lại là một kích nhưng trà mị hoàn lại trước một bước phát động tập kích xì mòn dịp sống mũi lần đầu tiên sụp đổ xương sọ đều phảng phất chuyển ra xoà xoạt, xoạt tâm thành máu tươi càng là từ trong thất khiếu không ngừng c h ả y ra trước mắt cũng là tối sầm trạm mũi hoàn cũng không có lấy chỗ tốt gì máu me đầy mặt đầu ông ông tắt hưởng cố nén cái kia cố sống không bằng chết cảm giác một cốc đá vào xì mòn dịp trên thân rút ra tay phải cũng kéo dài khoảng cách chữa trị hormone a diễn lìn ý thức hỗn độn trời đất quay cuồng trạm mỹ hoàn không ngừng lùi lại đặt mông ngồi dưới đất lúc này liền cho mình thận tới một châm trong nháy mắt ý thức trở về thiên đao vạn quả kịch liệt đau nhức biến mất toàn thân cao thấp tế bào phấn khởi dẫn đến nhiệt độ cơ thể thẳng tắp lên cao lực lượng dùng không hết lực lượng nhịp tim càng là trước nay chưa có bành trướng bắt đầu giờ khác này trạm mỹ hoàn cảm giác mình là vô địch đối diện simon zip lắc lắc đầu từ dưới đất bỏ dậy một tay che không khô máu miếng mũi ngẩng đầu nhìn trạm ủy hoàn nổi trận lôi đỉnh trạm ủy hoàn cách không đá ra một cước hình trăng lưỡi li s ì m ọ n d ị p g i ữ t ậ n nghiêm mặt tất cả đều là sắc ý tay phải nhúc nhích biến thành một thanh trường đao màu x a n h lục quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ dùng sức một nhóm liền chặt lại chuyện gì xảy ra tiểu quỷ này lực lượng m ạ n h lên một kích tiếp lấy một kích trạm ủy hoàn không ngừng c u ố n lên chân không đá ra dạng kỳ ạ cụ s ì m ọ n d ị c không ngừng ngăn cản sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi không phải là h ảo giác lực lượng của nguyên loại tạc xì bọn dịch muốn c ậ thân nhưng trạm ủy hoàn lại một mực kéo dài khoảng cách thường thường dùng sổ gấp t h đến tránh né cùng dạng kỳ ạ cụ phát động tiến công tại bất s ồ s ồ cụ hạ k ỷ không có đối phương mạnh điều kiện tiên quyết ờ ẩm no mi đơn giản liền là c ậ n thân các tình hơi không cẩn thận liền sẽ giống trước đó như thế bị dính trụ sự thật chứng minh lấy t r ả m y hoàn thực lực bây giờ căn bản cũng không phải là xì mòn dịp đối thủ chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cùng c o n n h a u thời gian càng lâu càng nguy hiểm ngay từ đầu có đến có về thậm chí là để xì mòn dịp bị thương cũng bất quá là xì mòn dịp phất lờ cùng không biết t r ả m y hoàn chiến đấu chiêu số mà thôi trung tướng không phải tốt như vậy đánh bại thậm chí là giết chết nhất là còn ăn trái ác ủy kết quả có chút tạm được nhưng trạm ủy h o ả n cũng không phải là không thể tiếp nhận dù sao mình từ xuyên qua bắt đầu tính cũng mới tu luyện không đến một năm thậm chí đường đường chính chính tu luyện cũng mới bốn tháng nhiều một chút thời gian như thế xem xét trạm ủy h o ả n cũng là hàng thật giá thật quái vật nói là không hợp t ố i thường cũng không đủ nhìn chung h ả i tạc tới nhân vật chính cùng một chút chủ yếu phối hợp diễn giảng cứu đều là huyết thống cùng số mệnh cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện chân chính không nói huyết thống mà dựa vào cố gắng nhưng thật ra là đại đa số nhân vật phản diện mình dù sao cũng là một vị người xuyên việt tại không có kim thủ chỉ tình u n g dưới thiên phú dị bẩm bất kể thế nào nhìn đều là hợp lý Húng c h i m ì n h c ũ n g rất c h ă m chỉ. Không g i ố n g g i ỏ i bảy h ô n mạng g có liều t u l u y ệ n tình h o m d ư ớ i t h ự c lực k h ô n g hiểu t h ấ u liền lên đi. chương 27. hai ọ h no m i c ả i t ạ o t h â n thể. c h ư ơ nomi g 27. Họt hồn n cải tạo thân thể rào hoạt cá chạch simon d i ệ p rất chật vật một mặt làm á u thở hồn h ệ n tay phải vung lên phun ra đại lượng xanh lá gai nhọn nhưng trạm ủy hoàn tốc độ rất nhanh lại thêm kẻ b ù n sổ cụ đều có thể né tránh địch tiến ta lùi địch lui ta tiến trạm ủy hoàn liền vô lại như vậy hao tổn simon zip càng đánh càng nổi nóng nhưng chính là cầm trạm ủy hoàn không có cách nào hắn nhưng là bản bộ trung tướng tức thì bị mang theo xạ la mãn đỡ xưng hào bây giờ lại chậm chạp bắt không được một cái treo g i ả i thưởng hai mươi triệu bờ gì tiểu quỷ chuyền đi mặt cũng bị mất dầm dầm dầm s ì món dịp đã bắt đầu bạo tẩu không để ý tiêu hao điên cùng tiến công trạm uy hoàn cũng cảm nhận được áp lực thật lớn từ từ hai người tiếng thở dốc đều tăng thêm thương thế lại chuyển biến xấu nhất là trạm uy hoàn tình huống rất tồi tệ theo thời gian trôi qua hạ diện l ỉ n nhành tiêu hao hầu như không còn lại thêm đang đứng ở kịch liệt trong chiến đấu chữa trị hoa môn không cách nào đưa đến trăm phần trăm hiệu quả nhưng trạm uy hoàn lại tải hưởng thụ hắn muốn nhìn xem chính mình cực hạ n đồng thời cầm một tên trung tướng đến ma luyện mình đơn giản liền là gan to bằng trời không c ẩ n thận thế nhưng là sẽ chết người đấy một bên khác do bất cùng chủ s ì chiến đấu cũng rất kịch liệt hồ hình thái cùng linh cầu hình thái cho hai người mang đến loài ăn thịt động vật hung bạo còn có thân thể cường tráng cùng bén n h ạ y tốc độ càng có đem hết thể đều sẽ rách móng l u ố t cùng răng phối hợp thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ đơn giản liền là hoàn mỹ c ố máy r i ế t chóc một ngụm máu tươi từ chủ s ì trong miệng phun ra va sụp từng tòa từng tòa phòng ốc nằm tại cuối con đường khí tức không có ngay từ đầu như vậy rúm m n h hắn không phải do bất đối thủ đối phương hổ hình thái muốn so hắn linh cầu hình thái mạnh trừ cái đó ra tại lực lượng phòng ngự phương diện tốc độ đều là như thế nhất là bật sổ sổ cụ hạ kỳ trọng yếu nhất chính là bên cạnh còn có một cái g i ò i boi đáng giận đẩy ra đổ nát thê lương chu x í nâng lên lồng ngực kịch liệt chập trùng đưa tay lau khỏe miệng máu tơi ư hung tợn nhìn xem chạm mặt tới dòi bớt cùng nay đồng thời tại xù mẹ vương quốc những thành thị khác bên trong hai đội hải quân nhân mã tuần tự nhận được dòi boi tại thomas điện thoại chính là chia ra bắt dòi boi ba người hai gã khác trung tướng nguyên lai tại xã l à mã n đỡ xì mòn diệt cùng trạm ủy hoàn bọn hắn động thủ lúc một chút dân chúng liền bắt đầu liên hệ hải quân bọn hắn có thể là du côn lưu manh cũng có thể là hải tặc thương nhân thậm chí là dân chúng bình thường cùng thợ săn tiền thưởng cũng có thể bởi vì báo cáo hải tặc cùng tội phạm hành t u n g có thể thu hoạch được một bút phong phú thù lao nếu có năng lực lời nói tự tay bắt lấy càng kiếm tiền như thế liền có thể thu hoạch được toàn bộ tiền treo thưởng ngay từ đầu còn ôm u y ễ n tưởng nhìn xem có thể hay không triệt để đem rổ cợ sĩ k ỳ dung hội quán thông thức tình xây mê ẩy kỳ cạn cũng hoặc là là kẻ b ù n sổ cụ dự phán tiến thêm một bước đạt tới biết trước tương lai cho dù là không phải mấy giây đ o ạ n ngắn cũng được cuối cùng vẫn là mình cả nghĩ quá rồi rốt cục đến phiên ta sao một mực chú ý hai trận chiến đấu roi boi gặp t r ạ m y hoàn muốn hạ tràng lúc này liền n h i ệ t hết u y sôi trào lên lúc trước hắn kém một chút liền muốn nhung tay làm sao t r ạ m y hoàn một mực không có cầu cứu lúc trước thật là hung hiểm hắn coi là chạm y hoàn muốn bị giết chết còn tốt cuối cùng kiên chỉ được muốn đi xìm món dịp m gặp t r à m ủy hoàn muốn đổi người lúc này s u n g phong ra ngoài muốn đem t r à m ủy hoàn lưu lại tên tiểu quỷ này hắn là không giết không được không có lần đầu tiên c h ố c nhoáng giết chết đều là đối với hắn lớn nhất vũ n h ụ m ẫ u chốt mình còn thụ thương gọ t mù bạ cụ bạ cụ chật lấy người dói bôi vụ xuất hiện cắn một cái hướng xì mòn dịp đại lượng xanh lá kẹo mềm b i ể u tung tóe h xì mòn dịp đầu bị tại chỗ cắn rơi đồng thời dói bôi đầu trở nên cực kỳ trừu tượng to lớn khó ăn kẹo mềm cũng không phải là ngọt sau lưng xì mòn dịp cái cổ nhúc nhích ra đại lượng xanh lá kẹo mềm rất nhanh đầu liền lại xuất hiện hắn cũng không để ý tới dòi b ò i mà là lại lần nữa hướng t r ả m y hoàn đuổi theo ngay tại lúc này gõ ọ b ù no bị sợ tồn một cái quấn quanh lấy bật sổ sổ c ủ hạ k ỳ n ắ m đấm trạm mặt tới sĩ mòn dịp chỉ có thể bị ép dừng lại nhấc tay ngăn tại trước mặt chỉ cảm thấy một cỗ phi nước đại lực lượng đánh tới lúc này cánh tay nện ở trên mặt cả người bay bắn ra ngoài từng dãy cửa hàng sụp đổ cuối cùng bị vùi lấp tại phế tích bên trong khu khu, khu. cụ trạm y hoàn một trận ho khan dựa vào một chỗ bức tường đầu ngồi xuống n ổ ra trong cổ hạng tụ huyết mới phát giác được dễ chịu một chút toàn thân đều đau rát nhất là từ khỏe mắt đến chỗ cổ đ â m máu vết thương xem như tạm thời mặt mày hốc hác bất quá sau đó có thể dùng chữa trị hosmon r khôi phục vấn đề không lớn thở dốc một lát khôi phục một điểm thể lực trạm uy hoàn nhìn về phía cách đó không xa đã sụp đổ khách sạn run run dày dày khập khiễng đi đến h ắ n cần ăn trong đ ồ ăn ẩn chứa năng lượng phối hợp chữa trị hosmon r có thể khôi phục nhanh hơn cùng thay c ũ đổi mới đáng tiếc xây mệ k ỳ cạn không có năm giữ không phải tốc độ khôi phục còn biết tăng lên một cái cấp độ dù sao xầy mệ kỹ cạn cơ bản nhất năng lực liền là nhanh chóng từ trong đồ ăn hấp thu năng lượng sau đó trả lại tự thân đạt tới nhanh chóng sửa chữa phục hồi thương thế cùng khôi phục thể lực hiệu quả vừa lúc chữa trị h o r m o n cũng có cái hiệu quả này có thể làm cho tế bào nhanh chóng hấp thu năng lượng sau đó đạt tới chữa trị hiệu quả cả hai kết hợp liền là gấp bội không đầy một lát c h ạ m hủy hoàn từ đổ nát thê lương bên trong tìm tới một chút nguyên liệu nấu ăn đại đa số đều là một chút thịt tươi đồng thời dính đầy cho bùi cùng đá vụn tạ bã hắn cũng không có do dự chỉ là rất nhỏ vung tay liền dồn vào trong miệm một chút không biết tên loài cá một chút đu mặc kệ là đốt cháy khét vẫn là không có lột da cũng hoặc là làm ộ t chút hoa quả rau quả tất cả cũng không có đào thoát trạm y hoàn mà chảo thứ xa nhìn lại liền giống như dã nhân ăn như hổ đói trong bất chi bất giác theo đại lượng thức ăn vào trong bụng trạm y hoàn toàn thân tế bào cũng bắt đầu sinh động thay cũ đổi mới tốc độ tăng tốc một ít vết thương nhanh chóng k ế t vẩy lúc trước bị sỏ xuyên bàn tay đang từ từ khép lại trong đó không chỉ là chữa trị hormone phát huy hiệu quả còn có cũng là bởi vì trạm y hoàn từ khi ăn hết hoz h o no mi về sau vẫn cho mình tiêm vào lấy sinh trưởng hoz mon thay cũng đổi mới hoz mon các loại điều này sẽ đưa đến trạm y hoàn tế bào thân thể muốn so người bình thường càng sinh động cứng cỏi thay thế càng nhanh thông t ụ c một điểm liền là tại không ngừng phân liệt sinh sôi cùng tiến hóa dần dần các phương diện cơ sở tố chất sẽ không ngừng lên cao từ đó làm cho trạm y hoàn lực lượng tốc độ kháng đánh năng lực sức khôi phục đều tại không ngừng tăng cường đây chính là vì cái gì trạm y hoàn d á m vọng tưởng sau này có thể biến thành siêu nhân cũng thu hoạch được siêu cấp lực lượng siêu cấp tốc độ siêu cấp phòng ngự siêu cấp t í n h lực các loại năng lực ngay cả nhục thân thành thánh hắn đều nghĩ qua tại trạm ủy hoàn xem ra cho dù là hệ mị t h ì c ẳ n cũng so ra kém hot h o n nomi bởi vì hot h o n nomi có thể từ trong tới ngoài thoát thai hoa cốt thiên phu tiềm lực cũng có thể cải tạo tăng cường duy nhất thì vết liền là chu kỳ quá dài liền cung rắn chóc ra đồng dạng nhất định phải từng ư bước một đến còn cần thời gian lắng động cùng kiên trì không ngừng k h o a n lác cung phong c u ố n lên mặt đất cho bụi trạm ủy hoàn một đầu lộn xộn nhốn máu sợi tóc bay múa cách đó không xa phát sinh bạo tạc các loại đá vụn cùng bùn đất bịu tung tóe tru xỉ từ phế tích bên trong đứng lên máu me đầy m khi thấy tại bức tường đổ bên trong không ngừng nhặt lên trên mặt đất dơ bẩn thức ăn hướng miệng bên trong nhét t r ạ m y hoàn lúc tràn g ậ p tơ máu trong con ngươi tất cả đều là sát ý không có một chút do dự chu si bén nhọn móng tay quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ p h ả n g phất hàn quang lấm liệt đau kiếm đối t r ạ m y hoàn liền là một cái mánh hổ chụp mồi tiểu quỷ so với g i ỏ i bơi cùng do b ậ t hắn càng muốn đem hơn trước mắt tên tiểu quỷ này cắn nát rơi nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh còn không đợi chạm y hoàn có hành động bên cạnh một đạo từ màu trắng cùng màu vỏ quít tạo thành đường vân tàn ảnh tựa như nặng xe tăng đanh Chủ xì ở giữa không trung há mồm thổ hết u y toàn bộ thân thể con thành xê c h ữ a hình một đầu cùng bạo hung mánh lao hổ trùng điệp đụng ở trên người h á n mơ tưởng tổn thương phó thuyền trưởng do bất duy trì toàn thú hình thái trên c h á n bao trùm lấy bật sổ sổ cù hạ kỳ toàn thân cao thấp đều tản ra lệnh sinh linh run dày khí tức chương h a c h ư ơ i tám trang bị hoàn thực chất bên trong tâm ngoan thủ lạc lạ tầm ầm một đường va sổ đông đảo bức tường đổ hoặc phong úp tại gây nên đại lượng cho đuổi sau trụ xì nằm tại phế tích cuối cùng sống sờ sờ bị đụng thành hình dạng người may mà là hệ z có an năng lực giả không phải chết sớm phó thuyền trưởng người không sao chứ cực đại đầu hổ c h e khuất tia sáng rủ xuống cái t i a miệng to như chậu máu phảng phất v ư ợ t sâu miệng lớn biên giới mọc đầy giống như bánh răng bén nhọn răng nanh bản thân gió bật liền có bảy m thân cao cái này toàn thú hóa sau hình thể lại lần nữa t ă n g vọt đoán sơ qua có chín m dáng vẻ đơn giản liền là quái vật khổng lồ thị giác hiệu quả trực tiếp kéo căng mấu chốt là trên thân phát ra uy manh khí thức đối rất nhiều sinh vật mà nói là tính áp đảo hệ z đó an ở cứ việc chia làm phổ thông loại hệ h n xịn cùng hệ mịt h ì cạn nhưng ở phổ thông loại ở giữa còn có ăn thịt cùng ăn cỏ mà lão hổ là đỉnh chuỗi thực vật manh thú. là bao trùm rất nhiều động vật phía trên đem ngươi đầu to lấy ra mặt khác đừng gọi ta phó thuyền trưởng trạm ủy hoàn đưa tay đẩy ra đại đầu h ổ g i a hỏa này buổi sáng lại không có đánh răng đối người khác mà nói đối mặt một đầu phòng ốc rộng tiểu nhân lá hổ khả năng chỉ là đối mặt liền dọa đến thân thể run lên nhưng trạm ủy hoàn đã tại hai tháng này thói quen so với hạ ủ sổ c ủ mang tới cảm giác gác bách c h ấ n n yếp do b ậ t toàn thú hóa còn kém chút ngoài ra trạm ủy hoàn không biết nói bao nhiêu lần mình không phải phó thuyền trưởng làm sao giỏi bòi cùng giỏ bật nghẹ không hiểu tiếng người hắn muốn chạy trốn phế tích bên trong chu xí lung la lung lay đứng、dậy. tràn đầy hung lệ cừu hận nhìn thoáng qua trạm ủy hoàn cùng khôi phục hình người do bất sau đó cũng không quay đầu lại kéo lấy trọng thương thân thể trốn rất quả quyết cũng không có mất lý trí muốn t ử chiến không lùi mà là rất thông minh rút lui trước giữ được tính mạng sau này lại nghĩ biện pháp bắt lấy những người này do bất đuổi theo nhưng rất nhanh liền quay trở về trạm ủy hoàn lúc này cũng đình chỉ ăn hương vị chỉ có thể nói là một lời khó nói hết gặp do bất có chút thủ r ũ cùng ảo nao không khỏi buồn cười nói chạy liền chạy cái này mới là một người bình thường đối phương cũng không ốc trên đời nào có không tiếc mọi người giống những cái kia không sợ chết cuối cùng chỉ là số ít chỉ cần là người bình thường đồng thời hơi có chút đầu óc tại biết rõ sẽ thất bại bỏ mệnh tình huống d ư ớ i khẳng định là muốn trốn hy sinh vô ích là rất ngu xuẩn lại vô dụng đổi lại hắn cũng sẽ tạm thời khẩn cấp tránh hiểm chỉ cần lưu được núi xanh liền không lo không có cử l ố t đi xem một chút t u y ê n trưởng ngầm đầu nhìn về phía nơi xa thường thường chuyển ra hành o động c h ạ m ủy h o à c nắm nắm tay đã khôi phục một chút sức chiến đấu chạy một cái thiếu tướng còn có một vị trung tướng đối phương không thể nào là giỏi bòi đối thủ bởi vì chính mình chỉ điểm g i ó i boi đã tại ngắn ngủi trong vòng bốn tháng nắm giữ g h e ở xi cốt g h e ở thất cùng g h e ở pháp chỉ cần bật sổ sổ cụ hạ kỳ đi lên g h e ở pháp sẽ càng mạnh chỉ là một tên trung tướng cho dù là một tên đỉnh cấp cũng không thể nào là g i ó i boi đối thủ trừ phi đạt tới ổ cả xà kỳ bù cải đỏ phở làm mỹ ngộ trình độ mấu chốt g i ó i boi tại thời kỳ này thế nhưng là nhân vật chính mà nhân vật chính đều là có bạo c h ủ n g cái này kỹ năng bị động phó thuyền trưởng đi lên do bất lần đầu tiên toàn thu hóa biến thành dài chín mét tự hồ gật ư đắc y ra hiệu trạm m hoàn ngồi trên người mình trạm m mì hoàn cũng không có khắc ký n ả y lên an vị tại gió bật trên thân đoán sơ qua một cái gió bật toàn thú h o a chín m cũng không bao hàm cái đuôi ở bên trong cái này rất có thị rất tính chỉ thấy gió bật n ả y lên cái kia uy mánh hạ kỳ dáng người liền lao nhanh tại bức tường đổ phế tích bên trên thây n g a i giói bôi cùng xì、sì、m ò n dịp chiến đấu đã đi tới g a i cấn đối mặt ghe ở pháp lực đản hồi người điên cùng tiến công xì、sì、m ò n dịp chỉ có chống đỡ chi lực giói bôi một đạo khàn cả giọng không cam lòng gầm thét vang tận mây xanh đầy trời xanh là gai nhọn bị vô số nhìn không thấy nằm đấm đánh nát cuối cùng toàn bộ lạc tại xì、sì、mọn dịp trên thân lit nha lit nít công kích một sóng che lại một sóng. Thứ việc xì、sì、mòn dịp đã đem hết toàn lực nhưng vẫn là không cách nào phòng ngự được cái tia cố liên miên bất tuyệt lực lượng theo linh thai nước góc bạo tạc cứng rắn mặt đất vỡ nát tan cành nết lên mạnh mẽ khí lang tung bay hết thể chung quanh kiến trúc từng đầu thật dài khe rãnh lan tràn đến cuối cùng các loại đại lượng bụi đất tán đi về sau xì、sì、mòn dịp mình đ ầ y thương tích giống như một bãi bùn nhau nằm tại phế tích bên trong trong miệng không cầm được chảy máu Hán bại. Bại rất hảm. thuyền trưởng thân hình khổng lồ trùng điệp rơi xuống đất rừng rậm chi vương hung mánh bá đạo đập vào mặt cha huy hoàn nhảy xuống lưng do bất khôi phục hình người là cha huy hoan cùng dò bà ta giói bôi trên người hơi nước dần dần tiêu tán nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục lại bình thường thấy là cha ngự y hoàn cùng dọ bật sau nết miệng cười khúc khích mơ hồ còn có thể nhìn ra một tia cảm giác thành thiệu hắn nhưng là đánh bại mạnh nhất đ ị c h nhân có hảo hảo bảo hộ đồng bạn đối thủ rất mạnh ta cũng là toàn lực ứng phó mới đánh bại thật là thoải mái lâm l i dọ bật tin giói bôi lời nói chất p h á t đàng hoàng trên mặt tất cả đều là ngưng trọng đồng thời trong ánh mắt lộ ra một tia đối giói bôi bội phục cha ngự y hoàn thì nhịn không được liếp mắt xin nhờ hắn đều có thể cùng xì mòn dịt qua hai chiều n g u y ê một cái nắm giữ g h ở phác gióc đánh bại một tên trung tướng còn không phải dễ dàng sự t ì n h so sánh một chút phí ghẹ ở pháp cái kia đều có thể đơn s u ấ t đọ phở làm m ì ngộ có lẽ khác biệt duy nhất chính là mình đốt cháy giai đoạn dẫn đến dói bòi bật sổ sổ cụ hạ kỳ kém chút nhưng ghẹ ở pháp lại là thật sự đơn giản liền là duy trì thời gian dài ngắn m à t h ô i nhưng đối phó một tên trung tướng vẫn là dư sức có thừa ngươi lại phạm ngu xuẩn trạm hủy hoàn một mặt l ê n h cốc không lưu tình chút nào t r ừ n g mắt liếc dòi bòi lập tức từ phế tích bên trong nhặt lên một thanh bén nhọn gai gỗ cuốn lên bật sổ, sổ cụ hạ kỳ hướng về bất lực động đậy sỉ mọn dịp đi đến. Hắn muốn nhưng Sĩ m ọ n dịp dù sao cũng là một tên trung tướng uy hiếp lực vẫn phải có mình bây giờ đơn soát hẳn là soát bất quá lần này giỏi bòi trầm mặc lần trước sở dĩ ngăn cản là bởi vì những cái kia đều là đánh mất sức chiến đấu phổ thông hải binh nhưng lần này là một vị bản bộ trung tướng do bất liền càng không cần phải nói cứ việc chất p h á t trung thực nhưng cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người nhất là đối chính phủ thế giới đáng chết tội phạm Sĩ m ọ n dịp dãy r ủ i lấy muốn đứng lên nhưng liên tục nếm thử mấy lần đều thất bại hắn thương quá nặng thân thể đã hoàn toàn sụp đổ dưới thân mặt đất đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trạm y hoàn đi vào trước mặt mình、Phúc. lợi khí đâm vào hết u y nhục thanh em v ă n g lên trạm y hoàn không có nhục nhã hoặc giả thuyết cái gì được làm v u a thua làm giặc các loại đường hoàng l ờ i nói liền rất quả quyết trực tiếp đem gai gỗ đâm vào xì mòn dịp trên lồng ngực cuối cùng vừa dùng lực gai gỗ hoàn toàn xuyên thấu xì mòn dịp trái tim khiến cho xì mòn dịp há mồm tất cả đều là máu tươi hai con ngươi càng là lồi ra lần đầu xuất hiện đối tử vong sợ hãi hắn còn nghĩ đến uy hiếp một phiên trạm m o y hoàn mình thế nhưng là hải quân bản bộ trung tướng thậm chí cầu xin tha thứ cũng có thể không nghĩ tới trạm y hoàn ngay cả lợ đi lên liền là nhanh chuẩn hung ác b ổ đao mắt cũng không mang nháy một cái thực chất bên trong phát ra liền là tâm oan t h ủ l ạ t để bảo đảm xì、sì、mòn dịp là thật đều chết hết trạm ủ y hoàn còn nắm gai gỗ tại xì、sì、mòn dịp trong thân thể q u ấ y vài vòng chết để đem trái tim trò đập nát h o a n tỷ hệ sở thế giới người thế nhưng là rất không hợp thói thường nhất là trái ác quỷ năng lực giả sinh mệnh lực tràn đầy do người chương 29. h ả i quân đại tướng xuất động chương 29. h ả i quân đại tướng xuất động chúng ta tận lực trong vòng ba ngày ra biển giết chết xì、sì、mòn dịp trạm uy hoàn quay người nhìn xem đi lên dòi bôi cùng do bớt thần sắc rất nghiêm tú một vị trung tướng bị xử lý hải quân bản bộ tất nhiên sẽ coi trọng tiếp xuống ba người bọn họ treo giải thưởng sẽ lên cao hải quân bản bộ còn biết điều động càng nhiều lực lượng tới bắt bọn hắn ban đầu ở vương đâu nghị cách cứu viện gió bậc thời điểm trung tướng ngoại trừ chủ xỉ bên ngoài thế nhưng là còn có hai vị hai vị này trung tướng khả năng còn không hề rời đi xù mẹ vương quốc mẫu chốt lấy g i ỏ i bôi cùng do bậc thân phận hải quân bản bộ không phải là không thể xuất động đại tướng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất lúc này gặp gỡ đại tướng khả năng ngay cả cơ hội trốn đều không có thời gian có chút cấp bách hắn nhất định phải nhanh chóng tiến về hạ dạ thu hoạch được càng có nhiều con hormon nhân thể c h i thức dạng này có thể tốt hơn khai phát hormon cũng m ạ n h lên ba ngày nhưng là chúng ta t u y ể n h ả i tặc còn không có kiến tạo tốt ta dói bôi gãi gãi đầu hắn nhớ k ỹ t r ả m ỹ hoàn trước đó nói muốn năm tháng hiện tại mới q u a khứ bốn tháng nhiều một chút h ắ n là không sai bịt lắm bởi vì là tầng bảy mới cho nên chỉ là sửa chữa mà thôi chủ yếu công năng cải tạo không nhiều đây cũng là t r ả m ỹ hoàn cố kỵ nhất một điểm hắn sợ hải quân sẽ điều tra đến tự do hảo đến lúc đó đoạn ngừng hoặc là hủy đi liền thiệt thái kỳ thật bọn hắn cũng có thể một mực trốn ở trên đ ả o dù sao rừng rậm nguyên thủy nhiều như vậy thế nhưng là cứ như vậy liền không cách nào thu hoạch được có quan hệ hormon chi thức cũng sẽ bị hải quân bản bộ bắt rủa trong h ũ mấu chốt là sẽ nghiêm trọng liên lụy mạnh lên tốc độ đây không thể nghi ngờ là mãn tính tử vong so với may mắn tâm lý trạm ủy hoàn càng tin tưởng lực lượng chỉ có lực lượng mới là cam đoan hết thệ chân lý chỉ cần cường đại lên căn bản cũng không cần trốn trốn tranh tránh nếu là có được đại tướng chiến lược ở một mức độ nào đó là rất an toàn trừ phi chính phủ thế giới quyết tâm muốn giết chết hắn nhưng thế giới lớn như vậy muốn giết chết một vị đại tướng cấp bậc cường giả vẫn là rất khó khăn. ta hiện tại đi tạo thuyền công ty nhìn xem hai người các ngươi ngay lập tức đi mua sắm đủ nhiều vật tư nhớ kỹ không cần toàn bộ mua thịt cùng rượu do bớt ngươi coi chừng hắn trang u y hoàn cảnh cáo một chút dòi bòi rất nghiêm túc dặn dò do bớt ta đã biết do bớt rất nghiêm túc gật đầu từ hai tháng này ở chung đến xem hắn biết phó thuyền trưởng so thuyền trưởng càng đáng tin cậy rất nhiều quyết sách cho dù là thuyền trưởng cũng phải nghe bởi vì phó thuyền trưởng tức giận lên là thật đánh người cho dù là thuyền trưởng kỳ thật do bớt thật tò mò hắn cảm giác thuyền trưởng tại phó thuyền trưởng trước mặt luôn luôn thấp một đầu phản phất làm cái gì thật xin lỗi phó thuyền trưởng sự tình đương nhiên đại đa số thời điểm phó thuyền trưởng vẫn là rất tôn trọng thuyền trưởng có chuyện gì đều sẽ trước cùng thuyền trưởng c â u thông liền là ngẫu nhiên hai người sẽ đánh bên trên như vậy một khung là hỉ l ạ i nở cái chủng loại kia sẽ mặt mũi bầm d ậ p sẽ thổ huyết trọng thương ngược lại song phương đều không đ ị n h nọn phó thuyền trưởng hoàn mỹ k ỳ danh viết nói là tu luyện ngay từ đầu hắn cảm thấy phó thuyền trưởng là xóa không hết bề mặt dù sao đánh không lại thuyền trưởng nhưng mà phía sau mới phát hiện thật là tại tu luyện kẹp c á cùng b ngay cả thuyền trưởng hạ ủ sổ cụ đều không công tha nói là nhìn xem có thể hay không kích thích đến mình cũng thức tỉnh hạ ủ sổ cụ cũng biểu thị để cho mình cũng thử một lần tóm lại tại do bất trong mắt phó thuyền trưởng liền là một vị si mê mạnh lên tu luyện cổng còn rất cao lanh tâm oan nhất là đối với mình nát hơn một ngày hai mươi b ố giờ có thể cho phép lời nói có thể tu luyện bốn mươi tám giờ đồng hồ hoàn toàn liền là đem mình vào chỗ chết bức cái gì đó ta thế nhưng là thuyền trưởng vậy mà không có chút nào tin từ ta nhìn xem trạm ủ hoàn biến mất tại cuối con đường dói bôi xoa bên hông vừa mới trạm ủ hoàn phân biệt cho hắn cùng dọ bất tới một trăm chữa trị h o t m o n nói là chiến đấu có chỗ tiêu hao t ậ n khả năng bảo trì tại trạng thái tốt nhất thuyền trưởng chúng ta đi mua sắm vật tư a do bất không để ý đến d i i bói h ó a niệm g h hắn sẽ nghiêm ngặt chấp hành phó thuyền trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ cùng nay đồng thời hải quân bản bộ h i ể n thị rõ cao quý trang nhã nguyên soái văn phòng bên trong có thật dài tóc để dâu dê người mặc một bộ màu trắng cúc á o áo sơ mi quần áo thoải mái cao g ầ y t r u n g nhân nhân đang ngồi ở phía sau bàn làm việc bình tĩnh nhìn tình báo trong tay là tương lai gọi rõ sẽ thứ nhất hoàn cảnh võ thần má cất s chi t mạ trước mắt chính vào trạng thái đình phòng cũng không có giống tám trăm năm sau như thế là một vị láo một đầu tuyết trắng tóc dài tự nhiên rủ xuống trang trí lấy trong suốt sáng long lanh kim cương cắt tóc một đôi sao trời con ngươi đều nói do nữ nhân không dính khói lựa trần gian hai lỗ thai mang theo bông tuyết khuyên thai cũng tại khẽ nung đưa giống như là tại băng tuyết công chúa bên thai thầm thì lầm bầm liệt diễm môi đỏ mở ra nhẹ nhàng phun một cái đầu ngón tay bên trong rượu đỏ liền trở nên lạnh bớt không biết có phải hay không là ảo giác trong phòng làm việc nhiệt độ đều hạ nhiệt độ tộc mạn phiêu s c t đương nhiệm hải quân ba đại tướng thứ nhất sương hào băng tuyết đồng thời cũng là hai mươi vị vương bên trong tộc mạn thành viên gia tộc người đi xuống trước đi là trung tướng cung kính gật đầu trước khi đi còn hướng phiêu s c t thi lễ một cái không có việc gì ta cũng rời đi bản bộ đi m à gì em mỹ ly một tuần sau sẽ tổ chức một trận vũ hội các loại trung tướng sau khi rời đi phiêu cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên một nhóm bên thai tuyết sợi tóc màu trắng điểm đông tuyết tản mát trên không trung lộ ra phá lệ mờ ảo đi thôi mặt cất S.C.T. m ánh mắt một mực tại trên văn kiện p h i ệ u nói tới em mỹ l e không phải người khác chính là lục quân ba đại tướng thứ nhất chân thần em mỹ l e cũng là hiện tại hai mươi vị vương bên trong thành viên chủ yếu càng là phá vỡ cổ đại vương quốc chiến lược chủ yếu là có cái gì chuyện thú vị lúc đầu muốn rời khỏi p h i ệ u gặp mát cất s c t mặt cũng không ngừng đầu cũng không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên văn kiện nàng tò mò xem như thế đi mát cất s c t mặt k h o e miệng mang theo một tia k h i thường chỗ tay liền đem văn bản tài liệu đưa cho thiệu cái nhìn này t h i u ánh mắt lập tức liền lạnh giá đối với cổ đại vương quốc cá lập lưới bọn hắn làm u ố n đổi u tận giết tuyệt nhớ không lầm hai tháng trước nàng còn ra lệnh để xạ la mã n đỡ xì mò dịt bờ lách do sơ sổ bạc xạ hệ lì xế trạm sơn trung tướng duy ba vị trung tướng phải tất yếu bắt lấy g i ỏ i b ô i quốc gia đều bị chúng ta tiêu diệt những người này bất quá là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tóm lại là cái không xác định nhân tố cùng phiền phức tiêu diệt bọn hắn cường độ còn chưa đủ mạnh vẹn vẹn chỉ là xuất động một hai vị trung tướng xem ra là không được tác dụng gì markus ỉ tê mặt một tay gõ bản công tác đã nhiều năm như vậy chương ba mươi vì cái gì nhất định là đầu lâu chương ba mươi vì cái gì nhất định là đầu lâu hoàng hôn giáng lâm chân trời bàn treo lấy giáng mây một chiếc viễn dương thuyền tại trời chiều chiếu rọi xuống cái bóng kéo rất dài sóng gợn lăn tăn nước biển đang không ngừng cọ dựa lấy đáy thuyền đây chính là chúng ta thuyền hải tặc sao bến cảng bên trên do bất cùng g i ó i boi khiêng phòng ốc rộng tiểu nhân b a o khỏa nhìn xem trước mặt thuyền hải tặc tất cả đều hai mắt phát sáng hưng phấn không thôi nhất là g i ó i boi trước tiên đem vật tư khiêng đi lên trạm ủy hoàn xuất hiện ở đầu thuyền bên trên còn tốt ban ngày lo lắng là dư thừa tự do hào cũng không có bị hải quân điều tra đến tạo thuyền công ty cũng không có phát hiện vấn đề gì ha ha ha g i ó i boi khiêng vật tư không kịp chờ đợi nhảy lên thuyền bắt đầu giống giống như con khỉ trên dưới tán loạn do bất cũng quen thuộc một cái đêm nay ngay tại trên thuyền qua, trên thuyền vài chỗ còn không có sửa sang s o n g nhưng đã không trở ngại đi thuyền vừa vặn đem tài liệu cần thiết chuẩn bị kỹ cảng nhàm chán thời điểm chính chúng ta trang trí đây là tự do hào các loại sách tuyết minh các người đều gánh vác làm âm ý một hồi t r ạ m g ý hoàn c ư ơ n g ép đè lại dòi boi đem một chồng thật dày tư liệu đưa cho hai người lúc chiều hắn đã toàn bộ ghi lại ngoài ra còn có một chút cùng cassi có liên quan tri thức ra biển thế nhưng là một kiện rất nguy hiểm sự tình sớm tại năm tháng trước hắn liền bắt đầu mua sắm các loại ra biển tri thức t ư tịch còn có hải đồ các loại may mà sù mẹ vương quốc đến hạ dạ là có mấy đầu an toàn h à n tuyến chỉ cần đi theo hải đồ hàng tuyến đi bình thường sẽ không xảy ra chuyện các loại có cơ hội đến tìm một vị đường đường chính chính c á c xì mới được hắn thuộc về bất đắc dĩ nếu là dựa vào g i ó i b o y lời nói làm không tốt còn chưa tới hạ dạ thuyền h ả i tặc liệt chìm do bất cũng không có phương diện này năng lực trước mắt vẫn là mình đáng tin nhất đầu ta choáng xem không được nhìn xem năm đấm giày sách tuyết minh g i ó i b o y trợn trắng mắt kém chút không có ngất đi để hắn đánh nhau tuyệt đối xông lên phía trước nhất nhưng nếu là nhớ những vật này còn không bằng để hắn đi treo ngược phó thuyền trưởng ngươi sẽ là được rồi ngươi để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó do bất cũng rất đau đầu đây không phải hắn am hiểu à chỉ là nhìn một nhóm đã cảm thấy đầu váng mắt hoa so chiến đấu còn m ệ t h ơ n ta còn muốn nhìn hàng hải tri thức còn muốn tu luyện hậu tiên h chúng ta mới có thể xuất phát ngày mai còn cần đi mua sắm một chút vật tư trước lúc này hai người các ngươi nhất định phải đem cơ bản nhất tri thức cho nhớ kỹ ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì xuất phát trước ta sẽ kiểm tra thí điểm trạm h uy hoàn mặt mày chừng một cái màu đỏ tươi trong mắt đều là cảnh cáo sẽ chết dói bôi bỗng nhiên ngã trên mặt đất lẹ lưỡi một mặt tuyệt vọng cùng đội phế trạm uy hoàn không nhìn thẳng tiến vào khoang thuyền đi vào gian phòng của mình hắn ngày mai muốn đi mua sắm một chút tu luyện dụng cụ c ầ ngay liệt một c h ư ơ n d n định không có bỏ sót cái gì liền bắt đầu thường n h sách suất Xác cái có đi đầu ra. gì g bỏ bắt à tu thường thường truyền một luyện, bên ngoài thường thường sẽ đến một đạo sẽ kế ê u rên thanh thống Ngày âm khổ. tiếp trạm ủy hoàn c ư ơ n g ép kéo lấy đỉnh lấy hai cái mắt gấu m è o dói bôi cùng r o b ớ t hai người buổi tối hôm qua một mực tại k h ê u đèn đêm đọc mới ngủ một cái giờ đồng hồ liền bị trạm ủy hoàn kéo đi một châm ạ r ệ n l ì n xuống dưới lập tức liền tinh thần đi vào kiện thân khu buôn bán trạm ủy hoàn bắt đầu điên cùng mua sắm các loại tu luyện dụng cụ từng cái trọng tại tạ tay lực cánh tay b ồ n các loại bởi vì mua sắm nhiều lắm chủ quán co ưu đãi cũng đưa hàng tới cửa tiếp xuống liền là đồ dùng trong nhà thị trường trang trí thị trường trang phục thị trường nguyên liệu nấu ăn thị trường gia vị thị trường đồ làm bếp thị trường may m à tối hôm qua liệt một t r ư ờ n g danh sách bởi vì giói b o i cùng gió bật mua sắm vật tư bên trong tất cả đều là thức ăn cái khác một mực không có kết thúc mỗi ngày trạm y hoàn đều là mặt đen lên toàn thân đều tản ra sắt khí giói b o i cùng gió bật rụt lại đầu theo ở phía sau khí quyển không dám thở sáng nay bọn hắn thế nhưng là bị trạm y hoàn mang cái cầu hết lâm đầu các loại một lần nữa trở lại trên thuyền đã là buổi chiều mua sắm đồ vật cũng lục tục n o ngoe nghe bị đưa tới không sai biệt lắm bận rộn đến dạng sáng bốn năm điểm trạm ủy hoàn đại khái tính một chút bọn hắn lại phá sản từ trong rừng rậm mang ra các loại bảo thạch hoàng kim hổ phách các loại toàn bộ hiện hiện mua samsung cần thiết vật tư chỉ còn lại có hai trăm ngàn bờ g ì tả hữu thật là xài tiền như nước chỉ hy vọng ở sau đó đi thuyền bên trong có thể nhiều tao nộ một chút đoàn hải tặc mất chết đèn đuốc s á n g trưng trong p h ò n g bếp dói bôi ghé vào trên bàn cơm hữu khí vô lực trạm ủy hoàn ngồi ở chủ vị đang tại tô tô vẽ vẽ lấy cái gì do bất thi tại nấu nướng bữa tối hương vị không phải rất tốt nhưng có thể nước xuống trước mắt chúng ta tích xúc chỉ còn lại có hai trăm l i n bờ gì. đến hạ dạ cần m ộ ư ơ i tám ngày tà hữu tự do hào có được than đá dầu hỏa hơi nước sức gió bốn loại hệ thống phản lực dưới tình huống bình thường chúng ta cần đem thả xuống vải bạt mượn dùng sức gió đến đi thuyền hiện tại đến thiết kế một cái hải tặc cờ trạm y hoan đẩy một cái nửa chết nửa sống g i ò i boi vừa nghe đến muốn thiết kế hải tặc cờ g i ò i boi lập tức đến tinh thần tiếp nhận giấy bút liền bắt đầu hội h o ạ n không sai biệt lắm sau mười phút đi qua nhiều phiên thảo luận cùng sửa chữa s ử thượng lần đầu tiên hải tặc cờ hành không xuất thế nhưng trạm y hoan là trầm ặ c vì cái gì nhất định là đầu、lâu. còn thoải mái cười lớn đồng thời vì cái gì có mắt vẫn là màu đỏ rất dở dở ương ương tốt giá trạm y h o à n cũng lười đi so đo không để ý tới tâm tình cực tốt hai người ăn xong đồ vật trạm y h o à n liền đến đến tu luyện thất bắt đầu tu luyện giói bôi cùng giỏ b ậ n thì bắt đầu chế tắc lên hải tặc cờ cũng tại vải bạt bên trên vẽ lên đ u lâu hai người hào hứng rất cao tại tu luyện thất trạm y h o à n có thể thường thường nghe được giói bôi hô to gọi nhỏ khoảng cách hừng đông còn có hơn một cái giờ đồng hồ ba người đều không có ngủ bởi vì hừng đông thời điểm liền là lên đường thời điểm chờ mong giá trị đều là kéo căng nói thật trạm y hẳn là có chút lo lắng dù sao ra biện thế nhưng là tương đương với đem đầu đừng ở dây l ư n g còn bên trên chẳng những muốn phòng bị hại quân bắt còn muốn dự phòng cực đoan thời tiết cùng các loại ngoài ý m u ố n chủ yếu nhất là cô độc các loại nếu như không phải là bị dói bói hố dựa theo ban đầu quy hoạch mình hẳn là còn hưởng thụ lấy quý tộc sinh hoạt tại thời cơ chín mùi thời điểm thi biên gia nhập chính phủ thế giới sau đó vận dụng chính phủ thế giới tài nguyên trả lại tự thân làm sao kế hoạch không đổi kịp b i ế n hóa sau này lang bạt kỳ hồ trốn đông châu tây lúc nào cũng có thể sẽ ở ra dám sinh hoạt còn không biết muốn tiếp tục bao lâu đắm chìm trong tu luyện thời gian một cái t r ớ c mắt liền đi qua khi luồng thứ nhất t i a nắng ban mai hừng đông lúc giói bôi mang theo dọ bật thu bạo đá vang ra tu luyện thất đại môn thần sắc kích động nhìn hai chân cột đĩa sắt không ngừng tu luyện sột chạm mèo, mèo y hoàn phó thuyền trưởng trời đã sáng phanh phanh phanh nặng nề g h đĩa sắt rơi trên mặt đất chạm o y hoàn đưa tay đẩy trên c h á n màu trắng tóc dối trong mắt màu đỏ tỏa sáng trói lọi nửa người trên trần c h u ỗ i bị vết mồ hôi đốt nhẹp cơ bụng sáu múi rắn chắc hữu lực hình thể cân xứng cơ bắp súng mãn chỉ là đứng ở nơi đó cũng cảm giác mạnh đáng sợ còn có thể rõ ràng cảm giác được c h ạ m ủy hoàn khí huyết tươi tốt phảng phất từ từ bay lên liệt nhật không góc chết thuyết minh lấy khỏe mạnh cùng cường tráng vậy liên xuất phát r a đi vào bên ngoài dói bôi nhảy lên đến đầu thuyền hai tay mở ra áo sơ mi tại trong gió biển may múa tràn đầy nụ cười trên mặt đều là chờ mong c h ạ m ủy hoàn đi vào phòng điều khiển xuyên thấu qua thông khí pha lê có thể rõ ràng nhìn thấy ngay phía trước tự do băng hải tặc lên đường phảng phất thần giao cách cảm tại dói bôi họ hét bên trong vải bạt nhao nhao rơi xuống gió bật kéo lên mỏ neo thuyền tự do hào bắt đầu chậm rãi rời đi bến cảng thuận gió re sóng đi tới lấy. lục địa càng ngày càng xa từ từ tự do hào dần dần biến mất trên mặt biển chương ba mươi mốt đây chính là tự do chương ba mươi mốt đây chính là tự do đây chính là tự do b i ể n rộng mênh mông mênh mông trên trời mây trắng đoá đoá giống như từng sợi mạng che mặt dói bòi nhắm mắt giang hai cánh tay đứng ở đầu thuyền t h ỏ a thích hưởng thụ lấy cái này cùng trên đất bằng là hoàn toàn khác biệt cảm giác lang bạn kỳ hồ lâu như vậy hắn tìm được tin cậy đồng bạn càng là có được mình thuyền hải tặc tiếp xuống đường đi nhất định là nhiều màu nhiều xác hắn đang mong đợi ít tại nơi đó phạm xuẩn có thời gian cho ta lương tự do hào sách tuyết mình ngay tại g i ó i bôi đắm chìm trong tự do bên trong lúc trà nguy h o à n mất hứng thanh em chuyển đến xác định rõ hướng gió sau hắn liền rời đi phòng điều khiển hắn muốn tu luyện chín mươi chín t i ê n phú lại thêm trăm phần trăm cố gắng hắn không tin không sánh bằng g i ó i bôi loại này không c h ă m chú tu luyện liền có thể nhanh chóng trưởng thành vương bắt đản ta không cần g i ó i bôi quay đầu cho cái oán niệm biểu lộ nhưng đối đầu với trà nguy h o à n cặp k i a muốn giết người mắt đỏ về sau nhịn không được ôm đầu kêu dây lên do bớt nhớ kỹ cách một đoạn thời gian liền lên vọng tháp quan sát một chút một phía tốt phó thuyền trưởng do bất vỗ vỗ lồng ngực biểu thị không có vấn đề Khi thật ở trên ba i quân quân ngày này có thể nói là gió em sóng lặng tới cực điểm cũng nhàm chán cực độ tới cực điểm đối trạng uy hoàn tới nói còn trong phạm vi chịu được hắn căn bản cũng không có thời gian dư thừa đi tự hỏi cái khác do bất bản thân liền trầm mặc ít nói ngoại trừ tu luyện bên ngoài cũng sẽ tìm cho mình một số chuyện làm thì như đ ố i còn chưa sửa sang song tự do hào tiến hành sửa chữa g i ỏ i b o y liền khó khăn bản thân tựa như có sao động chứng đồng dạng cái gì còn không sợ liền sợ nhàm chán tìm cha mỹ hoàn ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện tìm rõ bất n g a ngày nghẹn không ra một cái r á m cho nên hiện tại giống một đầu khô cằn mỹ sợi khoác lên thuyền cán bên trên vừa đi vừa về tung bay vượt kẻ vô vị sinh hoạt cứ như vậy kéo dài lúc này một trận cao vút lanh lảnh lại thanh thúy tiếng chim hót chuyển đến để nguyên bản đổi phế dòi bôi ngồi thẳng lên là hải âu bất quá con này hải âu có chút khác biệt bởi vì trước ngực vác lấy ba lô nhỏ không sai thời kỳ này liền có tin thời sự chim bởi vì tại rộng lớn b i ể n rộng vô bờ bên trên một chút thiết bị điện tử lại bởi vì thời tiết cùng từ trường các loại mất đi hiệu quả dẫn đến nghe đài tin tức mới nhất ra đi ô、oh, sẽ tín hiệu không tốt một ít thời điểm còn không bằng tin thời sự chim có thể đoán trước theo hoàn cảnh lớn tiếp tục biến hóa sau này rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm đều sẽ bị nhanh chóng đào thải cuối cùng trở thành chủ lưu còn biết là những cái kia lạc hậu nguyên thủy các Tin thời sự điều nhân tính hóa nhân thủ điều loại nhân vươn cánh nhân hóa sự ra làm giói bôi lập tức ngồi xổm ở thuyền cán bên trên tại trong túi rút cái tình m ị c h có vẻ như hắn người không có đồng nào cho đến tận này lập nghiệp tư kim tất cả đều là t r a m ì hoàn ở sau lưng ủng hộ hắn chưa hề vì tiền mà phiền não qua ngược lại có t r a mẹo y hoàn t r a mẹo y hoàn ta muốn một nghìn bợ gì ra hiệu tin thời sự chim chờ lấy giói bôi nhảy xuống nên ngang đi vào tu luyện thất đã bay ra ngoài môn hướng đang tu luyện trả m ì hoàn vân tay gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng cùng đương nhiên người đòi tiền làm gì từng k h ỏ ả mồ hôi từ trên mặt xẻ qua cha mỹ hoàn tóc toàn vào vớt tiếng thở dốc phá lệ gấp rút nghe được giói b trên thuyền liền ba người bọn hắn có tiền cũng không chỗ tiêu chẳng lẽ giỏi bôi cùng d i b ậ c đang đánh cược đã n h ả m chán đến loại trình độ này sao ta phải hướng tin thời sự chi mua m tin thời sự báo nhớ kỹ mua cho ta một phần tiền tại phòng ta trong n g ă n t ủ lời còn chưa nói hết giỏi bôi liền đã không thấy hiện tại giá hàng cao như vậy sao còn muốn một bợ gì? trạm ủy hoàn nói thầm lấy hắn nhớ kỹ tám trăm n ă m sau tin thời sự báo tựa như là một trăm bợ gì một trường gấp m ộ ư ơ i lần lợi nhuận t r a n lệch không đầy một lát giỏi bôi lại đi tới tu lợi thất bất quá lần này nhiều do bợt chúng ta treo giải thưởng tăng lên vừa vào cửa dói bôi liền gào to hô lấy t r ạ m g ủy hoàn dừng lại tu luyện dùng khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi tiếp nhận do bất đưa tới tin thời sự báo t h u ậ t nhìn tin thời sự báo thiên t r ư ơ n g rất lớn phía trên có các loại ngũ hoa bắt môn tin thời sự đại đa số đều là một chút đại hải tặc tin tức còn có một ít vương quốc hoặc thế lực chiến tranh các loại liên quan tới bọn hắn ba người tin tức liền chiếm cứ lấy một cái góc vắng vẻ truy nã ảnh t r ụ p đều là một tấc cái chủng loại kia phía trên đơn giản miêu tả tại thomas đô thị chiến đấu minh sát cho thấy hải quân bản bộ trung tướng xã là mạng đỡ xì mọn dịp bị giết dói bôi từ một trăm tri do bất treo giải thưởng là một trăm ba mươi triệu mình treo giải thưởng cũng từ ba mươi triệu đề cao đến sáu mươi triệu còn được đến cái ác ôn xưng h à o thật sự là đủ qua loa hắn muốn nhan chị có nhan chị muốn khí chất có khí chất càng là tiểu thị tươi một viên từ nơi nào đạt được mình là ác ôn bình thường nói lên ác ôn liền tự động sẽ liên tưởng đến cao lớn t h u k ệ n h trên mặt có sẹo tướng mạ o hung ác bất ta hắn cái nào điểm phù hợp đơn giản liền là làm càn rỡ mặt khác từ treo giải thưởng nhìn lại chính phủ thế giới chủ yếu lực chú ý hay là tại giỏi bòi cùng g i bật trên thân cái này rất không tệ đáng giận mới gia tăng sáu mươi triệu dòi bôi trong giọng nói tất cả đều là bất mãn hắn nhưng là xử lý một vị bản bộ trung tướng chẳng lẽ trung tướng liền đáng giá sáu mươi triệu sao cũng quá giá rẻ x ạ lã mãn đờ x i mòn dịp thế nhưng là rất mạnh chính phủ thế giới căn bản cũng không biết phó thuyền trưởng lợi hại vậy mà mới treo giải thưởng sáu mươi triệu do bất thì tại một bên vì trạm ỵ hoàn b ê n vực kẻ yếu hắn thấy trạm ỵ hoàn treo giải thưởng là so với hắn cao thật không nghĩ đến mới vẹn vẹn sáu mươi triệu ngay cả ức đều không phá câu này ác ôn bay bị lộn ẩn trạm ỵ hoàn treo giải thưởng sáu mươi triệu lời nói càng là chướng mắt vô cùng đơn giản liền là đang vũ nhục so với giỏi bói cùng rõ bất tức giận cùng bất mãn trạm ủy hoàn lực chú ý đã đặt ở cái khác tin thời sự bên trên t h như ạ là bạ tạ k ị đồn giờ gì sờ r ồ xạ vương quốc cộng thêm một chút đại hải tặc cùng hải quân bản bộ chiến đấu còn có rất nhiều dê trí nhất tộc tin tức hiện tại thời đại này cũng là cường giả như mây tất cả tỏa sáng mấy trăm năm càng có nhân tài mới nội dung c ả m tiến tới so tám trăm năm sau thời đại tàn khốc hơn càng huyết tinh bởi vì đây là chống không một trăm năm nhất là đối cùng cổ đại vương quốc có liên quan giống loài tới nói đơn giản liền là có tính chất hủy diện đi chớ ở trước mặt ta phàn nàn xem hết tin thời sự báo đại khái tìm hiểu một chút đương kim thế cục trạm y hoàn liền đem giỏi boi cùng giò bật h u a n h ra ngoài hắn còn muốn tiếp tục tu lưỡi đêm thinh không sáng trói tự do hào tựa như một chiếc thuyền con tại biển sóng bên trong chập trùng lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hát cám loại hoàn cảnh này rất dễ dàng để cho người ta xuất hiện sợ hãi cũng may mắn không phải là mưa to gió lớn các loại khí trời ác liệt nếu không sẽ càng khiến người ta tuyệt vọng kinh dị dù là trạm y hoàn đã có siêu phàm lực lượng nhưng đối mặt loại này đại môi trường tự nhiên vẫn cảm thấy mình dị thường nhỏ bé hắn cũng không giống như giỏi boi như vậy tâm đại v n g không có dấu hiệu nào một viên đạn pháo rơi vào tự do hào bên cạnh to lớn bạo tạc làm tự do hào phía bên phải bên cạnh nghiêng quá khứ nguyên bản bình tĩnh mặt biển lập tức mãnh liệt tại trong khoang thuyền ngủ d o i boi tại tu luyện thất cùng một chỗ tu luyện trả mỹ hoàn cùng d o b ớ t tất cả đều lần đầu tiên đi vào đầu thuyền ngay phía trước từng k h o a đạn pháo mang theo hỏa hoa không ngừng bay tới lờ mờ có thể nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc tại không ngừng tới gần đối mặt bất thình lình tập kích ba người đều không có phẫn nộ hoặc sợ sệt ngược lại dị thường hưng vấn đã bốn ngày cuối cùng ở trên biển gặp sinh vật sống chương ba mươi hai đem thuyền cho ta tới gần ch dầm dầm dầm từng k h o ả đạn pháo mang theo hỏa hoa không ngừng hướng về tự do hào đập tới đối phương hỏa lực rất mạnh c h ỉ ít có mười môn pháo có lẽ là bởi vì đêm tối nguyên nhân chính xác không phải rất chuẩn do bớt đem thuyền cho ta tới gần r ồ i bôi ngươi bảo hộ tự do hào không nên bị đạn pháo cho đánh t r ú n g kẹt bùn xô của k h u ế t tán tựa như là có kính nhìn đêm hiệu quả trạm mỹ h o à n trong đầu tự động xuất hiện ba mươi bốn đạo khí tức có mạnh có yếu không giống nhau liên thể hình lớn nhỏ hình dáng cũng có thể thấy rõ ràng từ mạnh nhất trên thân trạm m hoản cũng không có cảm nhận được cảm giác nguy cơ nói rõ mình so với đối phương cường nhảy lên một cái trang mỹ hoàn dâm lên g ặ phủ biến mất trong đêm tối dói bôi cũng không kịp ngăn cản lấy lại tinh thần về sau mắng một câu thô t ụ hắn cũng muốn xông qua làm sao đại lượng đạn pháo đánh tới lúc này mánh liệt hít một hơi thân thể bành trướng tựa như lấp kín tường thịt đem tất cả đạn pháo ngăn trở do bất thì đến đến phòng điều khiển hơi điều chỉnh một cái phương hướng nã pháo nã pháo gặp gỡ chúng ta bỏ chết đoàn hải tặc coi như các ngươi không may các loại càn r ỡ tàn nhẫn tiếng cười to vang vọng ở trong màn đêm chỉ thấy một chiếc hơi phục cổ to lớn thuyền hải tặc treo trên cao lấy cờ hải tặc xí bong thuyền tất cả đều là một đám cùng hung chẳng những thức ăn khan hiếm còn nghẹn quá sức thật vất vả gặp được một chiếc thuyền bọn hắn muốn cướp b ó c hết thảy nữ nhân tiền tài thức ăn đều là bọn hắn vô cùng cần thiết vật tư thuyền trưởng giống như có đồ vật gì đến đây có hải tặc ánh mắt tốt tại chợ sáng chợ tối hỏa lực phát xạ bên trong nhìn thấy bôi đen đ i ể m tại không ngừng tới gần xoa xoa con mắt cẩn thận quan sát phía sau ra sắp vỡ có người trên không trung chạy tới địch tập đùa gì thế trên không trung chạy xa kích xa kích theo cha mỹ h o n tới gần không ít hải tặc đã thấy rõ tất cả đều bị giật này mình dù sao trên không trung chạy thật sự là quá có thị giác、tính. trong lúc nhất thời đạn chút xuống không ít cầm súng trường hoặc là súng ngắn hải tặc n h a o n h a o bóc cỏ nhiều năm ở trên biển cướp bóc cướp bóc bọn hắn không nói kiến thức rộng rãi nhưng cơ bản nhất trí thông minh vẫn phải có loại này vừa nhìn liền biết là cao thủ tiên hạ thủ vi cường giàn kỳ a cụ c u â n phong tàn phá bờ bãi trang mỹ hoàn chóp mũi ngửi được tất cả đều là mũi thuốc súng rộng mở áo sơ mi trắng cùng tóc trắng không ngừng tung bay đối mặt kích xạ mà đến mưa đạn một cước đá ra Bá. Một đạo màu xanh trắng hình trăng còn chưa tới đến liền có thể cảm nhận được cái k i a cô sắc bén cảm giác không tốt màu tránh ra đây là cái gì chiêu thức không ít hải tặc thất kinh tàn ra chỉ cảm thấy một c ố lực t r ù n g kích từ phía sau lưng đánh tới cái tia kiên cố giống như sắt thép đầu thuyền tựa như giấy đồng dạng bị cắt ra một mực lan tràn đến b o n g thuyền trung ương mới dừng lại có ba cái xui xẻo không còn né tránh tại chỗ bị chém thành hai khúc nội tạng cung óc rơi xuống trên mặt đất nóng hổi máu tươi tung toé khắp nơi đều là hình tượng rất vết tinh c h ạ m ủy h o à n rơi xuống từ trên không vừa vững vàng đứng tại mạn thuyền bên trên kẽ b ù n sổ cụ liền dự phán đến nguy hiểm đầu m ư i phần nhanh chóng lại bình tĩnh tả hữu lệnh ra hai viên đạn cứ như vậy gặp thằng qua còn có thể cảm nhận được đạn ma sát không khí do nóng quả nhiên đây mới thật sự là văn tỷ hệ sở thế giới tàn khốc lại chân thực không có lý do gì cùng ân cần thăm hỏi vừa lên đến liền là cướp bóc giết chóc không phải ngươi chết chính là ta sống người thắng thu hoạch được hết thảy kẻ thất bại mất đi hết thảy hữu trạm ủ hoạn sử dụng s ộ biến mất không thấy gì nữa cái này khiến lúc chiếc nổ súng hải tặc mồ hôi lạnh chảy cảnh dắt lên không thấy đi nơi nào đây rốt cuộc là cái quái vật gì a liên tiếp vài tiếng kêu thảm ở trong trời đ ê m văng lên trà mỹ hoàn phản g phất quái vật xuất quỷ nhập thần t u ô n tự sử dụng sổ xuất hiện tại mấy hải tặc sau lưng si gẳng nhẹ nhàng điểm một cái liền thu hoạch được một đầu sinh mệnh kêu thảm cùng h o à n g sợ liên tiếp dừng tay tại trà mỹ hoàn thu hoạch cái thứ năm hải tặc lúc một đạo thấp bé thân ảnh nhanh chóng bật lên tới trùy thủ trong tay giống như một đạo hàn quang hướng về trà mỹ hoàn đâm tới xì gẳng cùng trùy thủ đổi bính một trận hỏa hoa nổ lên làm sao có thể x u ố t con ngươi đột nhiên rụt lại phía sau lưng mắt lạnh trước mắt cái này tóc trắng mắt đỏ tiểu quỷ vậy mà dùng hai ngón tay chặn lại dao găm của hắn dưới tình huống bình thường tay của đối phương hẳn là phế bỏ mới đúng kéo dài khoảng cách x u ố t căng thẳng thân thể một mặt cảnh giác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng trong vũng máu t r a m è o y hoàn bốn phía bong thuyền đã nằm tám chín đường thi thể không cho phép n ú c ních chung quanh đám hải tặc phản ứng cũng rất nhanh nhao nhao g i ờ vũ khí nhắm ngay cha mẹo y hoàn trên mặt tất cả đều là kinh sợ cùng hư hát bọn hắn đã vây quanh đối phương cảm giác cả an toàn có tiểu quỷ ngươi là ai su ngươi liền là cái này đoàn hải tặc thuyền trưởng bị súng ống cùng nhau nhắm ngay cha m ẹ y hoàn một điểm khẩn trương cảm giác đều không có mà là ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này thấp bé gầy yếu giữ lại dâu cá chê lao đầu vừa nhìn liền biết không phải người tốt giống m ù s ệ đồng dạng xào trá xấu xí tiểu quỷ chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là treo giải thưởng bốn mươi triệu b ờ dĩ đại hải t ặ c bọ chết xót xem ở ngươi còn có một chút tư sắc phân thượng ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói để cho chúng ta khoái hoạt khoái hoạt còn có thể bảo trụ m ạ n nhỏ có hung ác tráng hán tham lam nhìn về phía cha mẹo y hoàn rõ ràng là tinh trùng lên não bởi vì cha hiện nhiên da m i ệ n g thịt mềm đối bọn hắn những ngày ở trên biển l i ế m máu trên lưới lao một năm nửa năm đều không nhất định lên đảo hải tặc tới nói phát tiết tầm quan trọng gần với tại thức ăn phía dưới hải tặc không phải dễ dàng như vậy làm chẳng những phải đối mặt hải quân bắt còn muốn tiếp nhận thuyền trưởng hoặc đội viên áp bách tức h hiếp càng phải tao nộ cực đoan thời tiết cùng cô độc lúc nào cũng có thể sẽ khó giữ được tính mạng thân ở dị địa tại loại này tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh dưới tinh thần khẳng định sẽ xảy ra vấn đề sở dĩ phải phát hiện rất nhiều hải tặc là việc gác bất tận nội tâm và mẹo bọn hắn cần phát tiết cùng sinh tồn người ánh mắt này thật là làm cho ta phía sau lưng trắng hán chỉ cảm thấy trước mắt một đ ô n g hoa lập tức một đạo băng l á n h thanh em xuất hiện ở sau lưng còn không tới kịp quay người ánh mắt liền là tối sầm bịch thi thể trùng điệp ngược lại trên bông thuyền trắng hán cái hót xuất hiện một cái lỗ thủng bên trong máu tơi ư cùng óc không ngừng chạy ra chung quanh đám hải tặc đều nhao nhao nuốt nước bọt nhìn về phía trà mèo y hoàn n ắ m chặt vũ khí tay k h ô n g chế không nổi run rẩy lên lúc trước cảm giác an toàn là ảo giác đối phương là thế nào biến mất cũng xuất thủ đều không trông thấy nổ súng thân là thuyền trưởng xuất cũng lần nữa bị kính mà là thừa cơ tu luyện lên tất cả hắn thời thời khắc khắc đều nhớ tiến bộ Cốc cốc cốc. lít nha lít nhít đạn bắn tại trạm mỹ hoàn trên thân có thể cảm giác được cảm giác đau đớn dù sao những này đều không phải là kiểu cũ phở lại lóc một vòng quá khứ trạm mỹ hoàn quần áo tạ tơi trên thân che kín vết đạn một ít địa phương tím xanh đan sen tất cả đều là tụ huyết rất nhiều hải tặc lại cùng gặp quỷ đồng dạng biểu lộ phong phú cái này còn là người sao đối mặt mạnh như vậy hỏa lực vậy mà không có mục nát chương ba mươi ba bọ chết trái cây chương ba mươi ba bọ chết trái cây bá sáng chói chói mắt nguyệt nha c h ạ m kích trợt lóe lên năm cái hải tặc têu i thảm chia hai nửa trạm ủy hoàn hư không tiêu thất không thấy các loại xuất hiện lúc tất có hải tặc ngã trên mặt đất đáng giận thân là thuyền trưởng xót cứ việc cũng mười phần khiếp sợ nhưng hắn nhất định phải liều chết đánh cược một lần tại cái này mênh mông vô ngần trên đại dương bao la không có đường lui chỉ có hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng một giây sau s、so、ó t hình thể bắt đầu biến thành trái phải hai bên dẹp chiều dài rất nhiều tông đâm chất bọ chét tay phải nắm chửi thủ hai chân tựa như lò so đồng dạng bật lên trạm ủy hoàn kẽ bùn sổ cụ thành công dự phán hai tay ngón trỏ ngón giữa khép lại quấn quanh lấy bật sổ sổ c ủ hạ kỳ tựa như cứng rắn nhất đao kiếm một mực chặn lại một k í c h này hệ z c a n năng lực giả t r a m g u y hoàn có chút kinh ngạc xem xét ra hỏa này biến thân dáng vẻ hắn liền đoán được đối phương là năng lực gì đây không phải bỏ chết sao lao tử thế nhưng là ăn hết bỏ chết trái cây bỏ chết người x ó t giống giận trùy thủ trong tay lấy rất x ả o trá góc độ đâm về t r a m g u y hoàn cái cổ vừa ra tay liền là chạy yếu hại đi đối mặt một cách này cha n y hoàn không chút kinh hoàng kẻ bùn sổ cụ đã thành công dự phán chỉ là hơi hơi nghiêng người một cái thể liền tránh khỏi đồng thời một đầu bật lên lực k i n người ch trạm mỹ hoàn chỉ có thể nhấc tay chặt đường từ đó cảm nhận được phi nhân sức mạnh vậy mà khống chế không nổi rút lui ra ngoài phanh phanh phanh xót thưa thắng sông lên nhảy lên một cái đuổi theo trạm mỹ hoàn tới cái không bên trong liên hoàn đá mỗi một kích đều là thế đại lực trầm trạm mỹ hoàn hai tay không ngừng hạ thấp xuống tại cưỡng ép chống đỡ đồng thời lật cái lộn ngược ra sau rơi vào khoang thuyền trên lan can nhưng xót thế công rất máy liệt bật lên bước chợt lách người liền đến đến đ ế trạm mỹ hoàn trước mặt thủy thủ thẳng b ư ớ c k ế t h ậ u n g h n cân treo sợi tóc ở giữa trạm mỹ hoàn sử dụng sột biến mất sau lưng chất gỗ vách tưởng tượng như giấy đồng dạng tiểu quỷ ngươi bây giờ rời đi ta khi không có cái gì phát sinh chỉ là đơn giản mấy chiêu lại thêm trả mỹ hoàn trước đó hiện ra năng lực s o đạt được một cái kết quả mình không có cách nào giết chết đối phương dưới mắt biện pháp tốt nhất liền là cùng giải bởi vì hắn không rõ ràng đối phương trên t u y ể n còn có bao nhiêu người thủ hạ của mình đã t ử thương một nửa thế cục đối với hắn là rất bất lợi tức h thời rất trọng yếu đối s o đột nhiên nhận sợ trả mỹ hoàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại có chút thưởng thức hiếp yếu sợ mạnh là bình thường cũng đại biểu trí thông minh là bình thường không có một chút thủ đoạn c u n g năng lực căn bản là không cách nào trở thành đoàn hải tặc thuyền trưởng mặc kệ đoàn hải tặc quy mô là cực kỳ nhỏ vật cạnh tiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không sống ngống chết mạnh được y ế u thua đây là thiên nhiên cơ bản nhất quy tắc vị rất đúng hoan tỷ hệ sở thế giới liền hẳn là dạng này ngươi lựa ta gạt cường giả vi tôn thân là hải tặc từ xuất thủ một khắc này bắt đầu ngươi nên rõ ràng ngươi không chết thì là ta vòng h u n g chi ta cũng muốn cướp bóc ngươi hết thảy trạm y hoằn trong con ngươi đều là lanh k ố c dàn kỵ a cụ một cước đá da quấn lên chân không hình trăng lưỡiểm trạm kích thẳng đến xót xót nhảy một cái tránh thoát đằng sau lộ dữ thợn vụ xuất hiện tại trạm y hoàn trước mặt thủy thủ vẫn là chạy yếu hại đi công kích so trước đó càng thêm n m a n động cùng một chỗ giết hắn một kích đánh lui trạm mèo y hoàn xót cũng không có ý định một đối một cấp tốc hướng còn sống thủ hạ nhóm ra lệnh công bằng quyết đấu ở trên biển căn bản lại không tồn tại chỉ có giết chết địch nhân mới là trọng yếu nhất đại lại lần nữa vạch phá đêm tối tại bọn thủ hạ phối hợp xuống xót làm chủ công hình thành vây quét chi thế thật đúng là cho trạm y hoàn mang đến một điểm phiền phức thật tình không biết đây chính là trạm y hoàn mới một mực đóng cửa làm xe tu luyện là không được còn cần thực chiến lịch luyện mới được đối với hắn mà nói bỏ chết băng hải tặc là rất yếu bao quát thuyền trưởng soạt thực lực ngay cả linh cầu thiếu tướng chủ xỉ cũng không sánh nổi chớ nói chi là trung tướng xạ l à mạ nở n xỉ mà nóng g i ế nhưng trạm mỹ hoàn rất hưởng thụ đạn sắt đến làn ra cảm nhận được nóng rực thậm chí là bị đánh trúng cảm giác đau đớn cùng huyết dịch sao động tim đập rộn lên kích thích đều để hắn có chút cấp trên mấy ngày nay nói không thể n h ạ t đều là giả liệu cho ta hai cái phó thuyền trưởng chúng ta tới ngay tại trạm mỹ hoàn hợp lý lợi dụng đám hải tặc này tới tu luyện rổ cờ xỉ kỷ thời điểm dói bôi cùng giỏ bận âm thanh kích động chuyển đến sau đó hai bóng người từ trên trời giáng xuống đập ầm ầm trên b o n g thuyền dẫn đến thuyền hải tặc đều chìm xuống Rõ bật cái k i a bậy mét hình thể càng là tự mang cảm giác á c bách không tốt quả nhiên có đồng bọn dói bôi cùng rõ bật xuất hiện để bỏ c h ế t đoàn hải tặc tất cả hải tặc tâm mắt lạnh một người liền lợi hại như vậy hiện tại lại tới hai cái vừa nhìn liền biết là có thực lực nhất là cái k i a to con giống một tòa núi nhỏ giống như cánh tay so với chính mình eo còn thô chẳng lẽ là trong truyền thuyết cự nhân tộc hôn đản cha mẹo y h o n dói bôi đã nằm chặt bên trên trạm y h o n cổ áo miệm phun hương thơm tất cả đều là hoán i ệ m còn tốt mình đến nhanh. không phải ngay cả khẩu thang đều vất không đến còn lại giao cho các ngươi người này treo giải thưởng bốn mươi triệu bờ gì các ngươi đ ừ n g giết ta còn hữu dụng trang ủy hoàn dự định lưu bỏ chết sọt một mạng dù sao tiến về hạ dạ còn có mấy ngày trong lúc đó có thể lợi dụng đối phương tới tu luyện kẽ bùn sổ cụ m ẫ u chốt là còn có thể đổi lấy bốn mươi triệu bờ gì số tiền thưởng nói xong cũng không để ý tới dói bôi cùng do bờ trang ủy hoàn liền dẫm lên gặp t ủ bay về phía tự do hảo hơn mười phút sau hết thể bình tĩnh lại hai chiếc thuyền hải tặc dựng lấy tấm ván gỗ mười cái xương mặt xương mũi hải tặc đang tại hướng tự do hào bên trên vận chuyển vật tư làm chiến bại phương không có một chút nhân quyền chỗ thứ nắm giữ bao quát chính mình cũng sẽ trở thành chiến thắng phương chiến lợi phẩm về phần bọ chết xót đã bị đánh bất tỉnh nhân sự rất nhanh bọ chết thuyền hải tặc bắt đầu bị đại hỏa ba o khỏa một lần xua tán đi bốn phía h ắ c á m đã tỉnh lại x ó t cùng mười vị hải tặc đều một mặt hôi bại cùng tuyệt vọng bọn hắn thành bắt làm tù binh sống hay chết tất cả người khác một ý niệm không sai trong khoang thuyền trạng hủy h n nhìn xem dưới chân cái này dương vàng bạc châu báu không sai biệt lắm giá trị hai mươi triệu bờ quả nhiên cướp bóc mới là tốt nhất làm giàu chi đạo phó thuyền trưởng ta đã đem bọn hắn đều giam lại ngay tại trạm ủy hoàn kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm rõ v ậ t xuất hiện ở ngoài cửa hắn đã đem những hải tặc kia giam giữ tại tầng dưới chốt nhất trong phòng giam cũng đều mang theo còng tay chân còng tay chỉ cần lên đảo liền có thể đều bán đi phải biết một cái cường tráng nam tính là có thể bán được năm trăm l i n bờ gì trở lên càng đừng đề cập là một chút treo giải thưởng t r o người n g hải tặc bản thân những hải tặc này liền là cùng hung cực các người trên tay không biết nhiễm lấy bao nhiêu máu tươi có dạng này hạ tràng trạm ủy hoàn là không có chút nào đáng thương ta trạm ạ t ủy hoàn kiểm kê xong chiến lợi phẩm không bao lâu trời liền đã sáng rõ gió, giói bôi nằm trên bông thuyền ngủ được như cái lợi chết do b ậ t thì tại phòng bếp nấu nướng bữa sáng trạm ủy hoàn đi vào bông thuyền ngầm đầu nhìn trướng mắt mặt trời cũng lời nghỉ ngơi đem một chút thuận tiện tu luyện dụng cụ chuyển tới bông thuyền bắt đầu làm nóng người một bộ cơ sở động tác huấn luyện xong vừa vặn dọ bật bưng lên bữa sáng sang ít nhìn qua vẫn rất có thèm ăn liền là hương vị không phải rất tốt trạm ủy hoàn cũng không có ghét bỏ dù sao điều kiện cứ như vậy muốn cải thiện thức ăn chỉ có thể chờ đợi về sau tìm đầu biết phó thuyền trưởng ngươi mặt mũi t r ắ n g bệnh do bớt ngươi đi đem cái kia bỏ c h ế t dẫn tới Tốt. mặc dù không biết chạm ỹ hoàn muốn làm gì nhưng do bớt vẫn là nghe lời tiến vào khoang thuyền dưới đáy không đầy một lát liền đem sọt cho sách ra đem còn g tay chân còn g tay mở ra a kèn lìn còn g tay chân còn g tay bị mở ra do bớt ở một bên trứng mắt giống như là cảnh cáo sọt không nên khinh cử vọng động nếu không liền muốn mạng ngươi muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện sọt hoạt động một chút nhanh tan ra thành từng mạnh thân thể trong mắt đều là âm tàn cùng phẫn nộ hắn không biết đối phương muốn làm gì dù sao cũng cầu xin tha thứa tại biết đối phương sẽ không bỏ qua cho hắn tình hùng dưới đã tiếp nhận hiện thực đồng thời hắn vô cùng rõ ràng phản kháng là vô dụng đừng nhìn đối diện chỉ có ba người còn tự xưng là hải tặc nhưng mỗi một cái đều mạnh đến mức không còn gì để nói hắn coi như đem hết toàn lực cũng không phải là đối thủ trang huy hoàn không nói chuyện thân ảnh nhanh chóng biến mất các loại xuất hiện lúc trong tay đã nhiều hơn một thanh truy thủ là sót trước đó vũ khí từ giờ trở đi ngươi có thể nghĩ hết biện pháp giết chết ta mặc kệ là ám sát vẫn là đánh lén đây là ngươi duy nhất cơ hội sống sót tiện tay đem truy thủ nhét vào sót trước mặt trang h u hoàn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống sót hắn cũng không phải là tùy tiện làm quyết định muốn nhanh chóng mạnh lên chỉ có đem mình đặt mình vào tại trong nguy hiểm để dói bôi cùng gió b ậ t tới làm đồng d ạ n g ám sát không được phần lớn hiệu quả bởi vì hai người này sẽ lưu thủ với lại hắn quá quen thuộc nói thật xuất la mộng m đầu tiên là nhìn một chút vũ khí của mình lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trạm ỵ hoàn tượng như nhìn người điên hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế không hợp thói thường yêu cầu để cho người khác ám sát mình phó thuyền trưởng do b ậ t cũng kiếp sợ đến hắn biết trạm ỵ hoàn đối tu luyện là rất điên cuồng thế nhưng là không nghĩ tới sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này đơn giản liền là phát rộ không cẩn thật là thực biết chết nhớ kỹ tùy thời tùy chỗ đều có thể ám sát ta chỉ có giết chết ta n g ư ờ i mới có cơ hội sống sót người muốn giết cứ giết không cần thiết trêu a ta sót cũng không có vì vậy cao hứng ngược lại khịt mũi coi thường có chút tức giận chằm chằm vào trà mèo y hẳn hắn cảm giác đối phương là tại đùa bớt hắn không nói trước vấn đề khác coi như mình thành công giết chết thì đã có sao kết quả là còn không phải sẽ bị hai người khác xử lý nếu là trên đất bằng còn có thể chạy nhưng đây là tại trên biển duy nhất điểm rừng chân liền là dưới chân thuyền hải tặc giết người về sau ngay cả chạy trốn đều không địa phương trốn bất quá tại biết rõ sẽ chết tình hùng dưới kéo một cái đệm lưng có vẻ như cũng rất có lời ngươi yên tâm hai người bọn hắn sẽ không ngăn cản ngươi ám sát ta ngươi nếu là thật giết chết ta hai người bọn hắn cũng sẽ không báo thù các loại cập bờ sau thậm chí sẽ thả ngươi rời đi giống như là nhìn ra sọt trong lòng suy nghĩ trạm y hoàn một vớt trên trán tóc trắng tiếp tục cao l ê n đường ngươi cũng không có lựa chọn khác liều chết đánh cược một lần còn có thể kéo cái đệm lưng không phải sao rất có lời trạm n è o y hoàn ngươi là chăm chú sao dói bôi đã sớm tỉnh từ gió bất bưng tới bữa sáng thời、điểm. lúc này nhữ lại lông mày nhìn xem t r ạ m mẹo y hoàn hắn cảm giác t r ạ m o y hoàn lại mắc bệnh chính chúng ta khả năng đều không hiểu rõ mình có đôi khi không bước một thanh đều không biết mình tiềm lực là to lớn hai người các ngươi làm theo lời ta bảo t r ạ m o y hoàn gật gật đầu đồng thời dặn dò hai người b à ảnh không có dấu hiệu nào cơ hồ ngay tại t r ạ m o y hoàn dứt lời thời khắc sắp nhặt lên trùy thủ tiến vào bán thu hóa cơ bắp hở ra chân dài bắn ra liền đến đến trạm o y hoàn trước mặt trùy thủ thẳng đến trái tim chính như trạm y hoàn nói hắn không có lựa chọn khác ngược lại đều phải chết vậy liền kéo cái đệm lưng lợi khí s ẹ t qua huyết mục thanh â m vang lên c h ạ m y hoàn con ngươi có chút co r ụ t lại nương tựa theo bản năng nghiêng người một cái trùy thủ từ lồng ngực một m ự c vạch đến bên e o máu tươi vẩy ra trên k h ô n g trung kịch liệt cảm giác đau đớn trong nháy mắt liền trải rộng c h ạ m mưu y hoàn thần kinh may mà là nắm giữ cam ì cứ việc không có chủ động đi phát động nhưng đ ố i b ả n có thể tăng cường vẫn là to lớn không phải bất thình lình một k í c h thật sự có khả năng xuyên qua trạm y hoàn trái tim một cách không có xính sót trên mặt tất cả đều là tiết nối bất quá rất nhanh liền dữ tợn chân phải nhanh như thiểm điện hướng về trạm y hoàn đầu đã vào kẽ bùn xô cụ dự phán trạm y hoàn không có giống lần thứ nhất chật vật như vậy nhấc tay ngăn lại mượn nhờ lực lượng lui lại ra ngoài nhưng sót công kích còn không có biến mất bắn ra cất bước nhanh chóng đi vào trạm y hoàn trước mặt trùy thủ trong tay đối ế t hầu liền là vạch một cái trạm neo y hoàn phó thuyền trưởng dói bôi cùng giỏ bật là thật bị hù dọa nhất là nhìn xem trạm y hoàn trước ngực cái kêu hết lục bên ngoài lật cơ hồ có thể nhìn thấy xương quất vết thương vừa sâu vừa lớn máu tươi dừng đều ngăn không được tôn trọng lựa chọn của ta trạm y hoàn sử dụng sô tránh thoát sót vòng thứ ba công kích gặp dói bôi cùng g i bật muốn n h n g tay lúc này nghiêm m kích thích bình thường để giói bôi cùng gió bật đánh lén căn bản là không đạt được loại trình độ này có thể nói áp lực một chút cũng không có kéo đến cực hạn không t ừ thủ đoạn đến giết chết ta đây là ngươi cơ hội duy nhất trạm mỹ hắn o đã tiến vào trạng thái cho mình quấn lên một c h â m n h o r m o n cầm máu sau đó tại soạt tản nhận trong công kích tiến hành tu luyện hắn muốn tại trong nguy hiểm vừa đi vừa về hồi ngày có bệnh giói bôi hùng hùng h ổ hồ do bất châm mặc không nói chỉ là yên lặng đề phòng phanh phanh phanh so không ngừng tiến công thủ đoạn hoàn toàn như trước đây âm tàn xảo trá khi xác định giói bôi cùng g i bật thật không có nhúng tay về sau Công kích càng liền hung trạm hủy ơ n Chạm ý hoàn vết thương trên người càng ngày càng nhiều nhưng hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào sau một tiếng x ọ t t h ở hồng hộc mồ hôi đầm địa dừng lại h u n g ác diện mục đã trở nên không thể tưởng tượng bắt đầu nhìn về phía trạm y hoàn tượng như nhìn xem quỷ một dạng tại hắn manh liệt tấn công mạnh dưới đối phương đã mình đầy thương tích nhưng chính là giết không được luôn luôn kém một chút do bớt chuẩn bị cho hắn một chút thức ăn nhìn xem mệt mỏi không nhẹ s ọ n trạm y hoàn mắt đỏ bên trong tất cả đều là tán thưởng đối phương là thật l i ề u mạng muốn giết hắn hắn liền thưởng thức cái này sức mạnh túi đầu nhìn một chút mình chật vật không thôi cảm giác đau đớn đã trải rộng mỗi cái thần kinh phó thuyền trưởng ngươi không sao chứ mặt m bởi vì trạm ủy hoàn trạng thái nhìn qua không phải rất tốt nhất là trên lồng ngực đầu kia thật dài vết thương có chút mất máu quá nhiều không có việc gì đi chuẩn bị đi trạm ủy hoàn phất phất tay tùy thời ứng đối sọt bạo khởi đánh lén tiếp xuống m ộ ư ơ i bốn ngày chắc chắn sẽ không nhàm chán chương ba mươi năm chuyện xưa của ngươi còn không ít chương ba mươi năm chuyện xưa của ngươi còn không ít húc nhật đông thăng một ngày mới tiến đến từ khi gặp được bọ chết đoàn hải tặc đã qua bốn ngày cái này bốn ngày sọt đem hết toàn lực chỉ vì giết chết trạm ủy hoàn không phân đoạn thời gian không phân địa điểm tại trạm ủy hoàn đi nhà xí lúc ăn cấm lúc đi ngủ lúc tắm rửa lúc bao giờ cũng không nghĩ giết chết cha mẹo y hoàn nhiều lần đem t r ả m y hoàn đẩy vào hiểm cảnh thậm chí có ba lần kém một tia liền đem t r ả m y hoàn cho xử lý đem làm người đứng xem dói b o i cùng gió bật nhìn sợ mất mật mỗi ngày đều tại khiêu chiến mình năng lực chịu đựng phó thuyền trưởng có hòn đảo tháp quan sát bên trên do bật để ống rong xuống túi đầu nhìn phía dưới b o n g thuyền đánh lén ám sát mình phó thuyền trưởng lại bị thương một cây thủy thủ thẳng tắp cắm ở trên vai phải chủ yếu phó thuyền trưởng từ trước tới giờ không phản kích chỉ là bị động phòng ngự không phải chỉ là một cái treo giải thưởng bốn mươi triệu bờ dị hải tặc làm sao có thể là phó thuyền ở nơi nào giói bôi nghe được thanh âm lần đầu tiên vứt bỏ c ầ n câu cá từ đuôi thuyền chạy tới đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn bọn hắn đã ở trên biển đi thuyền vài ngày trong lúc đó liền gặp được một cái bọ c h ế t băng hải tặc sau đó liền là gió êm sóng lặng xuất hiện một tòa đảo thế nhưng là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng liền ngay cả s ó t cũng đình chỉ công kích tại trong tầm mắt mọi người quả nhiên một hòn đảo dần dần rõ ràng chỉ là thể tích cũng không lớn hy vọng phía trên có dấu vết người lên nào lên nào g i i bôi tâm tình vô cùng tốt hô to lấy muốn lên nào rất nhanh tự do hào đỗ trên mặt biển trạm ủy hoàn cùng g i bất dấm lên gấp bủ giói bôi thì tiến vào ghẹ ở pháp lực đản hồi người mượn dùng lực đản hồi phi hành trên không trung v â phân xuất đã một lần nữa bị giam quả nhiên đứng trên đất bằng mới là nhất an tâm hai chân đạp ở trên bờ cát trạm mỹ hoàn nhìn xem rừng cây cùng mấy khoa cây d ử a giói bôi đều đã leo đi lên hái được kẻ bùn sổ cụ phạm vi lớn nhất quyết tán ra một bộ mặt phẳng địa đồ liền xuất hiện ở trạm mỹ hoàn trong đầu các loại động vật khí tức đều có thể thấy rõ ràng đáng tiếc không có phát hiện người ở chúng ta ở chỗ này lưu lại hai ngày thế nào giói bôi ôm ba viên quả dừa rơi xuống đất ra hiệu trạm ủy hoàn dùng xỉ gẳng xuyên phá hắn đã thật lâu không có uống d ừ a nước đồng thời hy vọng có thể ở trên đảo đóng quân giã ngoại hai ngày hắn muốn đi mạo hiểm phốc phốc phốc trạm ủy hoàn n g ó n trọ tại ba viên quả dừa bên trên đâm một cái rất dễ dàng liền mở ra ba cái động một người một viên đều ngửa đầu cực trước khi đi nhất định phải đem chung quanh quả dừa đều cho hái đi các người tự do hoạt động ta đi chỗ cao nhất nhìn xem cả tòa đảo hy vọng có thôn sông a vừa vặn có thể bổ sung một chút vật tư tự do hào bên trên cũng không thiếu ăn nhất là loại thịt chủ yếu khiếm khuyết chính là nước ngọt cùng dưa rau quả rau nói xong trạm ủy hoàn liền biến mất tại nguyên chỗ các loại xuất hiện lúc đã trong rừng tiếp lấy không ngừng biến mất không ngừng xuất hiện cuối cùng lại tốn hao một chút thời gian dẫm lên ậ p tủ đi vào trên một ngọn núi cao mặc dù ngọn núi này không phải cao nhất nhưng cũng đủ để đem cả hòn đảo nhỏ nhìn bảy tám phần đáng tiếp đây là một tòa vết chân hiếm thấy đảo nhỏ diện tích cũng không phải rất lớn trở lại trên bờ c ắ t cùng d ò b ậ t tụ hợp về phần d ò i b o i đã tiến vào rừng rậm mạo hiểm đây là một tòa không có bóng người đảo nhỏ hôm nay ngay tại trên đảo nghỉ ngơi đi nhân cơ hội này bổ sung một chút nước ngọt cúng ăn thịt mặt khác nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút rau dại cái gì lập tức hai người một t r ư ớ c một sau tiến vào trong rừng rậm bắt đầu tìm kiếm một chút có thể ăn đồ vật rất nhanh cũng đụng phải dói bôi ngay kế tiếp tự do hào một lần nữa xuất phát dói bôi lại trở nên mặt ủ mày trau bắt đầu trạm ủy hoàn tiếp tục để so tám sát do b ậ t thì bắt đầu thanh lý từ trên đào tìm kiếm được một chút có thể dùng ăn nguyên liệu nấu ăn lần này thu hoạch lớn nhất hẳn là quả dừa trọn vẹn chất đầy một cái nhà kho cùng nay đồng thời su mẹ vương quốc thomas đô thị tại tự do hào xuất phát ba ngày sau phiêu đại nhân đã xác định dòi bôi ba người ra biển mô ra trong tửu đ ế m Sốp、so、hãy lì s ệ cùng duy hai vị trung tướng đẩy cửa vào nhìn xem ngồi tại trên ban công nhàn nhã, nhã nhấm nháp rượu đỏ băng lánh nữ nhân trên mặt đều là sùng bái đây chính là băng tuyết đại tướng hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất phóng nhãn toàn thế giới cũng là đứng đầu nhất cừng giả huống hồ nhan trị cùng huyết thống đều là cao quý nhất có thể tại phiếu đại nhân thủ hạ công tác là bọn hắn cả một đời đã tu luyện phúc phận biết đi hướng nào sao phiếu nhìn về phía nơi xa bầu trời cũng không có bởi vì nào không mà ảnh hưởng đến tâm tình nội tâm của nàng thủy trung còn như băng tuyết thanh lanh bình tĩnh không rõ ràng bọn hắn tại tạo thuyền chỗ mua một chiếp cỡ nhỏ vi cũng cải tạo thành thuyền hải tặc rất có thể là đi đến gờ răng lại nạ dù thần tinh nghiêm túc nội tâm nhưng thật ra là rất ảo não tại vương đô lúc bọn hắn vậy mà để dói bôi chạy thoát rồi còn cứu đi tội phạm bù căn d ọ a bớt đối với chuyện này bọn hắn tồn tại trọng đại sai lầm nguyên bản bản bộ là muốn đối bọn hắn làm ra xử phạt là phiệu đại nhân cho bọn hắn lấy công chuộc tội cơ hội tìm tới vị trí của bọn hắn phiệu nâng lên thon thon tay ngọc giữa ngón tay xuất hiện một mảnh bông tuyết không có vị trí của đối phương nào cũng rất khó độc thủ dù sao thế giới quá lớn không có khả năng giống không có đầu con ruồi đồng dạng tại vô lùi ra đi ngày này tự do hào thuận do phá sóng ở trên biển đi tới khoảng cách đến hạ dạ còn có ba ngày lộ trình hôm nay khó được chính là giỏi b o i cũng tại tu luyện cho trạm y hoàn mang đến áp lực lớn bởi vì cái này con b ê coi như không tu luyện cũng sẽ mạnh lên nếu là đường đường chính chính tu luyện khả năng một ngày đỉnh người khác mười ngày một tháng thậm chí là một năm không sợ phú nhị đại so ngươi giàu liền sợ phú nhị đại so ngươi càng cố gắng đáng nhắc tới chính là gió bậc thiên phú cũng rất đáng sợ chẳng những có thể thời gian dài bảo trì lại bán thu hình thái ngay cả sô cùng gập phủ cũng sơ bộ năm giữ tại trạm y hoàn theo đề nghị hiện tại do bất cũng không có việc gì đều tận khả năng duy trì bán thú hình thái hoặc là toàn thú hình thái tiến bộ là mắt trần có thể thấy có biến nguyên bản tại cử tạ rèn luyện rói b ô i đông nhiên mức bọ tạ nhảy vọt đến đầu thuyền bên trên nhìn xem đường chân trời bên trên một hạt điểm đen hương phân lên tại b i ể n rộng mênh mông bên trên gặp được cái khác đội thuyền thật không dễ dàng nửa tháng mới gặp được hai lần giống như không phải đoàn hải tặc trạm ủy hoàn cũng đi tới rói b ô i bên cạnh theo song phương không ngừng tới gần có thể nhìn thấy đối phương thuyền cán bên trên cũng không có treo cờ hải tặc giống như là thương thuyền là bắt nô đoàn do bất đỉnh lấy đại đầu h ân do bất gật gật đầu nhìn về phía trạm y hoàn trong mắt đều là cảm kích đáng tiếc trạm y hoàn đã quay đầu trở lại nhìn về phía đang không ngừng đến gần bắt nô đoàn đối phương phát hiện tự do hào chẳng nhưng không có tránh đi ngược lại lại qua chương ba mươi sáu t r á i ác quỷ vì cái gì nhiều như vậy chương ba mươi sáu cháy ác quỷ vì cái gì nhiều như vậy là hải tặc nã pháo đánh chìm bọn hắn giống nhau lúc trước bọ chết đoàn hải tặc bắt nô đoàn cũng là đi lên liền phát động tiến công đối bắt nô đoàn tới nói mặc kệ là thân phận gì người đều có thể buôn bán từ trên lục địa đến trên biển chỉ cần cảm thấy l ừ a liền có thể đối với bất kỳ người nào độc thủ một chút tâm đen thậm chí đồng thời buôn lậu khí quan súng ống đạn dược các loại làm ăn từ một số phương diện mà nói hiện tại nô lệ m ậ dịch là có thể nhất phát tài nhất là tại cái này đặc thù thời đại chính vào chế độ nô lệ độ cao phát triển thời kỳ bởi vì cổ đại vương quốc diệt vong dẫn đến rất rất nhiều người trở thành tội nhân Hưu hưu hưu. từng khoả đạn pháo hướng về tự do hào đánh tới tiếng oanh minh vang vọng tại toàn bộ dưới bầu trời hỏa lực dày đặc căn bản cũng không phải là bọ c h é t băng hải tặc có thể so sánh chỉ có thể nói không hổ là bắt nô đoàn từ nơi này vương quốc buôn lậu đến một cái khác vương quốc sinh ra lợi nhuận đủ để cho bọn hắn trang bị bên trên đại lượng tiên tiến vũ khí nóng cũng có thể để bọn hắn b ư ớ c lên bất kỳ nguy hiểm nào trang hoàn có bị tính đến bởi vì hỏa lực quá dày đặc quá nhiều liền giống như trời mưa lít nha lít nhít giống như là bảy cái pháo hỏa tiễn trận doanh đồng dạng khí、cầu. d à n kỳ ạ cụ dói bôi lần đầu tiên nhảy vọt đến giữa không m á h liệt hít một hơi biến thành tròn vo khí cầu trạm ủ y hoàn thì liên tục đá ra mấy đạo d à n kỳ ạ cụ ầm ầm liên tiếp phiến bạo tạc thăng không nóng bỏng ánh lửa cùng khói lửa tràn ngập trên mặt biển tự do hào bởi vì bạo tạc sinh ra trùng kích không ngừng n g ừ n lại mặt biển đều bị áp trầm không có dấu hiệu nào trạm ủ y hoàn cảm nhận được một c h ấ u nguy hiểm ngay cả lông tơ đều tắt lập kẽ bùn xô cụ cấp tốc q u y t tán dự phán đến một viên đạn thẳng đến trái tim nghìn cân treo sợi tóc ở giữa những người đã gặp thăng qua nhưng do bất cùng xuất liền không có vận khí tốt như vậy. hai người lúc này bị đau một tiếng bay rớt ra ngoài trước ngực nổ tung ra đại lượng màu tươi lúc này bắt nô trên thuyền ba cái tay bắn tỉa chính ngắm chuẩn lấy tự do hào bên trên trạm mèo y hoàn do bất cung sót nhìn súng ngắm loại có chút giống bù lệ loại hình súng nhắm trọng yếu nhất chính là có thể nhìn thấy năm thanh hạng nặng súng máy đã dựng lên còn có không ít vai khiêng súng phóng tên lửa bắt nâu người cái này trang bị đều có thể quét ngang một ngôi chợ nhỏ dói bôi ngươi còn đang chờ cái gì bình thường ta là thế nào chuyển thụ cho người kinh nghiệm cho ta dùng hạ ủ sổ một vòng mới hỏa tiễn mưa từ trên trời ra xuống trong đó còn trộn lẫn lấy n g ắ m bắn đang bảo vệ tự do hào tình hống dưới bọn hắn căn bản liền rút không ra tay chân trạm n g y hoàn xem như chân chính thấy được thời đại này khoa học kỹ thuật hỏa lực lúc trước linh cầu chủ xì、si、dẫn đầu hải binh vây quét cùng cái này căn bản liền so ra kém biết bị trạm n g y hoàn vừa hô dói bôi cũng muốn mình có hạ h sổ cụ lúc này hai con ngươi chừng một cái đại lượng đỏ thâm tránh hỏa hoa còn như thủy chiều hướng về bắt nô đoàn phá vỡ quá khứ k h í thôn sơn hà bá đạo ý chí nhấc lên mạnh mẽ sóng gió nguyên bản ồn ào bắt nô đoàn trong nháy mắt ta n tính lại đại lượng nhân viên sắc mặt trắng bệnh hai mắt trắng bệnh ngã trên mặt đất có thể miễn cưỡng đứng đấy cũng là hoảng sợ không thôi chuyện gì xảy ra đây chẳng lẽ là vương ý chí không tốt chúng ta gặp được kẻ tàn nhẫn người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không thân là bắt nô đoàn chủ nô lúc này cũng bị k i n h đến con ngươi đột nhiên rụt lại toàn thân lông tơ tạc lập ánh mắt nhìn chỏng chọc vào tự do hào bên trên cái kêu bá khí vô song nam nhân cái này đang chết bị lực vong thuyền trang ý hoàn nhìn xem đầu thuyền đỏ thấm thiệm điện hỏ hoa lượn lờ dòi bòi hoi hoi hoàn toàn li phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo vương trở về ngoài ta còn ai quét ngang thiên hạ ở trong lòng t h ầ m mắng một tiếng trạm y hoàn nói không hướng tới đều là giả hắn tự nhận là mình nội tâm là cường đại cũng có chiếm đoạt thiên hạ trở thành trí cao dạ tâm càng có người xuyên việt tự tin và cuối cùng sẽ vô địch khí phách nhưng mấy tháng nay một mực để dói bôi dùng hạ ủ sổ cụ phụ trợ mình tu luyện ý đồ thông qua kích thích để cho mình cũng thức tỉnh hạ ủ sổ cụ làm sao không như mong muốn dói bôi hạ ủ sổ cụ hắn đều miễn dịch vẫn là không có thất tỉnh cái này khiến trạm y hoàn một lần hoài nghi mình là không cụ bị phải biết hạ ủ sổ cụ không chỉ vẹn vẹn là dùng đến gia tăng bức cách cùng thanh lý t ạ p bình còn có thể giống bật sổ sổ cụ hạ kỳ như thế quấn quanh ở vũ khí hoặc là công kích từ đó tăng cường lực sát thương càng có thể tại không tiếp xúc đối thủ tình huống dưới tính thực chất công kích đến đ ệ n h nhân sẽ hạ ủ sổ cụ quấn quanh cùng sẽ không hạ ủ sổ cụ quấn quanh là hai loại khái niệm bên trên hỏa lực bao trùm gây mất chính là phản kích thời điểm trạm mỹ hoàn thu hồi tâm thần một cái sổ biến mất các loại xuất hiện đã trên công chúng lập tức dẫm lên gọc bù bay về phía bắt nô đoàn dói bôi dừng lại hạ ủ sổ cụ lập tức tiến vào g h ở phạp cũng liền xông ra ngo lần này cũng không thể để trạm y hoàn nhanh chân đến trước bay trên trời đáng chết giữa không trung trạm y hoàn liên tiếp đá ra mấy cước sang chói chói mắt n g u y ệ t nha c h ạ m kích dễ như t r ở bàn tay đánh vào bắt nổ trên thuyền tại chỗ liền đưa tới to lớn oanh minh cứu ta a a a nhanh phản kích phản kích máu tơi ư cùng kêu thảm cùng tồn tại một ít ý chí coi như cường đại bắt nổ tay nhao nhao cầm thương bắt đầu xạ kích bắt đầu nhưng đã vô dụng g i i bôi cùng trạm y hoàn vững vàng rơi trên bom thuyền song phương cũng không có muốn nói chuyện với nhau ý tứ từ gặp nhau một khắc này cũng đã là ngươi không chết thì là ta vong tàn ảnh thoát trạm uy hoàn sử dụng s ô xuất hiện tại từng cái bắt nổ tay sau lưng mỗi một lần đưa tay đều biểu thị một đầu sinh mệnh bị k h i ê n đi tại bảy bước bên trong hắn xỉ gẳng nhưng so sánh súng ống uy lực lớn nhiều r i ó i bôi cũng không cam chịu lạc hậu phá ả phất m a n h hổ hạ sơn một quyền một cái tiểu bằng hưu không có trạm uy hoàn t à n nhẫn như vậy chỉ là đánh bay hoặc là đánh n g ấ t xịu đ ị c h nhân dê còn quyền nhanh như thiểm điện một đầu hình người dê còn xuất hiện tại trạm uy hoàn bên cạnh hai tay mang theo quyền sáo đối trạm uy hoàn đầu liền là từng tay móng lực lượng rất lớn đối mặt một kích này trạm uy hoàn không có tránh né tiến vào tẹt trạng thái đứng đ không có khả năng bebe be. cờ chừng to mắt nghẹn ngào kêu sợ hãi một quyền này của hắn thế nhưng là có thể tùy tiện đánh chết một đầu voi ma mút vì cái gì trước mắt tên tiểu quỷ này không có thổ huyết bay ra ngoài ngoại trừ đầu tóc dối bởi điểm bên ngoài ngay cả chân đều không có chuyển một bước đại khái mười triệu đến ba mươi triệu trình độ c h ạ m hủy hoàn đầu thẳng lên mặc cho cờ dùng lực như thế nào cũng không ngăn cản được mẹ cờ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì đông nhiên ôm bụng nôn ra một trận máu tươi càng là càng không ngừng từ miệng trong mũi phun ra một cỗ khí lưu từ phía sau lưng sung ra thân thể cũng tại trong khoảnh khắc cân sốc trạm mỹ hoàn thu hồi n ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bị đánh về hình người quỷ trên mặt đất bất cờ từ đối phương biến thân đến xem hẳn là ăn hết hệ zoran dương đà trái cây năng lực giả quá dễ nhận biết bây giờ thời đại này thế nhưng là có rất nhiều trái ác quỷ năng lực giả bởi vì tại trận kia chiến tranh tàn khốc bên trong chết rất nhiều người trong đó cũng không thiếu trái ác quỷ năng lực giả những người này sau khi chết trái ác quỷ liền sẽ trùng sinh trên biển cả cho nên trên biển cả đạt được trái ác quỷ tỷ lệ so dĩ vãng bất cứ lúc nào còn lớn hơn trang q u hẳn có thể mua được h o h ì n h thái gặp phải trụ sĩ linh cầu hình thái ấm ấm nomi chương ù n g bọ c ế t trái cây hiện tại hiện cây d đà đó định là trái trong thứ nhất.、Liên、rất thông thường. Dù sao cảnh quyết định hết thầy. Liên cây cũng cảnh nhân nguyên hoàn sao Dù ba ấ t quá mươi này cũng Ngay lên trình không đồng quá yếu đi. Ngay cả 30 triệu trở lên trình độ đều triệu thời trở Liên nhìn có vừa bảy i chiếc ế t là n tự do là cần phải trả giá thật lớn chương ba mươi bảy tự do là cần phải trả giá thật lớn Khoang thuyền 3 tầng dưới. Chạm hủy hoắn nhỏ hẹp tản ra các loại mùi mồ hôi hẹp loại ra tầng tản bẩn đường hẹp bên trên. tại dưới. đi mùi các C mồ từ lên thuyền một khắc này liền đã trở thành thương phẩm kỳ thật cùng thế kỷ trước hát nhân nô lệ mậu dịch không sai biệt lắm một chiếc bắt nô thuyền sẽ ở trong khoang thuyền tận khả năng nhiều phân ra nhiều tầng kho hàng mỗi một tầng độ cao đều rất thấp thậm chí không đủ người đứng lên l o n g dạ hiểm độc một điểm chủ thuyền còn biết để nô lệ trồng nô lệ ngoại trừ không gian sinh tồn nhỏ bên ngoài những này bị xem như nô lệ còn muốn cân nhắc thức ăn cùng tật bệnh uy hiếp ăn đều là ngay cả heo ăn cũng không bằng thức ăn ở là hôi thối khoang thuyền thời tiết sáng sủa thời điểm bọn hắn bài tiết vật sẽ thông qua trên thuyền thông đạo tiến vào biệt cả một khi đứng trước liền muốn liên tục mấy ngày mấy đêm cùng mình bài tiết vật đợi cùng một chỗ hôi thối mùi chỉ là phụ mấu chốt là sẽ điên c ù n g sinh sôi vi khuẩn cuối cùng để bọn hắn cảm nhiễm tật bệnh mà vì phòng ngừa tật bệnh c h u y ê n bá chủ thuyền bình thường sẽ đem bị bệnh nô lệ giết chết ném vào b i ể n cả nếu như gặp phải chính là tương đối ôn hòa chủ thuyền những n à y trên thuyền nô lệ đãi ngộ khả năng còn sẽ khá hơn một chút có thể may mắn sống đến mục đích sau đó một mực bị b u ồ n bán cuối cùng tra tấn hoặc lao động đến chết bọn hắn không chỉ là thương phẩm vẫn là đồ chơi tại thời gian dài dài rằng g ặ c trên biển đang đi đường thường xuyên có bắt nô, đoàn người bởi vì nhảm chán mà nô lệ tìm niềm vui tình、huống. Các nô lệ mặt lực phản khác thuyền trưởng cũng sẽ phân hóa nô lệ một khi có người muốn phấn khởi phản kháng liền sẽ lọt vào những người khác báo cáo từ đó thất bại trong gắn tấp bị coi như điện hình vứt xuống thuyền cho ca ăn chỉ có thể nói là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay bọn hắn đều hẳn là tự do sau lưng giói boi cái kia mang theo phẫn nộ cùng chăm chú thanh â m chuyển đến cục diện bên ngoài đã ổn định còn không có bị giết bắt nô tay cùng chủ nô cơ đều bị trói gô đi theo trạm y hoàn tiến vào khoang thuyền nhìn trước mắt một màn này giói boi nắm chặt nắm đấm tự do cũng là cần phải trả giá thật lớn trạm y hoàn cũng không tính chờ lâu bởi vì hoàn cảnh nơi này làm hắn khó chịu tự do cho tới bây giờ đều không phải là người khác bố thí cần mình tranh thủ hắn cũng không đồng tình những ngày nô lệ muốn trách chỉ có thể trách mình không có lực lượng bởi vì thế giới bản chất liền là nhỏ yếu tức nguyên tội cho nên vì không biến thành dạng này hắn nghĩ hết biện pháp không từ thủ đoạn mạnh lên một ngày hai mươi bốn giờ hận không thể toàn bộ lấy ra tu luyện mạnh lên đi ra khoang thuyền khi mặt trời một lần nữa chiếu rọi ở trên người một khắc này trạm huy hoàn càng thêm kiên định nếu không t h i ế p bất cứ giá nào để cho mình trở nên mạnh mẽ Vong thuyền. do vẫn đang chỉ huy bỏ chết sọt cùng mười cái h ả i tặc hướng tự do hào bên trên vận chuyển vật tư chiếc này bắt nô đoàn thế nhưng là rất giàu có vàng bạc châu đ á o đều là hai đại dương còn có các loại vũ khí trạm n h è hoàn ta tìm tới đâu b ế t ngay tại trạm h u hoàn cũng gia nhập vận chuyển vật liệu trong đội ngũ lúc trong khoang thuyền b ỗ n nhiên chuyển ra âm thanh ồn trong đó g i i boi hưng p h ấ n âm thanh phá lệ vang dội c h a n g uy hoàn vô ý thức lông mày m ớ lên quay người lại liền thấy g i i boi dẫn theo một cái nửa chết nửa sống ngư nhân đi theo phía sau một đoàn nô lệ cái này con bê đem tất cả nô lệ đều thả đi ngư nhân c h a n g uy hoàn nhìn xem bị g i i boi vứt trên mặt đất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở ngư nhân toàn thân làn da là ố vàng nửa người trên bọc lấy một kiện rách dưới ngắn tay háo khắp ra nửa người dưới thì là mặc v i t có sâu váy t r ắ n g kiện trên hai tay có mỏ neo thuyền hình xăm năm mét thân cao nguyên bản hẳn là rất cường tráng bất quá bây giờ gầy như cái da bọ có chút xấu xí có chút thô kệ cái này bắt nô đoàn thật là có chút bản lãnh ngay cả ngư nhân đều có thể bắt được cứ việc đối phương hiện tại hấp hối nhưng trạm ỹ hoàn vẫn là có thể cảm giác được đối phương cường đại nhanh cho hắn một t r â m h ắ n nói hắn là kinh nghiệm rất phong phú đâu biết ra biển một k h ắ c này mặc kệ là trạm ỹ hoàn vẫn là g i ò i bòi cũng hoặc là do bật đều hy vọng trên thuyền có một vị biết làm cơm đâu biết lúc đầu ở trên biển phiêu lưu liền đủ gian khổ muốn sinh hoạt không có trở ngại cũng chỉ có thể cải thiện một cái phương diện khác thì như mỹ thực rượu ngon cái gì nhìn dói bôi dáng vẻ hưng phấn nếu như cái này ngư nhân thật là đ â biết cái k i a không tranh lệch liền sẽ trở thành tự do hào bên trên vị thứ tư thành viên trang hụy hoàn ngược lại không có ý kiến gì dưới mắt cải thiện thức ăn hoàn toàn chính xác rất trọng yếu do bất cũng sẽ chỉ làm một chút có thể nuốt xuống hắn sẽ làm một chút đồ ăn thường ngày nhưng hắn không có khả năng đem thời gian chân quý lãng phí ở nấu cơm bên trên bình thường thời gian tu luyện đều không đủ tay phải móng tay cọ một cái biến dài một mươi cm tại ngư nhân ngạc nhiên dưới ánh mắt c h ạ m ủy hoàn đối t h ậ n liền làm ộ t đâm chữa trị hoa môn cùng ạ diện lìn điên cuồng tiến vào đối phương ngoại trừ bị thương nặng bên ngoài liền làm ộ t mực ở vào dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái đói bụng bên trong cho nên cần đến một điểm ạ diện lìn ngược lại ngư nhân thể chất là nhân loại hơn gấp mười lần sự thật chứng minh không có cái gì là đến một châm không giải quyết được rất nhanh nửa chết nửa sống ngư nhân liền sinh long hoạt hồ bắt đầu bất quá đây chỉ là ạ diện lìn tại quậy phá phanh phanh phanh lần nữa khôi phục sức sống cảm giác toàn thân đều có dùng không hết khí l o g cũng không có lần đầu tiên nói tạ ơn hoặc là trực tiếp rời đi mà là vào nhanh chóng đi trước mắt nổ tiêu x h ắ t ư ớ các dơ t loại đánh lén ám sát đã không cách nào làm cho hắn cảm giác bị kích thích cần ra tăng độ khó mới được hắn chuẩn bị chất lượng không đủ số lượng đến đụng những ngày buôn bán nô lệ không có một người tốt gột mắt trận lên giận dữ nhìn lấy hạt trâu thâu cạnh trên gương mặt đều là xác ý hắn nguyên bản đối với nhân loại là không có ý kiến nhưng lần này bị bắt sau kinh lịch để hắn vô cùng thống hận nếu không phải tại dưới biển sâu cùng cựu địch chiến đấu dẫn đến thủ thương lại tao nộ g bên trên biển sâu tự thú hắn làm sao lại hôn mê tung bay ở trên biển bị bắt nô đoàn bắt lại bất quá gặp cha mỹ hoàn ngăn cản hắn cũng thu tay lại bởi vì hắn là cái ân o á n rõ ràng giảng đạo nghĩa ngư nhân có nguyên tắc của mình những người trước mắt này cứ mình là có ân thế đạo như thế cha mỹ hoàn đối gột giác quan cũng không t ệ lắm cũng không phải là hồ đi xuân hạt lòng loại kia cực đoan chủ nghĩa c h ủ tộc người có nguyên tắc của mình cùng danh giới cuối cùng không tính quá xấu một bên chủ n ô cờ cũng lặng lẽ thở dài một hơi mệnh tạm thời bảo vệ gột ngươi nhanh đi làm mỹ thực nhất định phải hung hăng chinh phục trả m ý hoàn cùng do bớt ta tin tưởng ngươi dói bôi một mặt mong đợi chen chân tiến đến đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp gột làm mỹ thực xô đẩy lấy gột liền hướng phòng b ế p đi không có vấn đề vừa nói đến mỹ thực gột liền tự tin bắt đầu trong mắt đều là k t nạo h ắ n từ nhỏ đến lớn yêu thích liền là nghiên cứu cũng làm ra các món ăn ngon mộng tưởng cũng là trở thành đệ nhất thế giới đâu b ế t tại ngư dân tộc bên trong đã không có đối thủ chương ba mươi tám đầu góc tại chính mình phía trên sự thật chương ba mươi tám đ do bật gật bớt, n g ư ơ i t r ư đầu ra hiệu ghost đi lại theo hắn nhìn xem hai người bóng lưng rời đi giói bôi đuôi môi hắn còn nghĩ đến các loại ghost làm tốt liền lần đầu tiên ăn cũng đâu ngươi có phải hay không muốn mời đối phương lên thuyền ta đã mời a ghost cũng đồng ý giói bôi gãi gãi đầu một bộ ta cho là ngươi biết đến biểu lộ đơn giản liền làm mê chi tự tiện chủ trường may mà cha m g y hoàn sớm có đoán trước hắn không nói hoàn toàn hiểu dói bôi nhưng một nửa não mạch kín vẫn có thể cầm c h ắ c lấy quá trình ta đoán một cái ngươi có phải hay không dòng chống khua c h i ê n tại trong khoang thuyền tìm đ ồ u b ế p sau đó ngư nhân liền là gos nói hắn sẽ ngươi liền mời hắn lên thuyền c o n trọng điểm nói mình là hải tặc không phải hải tặc là tự do cha m g y hoàn rất bình tĩnh nhìn cái này kỳ hoa quả nhiên dói bôi con mắt càng trừng càng lớn cuối cùng chỉ còn lại có tràn đầy bội phụ không hổ là ngươi thế nào ta lợi hại a dói bôi rất nhanh liền tiếp nhận trạm ỵ hoắn đầu vóc tại chính mình phía trên sự thật tiếp lấy một mặt d á m thúi đắc ý hai ngày trước bọn hắn còn tại thương lượng tìm đâu b ế p hiện tại lập tức liền bị hắn tìm được lợi hại trạm ỵ hoắn ngoài cười nhưng trong không cười đáy mắt chỗ sâu đều là đối thiểu năng trí tuệ mà cùng kỳ hoa ghét bỏ nhưng dói bôi mảy may không nhìn ra ngược lại hai tay chống lạnh càng thêm đắc ý phảng phất đánh thắng trợt cho nên tình huống cụ thể ngươi hiểu bao nhiêu hắn gọi gôs là cá trình bổ nông ngư nhân sau đó thì sao a d thấy một lần dói bôi cố gắng nghĩ lại dáng vẻ hắn cũng biết sau đó tất y trong phòng biết tại mỗi người trước mặt đều trưng bày một trậu hương khí bốn phía công chiên không sai liền là thật đơn giản một phần công chiên giói bôi chạy nước miếng đều chạy ra do bất cũng nuốt một ngụm nước bọt cho dù là cha mỹ hoản cũng nhét miệng ban ngày hắn đã từng gặp qua gột trung nghệ không thể không nói là thật ra trâu mặc kệ là đời trước vẫn là đời này hắn cảm giác ăn tất cả mọi thứ đều là phân chỉ có cái này ngư nhân làm mới là người ăn chỉ ăn một bữa mặc kệ là đầu lưỡi vẫn là dạ dày đều đã bị hung hăng cầm chất lấy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn gột trở thành tự do băng hải tặc đầu bếp gột thêm một chén nữa không đến một phút đồng hồ dói bôi liền đem đĩa không đưa cho gột cái này con bê ăn cái gì liền là đem cái cầm kéo một phát đi đến ngược lại sau đó một nốt u liền xong việc chứ bắt giới ăn nhân xâm quả đều không khoa trương như vậy so sánh giới trạm ì hoàn liền rất yêu nhã từng ngỗ từng n u ỗ n g rất có cảm giác tiết tấu hướng miệng bên trong uy đồng thời tinh tế nhấm nốt hưởng tụ lấy phó thuyền trưởng ban ngày liền để những nô lệ kia mình láiền rời đi thật sẽ không xảy ra chuy các loại đều ăn đến không sai biệt lắm thời điểm do bất chậm dần tốc độ nhìn về phía trà mèo y hoàn phu cận có hòn đảo phía trên cũng có nhân loại thành c h ấ n chúng ta không có khả năng đem bọn hắn mang đến hạ dạ trà m è o y hoàn ăn xong cuối cùng một ngụm ngũ tạng miếu triệt để thỏa mãn bắt nô đoàn những cái kia người cũng đã bị giết chết chỉ còn lại có chủ nô tự cờ bị giam giữ tại tự do hào k h o n đáy cái kia một thuyền nô lệ trà m è o y hoàn thì chỉ một cái phương hướng chỉ cần những người kia không loạn đổi phương hướng không ra ba giờ đồng hồ liền có thể nhìn thấy tại hải đồ bên trên tiêu chí một hòn đảo nhỏ hắn không có khả năng lãng phí thời gian đi hộ tống những người này th đêm nay không cần thay phiên các đêm ta sẽ bên cạnh tu luyện vừa chú ý không cho ba người tiếp tục phát biểu cơ hội trạm ủy hoàn đứng dậy đem đĩa đặt ở rửa chén trong máng sau đó nhắc lên một bên gột cho những tù binh kia chuẩn bị thức ăn đi hướng k h a n g đáy hắn muốn đồng thời lợi dụng x o á t c n g cờ cũng chính là bỏ chết cùng dê còn g ám sát tới tu luyện chỉ dựa vào bỏ chết một cái đã không cách nào thỏa mãn hắn đến hai người mới được mặt khác trạm ủy hoàn cũng có một ý tưởng cái k i a chính là đem những n à y tội ác trồng chất r a hỏa khống chế trong tay tổ kiến cái ác ôn xưng hảo dói bôi chiếc thuyền này sớ muộn sẽ chìm hắn cần phòng ngừa chú đáo. tổ kiến cái thế lực sau này có lẽ sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi rất nhanh bên ngoài liền chuyển đến các loại chiến đấu âm thanh tại ánh đèn chiếu rọi xuống có thể nhìn thấy một cái bọ chết nắm truy thủ một đầu dê còn mang theo màu đỏ quần sáo không từ thủ đoạn ôm giết chết trạm ỵ hoàn tâm thái tiến hành công kích quả nhiên trạm ỵ hoàn lần nữa cảm nhận được áp lực bắt đầu toàn thân đầu nhập trong tu luyện cái này đánh liền là suốt cả đêm nửa đường bọ chết cùng dê còn mệnh đến ngất ngư nhưng tại hạ dện liền kích thích dưới lại lần nữa sinh long h o ạ hồ bắt đầu còn kém chút liền đem trạm ỵ hoàn làm trọng thương khi luồng thứ nhất tia nắng ban mai hừng đông l hai người đã mệt mỏi tê liệt trên b o n g thuyền nằm ngáy ho ho trái lại trạm mèo ý hoàn mồ hôi đầm địa tinh thần mười phần trên thân tạo thành vết thương đều đã kết vẩy cứ việc nhìn qua quần áo tà tơi rất chật vật thật đáng giận trận lại giống như mới lên mặt trời càng ngày càng nóng bỏng lâu hai gột không biết đứng ở chỗ này bao lâu như có điều suy nghĩ nhìn xem hai chân cột to lớn địa sát trên thân còn có phụ trọng một mình làm lấy dẫn thể hướng lên trạm mèo ý hoàn trong lòng đại khái có cái phán đoán tối hôm qua tại phòng bếp thuyền trưởng cùng dọ và không có lừa hắn cái này phó thuyền trưởng thật là tu lợi cuồng với lại hắn nhìn ra được thuyền trưởng có v ta nói g không ngay sợ, mà tại r sinh gos suy tư lúc phía sau cửa khoang bị bỗng nhiên đá văng ra giói bôi đỉnh lấy cái đầu ổ gà khản cả giọng đê tối hôm qua còn chưa ngủ hắn ngay tại chờ mong buổi sáng a được g ộ t n g ư ơ i tại a nhìn xem giói bôi cái k i a phảng phất mù đồng dạng ánh mắt g ộ t là có chút kinh ngạc hắn lớn như vậy một người đứng ở chỗ này cửa vừa mở ra hẳn là có thể trông thấy a sớm thuyền trưởng g ộ t miễn cưỡng chào hỏi ta đói đ i ể m tâm ăn cái gì giói bôi nhanh như chấp lại gần trong mắt còn kém ánh sao lấp lánh chạy nước miếng càng là k h ô n g chế không nổi chạy xuống muốn nhiều lôi thôi liền có bao nhiều lôi thôi liền ăn chúng ta ngư nhân tộc đặc chế mỹ xá xíu a ta còn muốn ăn thịt có thể a trác mèo y hoàn trên người ngươi b dói boi tâm tình vô cùng tốt cảm giác hôm nay lại là mỹ hảo một ngày quay người nhìn xem b o n g thuyền không ngừng phụ trọng làm lấy dẫn thể hướng lên trạm mèo y hoàn xoa xoa con mắt xác định mình không có nhìn lầm lúc này trạm o y hoàn từ đầu đến chân làn da bắt đầu p h i m h ồ n g nhiệt độ cơ thể tại cực tốc lên cao mấu chốt là từ trong thân thể t o á t ra nóng bỏng hơi nước có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt lấy trạm o y hoàn làm trung tâm quyết tán dói boi ý nghĩ đầu tiên liền là trạm o y hoàn cũng đã luyện thành ghẹ ở xị cốt bởi vì hắn tiến vào ghẹ ở xị cốt chính là như vậy làn da p h i hỏng hơi nước sôi trào huyết dịch gia tốc nhiệt độ cơ thể tiếp tục sử thượng cái thứ nhất thức tỉnh xây mệ kỳ càn nam nhân chương ba mươi chín sử thượng cái thứ nhất thức tỉnh xây mệ kỳ càn nam nhân bốc khói nghe được g i ó i bôi gào to hô thanh âm tràn ủy hoàn túi đầu nhìn xem mình lồng ngực lúc này hắn mới phát giác đến vấn đề lúc trước một mực đắm chìm trong dẫn thể hướng lên căn bản là không có phát hiện mình sắp biến thành hỏa nhân lan ra từ trong ra ngoài đều là xích h ồ n g huyết dịch xương cốt phản phất tại thiêu đốt toàn thân cũng bắt đầu nhói nhói thiêu đốt bắt đầu tràn ủy hoàn rơi xuống đất đứng trên bông thuyền mắt đỏ bên trong đều là k h ó có thể tin cùng mừng rỡ như liên chẳng lẽ ý thức rót vào trong cơ thể có thể rõ ràng cảm nhận được tim đập thanh âm huyết dịch c h ả y x u ô i thanh âm xương cốt mật độ tế bào phân liệt lông tóc sinh trường giờ này khắc này trạm ủy hoàn cảm giác thân thể của mình sống lại hắn tùy thời có thể biến thành trong thân thể một bộ phận mỗi khối huyết đ h ụ c mỗi khối xương đều là hắn trạm n h è o y hoàn dói bôi thần sắc lo lắng nảy lên đi vào trạm ủy hoàn bên cạnh bởi vì trạm ủy hoàn cái kia mái đầu bạc trắng đang tại điên cùng sinh trường chỉ chớp mắt liền kéo trên mặt đất nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao hơi nóng hơi càng là càng ngày càng đậm chớ tới gần ta đừng quấy rời ta trạm ủy hoàn hai con người sung huy b a y đầu ngăn cản rói bói tới gần lập tức đem tinh thần ý chí toàn bộ đầu nhập trong thân thể không nghĩ tới kinh h ỉ tới nhanh như vậy dộ cờ sĩ kỳ đã sơ bộ bị hắn dung hội quán thông lại thêm mỗi ngày mỗi đêm hung hiểm tu luyện cùng thời gian dài sử dụng h ò u s e h o u no mi cải biến thể chất hôm nay nước đến tụ thành nắm chặt loại cảm giác này t r à m ủ hoàn bắt đầu một lần lại một lần làm lấy động tác nóng người cứ việc liệt hỏa đốt người thân thể liền giống bị một đoạn một đoạn đập nát đồng dạng nhưng trạm ủ hoàn lại là mừng như liên hắn không biết dối l xỉ những cái kia chính phú chính thức tỉnh xây mẹ kỷ cạn là dạc gì nhưng giờ phút này hắn cảm thấy mình liền là đang thức tỉnh bởi vì theo ý thức rót vào trong thân thể hắn dần dần có thể khống chế tóc nội tạng cơ bắp xương có đợi phó thuyền trưởng đây là thế nào dọ b ẫ t cũng đi tới bong thuyền bọ c h ế t cùng dê còn cũng tỉnh lại thời gian từng giây từng phút trôi qua n a m đôi con mắt liền như vậy nhìn xem trạm ủy hoàn điên cuồng tu luyện giống như là ăn hết cái gì thuốc kích thích cần đem tất cả sao động phát tiết ra ngoài hơi nước càng ngày càng nhiều nhiệt độ cũng càng ngày càng cao không biết chuyện gì xảy ra trạm ủ hoàn nhiệt độ cơ thể còn tại không ngừng để cao làm nóng hơi nước cũng càng ngày càng nhiều gần như sắc bao phủ toàn bộ tự do hào khoảng cách trạm y hoàn càng gần lại càng thấy phải là tại miệng núi lửa đồng dạng ta cần đại lượng thịt rốt cục nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống khôi phục lại bình thường nóng bỏng hơi nước cũng toàn bộ tiêu tán trạm y hoàn chỉ có một cái cảm giác cái k i a chính là thân thể bị móc g i ố n g toàn thân cao thấp tế bào đều chuyển đến cảm giác đói bụng quả nhiên phàm là người xuyên việt đều là có chút đồ vật cứ việc trạm y hoàn không có cái gì lao ra ra hệ thống thêm điểm loại hình kim thủ chỉ có thể xuyên việt đưa đến thiên phú dị bẩm lại thêm hậu thiên khắc khổ cố gắng cũng đủ làm cho tương lai của hắn bất khả hà lượng ta đi chuẩy gỗ trạm ê y hoàn mang、si si、tâm h tình t vô cùng tốt đã thức tỉnh xây mẹ kỳ cạn liền mang ý nghĩa toàn phương diện tăng lên lại thêm hầu hầu nomi thể phách của hắn sẽ càng đáng sợ xây mẹ ấy kỳ cạn không thích hợp ngươi trạm hủy hoàn không có giải thích quá nhiều đẩy ra vướng bận g i ó i b o y liền hướng về phòng bếp đi đến trước mắt hắn không có đem sầy m ẹ kỳ c ả n cáo chi ra ngoài đối với rổ c ỡ xỉ kỳ g i ó i b o y hưng t h ú không phải rất lớn ngược lại là gió bận rất nóng lỏng đều đã học được s ố cùng g ấp ủ, nhưng đối với những khác mấy thức liền không có nhiệt tình như vậy đáng tiếc dù sao hệ z o an năng lực giả cùng sầy m ẹ kỳ càng càng phối cả hai là có thể như hổ thêm cánh càng biến thái không có gì bất ngờ xảy ra trạm h ủ hoàn sức ăn lại b i ế lớn một trận này trọn vẹn ăn năm mươi người bình thường một ngày lượng cơm ăn còn tất cả đều là loại thịt sau khi ăn xong bụng không có bất kỳ biến hóa nào. hệ tiêu hóa có thể nói là người tiên gột lại khiếp sợ cơm nước no nê sau làm cho tất cả mọi người không nên q u ấ y dậy mình liền đến đến tu luyện thất bắt đầu tiến thêm một bước nghiên cứu lần này xây mệ k ỳ cạn thức tỉnh rõ ràng có chút khác biệt thân thể liền giống bị đốt cháy một lần bất quá thể phách tăng cường lại là thật sự mặt khác ý thức d ố t vào thân thể về sau cũng có thể khống chế bất kỳ địa phương nào muốn lông tóc sinh trưởng liền sinh trưởng l i ê n thân cao mặc g ầ y cũng có thể làm đến đang nghiên cứu cho tới chưa về sau trạm ủy hoàn xác định mình đích thật là đã thức tỉnh xây mệ kỷ cạn sở dĩ động tính như vậy có nhiều khả năng là bởi vì hồ -hồ -nomi. từ khi ăn hết hosnomi về sau hắn mỗi ngày đều tại tiêm vào sinh trưởng hosmon loại này hosmon có thể xúc tiến xương cốt nội tạng cùng toàn thân sinh trưởng còn biết xúc tiến rồ tê in hoặc thành ảnh hưởng mỡ cùng khoáng vật chất thay thế còn có thay c ũ đổi mới hosmon phát dục hosmon những này hosmon có thể cho xương cốt càng kiên cố tế bào thay cũ đổi mới càng nhanh đồng thời thân thể cân đối năng lực trí lực ngũ rác đều sẽ càng nhạy bén đồng thời còn biết dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ rèn luyện thân thể từ một số phương diện mà nói trạm m hoàn cung cấp ăn hết hệ z t n trái cây lại thể chất mỗi thời mỗi khắc đều tại trường thành mạnh lên một mức kéo dài như vậy nữa trở thành siêu nhân hoặc là tiến hóa đến lục thân thành thánh thật đúng là không phải là không thể làm sao trạm huy hoàn còn không có đem hoz hoz nomi khai phát đến đối ghen sinh ra ảnh hưởng tình trạng đối tế bào phương diện này cũng chỉ là hướng tới mặt ngoài nếu không sẽ giải tỏa ra con đường thành thần lần này hạ dạ chi hành phá lệ trọng yếu chỉ cần tập được tương quan nhân thể tri thức lại thêm hiện tại thức tỉnh xây mệ kỳ cạn có thể tự do khống chế thân thể bất luận cái gì bộ phận trạm huy hoàn khai phát lên hoz mon quả liền sẽ lại càng dễ cũng càng thêm làm ít công to hoz hoz nomi từ trong tới ngoài đối thân thể tiến hành cải tạo tăng lên hết thể trụ cột bao quát tinh thần thiên phú và tiềm lực sầy mệ k ỳ cạn thì phụ trách phụ trợ khai phát hoặc là đem hiệu quả toàn bộ phát huy ra thể chất tăng cường liền mang ý nghĩa bật sổ sổ cụ tiềm lực tinh thần thiên phu tăng cường liền mang ý nghĩa kẽ bùn sổ cụ tiềm lực cả hai bổ sung đơn giản không nên quá hoà n mỹ hắn bẫy bị l ộ nỉ ẩn trạm y hoàn hẳn là sử thượng cái thứ nhất thức tình sầy mệ k ỳ cạn đủ để khai tông l ậ p phái các loại dồ cờ xỉ ký bị thế giới biết rõ lúc tên của hắn cũng sẽ bị khắc họa trong lịch sử dồ cờ xỉ ký người sáng tạo trạm y hoàn dồ cờ xỉ ký cũng đều chính là hắn nhãn hiệu tiếp xuống đường đi trạm y hoàn tạm thời dừng lại chính quy tu luyện mà là hết sức chuyên chú tu luyện xây mê ẩy k ỳ cạn vừa mới thức tỉnh còn cần tiến một bước thuần thục mới được biện pháp cũng rất đơn giản chỉ cần tấp nập tiến vào xây m ệ ẩy k ỳ cạn cũng bảo trì cái trạng thái này là được rồi đối thân thể cùng tinh thần tiêu hao trạm y hoàn vẫn luôn là cắn răng kiên trì tu luyện cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhẹ nhàng sống có đôi khi trạm y hoàn cũng muốn từ bỏ nhưng hắn không thể bởi vì nhỏ yếu liền sẽ trở thành dễ lợi làm thịt kết cục bình thường đều là thê thảm kinh khủng so với những này biến cường quá trình càng làm cho hắn Cái c loại ả nguyên i á c n、so、đạt được, được. được. t bản nhanh t ế t h nhất lộ trình chỉ cần mười tám ngày nhưng bởi vì ở nửa đường bên trên trì hoãn một chút thời gian cuối cùng tốn hao hai mươi lăm ngày mới vừa tới từ xa nhìn lại một gốc đại thụ che trời bao phủ hơn phân nửa hòn đảo đó là toàn c h i c h i thụ có được trên thế giới nhiều nhất học giả và tàng thư nhiều nhất thư viện có thể nói nơi này chính là bách khoa toàn thư dù là không có đến tám trăm n ă m sau loại trình độ kia nhưng bây giờ đã bị ca tụng là là c h i thức thánh địa phốc phốc nóng bỏng hơi nước lượn lờ tại làn ra mặt ngoài trạm mì hoàn đứng ở đầu thuyền bên trên nhìn xem càng ngày càng gần đại thụ mắt đỏ bên trong đều là chờ mong cuối cùng đã tới người không mệt m g i sao giói bôi móc lầy lỗ mụi xuất hiện tại trạm ý hoàn bên n g nhìn xem duy trì xây mệ kỷ cạn trà mèo ý hoàn không khí c u n g quanh đều là khô nóng từ khi thức tỉnh xây mệ kỵ cạn về sau cũng không có việc gì t r ả m ỹ hoàn liền tiến vào cái trạng thái này rõ r ệ t đối thân thể cùng tinh thần đều là cái to lớn tiêu hao suốt ngày cũng m ỏ i mệt đến muốn mạng hắn thật không biết t r ả m ỹ hoàn là thế nào kiên trì nổi tựa như một mực đỉnh lấy mặt trời làm khổ lực đồng dạng vừa mới bắt đầu một hai ngày còn có thể chịu đựng nhưng ba ngày bốn ngày thân thể cùng tinh thần khẳng định là gánh không được đơn giản liền là đang tiêu hao mình khỏe mạnh cùng tuổi thọ dân dân khả năng đều sẽ chết bất đắc kỳ từ mà chết ngươi không hiểu trạm ủ hoàn không có quá nhiều giải thích hắn cũng muốn nhẹ nhàng mỗi một ngày nhưng biến cường quá trình thật sự là qu so hút cây thuốc p h i ệ n còn muốn nghiện nhớ kỹ chúng ta tới nơi này là học tập tri thức ai cũng đừng cho ta gây sự nếu là đem hải quân dẫn tới ta liền đem các n g ư ơ i dán tại cột thuyền bên trên m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm nhất là ngươi c h ạ m ủy hoàn hung hăng trận mắt nhìn một chút chuẩn bị đem cất m u i xoa ở trên người hắn dòi bôi liền ra hỏa này nhất không thể khống hắn cũng không muốn có quan hệ tri thức còn không có nắm giữ liền bị hải quân truy sát cái gì đó làm gì đối ta nói dòi bôi nhìn chung quanh một cái i ế u môi rất bất mãn hắn cảm giác trạm ủy hoàn liền là tại nhằm vào hắn đây là đối với hắn không tín nhiệm chúng ta nhiều nhất ở phía trên rừng lại một tháng trong lúc đó ngươi an phận một chút cho ta ta sẽ cho ngươi đầy đủ bờ gì cho n g ư ơ i đi chơi trạm ủy hoàn rất nghiêm túc xác định giói bôi nghe lọt được tay phải bóng tay sinh trưởng mười cm mặc dù hải quân biết rõ chúng ta sẽ biến thân nhưng nơi này không có con chó kia hẳn là sẽ không bị phát hiện ta cự tuyệt gặp trạm ủy hoàn lại muốn đem mình biến thành nữ nhân giói bôi nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nhưng vừa dứt lời cũng cảm giác bên hông đau xót lập tức tại kêu trên bên trong chuyển biến thành nữ nhân một bên gỗ s bọ chết dê còn đều sợ ngây người do vẫn cũng có chút không nguyện ý có thể thấy được trạm ủi t gos h t bọ chét dê còn đều xác định không phải hoa mắt lúc này hít sâu một hơi gos h t lý do an toàn đem giói bôi cùng do b ậ t biến thành nữ nhân về sau trạm uy h o à n lại để mắt tới gos h ta t có thể cự tuyệt sao gos h t lui về sau hai bước mười phần chống tự biến thành nữ nhân chuyện này với hắn tam quan là vỡ ra hắn làm sao không nghĩ tới nhà mình phó thuyền trưởng còn có năng lực như thế quá dọn người không thể gos h từ t bỏ đi trạm uy h o à n cho giói bôi cùng do b ậ t hai cái ánh mắt cái sau ngầm h i ể u cười xấu xa lấy, đem ghost bắt lấy. giói bôi cười cực kỳ hèn n ọ n thuyền trưởng g i bận gột mặt đều t á i rồi quả thực không nghĩ tới g i ó i bôi cùng do b ậ t mình q u ỷ coi như xong còn lôi kéo hắn cùng một chỗ q u ỷ hai cái phản đồ a bên hông một trận nói nói gột cái kia t h u k ạ n h hình thể bắt đầu cực tốc biến hóa rất nhanh liền biến thành một đầu tư sắc t r u n g đẳng cá trình bổ nông mỹ nhân ngư ta biến thành người cá gột lục lọi mình trước sau lồi l õ m thân thể một tay bị miệng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bởi vì hắn cái kia dương cương nồng hậu dày đặc thanh âm đã biến mềm lu gột ngươi không có ta xinh đẹp dói bôi không chút nào để ý tới hoài nghi nhân sinh gột mà là làm ra một người xinh đẹp dáng người thỏa thích h u ề n liền rượu ng cũng không phải chưa từng thay đổi h ã n năng lực chịu được luôn luôn rất xuất chúng dù là trước một giây vẫn là kháng cự đằng sau có thể biến trở lại do bất ngược lại là an ủi một cái một bên trạm ủy hoàn hướng bỏ c h ế t cùng dê con đi đến hai người này gần nhất biểu hiện coi như tốt đẹp cho nên trạm ủy hoàn dự định nhận lấy khi thủ h ạ cũng dự định thành lập h á c ôn đồng bình thường có thể làm nô lệ lúc nô chiến sai sự, lúc có thể đưa đi làm bia lỡ đạn tóm lại là có một chút chỗ tốt hai người các ngươi cần thời khắc xuất hiện tại trong tầm mắt ta không cần hy vọng xa vời có thể chạy trốn bọ c h ế t cùng dê còn đều không nói gì nhưng sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi trong khoảng thời gian này bọn hắn đã từng gặp qua trạm y hoàn lợi hại vô luận bọn hắn làm sao ám sát đánh lén đều không thể giết chết cái này nam nhân thực lực của đối phương vượt qua bọn hắn quá nhiều rất tuyệt vọng nữ tính h o e m o n dấp vào hai người đều lần lượt biến thành nữ nhân khoan hay nói cảm giác trước nay chưa có mới lạ trước ngực nặng nề cảm giác dưới hông lỏng lẻo cảm giác đều là hoàn toàn mới trải nghiệm trạm y hoàn thì không có biến thành nữ nhân mà là dùng sầy mệ kỳ cạn khống chế tóc sinh trường bộ mặt cơ bắc điều khiển tinh vi trở thành tóc dài mỹ c h a m g n o y hoàn ngươi quá g à o hoạt chuẩn bị lên nào r ó i bôi hoán nghiệm bị không để ý tới t r a è o y hoàn nhìn xem đến gần bến cảng trong mắt đều là chờ mong chỉ cần thuận lợi đạt được mình muốn chi thức tiếp xuống hắn liền sẽ chính thức cất cánh thiên phú dị bẩm kim thủ chỉ đem mức độ lớn nhất lợi dụng lúc kia liền thật là sĩ biệt một ngày phải lau mắt mà nhìn mọi kỳ dê phí hai năm liền có thể đánh tư hoàng không có đạo lý hắn tràm mèo y hoàn không được mình thế nhưng là cho mình b ấ t hắc rất nhanh tự do hảo cập bờ hạ dạ bến cảng dị thường phồn ninh nơi này không chỉ có hải quân quân hạm còn có thuyền hải tặc thương thuyền quý tộc thuyền các loại làm toàn thế giới chứ danh tri thức thánh địa là bị tất cả mọi người kính trọng ở trên đây náo sự có là chính nghĩa chi sĩ xuất thủ cho nên chị an coi như không tệ cũng không biết có phải hay không là bởi vì tri thức thánh địa phàm là lên đ ả o người mặc kệ là tội ác trồng chất vẫn là trời sinh tính táo bạo đều sẽ ôn hòa rất nhiều bởi vì đối với bất kỳ người nào bất kỳ chủng tộc nào tới nói tri thức là vô giá trọng yếu nhất chính là khoảng cách hạ ra một trăm km ngoài có một tòa hải quân cứ điểm tối cao trường quan thế nhưng là một tên bản bộ trung tướng tự do hào dựa vào cảng để không ít người liên tiếp ghé mắt bởi vì treo trên cao hải tặc cờ quá c h ị u tượng coi trọng dở dở ưng ưng bất quá ở chỗ này cổ quái kỳ lạ cờ xí có nhiều lắm huống hồ hải quân bản bộ hiện tại còn không biết được tự do hào cùng hải tặc cờ giao nạp xong đầy đủ bỏ neo kinh phí t r ạ m g hủy hoàn một đoàn người tiến vào thành trấn đường đi rộn rộn ràng, ràng ràng có rất nhiều khách sạn hoặc là cửa hàng ở chỗ này có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẹn g ư ờ i nhớ kỹ không thể gây chuyện không thể nói tên của mình trang h y hoàn lại lần nữa căn dặn một phiên biết biết dói bôi đã không kịp chờ đợi đi ra ngoài、chơi. mới không cần nghe trạm ủy hoàn lại nhải bên trong a lắm điều có việc liền đi toàn chi chi thụ tìm ta ngay tại cây đại thụ kia dưới trạm ủy hoàn chỉ chỉ trên đường chân t r ờ i viên kia đại thụ thành chấn đều là vây quanh viên kia toàn chi chi thụ kiến tạo không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống một tháng hắn đều sẽ đợi ở nơi đó vừa mới nói xong r ồ i b o i liền đã biến mất trong đám người phó thuyền trưởng ta cũng ra ngoài đi dạo một chút ta đi mua một ít vật tư do bất cùng gos h t cũng lần lượt rời đi trạm ủ hoàn thì mang theo bỏ chết cùng dê còn đi đến toàn chi chi thụ một tháng gần nhất hai người đều phải tại hắn dưới mí mắt chương bốn mươi mốt sinh mệnh nguồn nước cận dù gì xò、so、gì. chương bốn mươi mốt sinh mệnh nguồn nước cận dù gì xò、so、gì. thật sự là kỳ tích tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống thảm nhập chân trời toàn c h i c h i thụ trong gió c h ậ p trờn nơi này không khí rất tốt người đến người đi đều rất tiến tĩnh đại đa số người đều tản ra thư q u y ể n chi khí thường thường có nhi đồng chạy hoặc là ngồi trên đồng có hấp thu c h i thức càng có học giả dẫn đầu một đám học sinh tại vùng ngoại ô tả thực trạm ủy hoàn đứng tại toàn c h i c h i thụ dưới nhìn xem cây này linh có vượt qua hơn bốn nghìn năm đại thụ không nói rung động vậy cũng là giả thu hồi tâm thần trạm ủy hoàn tiến vào toàn tri tri thụ nội bộ cũng không có người thu phí hoặc là ngăn cản bởi vì đây là toàn nhân loại c i b ả o đối ngoại là miễn phí chỉ là thư tịch không cách nào mang đi chỉ có thể ở toàn c h i c h i thụ bên trong đọc đây cũng là vì bảo hộ thư tịch có thể nhìn thấy toàn c h i c h i thụ nội bộ là to lớn từng dây trên kệ tất cả đều là các loại thư tịch một mực kéo dài đến đỉnh đầu nhìn không thấy bờ đứng ở chỗ này có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé rất nhiều người đều an t ĩ n h đọc lấy thư tịch không khí rất làm cho người khác thoải mái dễ chịu người tốt ta gọi cần sợ ơ xin hỏi có gì cần trợ giút sao t ạ trạm ủy hoàn ngắm nhìn bốn phía thời điểm một vị ông thư tịch thiếu niên người mặc nhân viên quản lý phục sức đi tới chủ động hỏi đến phải chăng muốn giúp đỡ trong tầm mắt ngoại trừ đang đọc thư tịch đám người bên ngoài còn có không ít thư viện nhân viên quản lý có tại chỉnh lý thư tịch có tại vì một số người giảng giải tri thức cũng hoặc là là hỗ trợ tìm kiếm thư tịch có thể giúp ta tìm một chút liên quan tới nhân thể phương diện thư tịch sao ta là một tên bác sĩ trạm y hoàn mặt không đỏ hơi thở không gấp ngữ khí rất ôn hòa sau lưng bỏ c h é t cùng dê còn giữ im lặng họ là không thể rời đi trạm y hoàn tầm mắt nếu không liền sẽ bị xử lý t u t người đi theo ta sợ ơ gật gật đầu đối với nơi này rất quen thuộc mang theo trạm ủy hoàn dọc theo thang lầu đi vào tầng thứ sáu toàn c h i c h i thụ bên trong thư tịch chỉ có thể ở đại sành đọc không thể mang đi nha trên đường đi sợ ơ hướng trạm ủy hoàn giảng giải một cái toàn c h i c h i thụ quy củ tỉ như không thể phá hỏng thư tịch không thể mang đi không thể vẽ xấu các loại chính là chỗ này cái này một mảnh đều là có quan hệ y học thư tịch rực rỡ môn mẩu hơn ba mươi ra sách tử xuất hiện tại trạm ủy hoàn trước mặt mỗi sắp xếp đều là bị kế hoạch xong chỉnh chỉnh tề tề một điểm cho bụi đều không có không cần cảm ơn sơ ở rất có lễ phép không tiêu không gấp liền rời đi t r ạ m ủy hoàn cũng không có lãng phí thời gian thuận nhắc nhở quảng cáo đi vào kích thích t ố khu lại gọi horsmon khu vực nguyên lai、like、tưởng rằng một quyển sách cũng đủ để ghi chép xong không nghĩ tới một loạt giá đỡ quá khứ khoảng chừng hơn năm mươi bản thư tịch đều rất d à y vẹn vẹn chỉ là cái horsmon muốn hay không như thế khoa t r ư ơ n g k h i t h ở sâu một hơi t r ạ m ủy hoàn cầm ba quyển sách đi vào đại sảnh tìm tới h ẻ o lánh bắt đầu tọa hạ đào tạo sâu đời trước ghét nhất liền là đọc sách không nghĩ tới xuyên qua một lần vẫn là tránh không được mấu chốt vẫn làm ì n h vội vàng đi lên đọc các ngươi có quan hệ bọ chết cùng dê c u n g có lẽ có thể để các ngươi tốt hơn khai phát trái ác quỷ. trạm ủy hoàn ngẩng đầu nhìn về phía bọ chết cùng dê c u n g hai nữ nhân đi theo mình vẫn là trong đại s ả n h đưa tới không ít chú ý là bọ chết cùng dê c u n g rất nghe lời r i ê n g phần mình tại mấy tầng trên giá sách tìm kiếm trạm ủy hoàn lật ra quyển sách đầu tiên một câu quảng cáo liền xuất hiện ở trong mắt thông ừ có tục h đến dễ hiệu điểm dạ yếu là, là, là, là hormone bài, bài tiết không đủ thông qua bổ sung hormone biến chất hiện tượng là có thể bỏ rợ thậm chí quay lại hormone chia làm nhiều loại hormone có hormone tầm quan trọng tạo vật chủ đối với nhân loại có thể sinh sôi sinh mệnh vĩ đại nhất cống hiến ở chỗ sáng tạo ra sinh mệnh n g u ồ nước n hormone bất chi bất giác trạm y hoàn đã đắm chìm trong tri thức trong hải dương hắn nhìn rất chậm đồng thời rất nhiều đều nhìn như lọt vào trong sương ngủ, h ắ n tận khả năng đều đi làm hiểu mỗi câu lời nói y tứ cho nên cái này cần bổ sung đại lượng những tri thức khác hết sức chăm chú làm một chuyện thời điểm thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh thoáng chốc mắt hoàng hôn g á n g lâm g i bòi g h do bất cũng đều tìm tới bất quá ba người đều không có cái g i y trạm m y hoàn g h t ì m được có quan hệ nấu nướng thư thịt do bất tìm được có quan hệ lao hổ thư t h giói boi thì đã nằm sấp trên bàn ngủ thiết đi b õ c h ế t cùng dê còn cũng thành thành thật thật ngươi tốt chúng ta phải đóng cửa ngay tại trạm ỵ hoàn nhữ mày đắm chìm trong trong c h i thức thời điểm sợ ở đến đây nhỏ giọng cái dây ngươi lai、like、không biết lúc nào trong đại sảnh đã không có một h a i chỉ còn lại có trạm ỵ hoàn mấy cái nhanh như vậy sao trạm ỵ hoàn lấy lại tinh thần xoa xoa mạo xương trúng đầu chỉ dựa vào một người đọc sách hiệu suất vẫn là quá thấp cần tìm một cái chi thức quên bác học giả mà nói giải mới được không phải rất nhiều thứ đ ề lý giải không được hắn cần một vị lao sư sợ ở tiểu ca các ngươi nơi này học thức quên bác người là ai có thể hay không hướng ta dẫn tiến một cái tiền không là vấn đề đương nhiên là t ỷ t ỷ ta sợ ở vô ý thức hất cầm lên trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo sau khi nói xong do dự nói ta có thể hướng ngươi dẫn tiến nhưng ta cần mười triệu b ờ gì có thể trạm uy hoàn không cần suy nghĩ đáp ứng ngươi ngày mai lại tới nơi này thư viện mỗi ngày mở ra thời gian là buổi sáng sáu điểm đến sáu giờ tối Tốt. song phương đối thoại rất hòa hợp trạm uy hoàn muốn liền là loại hiệu quả này đánh thức còn đang nằm mơ dòi bôi về sau mấy người đón bóng đêm tiến vào thành trấn bên trong một đêm này trạm u hoàn dự định hảo hảo ngủ một giấc n g à y kế tiếp trời vừa sáng trạm ủy hoàn đánh thức do b ậ t căn dặn một phiên liền một mình tiến về toàn c h i c h i thụ hắn để do b ậ t nhìn cho thật k ỹ bỏ c h ế t cùng d ê y cỏng chỉ cần hai người muốn chạy trốn liền trực tiếp giết chết dẫn theo mười triệu bờ di trạm ủy hoàn bóp lấy điểm tới đến toàn c h i c h i thụ vừa vặn nhìn thấy một lớn một nhỏ hai người đang chuẩn bị mở ra thư viện cửa hông là s ờ ở đứng bên cạnh một vị người mặc áo trắng hạ thân một đầu quần dài có một đôi ngọc lục bảo đôi mắt mang theo k h u n g kính mắt dù súng lấy mái tóc đen dài mỹ nữ ngu quan tinh xảo toàn thân trên giới đều viết học thức bên bắt bốn chữ lớn không ngoài sở liệu vị này tài trí ngự tỷ hẳn là hôm qua sợ ở nói tỷ tỷ sợ ở tiểu ca là ngày hôm qua sợ ở nghe được thanh âm xoay người thấy là trạm ủy h o à n vây tay muốn chào hỏi kết quả nhớ tới còn không biết tên của đối phương gọi tan meo là được hôm qua quên tự giới thiệu mình báo t ê n thật khẳng định là không được hôm qua lúc trở về hắn tại đường phố bên trên có nhìn thấy qua liên quan tới hắn treo giải thưởng vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt neo tiên sinh cái này là tỷ tỷ ta cần dù di xót d là hạ dạ trẻ tuổi nhất học giả sợ ở nhìn xem trạm ủ h o ả n trong tay dẫn theo vạ l ù mật mã phảng phất nghĩ tới điều gì lập tức liền trở nên nhiệt tình người tốt d ù gì sò gì nữ sĩ người tốt neo tiên sinh hai người đưa tay nhẹ nhàng nắm một cái trạm ủy hoàn hiện tại cảm thấy hứng thú chính là tri thức mà không phải cái gọi là mỹ nữ cứ việc cái này mỹ nữ rất xuất chúng chứ bốn mươi hai chó không đổi được đ ấ p phân giỏi b ò i chứ bốn mươi hai chó không đổi được đ ấ p phân giỏi b ò i tin tưởng sợ ở tiểu ca đã đã nói với người a ta cần một tên lao sư đây là mười triệu bợ gì trạm ủy hoàn vừa lên đến liền tiến vào chính để nói xong liền đem vạ lì mật mã đưa cho sợ nói、qua. nay một ngàn vạn bờ gì chúng ta chủ yếu là dùng để chỉnh sửa cùng sửa chữa phục hồi thư tịch hạ dạ sẽ ghi k h ắ c tiên sinh khẳng k h á i cận dù gì sò、so、gì đẩy đẩy trên sống nuôi k í n h mắt tinh xảo trên gương mặt không có chút nào không có ý tứ có chỉ là đương nhiên bởi vì đây là cùng có lợi trao đổi tiếp xuống liền làm phiền ngươi c h ạ m ủy hoàn nối dù gì sò、so、gì giác quan rất tốt cứ việc người thoạt nhìn rất lãnh đạo nhưng ngoài dự liệu g ặ c gàng không có vấn đề dù gì sò、so、gì nhẹ nhàng gật đầu ba người cùng nhau tiến vào toàn tri tri thụ trạm ủy hoàn rất nhanh liền tìm tới mình cần thư tịch bắt đầu tiến vào học tập trong trạng thái、Hozmon. nhìn xem trạm ư ý hoàn chuyển trên bàn thư tịch dù gì sọ、so、gì có chút kinh ngạc phải biết có quan hệ loại này thư tịch một năm nửa năm đều không nhất định có người đọc qua thuộc về ít lưu ý bên trong ít lưu ý có vấn đề gì không trạm ư ý hoàn có chút h ồ n g nghi cái này lãnh đạo ngự tỷ sẽ không phải là cái tốt mã rẻ tuổi a có rất ít người đối cái này cảm thấy hứng thú dù gì sọ、so、gì lắc đầu lập tức theo thói quen đẩy đẩy kính mắt tự tin nói mặc dù ta không có hiểu rõ phương diện này kiến thức nhưng truyền đạo thụ nghiệp vẫn là không có vấn đề mạng ngồi hỏi một chút trong này sách ngươi tất cả đều đọc qua sao không có nhưng không có người nào so ta đọc càng nhiều vậy bắt đầu đi thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua dù gì sò、so、gì đích thật là có có chút tài năng rất nhiều trước đó cha mỹ hoàn không hiểu nghe dù gì sò、so、gì nói chuyện liền bừng tỉnh đại ngộ không biết từ lúc nào dù gì sò、so、gì còn chuyển đến bảng đen mảnh vô cự tế d ậ y cha m è o y hoàn không hề nghi ngờ mười triệu hoa rất đáng dù gì sò、so、gì thật là tại tận t r ư ớ c tận trách ngày mai gặp hoàng hôn g á n g lâm một ngày rất nhanh liền quá khứ cha mỹ hoàn một người biến mất tại cuối con đường không thể không nói có người giải thích nghi hoặc là thật không đồng dạng hiệu suất so tự học nhanh hơn mặt khác t r ả m ủy hoàn cũng muốn lên cái này hai tỷ đ ệ c ơ n dòng họ tám trăm n ă m sau hạ dạ dẹn nhì ỷ no ký thư viện quán trưởng liền gọi cờ l ộ vờ tên gọi tắt cờ l ộ vờ tiến sĩ không phải tiên tổ mới là lạ trở lại khách sạn phát hiện liền gột đang nghỉ ngơi h ỏ i tham q u a sau mới biết được d i i bòi do bật mang theo bọ c h ế t cùng dê còn đi ra ngoài t r ả m ủy hoàn không để ý đến hưởng thụ xong gột làm bữa tối sau liền đầu nhập hosnomi hos, khai phát bên trong cái này gọi học để mà dùng mặt khác rổ cờ si ki xây mê ẩy kì càn hai màu hạ kì cũng không có rơi xuống trước khi ngủ đều là duy trì xây mê kì càn trạ thái cùng sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tinh luyện thân thể thẳng đến hao hết sau mới ngủ gãy dày vò đằng cũng chỉ có thể ngủ chừng ba giờ cái gì đến hạ ra mười sáu ngày hôm nay trạm ủy hoàn giống thường ngày trở lại khách sạn kết quả phát hiện tất cả mọi người tại chỉ là tâm tình của mỗi người đều không phải là rất cao nhất là giỏi bôi rụt lại đầu tất cả đều là chuẩn dạng hỏi thăm một phiên mới biết được giỏi bôi đem tất cả tiền tiết kiệm đều thua rơi mất hắn lúc nào đ ụ n ư ợ c ngoài ra ta không phải để ngươi nhìn xem tiền sao gió bớt trạm ủy hoàn trong mắt đều là nguy hiểm quét mắt giỏi bôi cùng gió bớt ngự khí tựa như là thế giới tận thế đồng dạ để b ỏ c h ế t cùng dê còn dùng sức hướng góc tường dược lại nội tâm điên c ủ n gào g thét nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta dù là ghost cũng mồ hôi đầm đĩa trong phòng nhiệt độ càng là trong nháy mắt liền rơi xuống dưới phản phất một giây sau liền sẽ kết băng là thuyền trưởng thừa dịp ta không chú ý do bất cũng rất tuyệt vọng bày ra như thế một cái không đáng tin cậy thuyền trưởng hắn có biện pháp nào căn bản là nhìn không ở nửa tháng này đều đã ở bên ngoài chơi giã cả ngày không thấy tăm hơi ta cần một lời giải thích tiền này thế nhưng là chúng ta cuộc sống của mọi người bảo vệ thân là thuyền trưởng nếu để cho thuyền viên đói bụng lời nói vậy ngơi người thuyền trưởng này là mười phần không học cách trạm y hoàn ở trên cao nhìn xuống mắt đỏ bên trong đều là lăng lệ hôm nay giỏi b o y nếu là không nói ra cái nguyên cớ hắn cam đoan sẽ đem giỏi b o y đánh tất cả mọi người không biết không phải thua trận ta đem những số tiền kê phân cho nô lệ giỏi b o y cứng ngắc lấy cổ nhưng vừa chi lăng một giây liền cúi đầu thật xin lỗi không sai hạ giả cũng là có nô lệ có thể nói chỉ cần là nơi có người liền có nô lệ thế đạo cứ như vậy kỳ thật tại đi vào hạ giả ngày thứ ba trạm y hoàn liền biết giỏi b o y lại tại khắp nơi giải cứu nô lệ dù sao gần nhất đều huyên náo xôn xao sôi sục Khắp n ơ do bất t cùng gô dưới nhau g c nhìn xem không nói lời nào trạm ủy hoàn bắt đầu cho i ó i bôi chủ ít bọn hắn không có khả năng thật bỏ mặc phó thuyền trưởng cùng thuyền trưởng đánh nhau cứ việc đánh một trận phó thuyền trưởng liền bất giận thuyền trưởng cũng mười phần nhìn đánh việc này không nên chậm trễ do bớt gột chuẩn bị một chút chúng ta sau một tiếng rời đi hạ dạ nơi này đã không thể ở nữa không có gì bất ngờ xảy ra ngu xuẩn đã bạo lộ trang huy hoan thần sắc nghiêm túc hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý từ g i ó i bôi giải cứu nô lệ một khắp này liền nhất định bọn hắn không có khả năng tại hạ dạ đợi bao lâu hải quân bản bộ hẳn là đã nhận ra dù sao g i ò i bôi luôn luôn là chó không đổi được đất phân đi tới chỗ nào liền trắng trận giải phóng nô lệ cái này không rõ ràng nói cho hải quân ta dòi bôi tại trên tòa đảo này mau tới bắt ta sao bạo lộ hắn khắn khắp nơi không làm cho hải quân chú ý mới là lạ gặp mấy người có chút ngộng trạm y hoàn lại tức giận chừng mắt liếc g á i đầu dói bôi ta đi trước một chuyến đông đường phố các ngươi đi bến cảng chờ ta hô gặp trạm y hoàn biến mất dói bôi vớt một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh lập tức liền khôi phục được không tim không phổi lại tránh thoát một kiếp hắn có thể cảm nhận được tại chính mình nói ra đem tiền phân cho nô lệ một khắc này trạm y hoàn liền không có như vậy tức giận thuyền trưởng chúng ta nhanh thu thập một chút a nguyên bản phó thuyền trưởng là dự định dừng lại một tháng lúc này mới nửa tháng cần chi thức khẳng định không có học xong do bất thở dài giống như toàn c h i c h i thụ bên trong c h i thức đối phó thuyền trưởng rất trọng yếu này làm sao xử lý giỏi bôi trong lòng một lộ buộc hắn quên cái này gốc dạ n g tại còn chưa lên nào thời điểm t r a mỹ hoàn liền l ậ p đi lặp lại căn dặn không cần bạo lộ thân phận mình giống như lại làm h ư nhưng hắn không phải cố ý vẫn là đi trước bến cảng a phó thuyền trưởng hẳn là đi giải quyết tại gột trong lòng t r a mỹ hoàn là so giỏi bôi đáng tin cậy nhìn lúc trước t r a mỹ hoàn dáng vẻ hẳn là có lắm trước có lẽ đã sớm chuẩn bị a bên này cha mỹ hoàn nhanh chóng đi vào đông đường phố nơi ở rất quen thuộc tiến vào một nhà trong b ệ n viện đi vào lầu hai ban công gõ vang chứa màn cửa cử không đầy một lát màn cửa cùng cửa sổ từ bên trong mở ra dù gì sò、so、gì tóc dài ướt s u n g chùm khăn tám giống như là sớm biết là trạm ỹ hoàn đồng dạng cho nên cũng không ngạc nhiên thế nào cái này mười sáu ngày mọi người đã quen biết có đôi khi trạm ỹ hoàn sẽ nửa đêm đi vào dù gì sò、so、gì nơi này thỉnh giáo vấn đề có đôi khi một đêm sẽ đến ba bốn lội bởi vì ban ngày hấp thu chi thức ban đêm trạm ỹ hoàn ngay tại tu luyện cùng khai phát hòa nomi, chỉ cần khai thác không thuận lợi liền sẽ tìm đến dù gì sò、so、gì. vấn đề tại chỗ giải quyết cũng là vì không lãng phí thời gian chương bốn mươi ba dạ kỳ dạ kỳ nomi chương bốn mươi ba dạ kỳ dạ kỳ no mi ta muốn rời khỏi hạ dạ nhưng tri thức còn không có học xong đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường thế giới bên ngoài rất đặc sắc ngươi có thể thu được càng nhiều tại hạ dạ không có tri thức muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trạm mỹ hoàn tới đây mục đích không vì cái gì khác liền là muốn bắt cóc cân rủ gì x ó gì bởi vì nữ nhân này liền là một b ả n hành t ấ u bách khoa toàn thư đồng thời đã làm tốt nữ nhân này nếu là cự tuyệt liền cưỡng ép mang đi ý nghĩ mặc kệ là uy b ứ c lợi d ụ vẫn là cái gì hắn nhất định phải đạt được mình muốn dù gì sò、so、d ì một v u ố t trên c h á n mái tóc rất chăm chú suy nghĩ bắt đầu vẫn chưa tới ba giây đồng hồ liền nhìn về phía trà mèo y hoàn ta kỳ thật đã sớm muốn rời đi hạ dạ chỉ là một mực không có cơ hội ngoài ra ta chân thực tên gọi cần dê dù d ì sò、so、d ì coi như thế ngươi cũng muốn mời ta sao dù gì sò、so、d ì ánh mắt xa d ự c trong khoảng thời gian này trà mèo y hoàn cho nàng g i á c q u a n rất không tệ dù sao khát vọng tri thức người bình thường đều là rất tôn trọng tri thức đồng thời nói ra mình chân thực danh tự cũng là không nghĩ sau này liên lụy trà mèo y hoàn đương nhiên cũng ôm rất nhiều nguy hiểm vạn nhất trạm y hoàn báo cáo nàng là dê chi nhất tộc như vậy đối nàng cùng đệ đệ đều là có tính chất hủy diệt đổi lại trạm y hoàn tuyệt đối không khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy t ì n h tùy tiện tin tưởng người k h á c liền là đem cổ đưa ra ngoài không thể nghi ngờ là trí mạng ngươi có thể sống đến bây giờ thật là một cái kỳ tích trạm y hoàn sắc mặt có chút cổ quái nữ nhân này đến cùng là thật ngốc hay là dạng ốc bình thường tiếp xúc đến xem cũng không phải ngốc bạch n g ạ à ta còn nói là bị mình mê hoặc nhưng đối phương lại không có biểu hiện ra tương tư đơn phương thầm mến yêu đương hoài xuân loại hình hành vi không phải kỳ tích là may mắn cũng không biết có phải hay không là nghe được t r ả m y hoàn nói bóng rõ dù gì sò、so、gì tiếp tục nói ngươi còn có dũng khí cùng ta dính l i ễ u quan hệ sao a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha đương nhiên ngươi biết dê a không phải liền là dê trí nhất tộc sao ngươi cũng không cần kinh nghi bởi vì ta cái kia mấy người đồng bọn cũng là dê trí nhất tộc q u ê n nói cho ngươi kỳ thật ta là hải tặc hải tặc về sau ngươi sẽ rõ chúng ta chỉ có thời gian nửa tiếng ngươi có xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình hiện tại liền có thể đi xử lý không cần dù gì sò、so、di lắc đầu màn cửa kéo một phát từ cái bóng có thể nhìn ra là đang thay quần áo rất hưng diễm vẹn vẹn chỉ là một phút đồng hồ màn cửa lại lần nữa bị kéo ra nữ nhân này có đôi khi cũng là thật lôi lệ phong hành từ trong ngăn kéo móc ra giấy cúng bút rủ gì sò、so、gì nhanh chóng ở phía trên viết xuống thư từ biệt đệ đệ ta ra biển chúng ta lên đường đi càng ngày càng thưởng thức ngươi trạm ủy hoàn trong mắt tất cả đều là thưởng thức nhìn đứng ở trên cửa sổ ra hiệu để cho mình ôm công chúa xuất phát rủ gì sò、so、gì. trạm ủy hoàn ở trong lòng cho nữ nhân này điểm cải tán gọn gàng quá tơ lùa sợ biết giấc mộng của ta là ủng hộ hãn tại thư viện công tác có thể tự lực cánh sinh cũng sẽ không lo lắng an toàn của ta bởi vì ta là may mắn không có chút nào k h á c h khí dù gì so gì chủ động nhảy xuống cửa sổ trạm ủy hoàn cũng hai tay ôm công chúa tiếp được c h ó p mũi n g ử i người đối phương vừa tắm rửa mùi thơm cùng trên tay tiếp xúc đến mềm mại h ắ n chỉ có thuần túy nhất thưởng thức vậy chúng ta lên đường đi đối kết quả này trạm ủy hoàn rất hài lòng lúc này từ trên ban công đ ỗ n g nhiên nhảy lên tiếp lấy d ấ m lên gập p h ủ đón bóng đêm nhanh chóng hướng về bến cảng bay đi gió nhẹ quất vào mặt sợi tóc bay lên dù gì so di nằm tại trạm ủi phong úp tính mắt dưới trong mắt màu xanh lục bên trong đều là khó có thể tin nam nhân này bay trên trời nàng nghĩ đến một loại khả năng ngươi cũng là năng lực giả trạm ủy hoàn túi đầu gần trong gang tấc nhìn xem dù gì sọ、so、gì. hắn trong nửa tháng này vậy mà không có phát hiện đối phương cũng là trái ác quỷ năng lực giả cũng đúng dù gì sọ、so、gì chưa hề hiện ra qua xem ra ngươi cũng là ta nói qua ta là may mắn dù gì sọ、so、gì đưa tay sửa sang một chút bị gió thổi loạn sợi tóc rất đương nhiên trả lời may mắn ngươi nên sẽ không ăn chính là dạ kỳ dạ kỳ no mỹ a cho nên ngươi l ạ ăn chính là cùng hoa mòn có liên quan trái cây còn có thể làm đến phi hành sao hai người đều không ngu liếc nhìn nhau sau bèn nhìn nhỏ cười d ạ kỳ d ạ kỳ no mi sao thật sự là một viên cường đại nịch thiên trái cây khó trách dù gì sò gì trước đó to gan như vậy bạo lộ dê tên nguyên lai nhân ra có lực lượng có viên này trái ác quỷ, muốn bắt lấy hoặc là giết chết dù gì sò gì q u á khó khăn lúc này bến cảng dòi boi dò b ơ t g h t đều trên b o n g thuyền chờ đợi tự do h ả o tùy thời có thể xuất phát sau lưng bọ c h ế t cùng dê còn đã bị đánh bất tình nhân sự bởi vì hai người ý đồ chạy trốn thật tình không biết tại trà mỹ hoàn bàn giao dưới do bớt nhìn chằm vào hai người đây cũng không phải là hai người lần thứ nhất chạy trốn làm sao mỗi lần đều thất bại tới gột ánh mắt rất tốt không đầy một lát trạm ủy hoàn ôm rủ gì sỏ gì vững vàng rơi trên b o n g thuyền song phương đều là tại toàn c h i c h i thụ bên trong thấy qua cho nên cũng không lạ l ắ m gột thiết yếu vật tư còn có a phó thuyền trưởng còn có vậy liền xuất phát khiếm khuyết chỉ có thể đi tiếp theo hòn đảo tiếp tế là dương b u ồ n xuất phát do b ậ t nhắc lên mỏ neo thuyền gột cùng rói b o i đem thả xuống n g o i bạt trạm ủy hoàn thì đến đến phòng điều khiển từ từ tự do hào bắt đầu rời đi bến cảng dù dị sỏ dị đứng tại mạn thuyền một bên nhìn xem cách càng ngày càng xa dần dần bị đêm tối bao phủ biến mất hạ dạ một tay vớt vớt trên c h á n mái tóc một bên ở trong lòng âm thầm táo biệt hô hô hô cuốn phong gào thét bọ c h ế t cùng dê còn bị rắn tại cổ thuyền bên trên theo gió tung bay đây là c h ạ mẹ n g y hoàn đ ố i hai người chạy trốn trừng phạt lúc này khoan g thuyền trong phòng bếp đen đ ố c sáng trưng cho nên cái này mới là diện mục thật của các ngươi dù gì sò、so、gì khỏe mắt quất quất nhìn xem khôi phục thành nam nhân dòi boy do dò bất công gos còn có ngũ quan bình thường tóc tráng biến ngắn cha mẹo y hoàn ta gọi dòi boy là tự do băng hải tặc lái tay, chiến đấu viên. ta gọi gos h tự t do băng hải tặc đ ấ u b ế p ta gọi bẫy bị lô nỉ ẩn t r a mèo ý hoàn tự do băng hải tặc chiến đấu viên trước đó d i ấ u giếm thân phận cũng là bị bất đắc dĩ mời thông cảm dù sao chúng ta đều là tội phạm truy nã hai cái này giống như ngươi vẫn là dê chi nhất tộc t r a m ý hoàn tuần tự chỉ vào g i ò i bòi cùng do bớt được thôi ta gọi cần dê rủ gì s、so、ò gì, sau này xin nhiều chiều cố dù gì s、so、ò gì năng lực chịu đựng luôn luôn rất ổn định đồng thời nàng cũng muốn lên vì sao lại cảm thấy dòi bòi do bớt cùng cha mỹ hoàn có chút quen mắt ba người treo giải thưởng nàng đã từng thấy qua không thể tin được cái này xuất khí nam nhân cùng ác ôn có quan hệ gì bởi vì cái này ngu xuẩn thuyền trưởng đem tất cả tích xúc đều đưa cho nô lệ nguyên nhân cho nên hiện tại trên thuyền vật tư có h ạ chỉ có thể đơn giản tụ cái bữa ăn h o a n g lên ngươi chờ đến tòa tiếp theo đảo lại bù lại trang hủy hoàn bưng rượu lên nhìn xem quệt miệng một mặt đều không thèm để ý r ồ i bòi h ậ n không thể đi lên liền là hai b ư ớ c túi cái này ngớ ngẩn cũng không biết lưu cái mấy chục ngàn bờ gì nguyên lai、like、thuyền trưởng liền là giải phóng chiến sĩ dù gì sọ、so、dị con mắt sáng lên gần nhất hạ dạ rất nhiều nô lệ được giải phóng chiến sĩ cứu vớt sự tình thế nhưng là huyên Mỗi n g ư ờ i đều là tự do, n ô lệ k h ô n g nên tồn t ạ i n h ì n x e m gì gì xò gì trên mặt k í từ từ, gì gì cho mình i cái r treo a n chương n một tiếp mực tục bốn mươi hôm bốn hắn trước lại tìm cho mình cái treo có lẽ nơi này có thể cải tạo một cái ngay kế tiếp nên đón tia ánh sáng mặt trời đầu tiên tự do hào hướng g ờ răng lại nạ đi tới sáng sớm đám người liền bị rủ dị sọ dị kêu lên ngoại trừ trạm mẹo ý hoàn bởi vì tối hôm qua trạm ẹ o ý hoàn lại là tu luyện tới d ạ n g sáng mới chìm vào giấc ngủ chừng hai giờ cải tạo dói bôi d ó bớt gột không hiểu ra sao ta muốn đem nơi này cải tạo thành vườn hoa cùng rau quả khu dù dị sọ dị nói ra ý nghĩ của mình đã hoàn mỹ đem mình hòa tan vào cái đoàn đội này bên trong một điểm ý khách khí đều không có nếu là cải tạo nhất định phải đem tầng này đều hủy đi dọ bớt đi một vòng đạt được đáp án hắn cũng không phản đối giói b o i cùng ghost cũng là như thế ai cũng nhớ nhà xinh đẹp một điểm huống chi còn có thể ăn được mình tự tay bồi dưỡng rau quả thuyền trưởng muốn hủy rồi chứ hủy đi ta muốn ăn cà chua giói b o i vung tay lên hào khí n g ấ t trời phản phất tiêu xài một tỷ không đầy một lát bốn người bắt đầu công việc lưu bù lên dù gì sò、so、di hội họa bản thiết kế do bất cùng ghost chuẩn bị một chút tấm ván gỗ khi rào chắn giói b o i thì tại vận chuyển nguyên bản còn dự định đem bỏ c h ế t cùng dê còn bông ra làm lao động tay chân làm sao là trạm ủy hoàn treo lên không có trạm ủy hoàn cho phép cho dù là g i i boy cũng không dám động thù cho nên hai người chỉ có thể tiếp tục tại cột thuyền bên trên phơi gió phơi nắng cùng nay đồng thời ba chiếc quân hạm đến hạ dạ toàn chi chi thủ dưới hạ dạ thư viện quán trưởng mang theo đại lượng nhân viên quản lý quỳ một chân trên đất cái chán thấp rất thấp tất cả mọi người sắc mặt tái nhuận thần sắc khẩn trương tạo vật chủ hậu duệ thế giới quý tộc thiên long nhân tới phàm là thiên long nhân xuất hiện địa phương tất cả mọi người nhất định phải quỳ xuống túi đầu không phải liền sẽ coi là bất kính chờ đợi liền là bỏ mình tộc diện húng chi lần này tới hạ dạ thiên long nhân còn không phải phổ thông thiên long nhân mà là hải quân lương nhiệm đại tướng thứ nhất băng tuyết đại tướng t ộ m ạ n v ĩ sct trong không khí nhiệt độ đang giảm xuống rõ ràng là liệt nhật treo cao cũng đã phiêu khởi bông tuyết một trận thanh thúy vang dội dày cao góp tiếng vang lên xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là từng đội từng đội võ trang đầy đủ hải binh cùng cái tiêu đạo xuất trần cao quý thân ả n h phía sau còn đi theo bờ l e x u s sổ patsa hệ lì xệ cùng trạm sơn dưới hai vị bản bộ trung tướng phiêu đại nhân đã điều tra rõ ràng giải phóng trên đảo nô lệ liền là treo giải thưởng một trăm sáu mươi triệu bờ dị tội ác hậu duệ dòi bơi cùng đồng bọn tội phạm b u c ăn do bỡ ác ôn bầy bị lô nỉ ẩn trả mèo y h o n cứ việc ba người có thể biến tính nhưng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy là bọn hắn. nơi xa hai tên thiếu tướng liên thủ mà đến một nữ một nam nữ thiếu tướng tên là hẳn là sổ b ạ sẽ tạ hệ l ụ sệ trung tướng trực hệ thuộc hạ nam thì là người quen biết cũ linh cầu c h ù si lúc này hẳn thần sắp nghiêm nghị hồi báo phiêu đại nhân ta còn có thể trên đảo người được tội phạm ba người chưa tán đi mùi nơi này rất dày từ bến cảng chỗ nhận được tin tức bọn hắn hẳn là tối hôm qua rời đi hạ dạ phương hướng là tiến về g răng lại nửa đằng sau trù si chót mùi khé động mặc dù mùi đã mỏng manh vô cùng nhưng hắn có thể khẳng định trong tiệm sách còn lưu lại trả m ù hoàn mùi hắn chết cũng sẽ không quên tối hôm qua còn kịp p h i u lông mày nhăn lại hóa thành đông tuyết nhất phi trùng thiên rất nhanh liền biến mất tại trước mặt mọi người ngay từ đầu nàng cũng không có đem giỏi b o i coi đó là vấn đề nhưng đối phương quá g i o hoạn am hiểu ậ n tàng từ đáp ứng nguyên x o á y tự mình xuất thủ đều trôi qua rất lâu tại s ù mẹ vương quốc nào không một lần không có đạo lý lần này còn làm cho đối phương chạy thoát nàng thế nhưng là đại tướng muốn xử lý một cái tiểu lâu là tội phạm không nên kéo lâu như vậy t i n h không vật lý sóng cả chập trùng xanh lam biện cả tựa như một chiếc gương phản chiếu lấy bầu trời một thuyền bên trên bỏ chép cùng dê còn hữu khí vô lực đeo trên cầu xin tha thứ lấy vong thuyền một đỉnh ô mặt trời ngăn trở tất cả ánh nắng trạm ủy hoàn c ù n g dù d ì xỏ d ì một bên uống vào đồ uống một bên tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận tri thức gột không biết tại phòng bếp nghiên cứu cái gì mỹ thực do bất tại đ ấ y cabin sửa một chút bồi bổ dói bôi thì ghé vào tháp quan sát bên trên nằm ngáy ho hết t h ả đều rất hài hòa năng lực của ta kỳ thật rất đơn giản chỉ cần chạm đến người k h á c liền có thể cướp bóc cùng giao phó đối phương và thế ta có thí nghiệm qua hấp thu xong một người tất cả vật khí kẻ nhẹ không may nặng thì có nguy hiểm tính mạng chỉ cần có đầy đủ nhiều vật khí đang tiêu hao xong trước đó ta là có thể tâm tưởng sự thành dù gì sọ、so、g ì đem rủ xuống ở trước ngực mái tóc đ u ố t đến bên thai hôm nay hiếm thấy không có đ e o kính kỳ thật nàng cũng không cần xem chỉ là thói quen mà thôi hẳn là có nhược điểm a trạm y hoàn nhấp một ngụm đồ uống hiện tại nghiên cứu thảo luận liền là song phương trái ác quỷ thêm một người thêm một cái góc độ có lẽ cái nào đó điểm liền có thể mở ra một cái thế giới mới đại môn g i ó i bôi nghỉ cả trái cây do bất hổ hình thái hắn đều cho rất nhiều tu luyện ý kiến đáng tiếc là lấy g i ó i bôi cùng dọ bất đầu góc cũng không thể trái lại giúp trạm y hoàn khai phát h o h o s no mi cho nên trạm y hoàn vẫn luôn không có hỏi tham qua hai người nhưng dù gì sọc、so hiểu được tri thức nhiều lắm đúng vậy vận thế hấp thu nhất định phải ra thị tiếp xúc giống bao tay các loại quần áo đều có thể ngăn cách trái cây năng lực còn có hạ kỳ cùng xì á tồn dù gì so di gật gật đầu nàng ăn hết viên này trái cây cũng là ngẫu nhiên nếu như không có ăn hết viên này trái cây có lẽ các nàng hai tỷ đ ệ vận mệnh liền sẽ bị sửa trôi qua khẳng định là muốn so hiện tại t h ế thảm hạ kỳ sao t r ạ m g ủy hoàn chỉ có thể nói không hổ là bao trùm cao hơn hết dầu c ụ là đơn giản liền là khắc chế hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi hạ kỳ tương đối mạnh v â phân xì á tồn cũng là tất cả năng lực người khắc tinh không sai si a tồn ở thời đại này cũng là tồn tại người thức tỉnh hạ kỳ không có có kẽ bùn xô cụ cùng bật sổ sổ cụ dù g ì sò、so、g ì gật gật đầu nâng lên đầu ngón tay liền c u ố n lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ không phải rất mạnh nhưng quả thật là hạ kỳ kỳ thật trong tiệm sách cũng có rất nhiều liên quan tới chiến đấu tri chi thức bao quát một chút chủng tộc thiên phú và chiến kỹ cái gì chỉ tiếp dính đến cổ đại vương quốc tại một năm trước bị chính phủ thế giới cầm đi đối với dù g ì sò、so、g ì thức tỉnh hạ kỳ trả mỹ hoàn là không kinh ngạc có giả kỳ giả kỳ no mi tại chỉ cần có đầy đủ nhiều vật khí thức tỉnh hạ kỳ không khó lắm Từ một mà mi số phương diện mà nói no dạ dạ kỳ kỳ lúc、no, i mi liền minh viên trái kinh nói Ngươi hai ngươi tim ề đều n dùng đến tốt là vô địch. Chỉ dựa vào tâm tưởng sự thành bốn này này mạnh khủng, không dạng đạo lý. cũng còn nhớ chứ. Chạm hoàn hai con sáng lên, nhịp là là là lý. l vào và treo, tốt tâm thể thuyết thể tốc. ra đạo dựa địch. vô Chỉ chữ có ác có chứ. Chạm hủy sự ra mẽ quỷ này trong đầu hắn lần đầu tiên nghĩ tới liền là v u a hải tặc bên trong các loại thể thuật lưu phái cùng nhưng tu luyện chiến kỹ ngoại trừ rồ c ỡ s ỉ kỳ còn có phis m a k a long trả quyền ổ ca ma k e o rẽ mẹn k e o hạ sô ken ca nô kẹo hì gia cụ khí công vương giả tri quyền dị ổ ken sợ tợ hóc kéo bạc bạo tạc quyền các loại nếu như những này đều đã từng bị ghi lại ở toàn c h i c h i thụ cũng bị dụ d ì x ò gì nhớ k ỹ lời nói cái này ý vị cái gì không cần nói cũng biết b ả o bối nữ nhân này tuyệt đối là đại bảo bối đã vận thế có thể cướp bóc cùng giao phó cái kia sau để dụ d ì x ò gì cướp bóc đến đủ nhiều vật khí sau đó lại giao phó mình tu luyện sẽ thông suốt bảo bối sẽ tự động tới cửa nghĩ đến đây trạm y hoàn liền nhiệt huyết mãnh liệt hắn lại tìm cho mình cái treo nhớ kỹ ngươi tùy thời có thể tỉnh giao ta chương bốn mươi lăm từ thân tới chương bốn mươi lăm từ thân tới việc này không nên chậm trễ thực tiễn ra chân lý đem hai người họ vận khí cướp bóc rơi sau đó giao p h ó ta ta t r ư ớ c cảm thụ một chút đến cùng đối tu luyện có hữu dụng hay không trạm hủy hoàn đã không kịp chờ đợi chỉ vào dán tại cổ thuyền bên trên bọ c h é t cùng dê còn、so、dưới thân đưa tay vừa vặn có thể đụng chạm đến hai người theo trái cây năng lực phát động một cỗ nhìn không thấy sợ không được vận khí bắt đầu bị rủ dị sọ dị cướp bóc làm người bị hại bọ chép cùng dê còn cũng cảm giác mình đã mất đi cái gì ta không có hấp thu xong sợ hai bọn hắn ngoài ý muốn tử vong bất quá gần nhất hai người sẽ rất không may trạm ủy hoàn một mực dùng kẽ b ù n sổ cụ quan sát đến rủ gì xỏ gì, phát hiện đang hấp thu rơi vận khí sau rủ gì xỏ gì cũng không có gì thay đổi lại nhìn bọ c h é t cùng dê còn cũng không hề có sự khác biệt vận khí cái đồ chơi này viễn hoặc khó hiểu thuộc về khái niệm hình ta rất muốn nhìn một chút sẽ có nhiều không may trạm ủy hoàn bị câu lên hứng thú con ngón búng ra hình thành hai cái tô bụ xì gẳng dây t h ư ờ n g gãy mất bọ c h é t cùng dê còn rơi xuống từ trên không xoa xoa a thanh thúy vang dội tiếng xương nức nương theo lấy kêu thảm bọ chép cùng dê còn vừa rơi xuống đất liền chân đau rõ dệt độ cao mới hơn một mét thống chi hai người vẫn là hệ z o a n năng lực giả t r è o chân căn bản không khả năng phát sinh nghe thanh âm vẫn là xương cốt gây mất thế nào thế nào hai người một đ ê u rên trực tiếp đánh thức trên tháp quan sát ngủ dòi bòi con hàng này cũng không biết là động tác quá lớn vẫn là làm sao dọn dẫn đến cột vải bạt dây thường bung ra tựa như roi đồng dạng vung vẩy xuống tới quất vào bọ c h é t cùng dê q u ò n g trên thân trong n g á y mắt kia bọ c h é t cùng dê q u ò n g kêu thảm bay lên theo đại lượng t ó é lên b ặ nước hai người cứ như vậy dãy ruổi lây chìm vào đáy biển từ vòng đập vào mặt trạm h hoàn sắc mặt hơi đổi một chút cái này không phải liền là từ thần tới sao trùng hợp chính là trong biển vừa vặn có cám ập ghost phó thuyền trưởng ngươi gọi ta ghost một tay cầm cái xiên một tay cầm cái chào từ trong phòng bếp đi tới căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì bọ c h ế t cùng dê còn rơi trong biển t r ạ m g b hoàn chỉ vào đã bình tĩnh trở lại mặt biển hai người này vẫn hữu dụng bình thường có thể phụ trợ mình tu luyện cũng có thể làm việc lặt vặt làm khổ lực chết đáng tiếc giao cho ta ghost biểu thị không có vấn đề nhảy lên một cái chui vào trong biển không đến mười giây đồng hồ liền nắm lấy bọ chép cùng dê còn nhảy trên bông thuyền hai người đã hôn mê đồng thời giống như là bị cái gì cắn đồng dạng đuôi cùng cái mông đều là đẫu vẹn vẹn chỉ là hai ba cái ngoại ý muốn thiếu chút nữa mệnh tăng hoàng tuyển đáng sợ thật sự là đáng sợ ta có chút đánh giá thấp năng lực của ngươi trang ý hoàn vẽ mặt nghiêm túc nhìn về phía dù g ì so gì, đây tuyệt đối là từ thật tới dù là mạnh hơn cũng không có khả năng tránh được ngoại ý m u ố n phải biết uống nước đều là có thể sắp chết ăn cái gì cũng là có thể n g h ẹ n chết người sinh mệnh có đôi khi rất t ứ ngạnh nhưng có đôi khi cũng rất yếu đuối bọn hắn chỉ cần chịu đ ự n g lấy đợt thứ nhất đằng sau theo vận khí chầm rãi khôi phục liền sẽ không có việc gì dù dì xò di đã sớm nhìn quen lắm rồi đem hai bọn họ vận khí giao phó ta thử một chút hai người các ngươi đang nói cái gì a ta làm sao nghe không hiểu r ò i b ò i ngáp thụy nhãn mông lung nhìn xem rủ gì sỏ gì đem bàn tay hướng cha mèo ủy hoàn một bên gột cũng coi c h ú t mộng gặp không có chuyện của mình liền lại đi phòng bếp đi một bên chơi trạm ủy hoàn cũng đuổi đi r ò i b ò i theo dù gì sỏ gì chạm đến mình trạm mì ủy hoàn cũng không có gì đặc biệt cảm thụ liền là cảm thấy tâm tình biến đã khá nhiều có thể đạt được dù gì sỏ gì xác định trạm ủy hoàn hoạt động một chút thân thể phát hiện trước nay chưa có nhẹ nhàng liền ngay cả tâm linh cũng không hiểu thấu linh hoạt kỳ ả o ngựa không dừng có một tổ cơ sở động tác làm xong thoải mái lâm ly Tiến vào xây mặt ệ hướng biển cả hai con ngươi bỗng nhiên nháy mắt vây anh trước mặt chân không bị đẻ ép có lên mặt biển bỗng nhiên bạo tạc sinh ra một cỗ bạo tạc phòng khiến cho đại lượng nước biển cao tăng lên, lên tự do hào đều hoàng đẳng thành công đây chính là may mắn g ra chỉ sao ngươi làm như thế nào nhìn xem đầy trời bọn nước vung vãi dù gì sọ、so、gì cái kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt xuất hiện một tia kinh nghi cái này hẳn không phải là h o a h o a nomi có thể làm được a nàng thấy rất rõ ràng trạm ủy hoàn dùng sức một cái c h ư ớ c mắt mặt b i ể n liễn phát sinh nổ tung ánh mắt ngươi chảy máu dù gì sọ、so、gì vừa mới nói xong trạm ủy hoàn cũng cảm giác trên mặt có hai cỗ nhiệt lưu xẹt qua đưa tay một vòng là nóng hổi máu tươi đồng thời con mắt cũng có chút nói nói xem ra tử vong m ị nhãn không có tốt như vậy tu luyện thành công từ khi ăn hết h o u h o u nomi về sau trạm ủy hoàn khai phát phương hướng liền là tham chiêu ô ca mạ kim n m ho z ô ý văn cổ cái khác chiêu thức còn dễ nói liền là chiêu này tử vong mỹ nhãn kỳ thật cùng hozno mi không hề có một chút quan hệ liền đơn thuần là tích lũy tháng ngày tu luyện thành thể kỹ nguyên lý cùng sổ i ả n kỹ ạ cụ tương tự bất quá chiêu này ngược lại là có thể phối hợp găng mẹn xẻ sổ h o z o n đến sử dụng liền là đem đầu cùng mặt biến lớn đ ỗ n g nhiên trước mắt sẽ làm bạo tạc phong uy lực càng mạnh nói thật chiêu này nhưng so sánh rổ cờ si kỳ khó lợi nhiều dù sao chủ yếu phát động lực là mi mắt trạm ủy hoàn vốn là không ôm hy vọng dù sao dùng chớp mắt đến sinh ra bạo t ạ c phong là thật có chút không khoa học thậm chí là không thể tưởng tượng chỉ là bình thường không trở ngại tu luyện năng lực khác cho nên một tới hai đi thành thói quen sau đó một mực bảo trì xuống tới không nghĩ tới hôm nay trời xuôi đất khiến thành công liền là có chút miễn cưỡng t r a n h ủy hoàn nhớ kỹ hoãn thì hệ sở thế giới cũng là có được đồng t h u ậ t một cái là d ì d ồ d ì d ồ nomi một cái là tam nhãn tộc một cái k h á c liền là ủy vạn cổ tự học thành tài tử vong mỹ nhãn cứng d â n muốn nói lời nói ăn hết chế g i chế g i nomi m ạ n sợ dị cũng coi như dù sao chạy xuống nước mắt có được rất mạnh chữa trị năng lực không có sao chứ dù gì sọ、so、gì có chút lo lắng cứ như vậy một hồi c h ạ m y hoàn hai mắt đã sưng đỏ bắt đầu nhìn qua có chút dọa người lần thứ nhất dùng khó tránh khỏi sẽ có chút vấn đề c h ạ m y hoàn cũng không hoảng cứ việc con mắt liền giống bị đốt cháy đồng dạng nóng bỏng nhưng điểm ấy nhỏ thống khổ hắn vẫn có thể chịu được lấy húng chi lại không phải là không có biện pháp cứu chữa ngón trỏ móng tay biến dài cho mình đến một điểm hormon rất nhanh hai con ngươi liền tiêu s ư n g trở nên bình thường cái này hẳn không phải là trái cây năng lực ca không phải ngươi làm như thế nào muốn học ta có thể dạy ngươi được rồi dù dị sọ dị lắc đầu như loại này c h ư ớ c mắt chiêu thức cũng không thích hợp nàng bởi vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí chất của nàng bảo trì hình tượng làm mụi nữ nhân sau cùng quả cường c h ạ m ủy hoàn xoa xoa con mắt rời khỏi s ả y mệ kỵ càn bắt đầu suy tư lên tử vong mỹ nhãn đầu tiên là cải danh tự hắn không có khả năng tiếp tục sử dụng tử vong mỹ nhãn nghe tới là lạ nghe xong liền là nhân yêu còn không bằng gọi tử vong nghệ thuật dù sao nghệ thuật liền là bạo tạc các loại đem chiêu này triệt để nắm giữ về sau lại phối hợp gẳng mẹn xảy sổ ho môn thử một chút mặt khác còn phải nghĩ biện pháp cùng bật sổ cụ hạ kỳ kết hợp tu luyện thành công liền là hạ kỳ ân đột nhiên trạm ủy hoàn n g mở đầu nhìn về phía đường chân trời thần xác trở nên ngưng trọng lên hắn đã nhận ra một c h u nguy hiểm còn càng ngày càng gần cùng thời khắc đó đi một bên chơi dói b o i cũng nhảy lên vọng tháp nhìn về phía đường chân trời thẳng đến đại lượng bông tuyết chống rông xuất hiện do bất cùng g ộ t cũng đi tới b o n g thuyền tuyết rơi vừa mới còn tinh không vật lý đây không phải bình thường thời tiết ta phát giác được một cô rất khí tức cường đại trên bầu trời bông tuyết càng ngày càng nhiều gió biển cũng dần dần diễn biến thành gió lạnh gió dệt liệt nhật treo cao bốn phía nhiệt độ lại tại gia tốc hạ xuống tạch tạch tạch mắt trần có thể thấy nguyên bản sóng cả mánh liệt mặt biển bắt đầu kết băng trên bầu trời bông tuyết càng ngày càng nhiều gió lạnh cũng càng ngày càng t ấ u xương trạng huy hoàn n mầm đầu nhìn về phía cầu thuyền vải bạt đã mất thăng bằng triệt để bị đông lại bọ c h ế t cùng dê còn ôm thành một đoàn giang phát run băng xương cũng b ò lên trên quần áo c ù n g tóc một đoàn đ ô n g tuyết vụ xuất hiện tại tự do hào trên không cuối cùng ngưng tụ thành hình đáng chết làm sao có thể tất cả mọi người trong tầm mắt một đạo không dính khói l ử a trần gian cao quý tuyết nữ xuất hiện toàn thân trên giới đều tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách hải quân băng tuyết đại tướng tộc mạng phịu sct robert g o s s dù gì sọ、so、g ì nhao nhao sắc mặt đại biến g i ó i bôi cũng hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu hoàn toàn đã không có gì vãng cởi đùa tí từng cùng không tim không phổi trang uy hẳn càng là con người co giúp lại hắn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy đại tướng dĩ vãng giải cái thế giới này thời điểm đều là thông qua tin thời dự báo những n à y tới giải chân nhân mang tới cảm giác áp bách nhưng so sánh tin thời dự báo lên kinh khủng nhiều làm sao lại nhanh như vậy liền tao ngộ đại tướng trạm uy hoàn sắc mặt rất khó nhìn dói bôi cùng hắn cũng còn không có triệt để cường đại lên lúc này gặp được đại tướng chín mươi chín phần trăm xác suất sẽ bị cầm xuống đừng nhìn đối phương là nữ nhưng chiến lược lại mạnh đến mức không còn gì để nói ở thời đại này đại tướng vẫn như c ũ là đỉnh tiêm chiến lược đại danh tử tội ác hậu duệ dói bôi tội phạm b ụ c ă ắ n dói bớt ác ôn bầy bi loni ẩn cha mèo y hoàn thanh lãnh bình tĩnh con mắt quan sát xuống tới phiệu từ dói bôi dói bớt trên thân lướt qua tại trạm uy hoàn trên thân dừng lại một lát á ôn cùng tướng mạo có rất mãnh liệt cắt đứt cảm giác. ánh mắt lại khinh thị hướng rủ gì x ó gì, i bỏ c h ế t cùng dây quẳng chúng ta không phải tội phạm mà là hải tặc hải tặc là tự do r ó i bôi tiến lên ngữ khí trước nay chưa có nghiêm túc dù cho đối mặt hải quân đại tướng hắn cũng không có l ù i bước bởi vì tại phía sau hắn là đồng bạn thân là thuyền trưởng nghĩa vụ thứ nhất bảo hộ đồng bạn c ấ p biển phiếu liệt diễm môi đỏ có chút phát họa nàng cũng chưa từng nghe qua hải tặc cái này một từ từ mặt chữ bên trên đến xem hẳn là cùng c ấ p biển một cái ý tứ hai con ngươi có chút chừng một cái trong chốc lát gió tuyết đầy trời ngưng kết trí cao vô thượng bá đạo ý chí bao phủ hướng toàn bộ tự do hào lít nha lít nhít đỏ thâm t h i ể m điện hỏa h ò a chống rông xuất hiện dê c u n g cùng bỏ c h ế t lần đầu tiên hai mắt trắng dã mất đi ý thức gột cùng rủ dị s ỏ dị không chê không kìm nổi mà phải lùi lại cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất chống đỡ bong thuyền từng k h ỏ a mồ hôi từ gương mặt x t qua do bất cứ việc còn đứng đấy nhưng lại cũng là hai con người sung huyết toàn thân run dày h a u s ô cụ trang hủy hoàn mái đầu bạc trắng cùng áo sơ mi trong gió rét c ủ n vũ lùi lại một bước túi người một nhiều sợi gân xanh từ cái cổ lan tràn đến cái chán mặc kệ là linh hồn hay là thân thể đều cứng ngắc lại hoảng sợt sợ quỳ xuống tử vong túi đầu sưng th hết thể tâm tình tiêu cực tràn ngập trong đầu ý chí của hắn tại dần dần bị h ắ t cám mất hết cái tia đứng ở trên bầu trời nữ nhân cao cao tại thượng đố i đ a i sâu kiến đồng dạng miệt thị lấy hắn nàng muốn để mình quỷ phục muốn đem xương cốt của mình cùng linh hồn dấm nát đem tôn nghiêm cùng ý chí ma diệt thử vong đang ở trước mắt cái này cùng g i ó i bôi hạ ủ sổ cụ hoàn toàn không đồng dạng bởi vì g i ó i bôi đối với hắn không có chân chính uy hiếp lao tử thế nhưng là người xuyên việt ý thức tại từng giờ từng phút chân luân trạm mỹ hoàn dưới đáy lòng gấm thét hắn làm sao có thể chết y ể ở nơi này chỉ là hạ ủ sổ cụ mà thôi mình mới th nạo mạn tận trong xương tùy ưu việt thượng đế thị giác dưới thế giới không có bất kỳ cái gì một loại là để t r ả m ỵ hoàn cảm thấy mình là kém một bậc liền xem như lời trước cũng có thể thất phu giận giữ máu phun ra năm bước vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh phản p h ấ t có cái gì gông xiềng đang nhanh chóng mở ra t r ả m ỵ hoàn túi xuống đi eo dần dần đứng thẳng bắt đầu bộ mặt gân xanh cùng mạch máu nhao nhao nhô lên con ngươi càng là bỏ đầy tơ máu liền ngay cả khỏe mắt đều nhanh x é rách k h á c l á đông phong tuyết ngừng một cỗ bá đạo tuyệt luân tài trí hơn người không ai bị nổi ý trí trùng tiền giống như mạng nhện đỏ ngoài ta còn ai kiệt ngạo càn rỡ không giống với phiệu cùng g i ó i b ó i ý chí cô ý chí này tràn ngập ngạo mạng cùng ưu việt khắp nơi đều tràn ngập đối thế giới kinh h m i ệ t vạn vật chúng sinh đều là rác rưởi đột nhiên xuất hiện ý chí phong bạo cũng khiến cho phiệu ngựa ra sau lấy dáng người sợi tóc của vũ c ặ p con mắt kia bên trong đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin nguyên bản định dùng hạ ụ sổ cụ tiến hành chống cự g i ó i b ó i lúc này cũng chừng to mắt kinh ngạc nhìn về phía trà mẹo y hoàn robert g o s du gì sọ gì đã bị tung bay ra ngoài đâm vào mạn thuyền cùng cột thuyền bên trên chật xuống trên mặt đất giống như là c h á n g váng đồng rạc nhìn về phía lao tử liền biết làm sao có thể so ra kém bản địa người t r a m g hủy hòn đã không chút kiên kỵ cười như điên đột nhiên thức tỉnh hạ ủ sổ cụ để hắn càng thêm bễ nghễ một thế cao cao tại thượng thân là người xuyên việt cái gì đều có thể so người khác yếu duy trì có ngạo mạn tận trong xương tụy cùng ưu việt là bao trùm bản địa người phía trên hắn bẩm sinh liền tài trí hơn người thử vong mới là nơi trở về của các ngươi thiếu đôi mắt băng lãnh đã nổi lên sắc cơ chỉ là một hải tập đoàn bên trong lại có hai vị có được vương ý chí nhất là trong đó một vị còn thân phận đặc thủ giữ lại không được nếu là bỏ mặc những n à y người trưởng thành tuyệt đối sẽ là cái to lớn phiền phức rầm rầm gió lạnh như đ a o phương v i ê n trên trăm km mặt biển đã bị băng phòng lọt vào trong tầm mắt chỗ tuyết trắng mê mang thình linh đã trở lại thời đại băng hà chỉ thấy phịu i tay phải mở ra lòng bàn tay vụ xuất hiện một đoàn vòi rồng bao tuyết vẹn vẹn chỉ làm ấy hơi thở vòi rồng bao tuyết kịch liệt bành trướng đến hơn ngàn mét nối liền trời đất quét sạch hết thảy nguyên bản cuồng tiếu trà m ị hoàn im bặt mà d ừ n g trước mắt một màn quá mức kinh thế hai tục đơn giản liền là thiên nhiên tại nổi giận hệ lọ gì ạ rủ kỳ rủ kỳ no mi băng tuyết đại tướng tộc mạng phịu sct trái ác quỷ năng lực, điểm ấy thế nhưng quá khoa trương tám trăm năm sau tuyết nữ mò nẹ sử dụng dù kỳ dù kỳ no mi nhưng không phải như vậy cả hai so sánh đơn giản liền là đom đóm cùng chăng sáng lúc này tự do băng hải tặc gặp phải không là một người mà là chân thực kinh khủng phá vỡ hết thẻ thiên hai lực ảnh hưởng một lần bao trùm phương viên trên trăm km ở trung tâm nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng làm để hết thẻ đóng băng nổi lên gió lạnh giống như đ a o kiếm lơi dao có thể tùy tiện cắt chém đoạn sắt thép nam h thạch trọng yếu nhất chính là nữ nhân này còn có hạ ủ sổ củ a d i lìn đều tận khả năng sống sót trang uy hoàn giống giận sử dụng số d ị c vụ xuất hiện tại dói bôi dù g ì sò g ì mấy người trước mặt nhanh chóng cho bọn hắn rót vào hạ d ề t lìn ngay cả bọn c h ế t cùng dê còn cũng không có bông tha thuyền trưởng phó thuyền trưởng m á n h liệt đẩy lưng cảm giác chuyển đến gió bớt, gốc, dù g ì sò g ì ba người bay lên cao cao trên mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng không thể tin là c h ạ mỹ mưu hoàn làm dưới mắt chỉ có hắn cùng dói bôi có thể vận hậu những người khác lưu lại chẳng những giúp không được gì còn có thể cản trở hy sinh vô ích cùng nó dạng này còn không bằng để bọn hắn rời đi sau đó còn có thể để đám người mang ơn đội nghĩa thu một đợt trung tâm dưới mắt hạ ụ sổ cụ thức tỉnh mang tới c u ầ n h ỉ đã biến mất c h a m g y hoàn hiện tại chỉ có khắp cả người phát lệnh cùng n g h ị đến sống sót bằng cách nào chân chính trực diện hệ lò gì ạ năng lực giả còn lại là đại tướng cái này một cái cấp bậc mới biết được là cỡ nào tuyệt vọng hôn đàn phó thuyền trưởng bao tuyết dần dần che kín ánh mắt r o b ớ t g o s dù g ì sọ g ì trong mắt ba người tất cả đều là hơi nước cùng vội vàng trong đầu chỉ còn cuối cùng một bức tranh phó thuyền trưởng cùng thuyền trưởng chủ động xông về cái kia c ô nối liền trời đất vòi rồng bao tuyết đồng dạng bị quật bay bọ chét cùng dê còn cũng là r u n động trước lúc này bọn hắn đối t r ả mỹ hoàn chỉ có e ngại cùng h ạ n ý nhưng lúc này lại nhiều một tia kính trọng cùng bội phục chương b ố dù kỳ dù kỳ no mi có hai cái phiên bản chương b ố dù kỳ dù kỳ no mi có hai cái phiên bản l i ề u mạng a ngày lên một cái t r ả mỹ hoàn cũng cho chính mình tới một chân ạ dễ l ị n đồng thời tiến vào xây m ệ ẩy k ỳ cạn đi lên liền là bật hết hỏa lực hắn không dám có chút phớt lờ ghé ở pháp lực đàn hồi người dói bôi vẻ mặt nghiêm túc cũng lần đầu tiên tiến vào ghẹ ở pháp tại ạ dễ lìn ra chỉ dưới khí tức từ, từ hướng lên búc lên đồng thời hai người hạ ủ sổ c ù hợp lực ép hữu vòi rồng b o tuyết phiệu sợi tóc bay lên cao lãnh nạo m ạ n nhìn xuống sông lên trạm mỹ hoàn cùng dói boi tay phải bỗng nhiên hướng về hai người ép đi trong khoảnh khắc khoái tầng mây vòi rồng b o tuyết phô thiên cái địa nghiền ép mà đến thử vong nghệ thuật cự nhân quyền trạm mỹ hoàn hai con n g ư ờ i dùng sức m ấ y mắt trước mặt không khí bị chen bể quấn lên dói boi toàn bộ cánh tay phải bành trướng quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ ầm ầm to lớn phong bạo bạo tạc trạm mỹ hoàn cùng dói boi trên thân xuất hiện vết thương huyết dịch vừa chảy ra liền bị đóng băng bất quá rất nhanh liền bị hai người nóng bỏng nhiệt độ cơ thể hóa giải tại xây m hai người tựa như nung đỏ lạc sắt toàn thân trên dưới đều là tràn ngập lực lượng nhất là ạ dền lìn còn tại cực tốc tiêu t h ă n g đánh vỡ bao tuyết hàng rào hai người nhất cử đi vào trung tâm phong bạo nơi này so bên ngoài phải ôn hòa rất nhiều bên trên liếc nhìn nhau lại lần nữa phát động công kích đánh về phía bao tuyết hàng rào chỉ cần đánh vỡ cái này hàng rào liền có thể đến phịu i trước người tiểu vũ trụ đang tiêu đốt nhiệt huyết kịch liệt sôi trào lại là một tiếng vang thật lớn hai người hợp lực mở ra một cái lỗ hồng nhỏ đồng thời trên thân cũng xuất hiện rất nhiều cắt đứt vết thương bọn hắn thành công đột phá vòi rồng bao tuyết đây là rất không thể tưởng tượng nổi trang hủy sổ sổ tránh tránh hoàn i sắc mặt kinh biến nhìn xem giói bôi phía sau bông tuyết thành hình thiệu lần đầu tiên đã ra một cốc quấn lên chân không hình thành hình trang lưới liềm trang kích nhưng còn chưa tới trước người phiệu liền nguyên tố hoa biến mất giói bôi nửa người bò lên trên băng xương sắc mặt cũng một lần tái nhận đang gào thét chủ hủ nhìn lấy kịch liệt đau nhức rút ra băng tuyết trừ kiếm khu khu k c u một trận ho khan c h ạ m ủy hoàn nhanh chóng đi vào dói bôi trước mặt móng tay biến dài rót vào chữa trị h o r m o n đây chính là đại tướng sao tiến b à o ghẹ ở phật cùng ạ diện lìn ra chỉ dói bôi vừa đối mặt liền bị trọng thương chúng ta không phải là đối thủ ta đoạn hậu ngươi rút lui trước lúc trước còn tràn đầy tự tin dói bôi giờ phút này đã tâm chìm vào thung lũng song phương t r ê n lệch quá lớn bọn hắn không phải là đối thủ ta ngược lại thật ra muốn rút lui c h ạ m ủy hoàn sắc mặt khó coi cũng không nhìn một chút chung quanh cực đoan hoàn cảnh hắn làm sao rút lui kẻ bùn sổ cụ căn bản là không phát hiện được đối phương cảm giác mỗi một phiến bông biết đều có thể lạp ph hiện tại chỉ có thể liều chết đánh cược một lần mới có cơ hội hô hô hô gió lạnh như đ a o không ngừng phá mặt trạm hủy hoàn cùng g i ó i bôi căng thẳng thân thể bởi vì chung quanh bông tuyết dừng lại lập tức giống như mũi tên không góc chết hướng về hai người phong tới thế này sao lại là bông tuyết đơn giản liền là lưỡi dao đạn cái súng máy trạm hủy hoàn lồng ngực nâng lên đồng thời bật sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh toàn thân những này bông tuyết cứng rắn như sát thật cùng đạn không có khác nhau đánh chúng ở trên người còn toát ra hỏ hòa cỏ dù kỳ rủ kỳ no mi chẳng lẽ có hai cái phiên bản dói bôi song quyền cũng đã vung mạnh bốc k ó i thủ đoạn cánh tay đều cắt đứt ra rất nhiều vết thương những n à y v ẻ ngoài mỹ lệ đ ô n g tuyết chẳng những cứng rắn còn rất sắc bén xông ra vòi dòng ba tuyết bọn hắn ngay cả phịu i thân ảnh đều không trông thấy liền đã mình đầy thương tích tiếp tục như vậy xuống dưới phịu i đều không cần xuất hiện chỉ là hao tổn đều có thể mãi chết đối phương lạng yên không một tiếng động một đạo đ ô n g tuyết luồng khí xoay biến hóa thành hình người xuất hiện tại trạm y hoàn sau lưng nâng lên hàn băng lưỡi dao liền đâm hướng trạm y hoàn sau lưng ngay tại cái kia một g â y đồng hồ kẽ bủn sổ cụ thành công dự phán trạm y hoàn hiểm mà hiểm như người tay phải móng tay sớm đã biến d chỉ cần bị hắn đánh trúng liền sẽ nhanh chóng tiêm vào tiến hôn l o ạ n hormon e sẽ để cho mục tiêu xuất hiện hormon e mất cân đối chứng từ đó gây nên mạch máu có rút tính đau đầu u b u ồ n b ấ t an tim đập nhanh mất ngủ dễ bừng tỉnh biểu lộ đa m m ạ n dễ mệt mọc trí nhớ suy yếu trận phát tính chiều nóng tinh thần dị ứng hoảng hốt khó thở dễ kích động khẩn trương đa nghi huyết áp tăng cao thậm chí là nóng này các loại triệu chứng dưới mắt chỉ có thể bằng vào cái này tranh thủ cơ hội rút lui phản xát là không thể nào tại cái này dưới hoàn cảnh cực đoan phịu sẽ chỉ càng ngày càng mạnh mà bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu thời gian kéo càng lâu hai người bọn họ liền càng nguy hiểm đến lúc đó đừng nói phản xác có thể hay không bảo mệnh đều là vấn đề đáng chết công kích thất bại luồng khí xoáy bông tuyết sụp đổ thành đại l ư ợ n g vụn băng tinh đối phương cũng sớm đã nguyên tố hóa còn không đợi trạm ý hoàn quay đầu lại một đạo hình người bông tuyết xuất hiện n g ư ờ i dao đâm về trạm ý hoàn cái cổ nghìn cân treo sợi tóc ở giữa g i i bôi một quyền đánh tan trạm ý hoàn phía sau lưng đã toàn Nhịp tim đều đến cổ họng vừa mới kẹ bủn sổ cụ dự phán không có, có tác dụng kém một chút liền chết. Hiện tại làm sao? lưng tựa lưng dói bôi hô hấp r ồ n r ậ p bốn phía phong tuyết đan sen để ánh mắt mất đi tác dụng hiện tại chỉ có thể dựa vào kẽ bùn sổ cụ thường thường còn muốn cảnh giác những cái kia giống như lưới dao đông tuyết đồng thời phịu xuất quỷ nhập thần để cho người ta khó lòng p h ò n g bị tặc trùng g i ấ u đầu lộ đôi c h a m g hủy hoàn sắc mặt tâm trầm trong con người đều là ngang ngược càn rỡ thức tỉnh hạ ủ sổ cụ về sau cả người hắn đều thăng hoa trong nội tâm cảm giác hữu việt cùng ngạo mạn đã xoắn ốc thức bành trướng một ánh mắt một động tác đều lộ ra vênh v à tự gác không thể không nói cái này tạp chủ nữ nhân phát huy ra dù kỳ dù kỳ no mi chân chính cách dùng căn bản cũng không cận thân chiến đấu. trực tiếp chế tạo ra băng thiên tuyết địa hoàn cảnh đặt mình vào trong đó chẳng những để cho người ta như là mù l o à còn muốn chống cự các loại xuất quỷ nhập thần công kích cùng thời thời khắc khắc ăn mòn thân thể hơi lạnh đối mặt thiên nhiên nhân lực trung quy là nhỏ bé hiu hiu hưu. đáp lại trạm y hoàn chính là từng đạo băng tuyết l ư ớ i dao cùng các loại l ư ớ i dao bông tuyết để trạm y hoàn cùng g i ò i bôi lại lần nữa bị động chống cự Thiệu、so、với trong tưởng tượng thông trả minh. chỉ phần hoàn với muốn so còn đơn Có đem mỹ lẽ là, liền là trong tuyết lồng đứng ở thiên tri thượng phịu ngưng tụ thành hình hai tay đối đã không biết bao trùm bao sâu tuyết động một chảo trong chốc lát gió nổi mây phun từng cái mảnh thú từ tuyết động bên trong đứng lên có thọ tuyết người tuyết tuyết hổ giá tuyết tuyết c h â u các loại từng cái thân cao mười mét tay cầm các loại vũ khí đồng loạt hình thành thú triều đại quân hướng về giỏi bôi cùng trà ngụy hoàn bạo phụ phanh phanh phanh giỏi bôi cùng trà ngụy hoàn thở hồng ngụ không ngừng đánh tan xâm phạm trong tuyết sinh vật nhưng công kích từng cơn sóng liên tiếp chỉ thấy phịu nhẹ nhàng vung tay lên đại lượng băng tuyết quấn quanh thành hàn băng mũi tên lít nha t nhít nhít nhít rất xuống không thể lại bị tiêu tìm đúng thời cơ công kích giao cho ngươi trạm ủy hoàn vừa phun ra máu tươi còn chưa rơi xuống đất liền bị đông cứng ngầm đầu nhìn trong tuyết sinh vật trung tâm p h i ể u hắn chuẩn bị lấy thân làm m g ồ i rất ngông cuồng ngươi muốn làm gì giói bôi p h ả n phất đ o á n được không có nói nhảm trạm ủy hoàn sử dụng sổ hư không tiêu thất tàn ảnh liên tiếp không ngừng xuất hiện chỉ là mấy hơi thở liền đến đến p h i ể u trước mặt chương 48. đoán trước tương lai đoạn ngắn chương 48. đoán trước tương lai đoạn ngắn gà mẹn x a số hormon địa ngục nghệ thuật nhất cử xuất hiện tại phiệu trên không trạm ủy hoàn hai tay cắm vào đầu của mình bên trong điên cuồng tiêm vào mới nắm giữ không lâu gẳng mẹn xẻ số h o r m o n e dự định phối hợp thêm đồng dạng mới phát giác tỉnh từ vong nghệ thuật đến một sóng lớn phiếu biểu lộ là đạ mạc ở trong mắt nàng trạm ỹ hoàn chẳng qua là cường tráng một điểm sâu k i ế n căn bản là đối nàng không tạo được uy hiếp thàng đến trạm ỹ hoàn đầu bỗng nhiên biến lớn gấp mấy lần thân thể lại nhỏ như vậy thỏa thỏa phim hoạt hình bộ dáng phiệu tại chỗ đ ứ n g máy con n g ư ơ i rõ ràng thả lớn hơn một vòng k h á c lác kinh thiên động địa bạo tạc văng lên một đó cây nấm n â y cấp tốc mở rộng g â y người p h i u tại chỗ bị đánh bạo hóa thành phong tuyết trạm ủ hoàn cũng bay ra ngo theo phiên giang đảo hải sóng xung kích quét sạch b ộ n phía tại chỗ tạo thành một vòng hố to ngươi vậy mà để tạo vật chủ chảy máu nơi xa băng tuyết ngưng tụ thành hình p h i ệ u tóc hai bụ xù nhìn xem trong tay máu tươi tinh xảo trên gương mặt tất cả đều là khó có thể tin lập tức thì là một nhiều sợi gân xanh b ò đầy c á i chán nàng lại bị một cái đê tiện sâu kiến thương t ổ n tới ông long long đại địa bắt đầu ở p h i ệ u phẫn nộ bên trong run dày bốn phương tám hướng tuyết động nhao nhao c u ộ n hình thành biển động nhanh trong hướng về trạm ủy hoàn đập tới cự nhân tháo cũng tại lúc này g i i bôi giận tím mặt xuất hiện tại phịu sau lưng hoàn cho hắn tranh thủ cơ hội hai tay quấn quanh lấy nồng hậu dày đặc bật sổ s ổ cụ kéo ngã vào cực hạn nhất cử đánh xuống phiêu biến sắc dư quang nhìn về phía những cái kia trong tuyết sinh vật không biết lúc nào đã bị toàn bộ đánh ngã hỏng bét nguyên tố hoa không còn kịp rồi c h ó i hai tiếng xương nước v ă n g lên phiêu trên mặt đều là thống khổ phía sau l ư n g tựa như là bị thiên thạch đập t r ú n g đồng dạng máu tơi ư khống chế không nổi từ miệng trong m ũ i phun ra lập tức cả người bị o à n h tiến lòng đất bốn phương tám hướng băng nguyên n a o n h o nhít lên trung tâm nhất tại không ngừng lom xuống co vào thậm chí còn có hay không bị đông lại nước biển hắn nhất định phải nhanh tìm ra t r ả m mèo y hoàn không phải trạm y hoàn rất có thể sẽ bị tươi sống nín chết để chết cùng chết quóng ta tại cái này r ó i bôi ở một bên đảo lấy tuyết động nhưng trạm y hoàn lại tại cách đó không xa mình bỏ ra ngoài lúc trước dù gì sò gì cho hắn ban cho vận khí hẳn là còn không có tiêu hao hầu như không còn lại thêm s ầ i mệ kỹ cản sinh ra độ cao nhiệt độ cơ thể chỉ là hữu kinh vô hiểm quá tốt rồi ngươi không chết r ó i bôi thở dài một hơi kém chút không có khóc lên cái kia cất cho nữ nhân đâu bị ta đánh bay rút hư trước đối phương không có dễ dàng chết như vậy trạm ủy hoàn nhìn về phía dói bôi chỉ vào phương hướng bổ đao hẳn là không có cơ hội hiện tại chỉ có mau chóng trốn mới có cơ hội dói bôi cũng không có cưỡng nhưng lại tại hai người vừa chạy ra hơn mười mét trạm ủy hoàn mắt đỏ bên trong hiện lên một tia ảm đạm tử quang cơ hội là không có dấu hiệu nào một cái chớp mắt tức thì một đoạn thoáng hiện hình tượng xuất hiện tại trạm ủy hoàn thị giác thần kinh bên trong mình bị một cây băng mâu gắt gao găm trên mặt đất vẫn là xuyên tim mà qua cái chủng loại kia thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tử vong hoảng sợ bao phủ linh hồn trạm mưu y hoàn một sự xuất thần loại kia rơi vào trong hầm băng vô tận hắc cám cảm giác biến mất thay vào đó là hiện thực đây là trạm mưu y hoàn trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt bên trên tất cả đều là kích động lần đầu tiên nào h về phía một bên nhưng vẫn là trễ một chi băng mâu lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ phong tới nhất cử xuyên qua trạm mưu y hoàn thân thể sau đó thẳng tắp đóng ở trên mặt đất trái tim tránh đi trạm mèo y hoàn r ó i bôi hai mắt sung huyết trên mặt chỉ cảm thấy một trận nhiệt năng đó là trạm y hoàn tung tóe máu đau nhức cơ hồ lệnh trạm y hoàn ngạt thở nhưng hai con mắt của hắn lại dị thường giữ tận sáng tỏ lúc trước nhìn thấy hình tượng không phải là ảo giác đó là tương lai đón ngắn không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới vậy mà trong vòng một ngày đồng thời đã thức tỉnh hạ ủ sổ cụ cùng biết trước tương lai đây coi như là hậu tích bạc phát sao a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha tạp t r ủ n g thật sự là đau chết lao tử đau quá đau quá a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha t r ạ m g hủy hoàn đ i ê n cùng cười to bởi vì đau đớn mà vằn vẹo gương mặt tại lúc này lộ ra phá lệ kinh dị bởi vì hoàn toàn không biết là đau nhức vẫn là điên người dám tổn thương đồng bọn của ta một bên giỏi bôi đã cái gì đều nghe không được hắn chỉ thấy trả mỹ hoàn giống như là xuyên đốt đồng dạng bị thê thảm đóng ở trên mặt đất máu tươi nhuộm cụ sè phẫn nộ lồng ngực cũng nhanh muốn nổ tung a a a tiểu vũ trụ bạo tạc dói bôi tức sụi bọt mép phẫn nộ âm thanh vang tận mây xanh giống như là g i ã thú đồng dạng hai con người sung huyết nô lên toàn thân trên dưới gân xanh mạch máu đều chắp lên vênh can kết từng đạo kinh dị đỏ thấm t h i ệ m điện đánh xuống bốn phía mặt đất chấn động kịch liệt dói bôi trợt lách người vượt qua hơn trăm mét xuất hiện tại phịu đỉnh đầu diện mục dữ tợn như ác quỷ hùng lệ âm tản hoàn toàn nhìn không thấy dói bôi là t ạ i hai mươi mét có hơn ngưng tụ thành thần nhưng còn chưa kịp thở dốc liền c o n người co g i ú lại dói bôi chống rông xuất hiện một quyền chính giữa bên mặt cường hành bạo ta quyết tán mặt đất phân liệt sụp đổ phiệu há mồm thổ huyết hóa thành lưu quang bay vụt ra ngoài ven đường tuyết động bay tán loạn hình thành một đầu tiền đồ tươi sáng lan tràn đến cuối cùng người cái này đáng chết tội ác hậu duệ phiệu từ dưới đất bò dậy máu me đầy mặt cũng triệt để bị chọc giận khi dói bôi xuất hiện lúc trong tay ngưng tụ ra một thanh băng đao quấn quanh lấy hạ kỷ đối dọi bôi liền là đâm một cái nhưng dói bôi ngay cả tránh đều không mang theo tránh tù ý mình bị x Tại các h phiệu ỗ liền để phiệu đầu g dù dù、no、người mới là h tội ác cùng cực người toe toét nháy mắt chi nhất tộc là tự do hải tặc cũng là tự do tất cả mọi người là tự do người dám sát hại ta phó thuyền trưởng cuối cùng rít lên một tiếng sát cơ nổi lên h á y một tháng đồng thời sức chiến đấu tăng thêm một bước vui đầu không để ý phòng ngự không để ý tiêu hao hung ác tiến công phiệu bị đánh bạo một lần lại một lần mặt đất cực nóng nhiệt độ cao từ trong thân thể bộc phát đại lượng hơi nước lượn lờ bay múa máu tươi cùng nước đá đang nhanh chóng nhỏ xuống trạm uy hoàn chật vật từ băng m g ô bên trong rút ra thân thể lồng ngực cơ hồ chết lặng nếu không phải xảy mệ k ỳ c ạ n cùng ạ d ệ n lìn còn duy trì hắn khả năng liền động đậy đều là cái hy vọng xa vời cái này ngu ngốc vậy mà không biết t r ư ớ c n ổ ta đi ra trạm uy hoàn bất lực ngã trên mặt đất nhìn xem đang điên quần công kích p h i dòi bòi rõ ràng là bạo chủng đang tiếc không có thức tỉnh biến thành thái dương thần mỹ cả hắn nhìn ra được bạo chủng dói bôi cùng phịu i vẫn là tồn tại t r ê n lệnh chỉ cần phịu i t h ở qua đợt thứ nhất khí bọn hắn vẫn như cũ thai k i ế p khó thoát đê tiện hạ đẳng chủng tộc thế giới yên tĩnh vô biên vô tận đông tuyết dừng lại trên không trung một cô kinh khủng đến cực điểm phẫn nộ i ý chí quét sạch ra phịu i tóc t hai bù s ù s ư n g m à t sương mũi nằm tại vụn băng bên trong cũng không còn cách nào bảo trì trước đó tơi mát thoát tục cùng cao cao tạ i thượng có chỉ là chật vật cùng l ử a giận đông tuyết bay mùa thương không giống như lôi thủng chuyển đậu bắt đầu chỉ thấy từng thành từng thanh băng tuyết ngưng tụ thành vũ khí p h ả n phất m càng có vòi rồng bao tuyết lần nữa tạo ra phiêu cũng giận không kèm được mất lý trí nàng chưa hề thê thảm như vậy qua cho dù là tại cùng cổ đại vương quốc một trận chiến bên trong chỉ là một cái kẻ thất bại chó nhà có tang vậy mà để nàng cái này tạo vật chủ đẫm máu đều cho ta hủy diệt tại bao tuyết bên trong lít nha lít nhít đỏ thâm tiểm điện hỏa hoa khuyết tán b ộ n phía bao tuyết gầm thét phương viên chăm dằm băng phong biển cả sẽ rách nít lên vô số mưa đã cùng sắc bén băng thứ t ử trên trời ra xuống chỗ đến đều trở thành tuyết đ i ệ thuyền trưởng phó thuyền trưởng từ xa chỗ Robert, Ghost, dù g ì sọ g ì ba người còn có dê cỏng bọ chét nhìn xem nối liền trời đất vòi rồng báo tuyết trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng bất lực như thế thiên thai căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống đỡ chỉ thấy cái kia che mây khuất trời báo tuyết cũng chính hướng b i ể n rít gào thế không thể đỡ bao phủ tới chương bốn mươi chín một hơi treo chương bốn mươi chín một hơi treo hết thệ đều cho vùi lâm a đứng ở thiên tri thượng phiếu đưa tay sắt đến khỏe miệng máu tươi nhìn xem nối liền trời đất càng chuyển càng lớn vòi rồng báo tuyết đã triệt để thoát ly khống chế của nàng không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại chính thức thiên thai bên trong sống sót dói bôi cùng ác ôn b ấ y bị lộn ỉ ẩn trà m ì hoàn hẳn phải chết không nghi ngờ ngay cả thi thể đều khó có khả năng tồn tại e sợ đã sớm bị báo tuyết xé nát còn có hai người này đồng bọn đều sẽ táng thân tại băng tuyết phía dưới phiếu đối năng lực của mình rất tự tin t h ú n g chi còn là tại mất khống chế thiên thai dưới phương viên hơn nghìn dặm đều sẽ bị băng phong thẳng đến vòi rồng báo tuyết triệt để tắm đi nếu không phạm vi sẽ càng khuyết trương càng lớn đây chính là hải quân đại tướng thực lực hô hô hô gió lạnh, lạnh thấu xương phong tuyết đan sen một cái giờ đồng hồ năm cái giờ đồng hồ phiều đã biến mất không thấy gì nữa cái k i ê u tịch quyển thiên hạ vòi rồng báo tố cũng không biết lúc nào biến mất trèo lên cao nhìn ra xa sông băng xứng xứng tuyết động như núi vùng biển này cơ h ộ i triệt để ngưng kết thinh linh đã trở thành t u y ệ t đ ị a ba k ế t một mảnh trăng xóa một chỗ tuyết động khối băng bên trong một cái bị tổn thương do giá rét bàn tay lớn bỗng nhiên nô ra đến c h ạ m hủy hoàn đánh lấy lạnh run miệng phun hà khí lộn xộn tóc trắng bị đông cứng cứng rắn vô cùng trên thân các loại vết thương trải rộng không biết bao nhiêu bộ phận cơ thịt đã hoại tử h ã n còn sống cắn răng một cái t r ế t lặng cánh tay phải vừa dùng lực gần như sắp bị đông thành khối băng cũng lâm vào hôn mê dói bôi bị quăng ra mặt đất lập tức trạm ỵ hoàn cũng bỏ đi ra trong tầm mắt phong tuyết đan sen chỉ là không có trước đó lớn như vậy kẻ bùn sổ cụ phóng xạ b ộ n phía xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau trạm ỵ hoàn trùng điệp ngã trên mặt đất không ngừng ho khan phun tanh hôi máu tươi môi cục một cái ngũ t ạ n g lục phủ cũng giống như xoắn nát mẹ may mà mình một mực tiêm vào lấy cải biến thể chất sinh trưởng hovon còn thường xuyên dùng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cạn dẫn đến mình thể phách cũng mạnh như cái quái vật không phải hôm nay sợ là m n g h ê n g đầu nhìn về phía bên cạnh dói bôi cứ việc lâm vào cấp độ sâu hôn mê nhưng không có cái gì nguy hiểm tính mạng dù sao ra hỏa này sinh mệnh lực cũng rất t ư n g mạnh vẫn là hệ mị thị c ả n năng lực giả một chút vết thương trí mạng căn bản cũng không xem như vết thương trí mạng thở dốc một lát t r ạ n g hủy hoàn lương tựa theo hương ngạnh ý chí một lần nữa đứng lên lọt vào trong tầm mắt chỗ càng làm cho trong lòng của hắn trầm xuống tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh nên sống sót bằng cách nào hiện tại hy vọng duy nhất liền là do b u r dù gì sọ、so、gì ba người còn sống cũng tại tìm kiếm khắp nơi bọn hắn không phải lấy hắn cùng dói bôi hỏng bét tình huống sớ việc đã đến nước này chỉ có thể cược t r ạ m g ủy hoàn xác định một cái phương hướng không người n u lấy g i i boi tóc một vịnh lên rẽ ngang chậm dài hướng về đường chân trời xuất phát không phải hắn không khiêng g i i boi thật sự là thân thể không cho phép đồng thời đây cũng là tiết kiệm sức nhất một cái giờ đồng hồ ba giờ đồng hồ từng dây dấu chân bị trên mặt đất g i i boi rời mình lưu lại một đầu thật dài hốn lượn vết tích bất quá rất nhanh liền lại bị gió tuyết cho vừa lấp t r a n y hoàn cứ như vậy chết lặng đi tới hắn quên đi thời gian quên đi thương khổ từ từ ý thức bắt đầu đê mê xuống dưới trang h o y hoàn thuyền trưởng thời khắc hấp hối tại cái kia trong gió tuyết một đạo bóng ma ngược gió mà lên là dù gì s、so、ò gì, cứ việc tóc thai bù xù rất chật vật nhưng lúc này ở t r ả mỹ hoàn trong mắt lại là xinh đẹp đến nỗ thân thể đã không phải là của mình tại buông l ò n g một khắc này t r ả mỹ hoàn trùng điệp ngã xuống dù gì s、so、ò gì chạy như bay đến vừa vặn tiếp trong ngực hết t h ả đều là trùng hợp như vậy ta liền biết các ngươi không chết nhìn xem hôn mê tại trong lồng ngực của mình t r ả mỹ hoàn cùng trên mặt đất dòi bòi dù gì s、so、ò gì trùng điệp thở dài một hơi tại trận này trong chiến đấu nàng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ dù sao cũng là bị may mắn chiếu cố nữ nhân bất quá do bớt gót b ỏ c h ế t dễ còn liền thẳng rồi tất cả đều mạng sống như treo trên sợi tóc chỉ còn lại cuối cùng một hơi bởi vì nàng đem bốn người vận khí đều cướp bóc mục đích đúng là vì tìm kiếm trả mỹ hoàn cùng dòi bòi tại đủ nhiều vận khí dưới nàng tùy tiện hướng một cái phương hướng tìm kiếm rất đương nhiên trùng hợp đã tìm được trả mỹ hoàn cùng dòi bòi chỉ là khổ do bớt mấy cái lúc đầu thương thế không có nặng như vậy nhưng theo vận thế bị quất không sai bị lắm tự nhiên mà vậy liền sẽ không may để thương thế tăng thêm cuối cùng chỉ còn lại có một hơi treo hốc nhật đông thăng lại là một ngày đi qua hôm nay là ngày thứ năm Chạm g mỹ hoàn đã thật lâu không có như thế ngủ qua hắn là bị tươi sống nói t ỉ n h ý thức trở về một khắc này đ ố n g nhiên đứng dậy khi nhìn thấy là quen thuộc phòng ngủ sau thở dài một hơi hắn nhớ ký tại trước khi hôn mê gặp rủ g ì x ò g ì h ắ n không phải là ảo giác kẻ bùn xô củ phóng xạ ra ngoài phạm vi x ò dĩ vang lớn hơn sắt vách hoang thuyền trong phòng dói bôi dọ bớt gỗ bọ c h ế t dê còn đều bị băng vải trói trở thành sắt lớp tất cả đều tại nằm ngáy ho ho chỉ có rủ dì sò dì một người tại phòng bếp trung điệp thở phảo trang m hoàn kéo rách trên người băng vải lần đầu tiên cho chính mình tới một châm chữa trị h o r m o n lập tức bước chân lô mang hướng đi phòng bếp hắn nu cầu cấp b á c h ăn t r ạ m g uy hoàn có thể cảm giác được thân thể nghiêm trọng lỗ sạch rất nhiều thương thế cũng không có khép lại ngược lại lưu lại không ít di chứng t r ạ m g è o y hoàn dù gì sọ、so、gì nghe được vang động xoay người phát hiện là t r ạ m g uy hoàn về sau cũng thở dài một hơi cái này năm ngày đều là nàn một người hiện tại cuối cùng tỉnh một cái cho ta lấy chút ăn cái gì đều có thể muốn nhiều trang u hoàn ngồi tại trên bàn cơm bụng đói kêu vang khuôn mặt gầy gò hoàn toàn liền là một bộ bệnh nặng một trận dáng vẻ may mà ánh mắt rất sáng chờ một lát rất nhanh trên bàn cơm chất đầy các loại thức ăn có rau quả trái cây bánh mì thịt ruột còn có bị gỗ sướp ra vị chân thịt các loại đại đa số cũng có thể trực tiếp ăn chỉ là những thức ăn này không phải rất mới mẻ giống như là làm tan sau bộ dáng c h ạ m ủy hoàn cũng không quản được nhiều như vậy trực tiếp hướng miệng bên trong nhét theo càng ngày càng nhiều thức ăn vào trong bụng c h ạ m ủy hoàn nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao một tiêu nhiệt độ cao hơi nước cũng xuất hiện dù gì sọ、so、gì cũng không có cái dày cứ như vậy không ngừng từ thức ăn chứa đựng trong kho mang lên bàn s â y mệ k ỳ c à n đang nhanh chóng tiêu hóa theo năng lượng bổ sung chữa trị hormon cũng tại gia tốc phát huy tác dụng mắt trần có thể thấy trạm ủy hoàn trạng thái càng ngày càng tốt trên người các loại hoại tử cơ bắp tại bị mới mẹ cơ bắp thay thế tiếp x u ố n g chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt trên cơ bản liền không có bao nhiêu vấn đề gặp trạm ủy hoàn không có bao nhiêu vấn đề dù g ì sỏ、so、g ì cua tốt trà xanh đưa lên một chén sau đó tọa hạ đầy đầy trên sống mùi kính mắt thần sắc có chút nghiêm túc chúng ta tình huống hiện tại có chút hỏng bét tự do hào tại bao tuyết bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ cái này năm ngày ta đã thanh lý mất toàn bộ tuyết động cộng thêm đem tất cả tản mát vật tư tìm về bảy tam phần cũng tu sửa một cái tổn hại địa phương chúng ta có thể muốn từ b ỏ tự do hảo phương viên chăm chăm đóng băng mặt biển tại hòa tan phong tuyết cũng tại một ngày trước biến mất trạm ủy hoàn xoa xoa cái chắn cũng không có quá gấp ngược lại binh đến tương chắn nước đến đất chặn so với những n à y hắn càng để ý mình hạ ủ sổ cụ cùng biết trước tương lai quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm cao phong hiểm liền có cao hồi báo lần này trở về từ có chết trạm ủ h o n là không nghĩ tới sẽ nhất cử thức tỉnh hạ ủ sổ cụ cùng biết trước tương lai đơn nhất cái sách đi ra liền đầy đủ hắn mừng rỡ như điên còn duy nhất một lần thức tỉnh hai đến quy công cho mình một mực mỗi ngày mỗi đêm tu luyện nhất là đối kẽ bùn sổ cụ dự phán tu luyện đây chính là mất ăn mất ngủ đổ máu chạy mồ hôi trong đó cũng có thiên phú của mình dị bẩm cùng dụ dị sỏ dị ban cho vận khí có quan hệ chương năm mươi không có treo liền mình làm chương năm mươi không có treo liền mình làm so với trong tưởng tượng còn b ế t bắt hơn rộng lớn biển rộng vô bờ bên trên từng khối to lớn hàn băng đang tạ i vỡ ra gió tuyết đầy trời sớm đã biến mất liệt nhật một lần nữa bỏ lên trên thương cung khiến cho băng phong biển cả tại cực tốc tăng g ã trạm ủy hoằn cùng dụ dị sỏ dị đi vào trên mặt băng nhìn xem tàn phá không chịu nổi thân tàu thần sắc đều rất nghiêm trọng chỉ thấy tự do hảo từ giữa đó đứt gãy đầu thuyền đã hám sâu tuyết động hàn băng bên trong chỉ có nửa đoạn sau còn duy trì một bộ phận hoàn chính tính thân tàu chủ cán đều đã sụp đổ nằm ngang ở trên mặt băng may m à tại rủ dị s ò dị thanh lý dưới rách dưới cửa hang đều bị phong bế cho nên may may vá vá dẫn đến khoang thuyền cùng phòng bếp còn có thể sử dụng đồng thời tản mát vật tư rủ dị s ò dị cũng tìm được bảy tám phần may mắn có ngươi trang ủ y h o n quay đầu nhìn về phía dù dị sỏ dị mắt đỏ bên trong tất cả đều là may mắn nếu không phải dù gì sò gì tại tự do hào có thể hay không tìm tới cũng khó nói mình cùng g i ỏ i b o y cũng là giữ nhiều len h ít ta luôn luôn tương đối may mắn dù gì sò gì đưa tay đem trên chán một lọn tóc luốt đến bên hai sau đó có chút làm loạn tiếp tục nói tự do hào đã không cách nào đi thuyền ta nhớ không lầm đầu này hàng tuyến từ hạ dạ xuất phát đến z lai nạ nửa đường còn có mấy tòa đảo chúng ta có thể đi phía trên chỉnh đốn một cái lại tính toán sau chỉ có thể dạng này t r a n huy hoàn gật gật đầu không có chút nào ngoại ý muốn dù dị sò dị sẽ biết hàng tuyến bên trên còn có cái khác hằng n o bởi vì nữ nhân này ngoại trừ là một tên nhà khảo cổ học học giả bên ngoài còn là một vị lý luận tri thức cực kỳ phong phú cái xỉ đối xung quanh hải vực cũng là rất quen thuộc đã từng nhìn qua không ít hải đồ bao quát trái ác quỷ đồ giám thỏa thỏa bách khoa toàn thư chủ yếu nhất là hiện tại trên biển hòn đảo so tám trăm n ă m sau muốn nhiều rất nhiều rất nhiều tám nghìn chín mươi hòn đảo còn không có đắp lên thăng mặt biển bao phủ lại liền ngay cả z lai nạ cũng không có triệt để định hình còn tại không ngừng nhổ cao trung cũng hẳn là để những tên kia đã tỉnh lại thừa dịp băng không có tan rơi xuống tự do hào nên hủy đi hủy đi một lần nữa đâm thành bệ gỗ trang hủy hoàn trợt lách người biến mất đi vào trong con thuyền nhìn xem còn tại nằm ngáy ho ho năm người tay phải móng tay lập tức biến d à i l o ạ hàng quang dẫn đầu đi vào giỏi bòi trước mặt đối t h ậ n liền là một châm ngao liên tiếp ngao ngao gọi vang lên năm âm thanh giỏi bòi gió bớt ghost bọ c h ế t dê còn đều bị cưỡng ép tỉnh lại không đầy một lát trong phòng b ế p bắt đầu vang lên lang thôn hổ h ế t thanh âm năm cái da hỏa tựa như quỷ chết đói liều mạng hướng miệng bên trong đút lấy đồ vật may m à tất cả mọi người không phải người bình thường một cái hệ mịt h ì cạn ba cái hệ z o n cộng thêm một cái ngư nhân tộc thể chất đều là tiêu chuẩn ăn sau đâm một châm chữa trị hoao m n trên cơ bản liền không có gì đáng sau khi ăn xong đi đem tự do hảo hủy đi chúng ta cần mau chóng chế tạo ra bẹ gỗ sau đó tiến về gần nhất hòn đảo t r ạ m g hủy hoàn lương tựa vết tưởng đem tình huống cùng đám người nói một lần cùng ăn bài xuống nhiệm vụ nhưng chúng ta vẫn là bệnh nhân r i i bôi nuốt xuống một miệng lớn thịt ngươi là muốn đi trong b i ể n cho cá ăn tất cả nhanh lên một chút hôm nay mặt trời có chút lớn tầng băng hỏa tan tốc độ rất nhanh không sai biệt lắm ba giờ sau tại mọi người đồng tâm hiệp l ự c dưới một chiếc có thể che gió che mưa cự bẹ gỗ lớn chế tạo hoàn tất đem còn thừa không có mấy vật tư toàn bộ vận chuyển đến phía trên đương nhiên đại đa số khổ lực đều là bọ ch trạm hủy hoàn sử dụng hai người này một điểm gánh nặng trong lòng đều không có xuất phát vài bạt thu hồi dù gì so g ì xác định rõ phương hướng g ỗ đ b n g nhiên một đầu đâm vào trong biển đẩy bẹ gỗ liền bắt đầu xông về trước mạnh liệt đẩy lưng cảm giác suýt nữa không có đem mấy người cho hất bay ra ngoài không hổ là ngư nhân tộc dù gì so g ì bắt lấy cố đ ị vật bẹ gỗ nửa đoạn trước đều đã bay lên chạm mặt tới cuồng phong để sợi tóc của nàng cùng u vũ lấy dói bòi tại nhà a lấy do bớt bọ chét dê còn đều nắm lấy cố bị vật duy chỉ có trạm ủ hoàn một mực đứng tại b ệ gỗ bên trên vì tu luyện xô cùng dạng kỳ hạ cụ hắn hạ bàn thế nhưng là rất ổn chỉ trước mắt màn đêm buông xuống v à i bạt đã đem thả xuống b ệ gỗ bắt đầu thuận gió phiêu lưu nửa đường gỗ sở ở trong biển đi săn các loại loài cá đêm nay liền thật đơn giản ăn đâm thân các ngươi đều đi nghỉ ngơi a đêm nay ta gác đêm ăn uống no đủ về sau trạm ủ hoàn chủ động ôm lấy gác đêm nhiệm vụ thuận tiện hảo hảo nghiên cứu một chút thức tỉnh hạ ủ sổ cụ cùng kẹ bùn sổ cụ biết trước tương lai ban ngày hắn thử qua không cách nào chủ động phát động hẳn là mới phát giác tình nguyên nhân chỉ là ba giây đồng、hồ. sau lưng liền đã truyền đến lên này liên tiếp rất có cảm giác tiết tấu tiếng l ầ m b ầ m các c ô thanh đêm nay mặt trăng rất tròn cũng rất sáng đối với hạ ủ sổ cụ tu luyện trạm ư u y hoàn đã có ý tưởng mọi người đều biết hạ ủ sổ cụ không cách nào tu luyện tăng cường chỉ có thể theo người sử dụng thể xác tinh thần trưởng thành khí phách tăng lên mới có thể không ngừng mạnh lên nhưng đồ vật là chết người là sống húng chi trạm ư u y hoàn vẫn là người xuyên việt người địa phương tư duy nhận đến c ự c h ạ n hắn cũng không có đã hạ ủ sổ cụ chỉ có thể theo thể xác tinh thần trưởng thành khí phách tăng lên đến mạnh lên vậy liền chỉ cần không ngừng đánh bại cừng giả để cho mình có được vô địch tâm là được rồi có thể lý giải thành một mực tháp tháp mở không ngừng đánh bại cường địch hạ ủ sổ cụ liền có thể không ngừng mạnh lên sau đó là kẻ bùn sổ cụ biết trước tương lai từ tỉnh lại đến bây giờ hắn một mực chủ động phát động nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bất luận cái gì tương lai đoạn ngắn chớ nói chi là đạt tới chặt l ậ t kệ c ả tạ cụ di loại trình độ kia bất quá đã thức tỉnh một lần liền có lần thứ hai chỉ cần vượt qua gian nan nhất bước đầu tiên còn lại liền đơn giản rất nhiều đồng dạng đối biết trước tương lai tu luyện trạm ý phản vẫn là cái kia một bộ cũng không có việc gì liền duy trì kẻ bùn sổ cụ mở ra trạng thái sau đó tiến hành các loại dự phán bất quá dự phán cần bị công kích. vẫn phải chiến đấu mới được tu luyện a từng sợi sợi tóc trong gió nhảy múa trạm uy hoàn bắt đầu tiến hành thông thường hệ thống hóa tu luyện tiến vào xây mê ẩy kỳ cạn nhiệt độ cơ thể tăng cao hơi nước bốc lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ từ đầu đến chân bắt đầu tinh luyện mỗi một tấp da thịt kẽ bùn sổ cụ bảo trì mở ra trạng thái lại cho mình tiêm vào một chân có thể không ngừng cải biến thể chất sinh trưởng hormon e tiếp xuống liền là các loại nằm ngửa ngồi dậy chống đẩy trạm uy hoàn cho mình chế định thường ngày hệ thống hóa tu luyện rất đơn giản liền là không ngừng tiêu hao thẳng đến lực lượng hao hết thân thể, bị không đây đối với tinh thần cùng thể sát tinh thần đều là cái to lớn phụ mọi mệnh thống khổ bao giờ cũng không tràn ngập trong linh hồn muốn từ bỏ cùng lười biếng ý nghĩ thời khắc tại p h o n g đại chỉ có có được gương ngạnh ý chí người mới có thể một mực kiên trì như vậy xuống dưới trạm ủy hoàn đối với mình cũng là hung á c một nhóm hẳn không thể một ngày hai mươi bốn giờ đều lấy ra tu luyện nhưng sự thật chứng minh hắn nhịn không được coi như ý chí có thể chống đỡ thân thể cũng nhịn không được thể lực hạ kỳ tinh lực đều là có hạn đơn giản liền là tích lũy thắng ngày xuống dưới có thể kiên trì lâu hơn một chút cũng đại biểu cho càng mạnh một chút may mà trạm ủy h o n không có treo cho mình làm một chút treo tỷ như sinh trưởng hormone chỉ cần không ngừng d ó t vào theo thời gian chuyển điện rời thể chất liền có thể càng ngày càng mạnh thiên phú tiềm lực cũng sẽ không ngừng tăng lên đồng đẳng với nằm liền có thể mạnh lên mặt khác liền là dù gì so gì chỉ cần có đầy đủ nhiều vật thế hắn liền có thể vận may vào đầu đại các đại lợi con đường tu luyện tuyệt đối là xuôi gió suối nước chờ thêm bờ sau t r ả m ì hoàn liền định để dù gì so gì cướp bóc đến đủ nhiều vật khí sau đó giao phó mình lại nhờ vào đó dùng để tu luyện bật sổ, sổ cụ hạ kỳ biết trước tương lai rộ cờ xì kỳ xây mệ ẩy kỳ cẳn khai phát hò sò n o mi các loại chương năm mươi mốt đạt đều đi trốn nữ nhân t r ư ớ c g năm mươi mốt đ ạ n đều đi trốn nữ nhân đến hao phí hai ngày một đêm đơn sơ bẹ gỗ thành công đến một hòn đảo khi đứng tại bến cảng bên trên thời điểm mặc kệ là trạm y hoàn vẫn là những người khác đều thở dài một hơi may mà nơi này là tây hải đại đa số đều là trời trong gió nhẹ tinh không vật lý nếu là tại gờ răng lái na nửa đoạn trước hoặc là nửa đoạn sau vậy nhưng thật sự là sinh tử khó liệu trạm y hoàn mù đoán một đợt giói bôi cùng dù gì sỏ、so、gì ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu dù sao g i i bôi có đại khí vật dù dị sỏ dị lại là may mắn hóa thân tòa đảo này gọi moni ca đảo bởi vì bánh ngọt mà có chút danh tiếng d ù gì so di n g ầ g đầu mắt nhìn phía trước một tòa náo nhiệt p h ồ n hoa thành t r ấ n xây r ỡ i lưng vào núi khi nhắc tới bánh ngọt thời điểm bờ môi nhấp nhấp h i ệ n nhiên rất chờ mong thật sao vừa nghe đến ăn dói bôi liền đầy máu phục sinh hi hi ha ha liền muốn tự tiện hành động làm sao bị chạm ý hoàn một thanh nắm chặt sau cổ áo trong khoảng thời gian này ngươi tuyệt đối không thể giải cứu nô lệ cho ta thành thành thật thật các loại muốn ra biện thời điểm ngươi lại hành động nghe thấy được nghe thấy được lên nào trước ngươi đã nói ba lần dói bôi giống gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật đầu hiện tại hắn chỉ muốn thoát đi chạm đồng thời cam đoàn không loạn làm do bớt nhìn xem hắn tốt phó thuyền trưởng các loại dói bôi lôi kéo do bận biến mất tại cuối con đường lúc không đầy một lát g t cũng mang theo bọ chết cùng dê còn rời đi g t nhiệm vụ chủ yếu liền là coi chừng hai người sau đó sớm đi thị trường hỏi thăm một chút các loại vật tư các loại trạm ủy hoàn cùng d ủ dị sỏ dị làm đến tiền về sau liền có thể mua không sai trạm ủy hoàn cùng d ủ dị sỏ dị nhiệm vụ lần này liền là kiếm tiền liên quan tới làm sao kiếm tiền trạm ủy hoàn cũng sớm có ý nghĩ cái t i ế chính là đoạt đoạt thủ hảo đoạt quý tộc đoạt chủ nô đoạt xã hội đen còn có sòng bạc đây đều là kiếm tiền bi các loại vơ vét đến đủ nhiều tư kim trước tạm thời mua sắm một chiếc phổ thông thuyền tiến về gờ r ă n g lại nạ đến họa tở sẽ vần liền có thể đổi một chiếc so tự do hào càng tiên tiến thuyền hải tặc liền là không rõ ràng minh vương chiến hạm có hay không bị chế tạo ra sau một tiếng c h ạ c mèo ý hoàn d ù gì sỏ gì đi vào đỉnh núi nơi này tồn tại một mạng lớn lâu đài nhìn không thấy cuối cái t r ù n g loại kia chẳng những cảnh giới xâm nghiêm còn hỏa lực dồi dào có thể nhìn thấy tòa thành bên trên mang lấy không ít súng máy phá hỏa tiên các loại càng có nghiêm trình huấn luyện thủ vệ vừa đi vừa về tuần tra cũng có rất nhiều nô lệ tại mặt trời đã khuất lao động tất cả đều hai mắt chết lặng giống như người chết sống lại đại tài chủ bạt bà rồng mòn h ỉ cả đảo thủ phủ cũng là danh phủ kỳ thực trên đảo hoàng đế cơ hồ khống chế cả tòa đảo bên trên hát đạo nô lệ sinh ý song bạc sinh ý các loại dù gì so g ì hít một hơi trong tay đồ uống lạnh kính mắt dưới con mắt đều là hưởng thụ bên cạnh trạm ủy hoàn cũng rất hiểu chuyện đưa qua tiện lợi trong túi bánh ngọt đi lên lúc mua đồng thời cũng biết một chút trên đảo thế lực phân bố cuối cùng trạm ủ hoàn để mắt tới đại tài chủ bạt bà rồng gia hỏa này ở trên đảo là nghe đến đã biến xác có thể nói cả tòa đảo đều là g i a hỏa này tại sàn riêng trực tiếp đi vào đi trạm uy hoàn tính qua cầm xuống đại tài chủ b ạ c bạ c rộng liền đầy đủ giải quyết hết hơn phân nửa vấn đề c h ỉ ít phương diện tiền bạc là không thiếu lại có thể một đêm trở dầu cũng không nghĩ lấy ám sát đánh lén trực tiếp từ cửa chính nên ngang đi vào là được vừa v ẫ n có thể cầm hỏa lực tu luyện về phần r ụ dị sỏ gì là cái kia hạt giống đánh đều đi trốn nữ nhân người nào theo trạm uy hoàn cùng dụ dị sỏ dị tới gần tuần tra thủ vệ cùng tòa thành bên trên các loại họng súng bắt đầu liếp qua đến chỉ cần khai hỏa là có thể đem hết hệ tồn tại tiến hành vật lý tiêu diệt đây đều là tốt nhất di động may mắn kho tật khả năng cướp bóc đến cực hạn của ngươi ta cần đủ nhiều vận khí tới tu luyện không có vấn đề liên quan tới cầm vận khí tu luyện điểm ấy trạm ủ y hoàn đã trước đó cùng dù d ì sò d ì nói chuyện qua dù d ì sò d ì cũng không có lý do cự tuyệt song phương ăn nhịp với nhau húng chi một vào một da dù d ì sò d ì cũng có thể khai phát giả kỳ giả kỳ no mi tại hạ giả cũng không có nhiều người như vậy cho nàng cướp bóc v ậ t thế trạm ủ y hoàn chủ động bước lên chiến sự con ngón búng ra một viên tô bụ xỉ gẳng à o thét mà qua theo một tên thủ vệ nga xuống một thạch kích thích ngàn tầng sóng Địch tập. khai hỏa khai hỏa Cốc cốc cốc. trong chốc lát hỏa lực bao trùm các loại súng may phun ra h ỏ a xà c h ạ m ỵ hoàn nhản nhã như bước đỉnh lấy ánh lửa bắt đầu muốn chết tính tu luyện lên rổ cờ s ỉ kỳ cùng kẹ bùn sổ cụ dù gì sỏ、so、gì liền tiêu sái nhiều cứ như vậy một bên uống vào đồ uống lạnh vừa ăn bánh ngọt rất tùy ý đi về phía trước những viên đạn kiêu kiểu gì cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân gặp t h á n g qua nã pháo tất cả thủ vệ đều mắt t r ợ n tròn một nam một nữ này càng xem càng kỳ dị hòa pháo súng phóng tên lửa bắt đầu phát xạ bạo tạc liên tiếp coi như thế cũng vô pháp ngăn cản trạm ỵ hoàn cùng c h ờ một chút tóc trắng mắt đỏ tựa như là treo giải thưởng sáu mươi triệu bờ g ì ác ôn bảy bị lô nỉ ẩn trạm è o y hoàn hỏa lực tề thiên tại cái kia khói l ử a trong ngọn lửa trạm è o y hoàn thường thường dùng tẹt c á i ngày k h á n g cũng hoặc là là r ỡ xuống lực khí toàn thân giao cho ca mỹ càng là điên cuồng dự phán xạ kích mà đến đạn so với dù g ì sọ、so、g ì lông tóc không thương trạm è o y hoàn rất nhanh liền thụ thương nhưng đều không phải cái gì vết thương trí mạng đồng thời tòa thành bên trên cũng có người nhận ra trạm mẹo ý hoàn thậm chí không biết từ nơi nào móc ra một trường truy nã trạm ý hoàn tin thời sự á o lần này lên đảo trạm ý hoàn không để cho đám người biến tính. cùng băng tuyết đại tướng một trận chiến sau bọn hắn không cần như thế cẩn thận từng ly từng t í trạm ủy hoàn tâm cảnh phát sinh biến hóa rất lớn nhất là thức tỉnh hạ ủ sổ c ủ về sau thực chất bên trong cái kia cố ưu việt tính thân là người xuyên việt nạ mạ n g còn có nội tâm loại kia xem thường bản địa người khinh miệt tâm lý đều càng phát ra bành trướng cho tới trạm ủy hoàn trước sau biến hóa rất lớn theo thời gian trôi qua chỉ cần không gặp được ngăn trở sợ rằng sẽ càng phát cuồng ngạo tự phụ mới chỉ là sáu mươi triệu có thủ vệ khinh thường bọn hắn thế nhưng làm ò nỉ cả trên đảo vương đối mặt hỏa lực cường đại liền xem như thần cũng phải nằm xuống đạn chút xuống hỏa lực bao Trong bởi ấ t c vì các loại tới gần sau mới phát hiện dụ dị sỏ dị là một vị mỹ nữ nhất là cái kia n mê người phong độ của người trí thức chất bạt bạ dòng thích nhất thu thập các loại mỹ nữ đến hành hạ đoạn thời gian trước liền có thủ vệ dâng lên một vị mỹ nữ mà bị bắt thường vì cam đoan có thể sống bắt tất cả thủ vệ thu hồi súng ống liền nào về phía dụ dị sỏ dị Cướp bóc gì、so、gì c một, một, kỳ kỳ、no、một giây sau một viên đạn lạc không hiểu thấu xuyên qua thứ một người thủ vệ đầu này lên kia xuống dù gì so dị vận khí giá trị lập tức tiêu thang đối phó những này thực lực không phải rất cao hoàn toàn ỉ vào vũ khí nóng định nhân dù gì so dị là thành thạo yêu luyện các loại cướp bóc cái thứ ba thủ vệ tất cả v ậ n thế về sau còn lại đều không cần dù gì s ò gì xuất thủ bởi vì các loại ngoại ý muốn bắt đầu xuất hiện trong đám người có thủ vệ không c ẩ n thận uy một cái chân vô ý thức tại ngã quỵ lúc đưa tay giữ chặt bên cạnh đồng bạn sau đó va chạm gây gỗ cũng hoặc là là đạn lạc tán loạn càng có t ó é lên đá c u ộ i bởi vì bạo t ạ c mà bay lên miếng sắt các loại các loại chạm y hoàn quần áo tả tơi chật vật xuyên qua hỏa lực bao t r ù m khu về sau lúc trước cái kia đội thủ vệ đã toàn quân bị diệt rất tà môn chương năm mươi hai con cóp trái cây toạt mở ản. có giành đem rổ c ờ sĩ kỳ học năng lực của người đối phó tiểu lâu là không nhiều lắm vấn đề nhưng nếu là cường giả lời nói rất khó nhìn xem một chỗ bởi vì các loại ngoại ý muốn mà tử vong t h ủ vệ c h a n g hủy hẳn cho dù gì sò、so、gì để đề nghị ra kỳ ra kỳ no mi rất mạnh đây là không hề nghi ngờ nhưng đối mặt cường giả chân chính liền không đáng chú ý chỉ là bật s ố s ố cụ hạ kỳ liền rất khó qua cửa ải thậm chí ngay cả cận thân cũng khó khăn mấu chốt dù gì sò、so、dị phát động cướp bóc nhất định phải cùng mục tiêu tiếp xúc mới được đây là phát động điều kiện tất yếu ta đối xô cùng gặp đủ cảm thấy rất hứng thú dù dị sò dị cũng biết mình ngược điểm coi như trạm mỹ hoàn không đề cập tới nàng cũng dự định mở miệng dạ kỳ dạ kỳ no mi mạnh thì mạnh nhưng tính hạn chế cũng là rất rõ ràng nàng không u vê anh nhìn xem trước mặt cao lớn nguy nga cửa thành trạm mỹ hoàn một cước đá ra không khí nổ đùng cửa thành vỡ vụn cường đại khí lãng một đường bóc ra mặt đất nhấc lên đại lượng cho bụi khai hỏa lâu đài bên trong đập vào mắt trốn là rộng lớn mặt cỏ đã có đại lượng thủ vệ mang lấy súng ống nhắm ngay trạm mỹ hoàn cùng rủ dị xó dị hỏa lực so lúc trước mạnh hơn một bên khác mặt cỏ cuối một tòa xa xỉ cao lầu trên ban công một vị mặt tơ lụa rù cả ta đại mập mạp ít nhất cũng có một ngàn cân tài hữu. hai tay mang theo các loại xa xỉ phẩm chiếc nhẫn chính ngậm đắt đỏ xì gà thông qua kính viễn vọng nhìn xem lâu đài trước chiến đấu bạt bạ rồng mỏ nhì c ả đảo thổ hoàng đế người xưng đại tài chủ gian dâm cướp bóc việc gác bất tận trên đảo cư dân bị hại nặng nề bạt bạ rồng đại nhân đã xác định thân phận của đối phương là treo giải thưởng sáu mươi triệu bờ dì ác ôn bảy bị lộn h ì ẩn trả mèo y hẳn một bên có góc nhọn cái c ầ m quản g i a cung kính hồi báo nghe nói đã từng là một tên cướp biển bởi vì hai nạn trên biển lưu lạc đến mỏ nhì cạ hòn đảo bị ngẫu nhiên đi ngang qua bạt bạ rồng cứu chợ, nương tựa theo một phiên sáu mươi triệu còn không có ngươi cao a ta nhớ được ngươi đã từng tựa như là bị treo giải thưởng tám mươi triệu bạt bạ rồng xoạch lấy vòng khói quay đầu nhìn về phía quản gia đúng vậy quản gia gật gật đầu lúc này trên bãi cỏ chiến đấu càng ngày càng hung manh kịch liệt trong lúc bất chi bất giác trà mỹ hoàn cùng dụ dị sò dị đã bị hai trăm tên thủ vệ vây quanh trà mỹ hoàn vẫn là nhờ vào đó tại tu luyện dù dị sò dị cướp bóc đến đủ nhiều may mắn sau đó giao phó cho trà mẹo y hoàn từ từ một mực không có phát động biết trước tương lai bắt đầu bị phát động năng lực khác cũng phá lệ thông thuận thậm chí có rất nhiều tư tưởng mới một ít cổ bình cùng mạch suy nghĩ lập tức mở ra trạm y hoàn mừng rỡ như điên hai con người thường thường ảm đạm tử quang nói lên không phải mấy giây sau tương lai đoạn ngắn xuất hiện nhưng lại tại trạm y hoàn đắm chìm trong tấp nập phát động biết trước tương lai thời điểm một viên đạn xuyên thể mà qua đồng thời loại kia thông thuận cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa may mắn giá trị hao hết quả nhiên để dụ dị sỏ dị một lần nữa giao phó vận thế cảm giác liền lại trở về mà những cái kia bị dụ dị sỏ dị cướp bóc rơi vào thế tất cả đều phát sinh qua các loại ngoài ý muốn nga xuống một tới hai đi trong không khí tràn ngập mùi máu tươi càng ngày càng nhiều thi thể cũng càng ngày càng nhiều không sai bị lắ trên thân máu tươi chảy dòng c h ạ m mỹ hoàn đưa tay một vớt tóc lộ ra c á i chán máu hổ phét sắc bén con mắt có chút chừng một cái trong khoảnh khắc lấy tự thân làm trung tâm một cô bá đạo tuyệt l u â n bễ nghễ một thế c u ầ n ngạo ý chí giống như biển động phá vỡ ra ngoài chút ít đỏ thấm t h i ể m điện hỏa hoa tràn ngập ở trên thân mình b ị c h bịch, bịch. x u ố n g tháo cùng vang lên cùng các loại bạo tạc tiếng la diết biến mất thế giới lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có từng cái thủ vệ giống như gặt lúa mạch hai mắt trắng bệnh mất đi ý thức ngã trên mặt đất mặt cỏ cối cao lầu trên ban công đại tài chủ bạt bạ dòng mặt béo rung động nh một bên quản gia càng làm mồ hôi lạnh chảy mồ hôi dòng dòng lông t ạ t l ợ p rất nhanh hai người con n g ư ờ i đều co lại thành lỗ kim một cỗ mùi máu tơi ư càng ngày càng gần định n h ã n xem xét trạm y hoàn liên tiếp thoáng hiện chỉ là mấy hơi thở liền vượt qua mặt có đi vào trước mặt động thủ b ặ t bạ rồng trái tim đều đã nhảy cổ họng bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng nhìn xem trước mặt trạm y hoàn lần đầu tiên ngã lăn xuống đất rõ rệt như vậy mập mạc động tác lại dị thường linh hoạt các loại đứng lên lúc trong tay đã nhiều hơn một thanh súng ngắn phanh đạn trên không trung lưu lại quy tích mà tại trạm y hoàn trong mắt bức tranh này đoạn ngắn đã biết trước cho nên đầu l ệ n h ra rất nhẹ nhàng liền tranh thoát bất quá một đầu đá ngang cũng theo đó mà đến thậm chí quấn quanh lấy bật sổ sổ cù hạ kỳ là còn ra trạm hủy hoàn phản ứng rất nhanh nhấp tay đồng d ạ n g quấn quanh lấy bật sổ sổ cù hạ kỳ cứ như vậy một mực dơ lên trước mặt ngăn trở theo cơ bắp cường cường v à chạm một cỗ trùng kích quét sạch b ă n công áo giáp lực lượng còn ra rất kinh ngạc trạm hủy hoàn vậy mà lại hiểu được sử dụng áo giáp lực lượng cũng chính là bật sổ, sổ cù hạ kỳ trạm mỹ hoàn cũng không ngoài ý không dám tưởng tượng gờ răng lại nạ nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau lại là cỡ nào tràn lan xì g ặ n g nhanh như thiểm điện quản gia còn chưa kịp phản ứng lồng ngực liền truyền đến kịch liệt đau nhức cả người con thành con tôm ly khai mặt đất phía sau càng là xông ra một cỗ khí áp đem vách tường xuyên qua tại máu tươi b i ể u tung tóe bên trong quản gia kêu thảm bay bắn ra ngoài phanh phanh phanh lúc này bạn bạ rồng liên tiếp mở ra mới phát nhưng đánh chúng tạ i trạm ý hoàn trên thân chỉ là nổi lên một trận hỏa hoa các cái lực phòng ngự vẫn là rất mạnh bình thường súng ống khó mà tạo thành tổn thương lại trạm y hoàn đã đem t ẹ t cái tu luyện tới có thể giống d ạ p dạ như thế tại sử dụng đồng thời tiến hành tự do di động chỉ cần trạm y hoàn nguyện ý có thể một mực duy trì t ẹ t c á i hình thức đợi ngày sau tu luyện tới mọi thời tiết đến lúc liền có thể giống tứ hoàng bít m o n g như thế có được sắt thép khí cầu thân thể cũng có thể hình thành độc thuộc mình sắt thép thân thể làm sao có thể nhục thân kháng đạn b ạ t bạ rồng một trận kinh hãi hắn nhìn ra trạm y hoàn cũng không có quấn quanh bật sổ cù hạ kỳ nói cách khác chỉ dựa vào thân thể tự thân phòng ngự kháng trụ đây là cái gì q u á vật thật là huyết nhục chi khu sao lại nhìn nhà mình treo giải thưởng tám mươi triệu con da đã đổ vào phế tích bên trong tắt chừng lớn trong mắt đều nói rõ trước khi chết khó có thể tin cùng chết không nhắm mắt hoa、wow. đinh hai nhức ó c ó c tiếng vang lên mảng lớn k i a sáng bị che khuất tạ trạm y hoàn nhìn soi mói bạt bạ rồng hình thể bắt đầu phát sinh to lớn biến hóa rộng lượng miệng mắt to mà lồi ra toàn thân làn da cực kỳ thô giáp chân trước tráng kiện mà dài chân sau tráng kiện mà ngắn thình lình lại là một cái xấu xí con cóc lớn tầng l â u sụp đổ sinh ra to lớn phong bạo toàn thú hóa bạt bạ rồng chân sau đạp một cái sau một khắc trạm y hoàn liền bị đỉnh lấy bay ra ban công cuối cùng tại trên bãi có không ngừng lăn lộn rơi đập tại lưu lại một đầu bùn đất khe danh con cóc chạy tới rủ gì sỏ gì đẩy đẩy trên sống nuôi kính mắt nhìn xem cái cảm giống như khí nang một trống vừa mất cự đại con cóc tối thiểu có mười mét lớn bộ dáng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy thật tác tâm ta là ăn hết hệ z o a nở con cóc trái cây toạt mở ản nếu như các ngươi thần phục lời nói ta có thể tha các ngươi một mạng đồng thời để cho các ngươi trở thành mới còn ra ta có thể cho các ngươi muốn hết thảy tài bảo nữ nhân nô lệ mười mét lớn cóc miệng nói tiếng người đang nhìn hướng rủ gì sỏ dị lúc đấy mắt mang theo một tia tham lam như thế cao chất lượng nữ nhân ở mỏ nỉ cả vẫn là rất ít gặp hành tàu vận khí bao chương năm mươi ba hành tàu vận khí bao vê anh mặt còn nổ tung đại lượng bùn đất vẩy ra ra ngoài vừa mới nói xong bạt bạ r ò n g há mồm phun máu thân thể khổng lồ con thành con tôm hai mắt nô lên cả trương c ó c mặt đều nhanh quay ở cùng một chỗ kịch liệt đau đớn khiến cho hắn ngạt thở trạm mỹ hoàn không biết lúc nào tiến vào s â y mê ẩy kỳ cạn làn da xích hồng nhiệt độ cơ thể tăng h cao đại lượng hơi nóng hơi bốc lên mái đầu bạc trắng sớm đã dựng thẳng lên thành hỏa diễm hình cái kia quấn quanh lấy bật sổ cụ hạ kỷ chân phải chính gắt gao rơi vào bạt bạ dòng phần bụng bên trong không khí quét sạch sinh ra liên tiếp phiến bạo tạc không ngừng nổ tung bạt bạ r ộ n g trong nháy mắt liền hóa thành cầu vòng bay vụt ra ngoài trôi đến từng tòa từng tòa kiến trúc sụp đổ tại tạo nên đầy trời bụi mù sau bị phế tích vùi lấp trạm hủy hoàn phiêu nhiên rơi xuống đất xoay xoay cổ phát ra hạt đậu nổ âm thanh dưới chân nổ tung hình thành hai mét hố to liền biến mất phế tích bên trong bạt bạ r ộ n g không ngừng nôn ra máu gian nan bỏ lên phun lưới dài đầu chỉ cảm thấy n g ũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí phải biết hắn nhưng là có rất mạnh kháng đánh năng lực liền xem như đi ngang qua bạo tạc khu cũng có thể bình an vô sự thử trạm ủy hoàn trống rông xuất hiện hai con n g ư ờ i bỗng nhiên máy mắt trong máy mắt không khí c u ố n lên áp súc phát sinh to lớn bạo tạc bạt bạ rồng to lớn thân thể từ h ỏ a d i ễ m bên trong bay ra giống một tảng đá lớn trùng điệp đập xuống đất cấp tốc lan lộn không đợi bạt bạ rồng dừng lại trạm ủy hoàn dẫm lên sổ dưới liên tiếp t h o á n g hiện tựa như đa bóng đồng dạng đá vào bạt bạ rồng cóc trên đầu lực lượng khổng lộ quyết tán bạt bạ rồng mắt tối sầm lại liền trời đất bay cuốn bắt đầu còn chưa chờ ý thức h ô i phục thân thể lại gặp trùng kích hướng về phương hướng lược bay vụt phanh phanh manh liệt trùng kích đã đem bốn phía mặt cỏ hoàn toàn đơn chỉ n trả mì đầu là ấ y m thật đơn giản vừa đi vừa về tám chín lần bạt bạ rồng đã bị đánh về nguyên hình mình đầy thương tích thất khiếu chảy máu lâm vào nửa chết nửa sống trong trạng thái không thể không nói hệ z o an ở năng lực giả rất có thể chịu đổi lại cái khác năng lực giả khả năng năm sáu lần đều nhịn không được thật sự là bạo lực dù gì so gì không phải rất thưởng thức loại này cũng ã bạo lực phương thức chiến đấu đơn giản liền là dã thu ở giữa vật lộn chèm g i ế t quá không văn minh quá huyết tinh hung tàn quá yếu trạm ủy hoàn tiện tay vứt bỏ bạt bạ rồng cao ngạo cường thế khuôn mặt bên trên đều là bất mãn đối thủ quá yếu căn bản là kích không nổi hắn chiến đấu dục vọng ngay cả trở thành đá mài đao tư cách đều không có nói thật t r ê n l ệ thật lớn dù sao cũng là xưng ơ bám ộ t hòn đảo thổ hoàng đế liền chút thực lực ấy sợ không phải ủy vào dưới tay thế lực mới phách lối như vậy cũng là có được hơn ngàn hào trang bị tinh xảo thủ hạ đích thật là có thể tại loại này nhân khẩu chỉ có bốn năm mươi vạn trên hòn đảo xương vương xương xưng dù gì sò、so、g ì đem tóc cắt ngang c h á n vuốt đến bên h a i cũng không cho rằng bạt bạ r ộ n g quá yếu chỉ là trạm ủy hoàn quá mạnh dù sao cũng là có thể từ hải quân đại tướng dưới tay người còn sống sót húng chi còn không có ra tân thủ thôn liền đã cùng tiêu tướng trung tướng giao thủ cường độ tuyệt đối là địa ngục cấp hôm sau một chiếc thay đổi hải tặc cờ cấp cao viễn dương thuyền đổ đầy vật tư bắt đầu rời đi mòn nghỉ cả hòn đảo không đầy một lát liền biến mất trên mặt biển chiếc thuyền này so tự do hào còn muôn đại lại có tám tầng thật là tinh xảo sửa sang một hồi náo loạn dòi bòi dương thuyền bom thuyền bọ chét cùng dê còn mặt lộ đồng tình nhìn xem bị dán tại cột thuyền bên trên b ạ t ba bạ r ộ n g hai người đều biết con cóc này sau này sẽ trở thành ngay trong bọn họ một thành viên bất quá cái này cóc là thật dầu dưới chân viễn dương thuyền liền là cái này cóc lại vàng bạc tài bảo đều là sáu mươi dương cất bước không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân còn không tính bên trên vũ khí nô lệ những tài phú này hồi tưởng lại cách càng trước mọi nỉ cả trên đảo cư dân đều hoan hô trên thuyền đổ đầy các loại vật tư đều là những cái tiêu bình dân tự nguyện đưa tiễn còn có rất nhiều được giải phóng nô lệ đối bọn hắn mang ơn đội nghĩa những vật tư này đầy đầy đầy đủ chúng ta ăn được một năm. nếu không phải tên ngu xuẩn tiên lại đem tiền phân cho nô lệ cùng bình dân chúng ta đến đọa tờ sẽ vận đội thuyền tiền liền có t ừ trong khoang thuyền đi ra trạm mỹ hoàn cùng rủ d ì s ò d ì một trước một sau trong tay hai người đều cầm một phần danh sách bọn hắn vừa mới kiểm kê cũng chỉnh lý xong vật tư giờ phút này trạm mỹ hoàn mặt là đen sáu mươi tám dương vàng bạc châu đ á u bị dói b ô i tiêu xài ra ngoài sáu mươi bốn dương toàn phân cho nô lệ cùng trên đảo bình dân lấy được liền là tất cả mọi người gieo họ cùng cảm ơn còn có đầy đủ bọn hắn ăn được một năm thức ăn đồng thời thanh danh cũng tăng gọn một mạng lớn bởi vì có người nhận ra thân phận của bọn h cuốn hô giải phóng chiến sĩ roi boy còn có cái gì hải tặc hải tặc ngược lại nhiệt độ rất cao dù gì sò、so、g ì buông bông đồng hồ bày ra bất lực đương thời bến cảng bên trên nhiều người như vậy thuyền trưởng nắm l ấ y tài bảo dương liền hướng bên ngoài rồi giống như là hát nước đồng dạng cũng không kịp ngăn cản trước như vậy đi đối với tiền trạm y hoàn cũng không phải là rất nóng lòng ngược lại tiếp xuống khẳng định sẽ gặp lại hòn đảo hoặc là đoàn hải tặc đến lúc đó ăn cướp một phiên là được rồi hắn cũng giáo hân qua roi boy bất quá tên kia vẫn như cũ sẽ làm theo ý mình chó luôn luôn không đổi được đất phân trạm n g h è y hoàn dù gì sò、so、dì các ngươi mau lên đây nơi này còn có bể bơi Cột thuyên、so、bởi ê trên. n vì dọ bật cùng ghost cũng ở phía trên ngươi gần nhất có thời gian liền tu luyện rổ cỡ si kỳ đi ngược lại đối với ngươi mà nói cũng không khó trạm ủy hoàn quay đầu nhìn về phía rủ dị xoa di trước mắt hắn đã đem r ỗ cờ xỉ kỳ chuyển thụ cho tất cả mọi người bao quát bọ c h ế t cùng dây quẳng r i i bôi không có hứng thú cho nên không có tu luyện do bất đã thành công nắm giữ s ố t cùng gật vụ gột cũng gần s ắ p xỉ r ỗ cờ xỉ kỳ có lẽ đối với người khác rất khó nhưng đối dù g ì sò g ì lại là rất đơn giản dù sao cũng là bị may mắn chiếu cố nữ nhân ân dù g ì sò g ì gật gật đầu dựa theo trạm mỹ hoàn nói ngược lại trên thuyền cũng không thiếu v ậ t thế bọ c h ế t dây quẳng có đôi khi cũng có thể đối g i i bôi do bất cùng gột ra tay không may liền xuôi x o một điểm chỉ cần không chết là được sáu người cung cấp nuôi dưỡng hai người tu luyện hẳn là đầy đủ cường giả xưa nay không phàn nàn hoàn cảnh sẽ chỉ đi cải biến hoàn cảnh cũng hoặc là giống t r ả mỹ hoàn dạng này mình cho mình bất hắc cùng nay đồng thời tạo vật chủ nơi ở thánh địa mã dì d à n g ạ cà sổ trung đình viện giao thoa một chỗ hương khí bốn phía trong hoa viên đang tại cử hành một trận buổi chiều ngắm hoa hội có thể xuất hiện ở nơi này cơ hồ đều là thiên long nhân bùn bùn một trận gen gen n ì thanh n m vang lên để nguyên bản tâm tình cực giai phịu sct nhữ lên lông mày ra hiệu cái khác nữ tính thiên long nhân tiếp tục sau phịu sct đi tới một bên tiếp thông Thịu SCT điện ạ nhân, băng hải h tự tạc xuất do i ở thoại â y ả cả ả i Mòn trên đ tội ác hậu boy, ác trà chết. t dòi bòi, người ác ác cũng chưa hậu hoàn h dệ Điện bọn ôn mì o một đầu hải quân bản bộ một vị nào đó trung tướng nhìn xem trong tay tình báo mới nhất hồi báo người xác định phiếu sct nụ cười trên mặt dần dần biến mất những tên kia làm sao có thể còn sống hẳn là h ả i q u ố t không còn mới đúng đúng vậy g e n g e n mc bị bóc nát phiếu sct sắc mặt đã triệt để âm chầm xuống chương năm mươi b ố tật bệnh hormon đau nửa đầu chương năm mươi b ố tật bệnh hormon đau nửa đầu dáng mây lửa、lờ. màn đêm vun xuống thoáng c h ư ớ c mắt hai ngày quá khứ từ rời đi mỏ nỉ h cả hòn đảo về sau hai ngày này cũng không có ở trên biển gặp được thuyền hải tặc hoặc là cái khác thương thuyền ngược lại là đi qua một tòa đá ngầm đảo e sợ không ra bốn năm năm liền sẽ đắp lên thăng mặt biển cho bao phủ hoàn toàn v o n g thuyền trạm mỹ hoàn cùng d ủ g ì sò、so、gì riêng phần mình tại tu luyện hết thể đều gió êm sóng lặng nhưng những người khác sẽ không tốt lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng dựa theo trạm mỹ hoàn đề nghị dù dì sò dị cướp bóc tất cả mọi người vào thế cho nên hai ngày này doi bòi g i bớt bọ chét dê quòng có uống nước suýt nữa bị sắt chết ăn cơm suýt nữa bị n ẹ n chết đi thang lầu suýt nữa bị n ạ chết các loại ngoại ý muốn khó lòng p h ò n g bị dẫn đến sáu người hiện tại vui buồn thất thường có thể không ra khoang thuyền liền không ra ngay từ đầu dói b o i là k h ô n g phục nhưng đi qua mấy lần ngoại ý muốn thu thập sau cũng sợ mà tại đủ nhiều hào và ậ dưới trạm mỹ hoàn cùng rủ d ì sỏ d ì tu luyện thì làm ít công to thành công ngày này trạm mỹ hoàn ngồi xếp bằng ngồi ở mũi thuyền bên trên duy trì s ấ y mệ kỳ c ả n trạng thái bật sổ, sổ cụ hạ kỳ có cảm giác tiết tấu tinh luyện thân thể kẻ bùn sô cụ cũng duy trì mở ra trước mặt có một bản liên quan tới ý thuật phương diện sách lại th hãn thành công khai phát ra hormon năng l ư ợ n g mới cái k i a chính là tật bệnh hormon có thể thông qua hormon để cho địch nhân mừng đến một chút tật bệnh thậm chí là bệnh bất trị hormon là từ bên trong ra ngoài thứ trên căn bản phát huy tác dụng nếu như nhiễm bệnh là không thể nào bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ hóa giải trừ phi là ngay đầu tiên tại trạm y hoàn tiêm vào thời điểm dùng cường đại hạ kỳ tách ra nếu không một khi nhập thể cũng ký sinh trong thân thể vậy cơ hồ là không đủ sức xoay chuyển đất trời tại văn t ỉ hệ sở thế giới tật bệnh so bất kỳ vật gì đều đáng sợ ngay cả một đời vua hải tặc gồn dê dô dơ đều không chịu được chỉ là cái lại bị cảm liền có thể để cường gia đình cao chết chỉ cần vẫn là nguyên tố cặp bòn sinh vật có máu có thịt liền không khả năng đào thoát t ậ ợ bệnh trừ phi thành thần hoặc có được một chút đặc thù trái ác quỷ thu hồi sách thuốc đứng dậy trạm ủy hoàn đi vào bọ c h ế t dễ quòng cốc gia phòng ba người đều riêng phần mình nằm ở trên giường chỉ còn lại có nửa cái mạng trên thân đều c u ố n lấy băng vải đối ba người này trạm ủy hoàn là một điểm đồng tình tâm lý đều không có trên cơ bản đều là để d ủ gì s ò gì cướp bóc rơi chín mươi trở lên và thế tại mất đi nhiều như vậy vận khí dưới có thể nghĩ ba người có bao nhiều không may cho dù là hệ z có an năng lực giả cũng đánh không được không giống roi boi do... g h ân trạm y hoàn coi ứ c c n trời bằng vùng đôi mắt đỏ như máu bên trong không chứa mảy may cảm xúc có chỉ là làm người chán ghét tài trí hơn người cùng lạ mạn hắn cho tới bây giờ không có đem ba người khi người nhìn nếu như không phải còn có chút giá trị hắn đã sớm ném xuống biển vì thế g i ó i boi còn cùng hắn ầm ĩ một trận cũng bởi vì bỏ chết ba người đối với hắn xưng hô tại g i ó i boi nhìn tới đây chính là tại nô dịch chủ nhân cũng không phải cái gì hào thơ nhưng trạm ủ hoàn một câu liền đem g i ó i boi chắn trở về bởi vì bỏ chết ba người đều là đáng chết còn có thể sống được đều là hắn t ử bi nếu như tiếp tục phản đối hắn có thể lập tức động t h ủ g i ế t chết đương thời bỏ chết dễ quẳng cóc trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ cầu sinh dục thế nhưng là tràn đầy một chút đều không muốn chết lập tức dỏi bỏi hắn có tư cách gì đi ngăn cản húng chi chạm hữu ỹ hoàn cũng sẽ không nghe hắn thử chạm hữu ỹ hoàn tay phải móng tay giống như lơi đau trong nháy mắt sinh trưởng đến dài bằng bàn tay tại tia sáng chiếu dọi xuống l o i hàn quang lập tức không để ý bọ c h ế t dê q u ò n g cùng cóc run dày cầu x i n tha thứ ánh mắt tuần tự tiêm vào tận bệnh h o r m o n đau nửa đầu đúng vậy l i ê n là đau nửa đầu rất thường gặp một loại t ậ t bệnh sẽ không nguy hiểm cho đến sinh m ệ n h nhưng lại sẽ cho người nhận hết tra tấn triệu chứng rất đơn giản sẽ làm người nhức đầu n g n ư ớ c bệnh bất trị cấp bậc chạm mỹ hoàn còn không có khai phát đi ra tỉ như ung thư bệnh bạch huyết cái gì trước mắt mà nói đau nửa đầu đã đầy đầy đ ngược lại giải thích quyền trong tay hắn hắn nói đây là bệnh bất trị liền là bệnh bất trị chủ nhân ngươi đối với chúng ta làm cái gì bọ chết ba người có thể cảm nhận được trạm ủy hoàn đại ý không khỏi nuốt nước bọt ôm một tia may mắn tâm lý nhưng rất nhanh ba người liền tuyệt vọng vì để cho các ngươi cố gắng nghe lời đối thân thể các ngươi làm một chút tay chân bất quá yên tâm cái này bệnh bất trị ta có thể giúp các ngươi làm dịu cùng chữa trị trạm ủy hoàn móng tay rút về ngoài cười nhưng trong không cười phảng phất á c ma đồng dạng chằm chằm vào ba người mà bọ chết ba cái trong nháy mắt liền mắt tối xầm lại chỉ cảm thấy linh hồn rơi vào hệ tờ mạt Cũng chết phải không á Các c chỗ nhau nào. hoàn người khi h sau ba đều ở loại rời đi trả mỹ k có chỉ cả hoảng qua. Tất đầy ề u vô t h n t u ệ t vọng n ằ một ở trên trần thua lên giường nhìn nhà. chính chẳng Không giặc được hạ là làm làm đầy Đây m vua sao. lát trong khoang thuyền t r u y ề n ra bọt c h ế t dê quòng có kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng bởi vì ba người đau nửa đầu phát tác cảm giác đau là không ngừng tăng cường m ẫ u chốt còn không phải duy nhất một lần mà là chấn động chấn động từ đầu này đến đầu kia thật là sống không bằng chết tại loại này tra tấn bên trong ba người cũng xác định trạm y hoàn không phải đang lừa bọt hắn mình thật được bệnh bất trị nếu không làm sao lại đầu đau mất nước thận không thể đầu lập tức bạo tạc cứ như vậy lại gió êm sóng lặng quá khứ một ngày ngoại trừ ban đêm tao nổ b á o tố bên ngoài cũng không có gặp lại cái khác nguy hiểm thuyền trưởng phó thuyền trưởng chúng ta đến giờ vờ mùn bèn t r ứ n g mắt ánh nắng từ trên không trung truyền xuống mới tự do hào chập trùng tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là lấp kín thẳng nhập tầng mây bên trong to lớn màu đỏ dây núi đây chính là z é lại na sao rất rung động bởi vì màu đỏ đại lục quá tốt n h p rộng trực tiếp ngăn cách nguyên bản núi thành một mảnh biển cả có thể nói là sử thượng nhất vĩ giả mạ tổ không thể tưởng tượng n ổ i địa chất biến hóa truyền thuyết trước kia z lai nạ phía trên còn cư trú một đám hy hữu chủng tộc đồng thời hiện tại z lai nạ cũng còn lâu mới có được tám trăm n ă m như vậy cao giờ vơ m u ố n đ e n là z lai nạ giao điểm thứ nhất đồng thời cũng là vĩ đại hàng tuyến điểm xuất phát trên núi hết thể có năm cái thủy đạo vì ít hình d ò nước g n bốn nhà vừa ra bốn đầu cạnh xéo là từ tứ hải chạy vào thủy đạo tại đỉnh núi hội tụ sau lại từ một đầu ngang thủy đạo chạy ra sau khi rời khỏi đây chính là g răng lại nạ cho nên chỉ cần cưỡi đầu kia lên cao hải lưu liền có thể tiến vào g răng lại sao đúng vậy tại sao ta cảm giác rất nguy hiểm chúng ta dưới chân liền là đội thuyền mộ địa bởi vì hải lưu không thể k h ô n g nguyên nhân lúc nào cũng có thể sẽ thuyền hủy người vong tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc dù sao đây không phải đ ừ a dỡn vạn nhất không có khống chế lại phương hướng đội thuyền đâm vào z lai nạ bên trên cũng hoặc là đang trong thời kỳ tăng lên ở giữa bị mẹ đến vậy còn không đến từ trên cao rơi xuống xuất phát xuất phát so với trà mẹo ý hoàn d ù gì s o gì, y gió bớt gột bốn người nghiêm nghị giói bôi là không có chút nào lo lắng gào to hô thúc rủ lúc này z lai nạ đình năm cái thủy đạo giao t h o á chỗ đều đã hai ngày người muốn bắt lấy tội ác hậu duệ khả năng đã sớm vượt qua giờ vở mùn pèn rét cờ lên trong cung điện một vị người mặc lộ vai màu đen giao nhau áo chảy lấy tóc trắng đại bối đầu bôi chép lấy màu làm yên hơn tràng l ô thai mang theo đỏ tươi phiến lá khuyên thai lưu tuyến đầu thân hình cao lớn cân xứng khắp nơi đều ẩn chứa lực lượng kinh người nam nhân chính bệnh lên chân bắt chéo hứng hở nhìn về phía phiểu nhìn qua cực giống xã hội đen lưu manh từ đầu đến chân đều viết ngang ngược t à n rỡ ta không để cho người đi theo phiểu vẫn là cái k i a một bộ không dính khói l ử a trần gian lạnh leo bộ dáng từ lần trước tại trong y ế n hội biết được g i ỏ i bôi bọn người không chết rồi nàng liền đến nơi này chờ đợi mấy cái k i a đê tiện tội phạm vậy mà còn sống đơn giản liền là xỉ đủ nàng thế nhưng là hải quân ba đại tướng thứ nhất tự minh xuất thủ còn không cách nào giết chết mấy cái cấp thất tiểu lâu là tr phiệu là cao ngạo quyết không cho phép trên người mình tồn tại chỗ bẩn nàng là hoàn mỹ nhất cho nên mấy cái kia tội phạm phải chết húng chi chỉ cần hơi phân tích một chút liền không khó đoán ra mấy cái kia tội phạm mục đích khẳng định là muốn tiến về g ờ răng l á i nạ nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau giờ vờ mùn pèn thì là đường phải trải qua chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi sớm tối có thể gặp được trừ phi đối phương đã trước một bước vượt qua giờ vờ mùn pèn phiệu nhìn trước mắt cái này bất cần đời lại không thiếu bá đạo nam nhân kỳ thật cũng là rất đau đầu từ thân phận địa vị thực lực đến xem đối phương đều không kém nàng đô quỵ không quân ba đại tướng thứ nhất xưng h à o mạ sờ t óc the s ở thai hệ vạ dẹ mệ sĩ ạ phụ họa phụ họa no mi năng lực giả mình người theo đuổi thứ nhất mặc kệ là đ ổ quỵt s u ấ t gia tộc vẫn là tộc mạn gia tộc đều hy vọng bọn họ có thể thông gia dạng này hai nhà liền có thể lẫn nhau kết hợp từ đó gia tăng quyền nói chuyện cổ đại vương quốc không có tiêu diệt trước hai mươi vị vương hai mươi cái gia tộc đều là cộng đồng tiến thối minh h i ế u nhưng cổ đại vương quốc bị tiêu diệt chính phủ thế giới thành lập về sau liền không đồng dạng trong bóng tối mỗi cái gia tộc đều tại tăng cường gia tộc mình quên lên tiếng không có gì bất ngờ xảy ra tại dài rằng giặc tám trăm năm trong lúc đó một chút thiên long nhân gia tộc hoặc là bị d i n t mất hoặc là liền rời khỏi quyền lợi trung tâm cuối cùng cầm quyền liền mấy cái như vậy nhưng chân chính người thắng chỉ có một cái cái k i a chính là nờ dân nạ s c t im lần trước phiệu biết g i ó i bôi mấy người còn sống tin tức sau ở giữa đồ rời đi hòa nạ mạ thì là vì gia tộc lợi ích cũng hoặc là là vì liên lạc tình cảm cũng theo tới lúc này z é t l ạ i nạ dưới tại một trận kinh hoàng kêu gọi bên trong mới tự do hào v à v à chạm chạm bắt đầu tiến vào lên cao thủy đạo may mà dói bôi biến thành khí cầu xem như đệm khí tại mới tự do hào cùng z lai nạ ở giữa tạo thành giảm s ố lực không phải đã thuyền hủy người vong đi lên sợ bóng sợ gió một trận thuyền trưởng l ậ p công mới tự do hào đang lên cao trong thủy đạo dần dần bình ổn xuống tới tất cả mọi người vớt một cái mồ hôi lạnh lúc trước thật sự là quá hưng hiểm c h ạ m ủy hoàn đứng ở đầu thuyền nhìn xem hai bên nhanh chóng rút lui h o à n g vu cảnh sắc không thể không cảm thán cái thế giới này quỷ phụ t h ầ n công đông nhiên c h ạ m ủy hoàn trước một giây còn tại c ả m thán nhưng sau một giây liền không hiểu thấu h o à n g hốt phiền não mỹ mắt càng là điên cuồng loạt động có loại không nói ra được bất an chuyện gì xảy ra loại này sắp chết đến nơi cảm giác thế nào một bên rủ dỉ sò dỉ phát giác được cha mỹ hoàn không thích hợp không chỉ có sắc mặt có chút khó coi tái nhận liền ngay cả hô hấp cũng gấp gấp rút không thích hợp trạng m hủy hoàn hít sâu huyết hồng trong con ngươi bắt đầu điên cuồng l ó e lên từ quang hắn đang chủ động phát động kẻ bùn sổ cụ biết trước tương lai bởi vì tâm huyết dâng trào cảm giác quá cường liệt rất nhanh một chút vụ n v ặ t l ẻ thẻ tương lai đoạn ngắn bắt đầu bị trạng m hủy hoàn trông thấy mặc dù đều là l ó e lên một cái rồi biến mất cái chủng loại kia nhưng đều rất bình thường mới tự do hào một mực rất bình ổn đi thuyền đang lên cao trong thủy đạo lúc này g i boi g i bớt gột cũng đã nhận ra ngay cả bọ chét dê quảng cóc đều nhìn lại dù gì so dì có mai phục là băng tuyết đại tướng tột mạn phịu s c t rốt cục khi mới tự do hào sắp đến thủy đạo giao lưu chỗ lúc c h a n g hủy hoàn nhìn thấy một đoạn lóe lên một cái rồi biến mất tương lai hình tượng mới tự do hào bị đại lượng màu đỏ thổ nhỡng ư gai nhọn xuyên qua tột mạn phịu s c t xuất hiện hóa thành cho đều biết lần trước suýt nữa đem hắn bóp chết tại n à y sinh bên trong cái gì đám người kinh ngạc chưa kịp phản ứng một giây sau thủy đạo hai bên z lai nạ cấp tốc lúc đ í c h ì n h thành từng cây thổ nhỡng gai nhọn thật nhanh hướng về mới tự do hào đâm tới không có bất kỳ cái gì ngoài ý、muốn. mới tự do hào bị sỏ xuyên thành tổ hong v ò vẽ đột nhiên xuất hiện trở ngại tại chỗ liền để cả con thuyền chia năm xẻ bảy xẻ nát tất cả mọi người bắt đầu mất trọng lượng các ngươi quả nhiên không chết bốn phía nhiệt độ tiếp tục hạ xuống đại lượng đông tuyết chống rông xuất hiện một mảnh tuyết bay ngưng tụ thành hình tục m ạ n p h i ệ u s c t đứng ở trên cao tóc dài phất phới thần sắc lăng lệ nhìn xuống c h ả m i hoàn m ấ y cái đồ q u ỵ t sgt hạ nạ mạ đi theo bên cạnh hai tay ôm vai ở trên cao nhìn xuống trên mặt đều là treo tức lúc trước những cái kia thổ nhuộng gai nhọn là hắn dùng phụ họ phụ họ no mi năng lực tạo thành dễ như chở bàn tay liền đánh tan đội thuyền mất trọng lượng cảm giác trải rộng toàn thân tất cả mọi người tại hạ xuống r ó i bôi lần đầu tiên tiến vào ghẹ ở p h ò n g hai chân tựa như máy bơm hơi đồng dạng p h u n ra t r ạ y không tay phải biến dài cấp tốc c u ố n lên bọ c h ế t dê còn cúng cóc c h a n hủy hoàn thì dẫm lên gọt bù ô m công chúa ô m g rủ gì xót di sắc mặt âm trầm như mưa g i b ấ t cũng dẫm lên gọt bù dẫn theo g h t may mà bọn hắn đều có thể ngắn ngủi trệ không phi hành không phải lấy độ cao này rơi xuống tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan thuyền trưởng chúng ta mau bỏ đi nam nhân v i ê là không quân ba đại tướng thứ nhất mạ sở lục quân ba đại tướng giống nhau là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất dù gì sọ gì nhịp tim đều đình chỉ đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy một cái băng tuyết đại tướng liền rất khủng bố lại còn có một cái không quân đại tướng không quân đại tướng m a sờ hóc thay sơ t h a i đô quỵt sgt và nam a người có tên cây có bóng bây giờ trên đại dương bao la người nào không biết chính phủ thế giới g i ớ i cờ hải lục không chín vị đại tướng đây chính là chín tòa không cách nào vượt qua đại sơn bình thường cấp b i ể n chỉ là nghe được danh tự liền dọa đến chân như núi g a h ha ha, phó thuyền trưởng các người nhất định phải chạy thoát dobert cũng đem ghost ném về phía t h a mẹo ý hoàn hiển nhiên làm ra cùng dói bôi đồng dạng lựa chọn bọn hắn muốn lưu lại ngăn chặn phiếu sct cùng sct và nà mạ hôn đản lão tử cũng không khi đào binh thuyền trưởng dobert ghost cùng dù gì sỏ、so、gì thần sắc kích động chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra lưu lại đoạn hậu liền là hẳn phải chết không nghi ngờ thật sự là đáng kính dũng khí s c t h ọ a nạ mạ vô căn cứ lơ lửng một bên vô tay một bên c ả m thán cái tia hứng hở nghiền n g ẫ m để cho người ta rất khó chịu lập tức nhẹ nhàng vây tay một cái nhất thời đất rung núi chuyển toàn bộ z l i nạ e n đều phản g phất tại rung động chỉ thấy cái tia màu đỏ thổ n h ư ỡ n g vách đá nhúc ních biến thành hai đầu tre khuất tia sáng mánh hổ gầm thét hướng về giỏi bòi cùng giọ bất tắc tới cùng thời khắc đó phiếu sgt xương lạnh như mặt tay phải một đoàn vòi dòng báo tuyết hình thành Tại ném ra chương á i kia một giây một gió đón căng p ồ n g t r o n chấp mắt i năm c h â y thuyền khuất Phó trời. t mươi n n g g các ư sáu kịch bản không đúng chương năm mươi sáu kịch bản không đúng cuốn phong gào thét biển mây từng mảnh nhỏ lui về sau c h ạ m ủy hoàn ôm rủ gì x ó a gì, sắc mặt âm trầm như mưa không ngừng hạ xuống lấy đứng trước loại tình huống này chỉ có thể là rút lui trước bọn hắn một điểm phần thắng đều không có giao chiến sân bãi quá kém ngay cả điểm dừng chân đều không có đừng nói là hai vị đại tướng coi như chỉ có phịu một cái ở trong loại hoàn cảnh này cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn bóc chết nếu là trên đất bằng còn có thể rẽ r ù a rẽ r ù a nhưng ở nơi này ngay cả rẽ r ù a cơ hội đều không có thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại địch quân đồng thời đây hết thể đều để trạm ủy hoàn rất lạ lẫm theo lý thuyết kịch bản không nên là như vậy bình thường tới nói đều hẳ phó bản độ khó là từ yếu đến mạnh có giai đoạn trước trùng kỳ cùng hậu kỳ nếu như đem tây hải so sánh tân thủ thôn bọn hắn gặp gỡ cũng đều là huy cấp cấp giáo tướng linh m ớ i đúng độ khó tăng lên điểm cũng liền thiếu tướng cái gì trung tướng đều thuộc về địa ngục cấp bậc cái chủng loại kia nhưng bây giờ cũng còn không có ra tây hải liền đã tao nộ đại tướng suýt nữa lập nghiệp chưa nửa mà nửa đ ư n g chết cơ hội là thỏa thỏa ác n ộ ộ cấp cái này còn chưa tính nhưng bây giờ hai vị đại tướng tính là gì thiên kiến cấp còn nói là hắn gặp phải là giả giòi boi căn bản cũng không phải là thời đại này thiên mệnh tri tử k so sánh tám trăm năm sau mỏ kỳ gen phi đại ngộ cũng không phải là một cấp bậc theo lý thuyết kịch bản đều hẳn là kém không nhiều mới đúng đến cùng là cái gì khâu xuất hiện vấn đề đứng trước loại cường độ này cùng tình cảnh ngoại trừ rút lui trả mỹ hoàn cũng không nghĩ ra những khả năng khắc tính lưu lại chẳng qua là bọn ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình đây là tự tìm đường chết thật quá ngu xuẩn huống hồ rút lui hắn một điểm chướng ngại tâm lý đều không có dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn lý niệm liền là làm người không vì mình trời chu đất diện cùng giỏi b o i tổ đội cũng bất quá là lợi dụng dưới mắt phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi hắn cũng sẽ đánh cược một e o nhưng mấu chốt hiện tại là một tia cơ hội đều không có trong ngực dù gì s o gì là chờ mặc nàng rất thanh tình cũng rất lý trí cũng không cho rằng cha mỹ hoàn quyết định là sai lầm bọn hắn hiện tại chỉ có thể trốn chỉ có còn sống mới có cơ hội phốc phốc nhiệt độ cao hơi nước bắt đầu lan tràn trà mỹ hoàn toàn thân đồng thời tẹt cái nâng lên b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm hai con ngươi cũng điên cuồng lóe ra thử quang lóe lên một cái rồi biến mất tương lai đoạn ngắn bị trông thấy không đầy một lát trên tầng mây bắn xuống đại lựa băng mâu đồng thời còn có vết máu loang lộ cùng thấy chết không sờn g ầ m thét trà mỹ hoàn đem có thể tránh băng mâu đều tránh rơi mất không thể tránh liền đều ngày tháng hắn không thể chậm trễ một chút thời gian dói bòi do bất cùng g o s đều tại lấy mạng tranh thủ thời gian đối mặt hai vị đại tướng ba người căn bản là trẻo trống không được bao lâu bọn hắn chết vật r khi trạm uy hoàn cùng rủ gì xò gì đến mặt đất thời điểm bọ c h ế t dê quòng cóp đều đã chết oan chết u ổ n g chân cụt tay đứt cùng các loại nội t ạ n g phế phủ tản mát tại đá ngầm cùng trên mặt biển ba người đều không có trệ không năng lực cho dù là hệ z c an năng lực giả từ như vậy cao không trung rơi xuống mặc kệ làn n g h trên mặt biển vẫn là trên đá ngầm đều sẽ chia năm xẻ bậy tại chỗ chết từ z lại nạ vách đá một chút vết tích bên trong nhìn ba người là từng có dây giụa chỉ tiếc không có vận khí tốt như vậy cùng thực lực đây chính là kẻ yếu bị a y không phải ai đều là bách thú cải đô đã kiếm lời chỉ ít sống lâu mấy ngày trạm uy hoàn vô cùng máu lệnh ba người đều là tội ác t ẩ y trời chết chưa hết tội nếu không phải còn có giá trị sớm tại lần đầu gặp mặt thời điểm liền bị xử lý đâu còn có thể sống đến bây giờ mới chết tại trạm ủ y h o à n xem ra sống lâu một phút đồng hồ một giờ đồng hồ một ngày đều là lửa không hề dây dưa trạm ủ y h o à n nhảy đến một khối mới tự do hào tấm ván gỗ mảnh vụ bên trên ra hiệu dù gì s ỏ gì đứng vững lập tức hai con người bỗng nhiên nháy mắt c u ố n lên chân không bạo tạc lúc này tấm ván gỗ tựa như thuyền du lịch đồng rạng phía trước bay lên mượn cường đại lực chủng kích cấp tốc rời xa lấy g i vờ mụt bèn trên bầu trời chiến đấu âm thanh đã càng ngày càng y xuyên thấu qua mây m ù có thể nhìn thấy rõ bật cùng gót bị băng mâu cùng thổ nhượng gai nhọn đinh ở trên núi đỏ tươi huyết dịch chính thuận ngọn núi khe danh không ngừng chảy xuống ta sẽ không để cho các ngươi rời đi dói bôi máu me khắp người toàn thân hơi nước tựa như như hỏa d i ễ m t i ê u đốt cảm giác lồng ngực sắp nổ tung một c ư ớ c quét n g a n g ngăn lại muốn truy kích trà mỹ hoàn cùng dù d ì xò gì p h i ể u sct dói bôi p h u n máu từng chữ nói ra rất có dũng khí nhưng ngươi quá yếu sct vã nạ mạ hai tay đối ngọn núi màu đỏ cách không một chảo trong nháy mắt hình thành hai đầu mánh hổ hướng về dói bôi thôn vệ quá khứ đồng thời phịu sct n Giòi bòi dùng hết hết thể lực lượng nhưng song quyền vẫn là nan địch m ộ n tay cuối cùng tứ chi bị băng mâu đinh trụ cổ cùng lồng ngực bị màu đỏ thổ nhuộm quần lấy không phải là đối thủ chỉ là một vị đại tướng liền có thể áp chế hắn thúng chi là hai vị có lẽ thức tỉnh thành thái dương thần nghĩ cả còn có cơ hội đào tẩu nhưng lấy giỏi boi hiện tại ghẹ ở phật thực lực còn không cách nào làm đến cái thứ hai cái cá lọt lưới khí tức đã biến mất phiếu sĩ t sắc mặt rất khó nhìn kẻ ẹ bùn xô cụ đã không có trà mà y hoàn cùng dù di sò di khí tức lại bị trốn hai vị đại tướng xuất thủ đương nhiên hẳn là đem đối phương toàn quân bị diện mà không phải có cá lọt lưới từ một số phương diện mà nói hành động lần này lại là thất bại lại mất mặt tôm cá nhãi nhép mà thôi s c t và na mạ rất khinh thường hắn thấy đào tàu hai cái chẳng qua là hạng người ham sống sợ chết ngay cả cho hắn sách g i à y cũng không xứng lần sau gặp được tùy thời có thể m ó c chết nếu không phải phịu i s c t những n à y đê tiện sâu kiến cả một đời đều không thể nhỏm nó hắn mặt thật đồng thời lấy phịu i s c t cùng hắn tạo vật chủ thân phận tôn quý căn bản cũng không nên tự mình xuất thủ tùy tiện điều động một chút thủ h ạ n h ư vậy đủ rồi duy nhất có thể giải thích liền là phịu sgt nhàm chán nóng hổi huyết trâu từ biển mây bên trong rơi xuống rất nhanh dòi bôi dò bớt gột cứ như vậy bị p h i ể u sct mang đi đêm tầng tầng mây đen c h e kín á n h trăng một khối rách dưới tấm ván gỗ nước chảy b è o trôi c h a m g hủy hoàn cùng d ủ gì x、so、ò gì đều là trầm mặc c h a m g hủy hoàn duy trì x ấ y mệ k ỳ c à n trạng thái khiến cho gió lạnh thấu xương ban đêm có thể ấm áp một điểm tiếp xuống chúng ta làm thế nào dù gì x、so、ò gì cũng không bối rối tương phản mười phần tỉnh táo nhưng sau đó phải hành động như thế nào nàng lại một điểm suy nghĩ đều không có nàng biết dê chi nhất tộc là chính phủ thế giới định nhân chính phủ thế giới cũng một mực tại đổi tận riết tuyệt nhưng là không nghĩ tới cường độ sẽ lớn như vậy đi lên liền là đại、tướng. Coi t r ọ nếu g t như chính t i n phủ thế giới một t h r n h mực i n h duy trì dạng này phong cách đi lên liền dùng tính áp đảo lực lượng đem hết thệ không ổn định nhân tố bóp chết tại nảy sinh bên trong những cái kia kéo dài hơi tàn dê chi nhất tộc căn bản là lật không nổi cái gì sóng gió coi như mình trở thành cường giả đỉnh cao đoán chừng cũng không có trăm phần trăm cảm giác an toàn